Bộ thị đám chân thần bọn họ cũng khẳng định không phải là không có tham gia đấu giá hội, hẳn là đều tiến vào phòng khách quý, trên không viên kia khóa treo liệt dương thức sự vật chính là phòng khách quý, tại bình thường trên khán đài người cũng căn bản lực phát rắc bên trong ký cảng. 90 triệu. 172 số 891 thẻ số người nắm giữ, giống như chỉ là một cái thần đạo tam trọng tiêu, chập chập. Chẳng lẽ là vị nào chủ thần tòa hạ? Vậy mà ra ra 90 triệu trường sinh tệ cạnh mua pháp tắc chi tâm, 90 triệu lần thứ nhất. Quan Hưng Triều cũng hưng phấn nhìn chằm chằm gian thủ, kích động vỗ xuống bàn tay, a, vị tiểu hữu này giống như tên là gian thủ là đại biểu bộ thị tham gia thi đấu thiên tài, cũng là một cái tất cả tin tức đều bất tưởng thiên tài, có ý tứ. Đại khái giải thích qua giang thủ tình huống về sau, Quan Hưng triệu mới lại nhìn về phía bên trên Tác gan Bên trên Tác gan vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nhưng mười cái hô hấp quá khứ. Hắn căn bản không có lại báo giá, bởi vì 80 triệu đã vượt qua tâm hắn bên trong danh giới cuối cùng, hắn chính là muốn dựa vào tuyệt đối khí thế sợ quá chạy mất tất cả người cạnh tranh, kết quả 80 triệu sau còn có người ra giá, hắn cũng không có tiền. 90 triệu lần thứ hai. Bên trên Tác Tiểu Hữu không có ý định tham dự cạnh tranh rồi sao? Chẳng lẽ bên trên tác tiểu Hữu sợ Giang tiểu Hữu? Cùng quan Hưng Triều lại nói ra một câu, trên khán đài Giang thủ một mặt ngữ vị này thật cường giả thần cấp muốn hay không như thế sinh động. Nhưng bên trên tác án hay là không có báo giá, không chỉ là hắn, cái khác bán thần nhóm cũng chỉ có chờ mặc. Lại làm 10 cái hô hấp về sau, quan Hưng Triều mới cười to nói, 90 triệu lần thứ 3, ta tuyên bố. Pháp tác Chi Tâm là Giang thủ Giang tiểu Hữu, cùng đấu giá hội kết thúc về sau, Giang tiểu Hữu nhưng theo lão phu tiến về hội trường hậu trường, giao nhận Pháp Tắc Chi Tâm. Phía dưới cho mời kiện thứ 2 vật đấu giá. Trên khán đài vẫn như cũng là chờ mặc chậm mặc mấy hơi thở về sau, từng đạo gió lốc thức tiếng nói mới lại đè nén càn quét toàn trường. Cái kia Giang thủ điên rồi sao? 90 triệu mua xuống một viên pháp tắc chi tâm. Hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Hắn chỉ là một cái tam trọng tiêu mà thôi à, đây là quan hương triều tiền bối thân tự cảm ứng, cái gì? Ngươi nói tiểu tử này tại bức mời tinh cùng hai cái bán thần đánh một lúc, chỉ toàn kiếm 40 triệu. Phúc còn có loại chuyện tốt này. Hết thể lai lịch đều là không rõ ra hỏa, đại biểu bộ thị dự thi, vậy mà tại linh võ chỉ trò chơi nhỏ bên trong thắng qua hai cái tứ trọng tiêu, chỉ toàn kiếm 40 triệu. Xem ra cái này không đơn giản a, bất quá coi như hắn lấy không 40 triệu, tích lũy hải lượng tài phú, nhưng bây giờ có thể cầm được ra 90 triệu cũng rất đáng sợ, nói rõ ở trước đó bản thân hắn liền có 50 triệu trở lên tài phú, cái này đã siêu việt rất nhiều thiên tài tứ trọng tiêu tích lũy. Hắn còn cùng phong văn cao quan hệ rất tốt đâu, phong văn cao ngươi biết là ai a? Biết liền tốt, vạn nhất là mượn đây này. Thật sự là biến thái, bên trên Tác Can cùng Hứa Thanh luyện đã đủ biến thái, không nghĩ tới cái kia Giang thủ biến thái. Do lốc thức lời nói lặng yên càn quét toàn trường, càn quét bên trong ngay cả Giang thủ quá khứ chỉ có một chút đại chúng biết sự tình đều bị giải thích nhất thành nhị sở cũng có thể suy ra nơi này tin tức truyền bá có bao nhiêu. Mặc dù Giang Thủ xuất ra 90 triệu chấn kinh toàn trường, nhưng có Tại Linh Võ chỉ trò chơi nhỏ quần quyện 40 triệu qua thứ, lại thêm Giang Thủ cùng một cái trả giá thiên tài Phong Văn Cao quan hệ không tệ, Phong Văn Cao lại là tứ trọng tiêu thiên tài, nói không chừng hắn chính là mượn chút đâu. Cho nên nguyên bản rất nhiều nóng dục ánh mắt lại dần dần lạnh yên lặng xuống. Nhưng hội trường bên trong đại bộ phận phân khu vực lâm vào tỉnh táo lúc, 152 tầng khán đài chỗ bên trên tác án lại lặng yên quay người, nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Thủ nhìn mấy lần, lần thứ nhất đối Giang Thủ triển lộ ra tiêu dung, quyết đoán không sai, chắc không được có thể áp chế tiểu lang. Bất quá coi như ngươi đạt được pháp tắc chi tâm, nắm chặt cơ hội luyện hóa cũng có nhất định hy vọng xung kích trận chung kết, nhưng đây chẳng qua là nhỏ bé hy vọng, loại này pháp hình thành ổn. Định chiến lược bảo vật cuối cùng chỉ là ngắn ngủi bộ phát át chủ bài, hay là nhiều hơn tăng lên vĩnh cửu thực lực đi? Có lẽ ngươi về sau còn có đổi kịp ta cơ hội. Bị giang thủ đoạt pháp tắc chi tâm, bên trên tác an tâm dưới có không? Nhưng cũng chỉ là rất nhỏ không, không chỉ không có mà nói tương hướng, ngược lại nhiều hứng thú tán thưởng giang thủ một câu. Bất quá loại này tán thưởng tràn ngập cao cao tại thượng đề điểm dòng điệu, tựa hồ coi như đạt được pháp tắc chi tâm giang thủ sẽ có được ngắn hạn bộ phát ra tứ trọng tiêu chiến lược giang thủ cũng chỉ là trong tương lai có một tia hy vọng đuổi kịp hắn hiện tại vẫn như cũ không xứng cùng hắn đánh đồng chực chực ngươi thật sự là điên cuồng chẳng lẽ vì đối phó ta can nguyện mượn dưới khoản tiền lớn cũng muốn mua này cùng trí bảo vậy ngươi có thể muốn thất vọng nếu chỉ bộ phát mười mấy cái hô hấp vài ngày sau đấu vòng loại ngươi vẫn như cũ không chịu nổi một kích giang thủ còn không có đối đầu tác can đề điểm có chút biểu thị trong đầu hắn liền vang lên khác một đạo tràn ngập treo chọc hí ngược tiếng cười kia là ngồi tại giang thủ phía dưới một sắp xếp thọ nhai giang thủ đại đại trợn mắt đối hai vị này Hắn cũng thật không biết nên đáp lại ra sao, cả nghĩ hay là xem được rồi. Chương 596, Giang thủ, cái này chính là của ngươi thủ đoạn. Giang sư đệ, ngươi rất giàu có nha, hiện trên khán đài rất nhiều võ giả đều cho là ngươi là mượn khoản tiền lớn mới mua xuống cái này pháp tắc chi tâm, còn có một bộ phân cho rằng ngươi là mượn ta trưởng sinh tệ, chợ chợng. Trên đài đấu giá, quan hương chiều kế tiếp theo giảng giải lên kiện thứ 2 vật đấu giá, cái này kiện thứ 2 vật đấu giá là một kiện cực phẩm thần khí trường kiếm, có không sai uy năng, uy năng còn có chút đặc biệt, chỉ sợ tại cực phẩm thần khí bên trong cũng có thể tính tiểu cực phẩm, rất lại treo lên không ít võ giả hứng thú. Thanh trưởng kiếm kia giá khởi đầu 150,1 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Cùng trên khán đài bộ phát ra lần lượt cạnh tranh lúc, khán đài bên trong nhìn chúng kia thần khí trưởng kiếm cũng phần lớn chỉ là một lần 100 ngàn, 100.000, ngàn tăng giá, cũng không có pháp tắc chi tâm lúc điên cuồng. Cũng là thừa dịp khe hở này bên trong, Phong Văn Cao mới cười hỉ hỉ truyền âm. "90 triệu A, Giang Thủ vừa đánh ra 901 triệu bảng giá lúc, hắn cùng trái phải một nhóm nhân tộc võ giả đều cảm động chân kinh, nhưng Giang Thủ ngay tại cạnh tranh, có tối đa nhất hai thấp giọng hôm một hai tiếng, không có ai sẽ cùng Giang Thủ không đoạn giao lưu, bởi vì sợ ảnh hưởng đến hắn. Hiện tại qua lần thứ nhất đấu giá Phong Văn Cao mới tò mò. Hiếu Kỳ hỏi ý một câu về sau, Phong Văn Cao không cùng Giang Thủ trả lời liền lại cười nói, bất quá ngươi coi như rất giàu có, cũng không nên như thế xài tiền bậy bạ a, Pháp Tắc Chi tâm thần, nhưng hạn chế đồng dạng cực lớn, chính ngươi cũng biết, Tứ Trọng Tiêu mặc dù có thể tại tám thành tình huống dưới vết thương nhẹ đánh giết Tam Trọng Tiêu, nhưng như thế chiến đấu chưa hẳn có thể tại mười mấy cái hô hấp bên trong kết thúc, muốn nhìn tình huống cụ thể, ngươi coi như đạt được Pháp Tắc Chi tâm luyện hóa sau đối đầu cường hoành tam trọng tiêu bộc phát một lần cũng nhiều nhất làm cho đối phương thụ thương trạng thái dưới trượng mười mấy cái hô hấp sau ngươi cũng sẽ nhận trên phạm vi lớn ảnh hưởng chỉ có thể phát huy nhị trọng tiêu chiến lược đôi này bên trên cường hoành tam trọng tiêu tác dụng đã không lớn nếu là đối đầu tứ trọng tiêu không cần phải nói ngươi cũng liền có tại bộc phát mười mấy cái hô hấp bên trong chạy trối chết cơ hội còn chưa nhất định trốn được 90 triệu thật không đáng a như vậy ông giọng điệu là thật sự rõ ràng tại vì giang thủ cảm thấy không đáng sau đó phong văn cao là nói còn có nếu như ngươi thiếu trường sinh tệ ta cũng có thể cho ngươi mượn Dù là ngươi bây giờ còn có, nhưng nếu chờ chút nhìn bên trong bảo vật gì lúc, không có trưởng sinh tệ cạnh tranh hướng ta mượn là được, nhiều không nói, chừng 30 triệu vẫn phải có, bất quá lần sau ngươi chuẩn bị cạnh tranh trước tốt nhất cho ta nói một chút, ta cũng có thể giúp ngươi phân tích phân tích, miễn cho ăn thì tỏi. Đa Tạ Phong sư Minh Cùng Phong Văn cao truyền âm kết thúc sau giang thủ cũng gửi nói tạ, cứ việc Phong Văn cao pháp phản đoán chính xác pháp cắt chi tâm tại hắn nơi đó tác dụng, nhưng đối phương đích thật là có ý tốt, tâm ý này hắn cũng sẽ ghi lại. Chính là tại hai người truyền âm giao lưu bên trong, kẻ thứ hai vật phẩm đấu giá cũng cạnh tranh đến gay cấn trình độ có một vị cự nhân tộc bán thần ra giá 2 3 triệu, tả hữu lại không có ai dám tại cạnh tranh, cùng trên đài đấu giá quan hương triệu một mà tiếp biểu thị công khai 23 triệu bảng giá về sau, thanh trường kiếm này cũng rốt cục rơi vào người khổng lồ kia tộc trong tay. Tốt, phía dưới cho mời thứ ba kiện vật đấu giá, trải qua vừa rồi kim toa kiếm làm dịu, tin tưởng trên khán đài đại bộ phận phân vân bằng hữu đã có không kiên nhẫn, bất quá Lao phu có thể cam đoan, thứ ba kiện vật đấu giá mọi người nhất định sẽ hài lòng, nếu không được cũng sẽ bị điều động ra hứng thú, đó chính là kim một thủy hòa thổ ngũ hành linh thể, cộng thêm tùy ý lựa chọn một đối với tính tử, thời không, lực nhanh linh thể, mọi người chú ý. Những này linh thể tất cả đều là bị ta ngả thị dụng. Các loại bảo dược, cộng thêm đại lượng nhân lực vật lực ma luyện về sau thuần túy linh thể, nếu như ai có công pháp đặc thù bí võ cần vận dụng đến tiên thiên linh thể, liền lại không dùng đau đầu ma diệt linh thể linh trí thời gian, cầm xuống những này linh thể tức, có thể vận dụng. Cùng quan Hưng Triều đem giải ra một phen về sau, khán đài lại nháy mắt vang động lên, chính là Giang thủ cũng nghe được bình nhưng tâm động. Tiên thiên linh thể. Tiên thiên linh thể liền là linh khí sinh ra linh trí, diễn hóa thành chân chính sinh mệnh, loại kia sinh mệnh cũng có thể tu luyện, cùng bình thường bộ tộc có trí tuệ không sai biệt lắm. Tại võ giả thế giới bên trong nếu có ai phát hiện tiên tiên linh thể, hoặc là bắt lấy ma diệt nó linh trí, chỉ còn lại có thuần túy linh thể lúc tại dùng tại công pháp tu luyện, luyện chế đan dược cùng các loại, loại phương thức này mặc dù tàn nhẫn tàn gốc, kia là tại tàn phá chân chính sinh mệnh, nhưng võ giả thế giới bên trong vốn là như thế mạnh được yếu thua. Đương nhiên, cũng sẽ có võ giả tại phát hiện tiên tiên linh thể sau dạy bảo chuyển thụ các loại năng lực, khi làm đệ tử môn nhân bồi dưỡng cùng các loại, loại loại tình huống không phải trường hợp cá biệt. Nhưng có một chút, võ giả muốn dùng linh thể đi tu luyện công pháp bí võ, hoặc là luyện chế đan dược, cần thường thường là thuần túy linh thể chính là linh trí bị hoàn toàn xóa đi chỉ còn lại có thân thể bất diệt, cái này liền giống như là đem một người linh hồn phá diệt, còn phải bảo đảm hắn tục thân bất tử, tràn ngập sinh cơ cùng sinh mệnh lực, độ khó lớn hơn hủ chết người. Giang thủ trước đây thật lâu liền từng chiếm được một quyển Cửu Huyền Thân Bí Võ, cần kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh thể, cộng thêm hai đối với sinh tử linh thể đi tôi luyện, một khi luyện hóa thành công liền có được chín đại linh huyền thế thân, không có được sinh tử lĩnh vực pháp tắc võ giả đạt được cửu huyền thân, một cái thế thân có thể thay ngươi tử vong một lần. Trái tim bị vỡ vụn, đại não bị sâu diệt cũng chỉ là linh thể vỡ vụn một cái, bản nhân hào ảnh hưởng nếu là người nắm giữ sinh tử lĩnh vực pháp tắc vậy liền khủng bố lúc trước ứng vũ huyết một cái linh huyền thế thân liền có thể ngăn lại 3 lần tử vong nguy cơ chín đại linh huyền thế thân tương đương với để hắn thêm ra 27 cái mạng loại này khủng bố sao mà biến thái nhưng giang thủ coi như sớm đạt được cửu huyền thân bí võ cũng pháp tu luyện vừa đến hắn có bất tử thân kia so cửu huyền thế thân chiến thắng nhiều thứ hai hắn không có tiên thiên linh thể coi như góp đủ chín đại linh thể không nói giang thủ nhận không đành lòng đi ma diệt từng cái sinh mệnh có trí tuệ linh trí coi như hắn nhẫn tâm một cái linh thể ma diệt linh trí bảo giữ lại thuần túy linh thể liền cần hai chừng mười năm chín cái chính là hai khoảng trăm năm Hiện tại thế nào? Hiện trên đấu giá hội lại xuất hiện thuần túy linh thể, đã là bị ngả thị điều dưỡng tốt, xóa đi linh hồn linh trí sau thuần túy linh thể. Mua xuống liền có thể trực tiếp luyện hóa. Chụp được cái này 5 cái kim một thủy hỏa thổ thuần túy linh thể về sau, còn có thể ngẫu nhiên lại lựa chọn một đối với sinh tử, thôi không, lực nhanh cùng thuần túy linh thể mang đi, mua 5 đưa 2 cũng đều là thuần túy linh thể. Ghi nhớ, lần này là mua 5 đưa 2, đưa tặng 2 cái có thể tùy ý tuyển, cho nên ngũ hành thuần túy linh thể giá bắt đầu là 101 triệu trưởng xí tệ, hiện tại chính thức khai mạc. Giang thủ còn tại tâm động bên trong, trên ngoài đấu giá quan hương chiều liền mở miệng cười biểu thị công khai. Một tiếng biểu thị công khai giới, khán đài thứ 147 tầng cũng lập tức vang lên một đạo tiếng nói, 150,1 triệu. Hoa. Trên khán đài Đông đảo Võ Giả lập tức nhìn sang, nhìn thấy chính là một cái tuấn tú nho nhã thanh niên nam tử giơ 161 số 820 thẻ số. Là hắn? Giang thủ cũng sửng sốt một chút, dơ bảng chính là trăm kính tinh hệ lưu thần tông thọ nhai. Chậc chậc, tiểu tử này cũng có cái gì đặc biệt công pháp cần đến thuần túy linh thể a? Có ý tứ, ta còn đang nghĩ cạnh tranh đâu, hắn liền trước một bước tiêu giá. Giang thủ có chút ngạc nhiên bên trong phong văn cao cũng có nhiều thú vị mở miệng. Giang thủ cảm thấy khế động, Phong sư minh dạng này thuần túy linh thể bình thường hẳn là giá bao nhiêu vị tiên tiên linh thể không tính quá hán hưu chỉ ít tại tinh hệ phạm vi bên trong không tính quá hán hưu giá thị trường chính là cơ sở linh thể một hai trăm ngàn một cái đặc thù linh thể năm sáu trăm ngàn đương nhiên ngươi cần chỉ định linh thể lúc giá cả thường thường sẽ hơi cao nhưng coi như nếu có linh trí trong người linh thể mua về sau cần chúng ta tự mình động thủ kia bảy cái cộng lại cũng chính là hai triệu giá cả cái này khó được liền khó được tại chính bán đấu giá là thuần túy linh thể quả thực không thể tưởng tượng nổi ngươi phải biết ma diện linh thể linh trí để nó chỉ còn lại có thuần túy linh thể sự tình là rất khó khiến người khác làm thầy Ma diệt quá trình bên trong tại linh thể linh trí biến mất lúc, tương đương với một cái sinh mệnh linh hồn biến mất, còn muốn cho nhục thân của nó bảo trì sinh cơ cùng hoạt bát sinh mệnh lực, cái này nhất định phải lập tức dùng nó linh hồn hắn thay thế. Khu trục ma diệt quá trình bên trong đã bắt đầu thay thế, bình thường chính là động thủ tôi luyện người dùng linh hồn của mình đi thay thế, một khi động thủ dùng mình linh hồn thay thế chẳng khác nào nhập chủ linh thể, lại nghĩ chuyển tay bán ra cho những người khác. Đó chính là đem ly. Nhờ hôn hắn khu trục ma diệt, không cần thận linh thể sẽ còn tán loạn, cái này so ngươi trực tiếp ma diệt tiên tiên linh thể linh hồn linh trí khó. Cho nên thuần túy linh thể chính là kỳ tích. Kỳ tích như thế này ngả thị cũng có thể làm đến, quá khủng bố, chỉ sợ những tinh hệ khác chủ thần dưới trướng đều chưa hẳn có thủ đoạn này. Chỉ còn lại có thuần túy linh thể, cái này một nhóm giá trị liền không nói được, vượt lên gấp 10 đều bình thường, kia có thể giúp chúng ta tiết kiệm 100 năm hoặc là dài thời gian, thời gian mới là giá a, dạng này sự tình cũng tuyệt đối chỉ có thể ngộp mà không thể cầu. Bọn chúng cụ thể giá bao nhiêu vị, cũng phải nhìn mỗi người nhu cầu trình độ, nếu như ngươi đạt được những này linh thể tu luyện công pháp đan dược chỉ có thể tính nhất lưu, đó chính là 20 triệu, nếu là ngươi có thể tu luyện. Công pháp cực kỳ ngợi tiền, đó chính là tháng tư năm năm 0 triệu cũng đáng được. Cùng Phong Văn Cao từng câu lời nói nói ra, Giang thủ cũng nghe được liên tục gật đầu. Đương nhiên, hắn chủ yếu vẫn là cảm thấy cũng đối với mấy cái này linh thể có hứng thú, nhưng khi biết Phong Văn Cao cũng nhắm vào những này lúc, đã không có ý tứ cạnh tranh. Dù là Giang thủ đạt được linh thể sau có thể tu luyện Cựu Huyền Thân bí võ cực kỳ khủng bố, kinh khủng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi thán phục, nhưng Cựu Huyền Thân cần chính là chín đại linh thể bỏ quyền, hai đối với sinh tử linh thể, cái này bên trong chỉ một tạm. Mua xuống cũng không thể trực tiếp sử dụng, mà coi như xây ra Cựu Huyền Thân. Tại bất tử thân tác dụng dưới cửu huyền thân cũng không có quá nhiều phát huy chỗ trống, càng nghĩ giang thủ hay là quyết định từ bỏ cái này linh thể cạnh tranh. Mười lăm năm mươi ngàn, một sáu triệu, một đám không có ý nghĩa gia hỏa, ta ra 251 triệu. Giang thủ quyết định chủ ý lúc, trên khán đài cạnh tranh cũng rất kịch liệt, nhìn ra được thuần túy linh thể giá trị rất nhiều võ giả đều rõ ràng, mà linh thể giá cả cũng một mực tại ưu dương, rất đã đột phá đến ba một triệu trường sinh tệ, cho đến lúc này đấu giá mới dần dần thiếu chút. Cùng 147 tầng một vị trí nào đó vang lên lần nữa một tiếng ba triệu bảng giá lúc, trên đài cao mới dần dần tỉnh táo lại. Tất cả đều liên tiếp ghé mắt nhìn về phía Thọ Nhai. Phong Văn Cao cũng giải thích rất rõ ràng, nếu như ngươi nhu cầu trình độ không phải mãnh liệt như vậy, 20 triệu đã không ít, chỉ có ngươi có khả năng tu luyện công pháp cực kỳ đặc biệt nghịch thiên lúc, mới có thể tiêu thằng cao. 351 triệu đã tiếp cận một chút cực hạn, cũng so sánh với một thanh thần khí trưởng kiếm giá cả cao hơn nhiều, ngay tại quan hương triều cười biểu thị công khai 351 triệu lần thứ nhất, là đại biểu phong thị tham gia thi đấu lưu thần tông tiên tài Thọ Nhai lúc, giang thủ bên cạnh thân Phong Văn Cao mới cười lớn giơ lên thẻ số, 50 triệu. Tọ Nhai, ta chính là nhìn ngươi thuận mắt, hoa 50 triệu mua ngươi một cái không hài lòng cũng rất thoải mái. Báo ra bảng giá sau Phong Văn Cao còn một mặt kinh miệt rực rỡ cười lên. Hoa. Lại một cái giá trên trời, khán đài nháy mắt sôi chào lúc, số 147 khán đài chỗ chọi nhai cũng lập tức mặt đen lên quanh người, nhìn thấy ra giá là Phong Văn Cao, chọi nhai một gương mặt thêm hắc lục làm người ta sợ hãi, nhất là Phong Văn Cao câu kia rực rỡ cười, nghi đã kích người. Giang thủ, cái này chính là của ngươi thủ đoạn. Mượn một cái thân hoài đại phú quý sư huynh chen ép ta, không để ta được đến cần thiết chí bảo a. Thật sự là hiện hạ. Phong Văn Cao là đại phú hào a. Chỉ sợ ở đây tất cả bán thần đều sẽ cho là như vậy. Từ khi hắn hiện ra qua không kém thần nhân trả giá năng lực về sau, lại có như thế xuất thân, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ coi là tiểu tử này tại di Vãng tích lũy tiết kiệm hải lượng tài phú, 50 triệu đối tứ trọng tiêu thiên tài đều là khoản tiền lớn, đối Phong Văn Cao chỉ sợ thật chưa hẳn. Phong Văn Cao cùng Giang thủ quan hệ tốt, cũng là mọi người đều biết. Hiện tại lại là ngồi tại Giang thủ bên cạnh thân Phong Văn Cao dơ lên thẻ số báo ra 50 triệu 10 triệu, còn nói ra như vậy cực phẩm lời nói, chó nhai sẽ như vậy nghĩ đều rất bình thường. Nhưng Giang thủ lại bị câu nói này làm cho một mặt phiền muộn. Chương 597, chân long tinh túy Giang thủ không có đáp lại thọ vô nhai truyền âm, thọ vô nhai lại lần nữa xấu hổ không thôi chừng Giang thủ một chút, liền xoay người bắt đầu trầm mặc éc éc. 351 triệu đã hắn có thể ra cực hạn giá cả, dù sao thọ vô nhai chỉ là xuất thân thế lực nhỏ, lưu thần tông bên trong hắn đều đã là mạnh nhất, như thế tông môn coi như đem tất cả bản thần tài sản đều góp một gót, kiếm ra 3 4 ngàn vạn cũng là cực hạn. Cho nên ra trận trước đó, hắn tại hội trường cửa vào nhìn thấy Giang thủ cùng Phong Văn Cao một nhóm lúc, dù là có thể lạnh nhạt đảo qua Phong Văn Cao, không, có chút nào coi trọng, coi như thật nói tới liều mạng chiến đấu, hắn cũng chưa chắc liền cảm thấy mình sẽ thua bởi Phong Văn Cao nhưng ghép thành tài sản lợi nói hắn lại có cực lớn tự mình hiểu lấy, kia thúc ngựa đều đổi không kịp phong văn cao. Lúc này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, cũng hoặc là có người sẽ nói đã phong văn cao nói lời khó nghe như vậy, vậy hắn sao không kế tiếp theo tăng giá, coi như mua không được cũng có thể nhấc một chút giá cả buồn nôn buồn nôn phong văn cao. Hắn cũng không phải không có hiện lên ý nghĩ như vậy, mà là hắn như thật làm như vậy, chính là muốn báo ra siêu việt 50 triệu giá cả, đã vượt xa khỏi hắn có thể tiếp nhận cực hạn, vạn nhất ra một lần giá sao phong văn cao liền bỏ quyền, vậy hắn chính là không có tiền thanh toán, kết quả thế nhưng là rất đáng tiếc, ngả thị chủ trì Phần 10 trung tâm hình thị tộc cũng xuất ra bạo vật góp trận siêu cấp đấu giá hội. Ai ăn quá no giảm ở báo giá sau không có tiền thanh toán. Đây không phải là cầm lưu hỏa tinh hệ bên trong tất cả trường sinh tộc treo đồ a. Lý trí bên trên suy tư kết quả chỉ có thể lựa chọn trần mặc, nhưng võ vô nhai trong trần mặc lại đem giang thủ rất tới cực điểm. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy giang thủ trên lôi đài tao ngộ há lúc, như đối phương thức thời chủ động nhận thua cũng coi như. Như vậy hiện tại chỉ cần giang thủ ra sân, hắn tuyệt đối sẽ liền đối phương nhận thua cơ hội cũng không cho. Mặc dù bây giờ không làm gì được hắn, nhưng là sau tháng ngày, chờ đó cho ta đi. Cảm thấy hiện lên một tia cười lạnh, Thọ Vô nhai ngồi trầm ổn, trên Đài đấu giá quan Hưng Triệu, nhưng như cũng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, 72 số 892 thẻ số người nắm giữ ra giá 50 triệu trường sinh tệ, ta biết, vị này nguyên lai chính là tại vài ngày trước để ta phong thị trong phường thị một vị nào đó chấp sự ăn đau khổ lớn vị kia tiểu Hưu Phong văn cao, Phong tiểu Hưu thực lực trước không để cập tới, khẩu tài mới là đủ để cho tất cả võ giả sợ hãi thán vụ, bất quá bây giờ xem ra Phong tiểu Hưu tại cái này bên trong cũng chỉ có thể dựa vào trường sinh tệ để người, 50 triệu lần thứ nhất, có hay không vị nào tiểu Hưu nghĩ kế tiếp theo ra giá? giá? lương theo lấy quan hương triều kích tình tiếng nói trên khán đài từng bảy võ giả lại có đại đa số nhịn không được lật lên bạch nhãn đấu giá hội nơi nào có mặc cả cũng phát huy khẩu tại chỗ trống phong văn cao không cầm trường sinh tệ nệ người lại có thể thế nào 50 triệu lần thứ hai xem ra những này thuần túy linh thể chính là phong tiểu hưu còn có hay không vị bằng hưu kia không phục cũng có thể biểu hiện ra ngoài để chúng ta kế tiếp theo thưởng thức hạ phong tiểu hưu bá khí cũng tốt cùng quan hương triều lại một phen nói ra lần này liền ngay cả phong văn cao đều lật lên bạch nhãn cái này nghĩ khiên gia giá cao nôn ngựa cũng quá giải trí chút quả thực có sai lầm chân thần thể diện lại làm 10 cái hô hấp về sau, cùng Quan Hương triều cười biểu thị công khai 50 triệu lần thứ 3. Ngũ hành linh thể về phong văn cao tất cả lúc, trên khán đài Giang thủ bọn người mới nhao nhau hướng phong văn cao chúc mừng. Nhất là Giang thủ, hắn nhưng là rõ ràng nghe phong văn cao nói qua, chỉ có ngươi tất cả công pháp cực kỳ nghịch thiên lúc. Những cái kia linh thể mới có thể giá trị bên trên tháng tư 5 năm 50 triệu, nếu không còn không bằng mình làm một chút linh thể tại tốn hao thời gian nhất định mình đi luyện hóa đâu, nguyên bản phong văn cao thực lực liền không kém, đấu giá hội sau lại có nhiều thời gian như vậy có thể dùng. Cái này cũng lớn hơn lớn liên hội hắn có thể đi vào trận chung kết khả năng. Bất quá chúc mừng về sau, Giang Thủ cũng không nhịn được đối bởi đấu giá này sợ hãi than, phải biết hắn trước khi tới, chỉ biết kia hơn chục kiện áp chục chí bảo tồn tại cũng là chạy những cái kia áp chục chí bảo đi, ai nghĩ đến áp chục bảo vật một kiện còn không có ra đâu, chỉ xuất hiện ba kiện không tại áp chục trên danh sách đồ vật, liền có hai kiện để hắn nhịn không được nghĩ mua cạnh tranh. Này làm sao không khiến người ta sợ hãi thản phục? Nếu như không phải mới vừa phong văn cao có mua mục đích, Giang Thủ nói không chừng thật đúng là sẽ đấu thủ, đến lúc đó lại là mấy chục triệu đập xuống, hắn chỉ sợ cũng không có trưởng sinh tệ đi đối mặt kia trăm dọa chân long tinh túy. Không được, lần sau coi như lại tâm động cũng muốn nhiều suy nghĩ một chút mới được, xem giọt chân long tinh tùy giá trị tại 100 triệu tà hưu, ta tại mua xuống pháp tắc chi tâm sau chỉ còn lại có 180 triệu, đều chưa hẳn đủ, cho nên không thể lại tùy tiện cạnh tranh, không phải liền thật muốn vay tiền. Cảm thấy hiện lên một đạo ý niệm về sau, giang thủ tại tiếp theo đấu giá hội quá trình bên trong, cũng thật làm được có thể khống chế tâm động, đấu giá hội cầm tiếp theo sau một thời gian ngắn, kia không có khả năng đều là cực phẩm bảo vật, nhưng ban đầu ra sân chín kiện vật đấu giá bên trong, tăng thêm pháp tắc chi tâm cùng thuần túy linh thể đều có bốn kiện đều gây nên sự động lòng của hắn. Điều này cũng làm cho Giang Thủ lần lượt cảm khái ngả thị cùng siêu cấp thế lực cùng lớn thị tộc Hạ Phú, thật sự là không cách nào hình dung. Cùng chín kiện vật đấu giá về sau Quan hương Triệu mới hưng phấn nói, chín kiện vật đấu giá quá khứ, tin tưởng mọi người đã có nhất định tâm lý mạnh nhọc, bất quá không quan hệ, phía dưới nhóm này vật đấu giá tuyệt đối có thể để cho mọi người hưng phấn, đó chính là 100 giọt thần mạch tinh huyết. Hoa. Một tiếng lang cười sau tả hưu khán đài triệt để sôi trào lên, dù là rất nhiều người đều biết vật đấu giá áp trục bảo vật bên trong có thần mạch tinh huyết, nhưng thứ 10 cái vật đấu giá liền lấy ra tới vẫn là khiến người ngoài ý. 100 giọt thần mạch tinh huyết, mặc dù số lượng không nhiều, chia đôi thần đến nói tác dụng không tính đặc biệt lớn nhưng cái kia cũng có thể thêm lớn hơn một chút bán thần tấn thăng chân thần tỷ lệ đây chính là đủ để cho bất luận kẻ nào động dung lưu hỏa tinh hệ cùng hơn 10 thịnh vượng sinh mệnh đại tinh hệ bên trong bình quân cũng chính là một đến hai vị chủ thần càng nhiều hay là chân thần tranh phong chủ thần đều là các tinh hệ chấn sơn lão tổ sẽ không tùy tiện xuất thế chân thần mới là thế giới này trụ cột vững vàng cùng lực lượng tuyệt đối kia liên lụy đến có thể tấn thăng chân thần cơ duyên coi như tỷ lệ cực tiểu cũng là đáng mọi người hành động một trăm thần mạch tinh huyết nếu là dùng tại võ thánh chế thần công hiệu cũng sẽ càng thêm khó mà hình dung. Cho nên trên khán đài vận động cũng liền rất dễ lý giải. Sự thật cũng chứng minh trăm giọt tinh huyết mới ra, không chỉ trên khán đài vận động, liền ngay cả treo ở trên khán đài viên kia khỏa liệt dương bên trong chân chính khách quý nhóm cũng hơi vận động. Trăm giọt tinh huyết, quan hương triều cho ra giá bắt đầu là 70 triệu trưởng sinh tệ, trên khán đài một đường cạnh tranh, mười mấy cái hô hấp sau liền đẩy lên 100 triệu giá cả. Đây là từ khai mạc đến bây giờ kiện vật phẩm thứ nhất đập giá hơn 100 triệu. Cũng là từng cái phòng khách quý bên trong khách quý nhóm lần thứ nhất xuất thủ, ngay tại 100 triệu về sau, trên khán đài võ giả liền lưu lạc thành quần chúng. Nghe phòng khách quý bên trong một cái báo giá 110 triệu, một cái khác 120 triệu. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này lại bị đẩy lên 150 triệu. 150 triệu lần thứ hai, thuộc về thứ số 27 phòng khách quý khách quý trô báo giá trên trời, tin tưởng trên khán đài sẽ có rất nhiều bằng hữu đều rất hiếu kỳ số 27 phòng khách quý bên trong ngồi là ai, nhưng lão phu cũng không biết, coi như biết cũng không thể nói cho các người biết, thật sự là tiếng rối. 150 triệu sau không có ai tại báo giá cạnh tranh, cùng quan Hưng Triều hưng phấn biểu thị công khai 150 triệu lần thứ hai lúc, hắn phía sau thẳng tiếp dẫn lên trên khán đài đại lượng hư thành, vị này chân thần thất biến cấp lão gia hỏa thật quá thiếu, mỗi lần lời nói ra đều như vậy để người mơn móng, dù là hắn là chân thần, nhưng bây giờ ngay cả một chút võ thánh cấp võ giả cũng nhịn không được suýt lên tiếng. Lại là 10 cái hô hấp quá khứ, cùng quan hung triều biểu thị công khai trăm dọa tinh huyết thuộc về số 27 phòng khách quý tất cả, trên khán đài mới nghị luận ở Mỹ, rất nhiều võ giả là cầm ao ước đấu kỵ ánh mắt nhìn về phía số 27 Lữ Dương, càng nhiều người lại đang nghị luận ở trong đó đến tột cùng là ai, là cái kia nhà thế lực. Những nghị luận này không có khả năng có kết quả, bởi vì đáng giá đối tượng hoài nghi có quá nhiều, bọn hắn lại không có đầu mối. Cho nên tiếng nghị luận bên trong, đấu giá hội thứ 11 kiện vật đấu giá đều không có nhiều võ giả chú ý, cũng khiến cho thứ 11 kiện vật đấu giá phái gia hợp vừa đến giá thấp nhất, vậy mà chỉ so giá quy định cao hơn 2 triệu liền thành giao. Ha ha, xem ra ở đây bằng hữu đều bị tinh huyết hấp dẫn đi tâm thần, lão phu lần trước đấu giá đều kém chút bị mất mặt, bất quá không quan hệ, phía dưới đấu giá khẳng định sẽ lần nữa điều động mọi người hứng thú, ta tuyên bố cho mời thứ 12 kiện trí bảo. Đấu giá hội vẫn như cũ lại kế tiếp, theo, Quan Hưng Triều đối với cảm xúc hạ xuống không để ý, có lẽ thứ 11 kiện vật đấu giá vốn là để ra trận võ giả tiêu hóa tinh huyết xung kích vùng hòa hoãn. Từ thứ 12 kiện nguyên nhân gây ra vì gia bảo vật giá trị vô cùng tốt, cũng thật treo lên không ít người hứng thú, để đấu giá hội một lần nữa lâm vào kịch liệt cạnh tranh bên trong. Thời gian lại sói mòn mấy nén hương, thứ 20 kiện vật đấu giá ra sân lúc lại trận lần nữa sôi trào, bởi vì kia giá trí bảo là truyền diệt linh căn, chính là cái kia có thể lừa gạt thiên đạo quy tắc, chỉ cần ngươi cam nguyện thả dưới một cường giả vinh quang cùng thực lực, liền có thể thu được vĩnh cửu thọ nguyên truyền diệt linh căn. Lần này giang thủ mới tính kiến thức đến cái gì là chân chính xa xỉ hảo, dù lai truyền diệt linh căn tại giang thủ trong mắt có chút ngân gà. Nếu muốn quên đi tất cả thực lực đi tham sống sợ chết, thì như bán thần ăn vào chuyển diệt linh căn sau liền sẽ đánh mất hết thể lực lượng pháp tác, ngay cả lĩnh vực chi lực đều không có, nói không chừng thực lực còn so ra kém một chút cường đại võ thánh, cái này khiến cường đại quen người làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng Giang thủ có loại kia tâm tính là bởi vì hắn thọ nguyên sung túc, hắn căn bản không hiểu rõ những cái kia chân chính thọ nguyên sắp hao hết võ giả, tại đối mặt ngay cả duyên thọ thần dược đều không thể tại giúp nó duyên thọ lúc, gặp được chuyển diệt linh căn cái này cực phẩm bảo vật lại có thêm a coi trọng. Đây cũng là đấu giá hội bắt đầu đến nay kinh khủng nhất, 2800 triệu 70 triệu trưởng tính tệ. Cái này đích xác là chấn kinh toàn trường, cho vẹn để ở đây tất cả còn trẻ các cường giả đều ngu nơ trên trăm cái hô hấp siêu cấp giá trên trời, thậm chí có bộ phân võ giả đều bị cái này siêu cấp thiên tài kinh thổ huyết. Phía dưới cho mời thứ 30 kiện vật đấu giá, 100 dọ chân long tinh thúy, lại tới, trên khán đài các bằng hữu chuẩn bị xong chưa? Lại là sau một thời gian ngắn, cùng đấu giá hội kéo dài lưu truyện, quan hung triều hưng phân báo ra một nhóm áp trục trí bảo lúc. Trên khán đài lại lặng ngắt như tờ, tựa hồ cũng không có nhiều kinh ngạc, nói cũng đúng. Trong dọn tinh huyết mới bán ra 150 triệu, một gốc chuyển diệt linh căn chính là gần 2900 triệu, kia chân long tinh túy coi như cũng là đồ tốt, so thần mạch tinh huyết còn hi hữu, nhưng lại có thể đập ra bao nhiêu giá cả. Chân long tinh túy ra sân đã rung động không đến bao nhiêu người, chỉ có Giang thủ đông Dưng sách gấp tâm thần, chân long tinh túy à, hắn chờ chính là món bảo vật này, rốt cục ra. Chương 598, bên trên tác tiểu hữu, đừng từ bỏ a. 100 giọt chân long tinh túy, giá quy định 801 triệu trường sinh tệ, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Mấy hơi thở sau cùng chân Long tinh túy lên lại, bị phong ấn ở một mảnh trong suốt khối không khí bên trong nước chảy bèo trôi. Quan Hưng Triều cũng cười biểu thị công khai khai mạc. Câu nói này chân sau đủ mấy hơi thở, mặc kệ là khán đài hay là trên không phòng khách quý bên trong đều chỉ có một mảnh trầm mặc, vậy mà không ai ra giá. Mấy hơi thở sau trên khán đài mới rốt cục giơ lên thẻ số 81 triệu. Tiếng thứ nhất về sau, khán đài mới giống khôi phục đồng dạng, dần dần thôi động chân Long tinh túy giá cả không ngừng bên trên lên giường, nhưng cùng một thân ảnh đột nhiên báo ra 100 triệu giá cả về sau, khán đài chính là hoàn toàn tĩnh mịch. 100 triệu. Hơn 100 triệu không kỳ quái nhưng vậy mà là bên trên tác an kia lại làm sao vậy chân long tinh túy có thể để cho võ giả thoát thai hoàn cốt, biên độ lớn tăng lên thân thể người có thể gánh chịu lực lượng cực hạn bên trên tác an cẳng ngộ chính là lực nhanh theo điểm đâu loại vật này chính phù hợp báo giang 100 triệu giá cả chính là bên trên tác an lần này bên trên tác an mặc dù vẫn như cũng một mặt tự tin lại cũng không còn lần trước cùng giang thủ cạnh tranh pháp tác chi tâm lúc ba khí pháp tác chi tâm lúc giá quy định không không một triệu bên trên tác an một ngụm nâng lên 50 triệu đó mới là tuyệt đối ba khí trực tiếp dọa lùi hơn chín thành đối thủ lần này chân long tinh túy lại bị cái khác người cạnh tranh nâng lên chín triệu lúc vị này mới thêm đến 100 triệu, cùng lần trước so sánh khác rất xa, nhưng cái này cũng không kỳ quái, pháp tắc chi tâm chỉ chia đôi thần hữu dụng, đoán chừng đều dẫn không dậy nổi chân chính lớn người giàu sang chú ý, phải biết dạng này đấu giá hội bên trong thế nhưng là có không ít chân thần, phía trên viên kia khỏa treo liệt dương đủ có mấy trăm, tuyệt đối đều là chân thần nhóm chỗ ở. đối mặt loại này có thể vĩnh cửu tăng lên thân thể người lực lượng cực hạn bảo vật, chân thần mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bên trên tác gan lại như thế nào bá khí bắt đầu, còn có một chút, pháp tắc chi tâm lúc bên trên tác gan ra giá tám triệu đã vượt qua danh giới cuối cùng, lại nhiều hắn đều không có trường sinh tệ, ra không dậy nổi bây giờ lại mở miệng chính là 100 triệu cái này cũng không xung đột chân long tinh túy là đã sớm liệt ra tại áp trục trí bảo trên danh sách sớm đạt được bên trên tác thị ngầm đồng ý cho hắn đầy đủ trường sinh tệ đi cạnh tranh pháp tác chi tâm lại là kế hoạch bên ngoài bắt đầu không có ai biết hắn trường sinh tệ còn phải chờ đợi chân long tinh túy cho nên không có khả năng tại pháp tác chi trong lòng tiêu hao quá nhiều nếu không liền sẽ bỏ lỡ chân long tinh túy lần này bên trên tác gan báo bảng giá mặc dù không phụ lần trước ba khí vẫn như cũ kinh hãi không ít ngay tại đầu giá võ giảm ngừng lại nâng thẻ số động tác bởi vì bên trên tác an lần trước dư huy vẫn còn, coi như hắn lần trước không có sung túc trường sinh tệ, trên mặt mũi lại là từ không có chút nào hiện lộ. Cũng là nhìn xem bên trên tác an một lần xuất thủ liền kinh sợ thối lui cơ hồ tất cả người cạnh tranh. Ngồi ở bên người hắn bên trên tác lăng mới dương dương đắc ý nhìn quanh sinh huy, phản phất dạng này vinh quang chính là hắn tán phát như. Quét một vòng tại hữu trở thêm tác lăng lại nhìn thấy giang thủ phương hướng lúc, mới nhịn không được cười nói, giang thủ, ngươi cũng là lực nhanh theo điểm pháp tất người sở hữu. Chân long tinh túy cũng rất phù hợp ngươi, lần trước ngươi cướp đi pháp tắc chi tâm, lần này tái xuất ra à? Lời này là truyền âm. Chuyển âm bên trong vẫn như cũ còn mang theo khi miệt, Giang Thủ lại nhịn không được cười lên, hắn là sẽ ra tay, bất quá lại biểu thị từ hắn thân tự xuất thủ. Ngay tại Giang Thủ bật cười bên trong, từ trên không một viên liệt dương bên trong cũng nổi lên một đạo bình thản âm, 120 triệu. Thoáng một cái bên trên Tắc Lăng Tiếu dung lập tức ngưng kết. Bên trên Tắc Can cũng kiêng kỵ nhìn đỉnh đầu, mới lần nữa dơ bảng, 130 triệu, 150 triệu. Trên không kia liệt dương căn bản không cho bên trên Tắc Can cơ hội phản ứng. Kế tiếp theo báo giá. Bên trên Tắc Can cũng tại khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chân Long tinh túy nhưng thật ra là cùng thần mạch tinh huyết không sai biệt lắm bảo vật, bởi vì nơi này là cổ thần tinh vực, có thật nhiều thượng cổ thần tộc thí luyện thứ, coi như lưu hỏa tinh hệ cùng hơn 10 đại tinh hệ nơi tập luyện bên trong, linh, thánh, bán thần, chân thần cùng thí luyện bên trong tinh huyết sớm đã khô kiệt, nhưng còn có bao nhiêu cái thần nguyên thành phiêu lưu tại tinh không, cho nên thần mạch tinh huyết không tính hiếm thấy, Chân Long tinh túy cũng quá hiếm thấy. Đây mới là tinh túy giá cả vượt qua tinh huyết nguyên nhân, nhưng liền tính toán bên trên hy lưu tính, trăm dọt ra giá một triệu đã rất bình thường. Bên trên tác thị cho bên trên tác an chủ bị trường sinh tệ cũng chỉ có hai triệu. Bây giờ còn chưa đến danh giới cuối cùng của hắn, nhưng nghe trên không phòng khách quý bên trong gió thu quét lá vàng đồng dạng lạnh nhạt tiếng nói, hắn hay là có loại cảm giác bất lực. 160 triệu. Cùng lần nữa báo ra một lần giá cả, kia phòng khách quý bên trong cũng lập tức tiếp lời, 180 triệu. Bên trên tác giả xếp lúc hậm hực buông xuống thẻ số. Dù là hắn từ tu luyện bắt đầu, một đường mà đến đều là ở đâu bên trong té ngã ngay tại kia bên trong đứng lên, một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, chưa từng nhụt chí thỏa hiệp, nhưng đó là chỉ trên lệnh không lớn đối thủ. Từ 100 triệu bắt đầu, Trần Long Tinh túy liền bắt đầu tại hắn cùng cái kia phòng khách quý bên trong võ giả giữa song phương cạnh tranh, đối phương mỗi lần đều nhanh như vậy báo ra cao hơn thêm, hay là nhiều lần 20 triệu tăng giá cả, trong này triển lộ ra nhất định phải được lòng tin, cũng đủ làm cho hắn bất đắc dĩ, lại nhiều vậy liền không đáng. Dù sao Trần Long Tinh túy mặc dù không tệ, nhưng cùng thần mạch tinh huyết so ra vẫn có một ít đặc biệt trên lệnh, tỉ như tinh huyết nuốt luyện hóa về sau, nội tính trực tiếp biên độ lớn tăng lên, mà tinh túy tăng lên là lực lượng cực hạn, cực hạn sau khi tăng lên, còn cần ngươi một chút xíu đi rèn luyện tăng lên thân lực. Quá trình này có lẽ cũng không phiền phức, nhưng cũng cần lãng phí thời gian nhất định, thời gian nhưng dài chứng đắn, liền xem chính ngươi tăng lên thần lực phương thức cùng hiệu suất. Bên trên tác Gia tiểu hữu vậy mà lại thất bại, chậc chậc, từ đấu giá bắt đầu đến bây giờ, bên trên tác tiểu hữu chỉ cạnh tranh qua hai kiện trí bảo, một kiện là pháp tắc chi tâm bại bởi Giang thủ Giang tiểu hữu, kiện thứ hai liền là chân long tinh túy, lại bại bởi chưa từng che mặt phòng khách quý quý khách, chẳng lẽ bên trên tác tiểu hữu liền có xui xẻo như vậy à? Bên trên tác tiểu hữu, đừng từ bỏ a ở trên tác can bất đắc dĩ quyết định bỏ quyền lục trên đài đấu giá quan hưng triều lại lớn mở miệng cười một phen nói ra bên trên tác lăng lập tức mặt đỏ lên cơ hồ là lục chứ kiểm nhìn về phía quan hưng triều trên khán đài cũng có nhiều hư thanh cái gì gọi là đừng từ bỏ a đây còn không phải là muốn vì ngạ thị vất càng nhiều trường sinh tệ a Giá hỏa này thật sự là giả mà không kính quá sai lệch cường giả thần cấp thể diện kia hay là chân thần thất biến cấp cường giả chủ thần trở xuống đã nhanh đứng tại đỉnh phong nhất chân thần thất biến cấp cường giả liền tương đương với không có nửa cường giả thần cấp linh võ đại lục bên trong võ thánh thất chuyển lần lượt như thế đến Ngồi tại giang thủ bên cạnh thân phong văn cao cũng nhịn không được tư lên rằng, nhưng không thể không nói chính là, để vị này tới làm đấu giá sư thật đúng là chọn đúng người, đã có thực lực chấn được chẳng diện, cũng có thể thả xuống được thể diện. Giang thủ cũng nhịn không được bật cười, tại hắn bật cười bên trong càng ngẩng đầu nhìn một chút trước đó lên tiếng cùng bên trên tác gan cạnh tranh liệt Dương, kia là không số 3 liệt Dương, cũng là không số 3 phòng khách quý, chẳng lẽ bên trong chính là Bộ thị chân thần a? 180 triệu, nếu như có thể sử dụng cái giá này kết thúc cạnh tranh, hắn vẫn có thể giao nội sổ sách. Trước đó các loại báo giá đều là từ trận lực phát ra máy móc tiếng vang, căn bản nghe không ra là ai. Không số 3 phòng khách quý ra giá 180 triệu, 180 triệu lần thứ nhất. Trần Long Tinh tuy thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy trí bảo, như có tâm động người thắt thất lương cơ, chỉ sợ cũng tại vô duyên gặp nhau. Trên khán đài chúng võ giả thần thái khác nhau lúc, Quan Hưng Triều lần nữa lớn mở miệng cười. Câu nói này rơi xuống đất bên trên Tắc An còn đang suy tư, một viên khắc liệt dương bên trong lại đột nhiên phiêu khởi một đạo tiếng nói, 200 triệu. Quan Hưng Triều lập tức hưng phấn, trên khán đài bên trên Tắc An đã triệt để khôi phục lạnh nhạn, phảng phất lại lười nhác nhiều dưới khán đài một chút, răng thủ lại khẩn trương lên. 200 triệu. Số 9 phòng khách quý quý khách ra giá 200 triệu. 200 triệu lần thứ nhất, 220 triệu. Lần này lại là không số 3 phòng khách quý. Cùng khán đài các nơi lại nhìn về phía số 9 phòng khách quý lúc, kia bên trong lại ủ mắng tiến nổi lên, mặc kệ là quan hương triệu lần thứ nhất biểu thị công khai 220 triệu hay là lần thứ 2 đều là như thế. Thang đến lần thứ 3 biểu thị công khai đều tại không có ai cạnh tranh, cái này 100 giọt chân long tinh túy cũng rơi vào không số 3 phòng khách quý kia bên trong. Khán đài lại một mảnh xôn xao lúc, giang thủ tâm tình cũng biến nhiều một tia gợn sóng. 220 triệu, không số 3 phòng khách quý đến cùng phải hay không bộ thị chân thần. Nếu như là ta cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy trường sinh tệ, còn kém hơn 30 triệu đâu. Nếu như không phải, cảm thấy hiện lên từng đạo suy nghĩ, giang thủ cũng nhịn không được nợ nụ cười khổ. Nhưng phòng khách quý phía trên cũng không có chút nào tin tức truyền đến, cái này cũng không kỳ quái. Phòng khách quý bên trong chân thần là có thể hướng phía dưới truyền âm, nhưng nếu bộ thị hiện tại cứ như vậy làm, coi như cái khác phòng khách quý bên trong chân thần không nên nhìn trộm đến truyền âm nội dung, chưa hẳn không thể đoán được cái gì. Coi như muốn truyền âm, cũng không thích hợp đặt ở hiện tại. Giang thủ cũng chỉ có thể cùng chờ đợi bên trong lại qua bảy tám kiện vật đấu giá, lại một kiện áp trục trí bảo liền muốn đăng trắng lúc. Giang Thủ trong thai mới vang lên một đạo truyền âm, "Giang Thủ, chân Long Tinh Thúy cầm tới, bất quá ngươi tại dùng 90 triệu trụ được pháp tắc chi tâm về sau, trường sinh tệ chỉ sợ đã không đủ, thiếu trước hết từ chúng ta cho ngươi mượn, cũng khỏi phải ngươi vội vã đổi, chỉ cần đại bị bên trong biểu hiện tốt một chút là được." Giang Thủ triệt để thở dài một hơi. Hắn thật không sợ thiếu nợ, hơn 30 triệu mặc dù không ít, nhưng cũng không thắng được hắn, thật muốn lại dày vò một chút vốn liếng hay là đầy đủ, mà chân Long Tinh túy, qua cái này một buổi đấu giá, lần tiếp theo liền thật không biết khi nào sẽ có. Bất quá coi như thở dài một hơi, hắn cũng lần nữa cảm khái. Một lần đấu giá hội mà tôi hắn lại thật tiêu tiền như nước tiêu hết hơn 300 triệu trường sinh tệ, đây là khắc chế không ít lần tâm động, chỉ mua 2 lần bảo vật. Ta từ biển thản tinh đi ra lúc mang theo đại lượng trí bảo, nguyên lai tưởng rằng không có khả năng thiếu tiền, không nghĩ tới cùng chân chính có chủ thần tọa trấn thế lực so ra, thật đúng là ngay cả người ta chín châu một mau cũng không sánh nổi a. Nhưng bất kể như thế nào, có những này cũng không tệ, bất tử thân phối hợp pháp tắc chi tâm, khả năng để ta có ổn định thần đạo ngũ trọng tiêu chiến lực, chân long tinh tùy phối hợp không gốc thất linh ảo, đoán chừng lại có thể đến lục trọng tiêu, dạng này đấu giá hội coi như tiêu hết hơn 300 triệu cũng tuyệt đối là đáng giá. Duy nhất vấn đề là cùng trận đầu đấu vòng loại về sau, coi như ngả thị cho ta gom góp đến 40 gốc thất linh thảo, một gốc 50 ngàn, không gốc cũng muốn 20 triệu, ta đã thiếu bộ thị hơn 30 triệu đâu. Cầm xuống chân Long Tinh Túy đã công đức viên mãn, Giang thủ cũng chỉ còn chờ đấu giá hội kết thúc, tâm tình triệt để buông lòng về sau, Giang thủ ngược lại lại đau đầu trưởng sinh tệ vấn đề. Chương 599, thần đạo ngũ trọng tiêu. Giang thủ trong khi chờ đợi, đấu giá hội thì tại làm từng bước ấn tiến hành, từng kiện vật đấu giá loại bỏ thời gian cũng không dài rằng, rằng, rằng mấy nén hương thời gian về sau, Niết bàn chi tâm xuất hiện lần nữa dẫn bạo toàn trường. Không chỉ bởi vì món bảo vật này chân quý, càng bởi vì giá cả, nào đó phòng khách quý bên trong lấy 700 triệu khủng bố giá trị cầm xuống niết bàn chi tâm, cái này giá trị đủ để cho tất cả võ giả đều trợn mắt hồ mù. Đây cũng là tự khai đập vừa đến, kiện thứ 2 giá trị vượt qua một tỷ trường sinh tệ chí bảo, kiện thứ nhất chính là tiếp cận 2900 triệu chuyển diệt linh căn. Dù là niết bàn chi lòng có lấy các loại sự không chắc chắn cùng các loại khả năng, nhưng nó còn là trở thành danh phủ kỳ thực thứ một chí bảo, bắt đầu từ nơi này, coi như lại có 2 kiện vượt qua 1 tỷ áp trục chí bảo xuất hiện, nhưng cũng chính là 1 tỷ giá cả thành giao, kém xa đạt tới niết bàn chi tâm tao đạo. Chỉ có hỗn độn linh bảo quá diễn mục tàn phiến xuất hiện lúc, giá cả mới lại tiêu thăng đến hơn 2 tỷ chi cự, xem như một cái khác cao thủy triều. Mấy canh giờ sau, đấu giá hội mời ra hơn 70 kiện bảo vật lúc cũng sắp đến hồi kết. thúc. Tổng cộng hơn 70 kiện bảo vật, hiện trường lại đến mấy trăm ngàn võ giả, chú định chín thành chín trở lên đều chỉ có thể làm một cái đứng ngoài quan sát của chúng, nhưng coi như như thế, cũng cơ hồ khiến tất cả võ giả đều cảm thấy đến quá giá trị. Không chỉ nhìn thấy nhiều như vậy chí bảo ở trước mặt mình chụp lóe lên qua, liền ngay cả các loại giá trên trời, lấy trăm triệu làm đơn vị lệnh trưởng sinh tệ tràn diện đều xuất hiện nhiều lần đủ để cho trong trạng không ít đám khán giả đêm này xem như cả đời đều vẫn lấy làm kiêu ngạo một màn kinh lịch. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Giang sư đệ, đi thôi, trả tiền đi. Cùng 77 kiện trí bảo hoa rơi một tên cự nhân tộc tay về sau. Quan Hưng triều biểu thị công khai đấu giá hội chính thức kết thúc. Cho mời chụp được các loại trí bảo đám võ giả tạm thời lưu lại. Theo hắn tiến về hậu trường giao nhận tài vật lúc. Phong Văn Cao mới hưng phấn vô vô giang thủ đầu vai. Từ đầu tới đuôi, Phong Văn Cao cũng chỉ chụp được một nhóm thuần túy linh thể. Cái này cũng không ít. Hơn ba ngàn võ giả ở đây, bảy kiện bảo vật, tùy tiện có thể cầm cái tiếp theo đều là nhiều đến chính là bộ phân phòng khách quý bên trong võ giả đều là không thu hoạch được gì đâu. đương nhiên, đây cũng không phải là những cái kia phòng khách quý bên trong một kiện bảo vật cũng mua không nổi. là bọn hắn căn bản không có cạnh tranh những cái kia bảo vật bình thường, vọt thẳng lấy quá diễn mục tàn thiến, truyền diệt linh căn, nghiết bàn chi tâm đi. kết quả nhưng không sánh được cái khắc càng thêm tài hùng thế lớn, chỉ có thể ảm đạm bị loại. Giang Thủ cười gật đầu, sau đó quá trình liền đơn giản, hắn cùng Phong Văn Cao cùng một chỗ thoát ra khán đài đến bàn đấu giá, cái khắc một chút đập bảo vật võ giả cũng là như thế, nhưng cái này cũng không hề bao quát phòng khách quý. Bởi vì nơi đó võ giả đều là không nguyện ý bạo lộ tin tức, tự nhiên có lối đi khác. Sau đó giang thủ bọn người ngay tại Quan Hương Triệu một lần phất tay bên trong, liên thông toàn bộ bản đấu giá cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc mọi người đã đến một cái khác rộng lớn đại điện, trong cung điện còn có tốt mấy người mặc ngà thị bảo phục chân thần tọa chấn, có nam có nữ, mấy đại chân thần trước người thì lơ lửng từng kiện bảo quang lưu truyền, diện phần mình bị hoặc phong ấn hoặc trang bị hoàn hảo kỳ bảo. Giá độc 901 triệu trường sinh tệ về sau, giang thủ cũng cầm tới pháp tắc chi tâm hiện tại tiểu gia hỏa thật sự là hào khí a, một cái không cách nào hình thành ổn định chiến lược pháp tắc chi tâm, chỉ có thể ngắn hạn bộc phát, bộc phát cũng chưa chắc có thể xoay chuyển chiến cuộc. vậy mà liền nguyện ý tiêu hết 90 triệu, chực chực, lão phu giống các ngươi như thế giờ, có nơi nào có qua như thế bá khí một màn? thật sự là bại gia a. giang thủ giao nhận pháp tắc chi tâm, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến đại điện, phải bồi người bên trong đã có không ít đều liên tiếp ghé mắt, mấy cái nã thị chân thần càng nhìn trầm trầm giang thủ càng khái. đang đầu ra lúc đã nói ra qua các loại thiếu ăn đòn lời nói quan hương triều càng ngay cả phá sản cảm khái đều phát ra, cũng lần nữa để giang thủ dở khóc dở cười. Bộ tiền bối, đây là 183 triệu, tay ta bên trong tạm thời chỉ có nhiều như vậy trường sinh tệ, còn lại 3.700 vạn, chỉ có thể trước thiếu tiền bối. Lại là sau một thời gian ngắn, cùng Giang Thủ trở về định nguyên tinh thứ 7 khu mình ngủ lại đi cung lý. Vừa vừa đi vào liền thấy đến đã ở bên trong bộ linh ngữ, Giang Thủ cũng ngay lập tức xuất ra mình đã chỉnh lý tốt hơn 180 triệu trường sinh tệ. Giao ra những này sau trên người hắn cũng chỉ còn lại có 3-400 ngàn trường sinh tệ. Thật đúng là nghèo tới cực điểm. Dù là hắn cũng có những nhà khác ngọn nguồn có thể dày vò, còn có thể hối đoái một chút trường sinh tệ. Tỷ như các loại bảo dược, nhưng hắn bất tử thân chính là một cái tiêu hao bảo dược hang không đáy, tạm thời cũng không có quyết định muốn hay không xuất ra một chút cực phẩm bảo dược đi trả nợ. 180 triệu đi, Tiểu hưu cũng không thể không lưu một điểm trường sinh tệ bản thân, 180 triệu cũng đúng lúc góp cái số nguyên. Bộ Linh ngữ cũng cởi tiếp nhận chữ vật giới chỉ, sau đó một phen kiểm tra, liền vất tay xuất ra một cái khác chiếc nhận thanh tra 3 triệu trường sinh tệ đưa tới, ta vẫn là câu nói kia, mấy chục triệu trường sinh tệ không cần để ý, ta cũng tin tưởng ngươi trả đổi, đệ nguyên đại bỉ mới là trọng yếu nhất, một phương diện khác, nếu như ngày nào ngươi thành ta bộ thị bên ngoài tế, mọi người chính là người trong nhà càng không cần nhắc tới cái gì thiếu không nợ được. Giang thủ chi trệ, trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng. Lời này hắn cũng chỉ có thể xem như không nghe thấy, bộ linh ngữ đồng dạng không có tại cái này bên trong dây dưa, mà là nhìn chằm chằm giang thủ trên dưới dò xét vài lần, mới lắc đầu nói, bất quá ngươi mua pháp tắc chi tâm vậy mà liền dùng song 90 triệu, thật có chút lãng phí. Ngươi bây giờ là tứ trọng tiêu tăng thêm pháp tắc chi tâm trợ rút, ngẫu nhiên đều có thể bộc phát ra ngũ trọng tiêu chiến lực, nhưng kia dù sao không ổn định, đại bị bên trong cũng còn có 6 cái chân chính ngũ trọng tiêu, Người coi như dựa vào pháp tắc chi tâm bộc phát mười mấy cái hô hấp, tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ là 8 lạng nửa cân, hoặc là có trốn được năng lực, sau đó còn muốn suy yếu một hồi, bảo vật như vậy thật không đáng, cái này cũng sớm không phải lần đầu tiên có người nói không đáng, đã là rất nhiều lần. Giang thủ không phản bắt được, nhưng hắn cũng không cần giải thích thêm cái gì. Bây giờ cách đại bị còn có tháng ngày, ngươi mau chóng luyện hóa pháp tắc chi tâm đi, hẳn là còn có thể lần thứ nhất trên lôi đài liền cần dùng đến nếu không có pháp tắc chi tâm, người đối đầu thọ vô nhai còn có thể sẽ thụ thương, có cái này, bộc phát ra ngũ trọng tiêu chiến lực đối phó thọ vô nhai liền nhẹ nhõm nhiều, mặc kệ nó có đáng giá hay không 90 triệu, món bảo vật này còn được, một trận đại bỉ về sau, người dự thi có thể khoảng cách một tháng dùng cho tu dưỡng, kích phát pháp tắc chi tâm cũng đầy đủ, thấy giang thủ phản ứng bộ linh ngữ tiểu cười ra tiếng, sau khi cười xong liền lách mình biến mất tại nơi đó, dù sao pháp tắc chi tâm dùng đi 90 triệu đã là sự thật, hiện tại nói cái gì để mượn, thứ này cũng không phải vô dụng, chỉ là không đáng chín triệu mà thôi, thằng đến bộ linh ngữ biến mất. Giang thủ mới cũng tiến vào tùy thân động phủ, trong động phủ tùy ý bàn ngồi xuống, vung tay lên về sau Giang thủ trước người liền thêm ra một viên kỳ hình trái tim, cái này trái tim liền cùng nhân loại bình thường trái tim không khác nhau lắm về độ lớn, toàn thân hỗn độn mông lung màu sắc, nhìn qua đã thông thấu xinh đẹp, nhưng ngươi nghiêm túc đi nhìn lên lại nhìn mông lung mơ hồ không rõ, cho người ta một loại rất cảm giác huyền diệu. Trên trái tim có mấy chục cái cây kim lớn nhỏ trống giống, ở trái tim huyền không về sau, một chướng co rụt lại, một cỗ cường lực huyền diệu chào lưu liền bị hút vào trái tim, lại lấy càng cường lực hơn lực lượng xung kích mà ra. Giang thủ ngồi tại cái này trái tim trước đều dần dần cảm thấy thể nội nguyên bản ổn định lực lượng pháp tác đột ngột tạo động pháp tác chi tâm luyện hóa sau còn muốn thích ứng một đoạn thời gian đâu nhìn chăm chăm pháp tác chi tâm nhìn mấy lần giang thủ đưa tay nắm lên pháp tác chi tâm liền bắt đầu luyện hóa luyện hóa bảo vật này cũng không phải lán bớt là dùng công pháp luyện hóa mới là tốt nhất như thế mới có thể 100% để pháp tác chi tâm dung nhập lục thân cùng võ giả triệt để thành làm một thể luyện hóa công pháp giang thủ cũng không thiếu tại giao nhận thời điểm ngạ thị đã tặng kèm luyện hóa pháp tác chi tâm công pháp quá tốt cùng nghĩ đồng đạo ta vận chuyển pháp tác chi tâm về sau. Từ thiên địa ở giữa sẽ dùng đến đại lượng tự nhiên tinh vũ pháp tắc tương trợ, để ta lực lượng pháp tắc đón gió quyết trường. Nguyên bản chút thành tiểu kỳ lực nhanh theo điểm pháp tắc đều có thể từ vừa chút thành tiểu tăng tới một đại thành. Phong hỏa sát lục pháp tắc càng sẽ trực tiếp đại thành. Đây chính là không sai biệt lắm nhất trọng tiêu chiến lược. Mặc dù tại mười mấy cái hô hấp về sau, chiến lược như vậy sẽ còn biến mất, bởi vì đây chẳng qua là vọt tới ngoại lực, biến mất sau sẽ còn hư thoát. Nhưng ta bất tử thân tùy tiện nuốt một kiện bảo dưỡng, liền có thể tại một cái hô hấp bên trong khỏi hạn. Đây chẳng phải là nói ta tại pháp tắc chi tâm công hiệu biến mất trước nuốt một chút đang lưỡng, kia tại nó công hiệu nhanh biến mất. Suy yếu kỳ đã bắt đầu hiện ra lúc liền có thể bắt đầu khôi phục, hình thành hoàn mỹ theo điểm. Đây chính là chân chính ngũ trọng tiêu chiến lược. Sau một ngày, khi Giang Thủ triệt để luyện hóa pháp tắc chi tâm, còn tại tùy thân trong động phủ nếm thử pháp tắc chi tâm uy năng về sau, cũng ngạc nhiên không thể tự kiểm chế. Cái này kinh hỉ chủ nếu không chết chi thân cùng bố, nhưng nói cũng đúng, võ giả bình thường vận chuyển pháp tắc chi tâm, suy yếu kỳ cũng chỉ có mấy ngày, trong vòng vài ngày liền có thể tự nhiên khôi phục. Đối Giang Thủ đến nói, người khác cần mấy tháng tu dưỡng tương thế, hắn đều có thể tại mấy hơi thở bên trong khỏi hạn. Như vậy nhằm vào pháp tắc chi tâm suy yếu, tự nhiên cũng có thể càng nhanh khôi phục có cái này chính là ngũ trọng tiêu. Nếu như nói trước kia ta còn chỉ có thể dựa vào vây tay, mới có niềm tin chắc chắn có thể cầm tới định nguyên đại bị thứ nhất, nhưng bây giờ ta trở thành chân chính ngũ trọng tiêu, lại thêm vây tay, nghĩ tại đại bị bên trong cầm tới thứ nhất khả năng liền đại xuất rất rất nhiều. Hàn tứ trọng tiêu tăng thêm vây tay, mặc dù có thể không sợ mấy cái ngũ trọng tiêu vây giết, nhưng nghĩ phản công vẫn còn có chút bất lực. Hiện tại mới là có chính diện cùng ngũ trọng tiêu bất phân cao thấp liều mạng tranh đấu thực lực. đương nhiên, pháp tắc chi tâm tăng lên đến thực lực có không ít là ngoại lực trận bảo. Như thế nào đem những cái kia ngoại lực không chế đến hoàn mỹ, cũng là cần vui luyện. Trước kia Giang thủ tăng lên tới tam trọng tiêu lục, chính là tại Pháp Tắc Hải vực, lôi quang trong kính đối các loại tự nhiên pháp tắc xung kích vein sát, tại loại này tử vong nguy cơ bên trong tôi luyện, mới có thể tôi luyện rất nhanh, bây giờ tại Định Nguyên tinh nhưng không có loại kia trường hợp. Đây là phải nghĩ biện pháp. Hắn coi như hiện tại liền có thể kế tiếp theo đi luyện hóa chân long tinh túy, một khi luyện hóa trăm dọ tinh túy, chỉ cần dựa vào nuốt bảo dược thần lực của hắn liền có thể phi tốc tăng lên, là nhanh nhất tăng lên hiệu suất, nhưng Giang thủ hay là không có ý định lập tức nuốt, hắn muốn trước triệt để trưởng khống pháp tắc chi tâm tăng lên đến thực lực sau mới có thể buông tay đi tăng lên thực lực. Đấu vòng loại chân chính thi đấu sự tình không giải. Nhưng các tiểu tổ xác định trước ba liền muốn tu dưỡng 60 ngày, trong này, ta chỉ cần tìm được thích hợp nơi trốn, không chỉ có thể tận sắp hoàn toàn trưởng không mới tăng lên thực lực, cũng có thể tăng lên ra đủ thực lực cùng tẩy luyện ra 6 màu linh cốt đâu, nếu có thể lấy lục trọng tiêu chi thân tiến vào trận trung kết, đó chính là tất thắng. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 600, như thế khiêu khích. Giang sư đệ, ngươi làm sao tại đây? Ta nói làm sao ngay cả cho ngươi gửi đi đưa tin ngọc giản đều không có trả lời, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn ở lại chỗ này triển minh cảnh bên trong ma luyện. Vài ngày sau, Lệnh Nguyên đại bị bắt đầu thi đấu một ngày, khi Giang Thủ từ triển binh cảnh bên trong đi ra, phía trước liền đụng đến một thân ảnh, chính là Phong Văn Cao, còn cùng lần trước kéo hắn cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, Phong Văn Cao đến Giang Thủ trước người đưa tay lôi kéo hắn liền đi. Nữ Phượng Tiểu thuyết internet toàn chưa không quảng cáo. Giang Thủ nghẹn ngào cười nói, Phong sư huynh yên tâm, ta thế nhưng là bóp lấy thời gian đi ra, ngươi cũng biết ta luyện hóa pháp tắc chi tâm, không tìm vài chỗ ma luyện dưới tu vi, còn không cách nào trưởng không kia đột nhiên bộc phát ra chiến lực đâu, cho nên mới đến chiến binh cảnh. Như thế, ta cũng đoán được điểm này mới đến đây bên trong tìm ngươi, thế nào? Loại kia lực buộc phát nắm giữ như thế nào? Phong Văn Cao cất tiếng cười to. Giang Thủ đồng dạng gật đầu, còn có thể, còn có thể là được. 7-8 ngày thời gian quá ngắn ngủi, pháp tắc chi tâm kích thích bộ phát cơ hồ là bạo tăng nhất trọng tiêu tu vi. Còn có đại bộ phận phân đều là ngoại giới tự nhiên pháp tắc chi lực, xa so bình thường thời kỳ ngươi lực lượng trong cơ thể càng khó trường khống. Đừng nói 7-8 ngày, chính là nửa năm đều chưa hẳn có thể hoàn toàn tôi luyện nắm giữ. Nhưng có cái này, thêm thêm mấy ngày tôi luyện, ngươi đối đầu thọ vô nhai lúc cũng có không tiểu nắm chắc. Phong văn cao cũng không đối một tiếng này còn có thể có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu liền lôi kéo Giang Thủ Độn hướng khu trung tâm nào đó một mảnh Liên Miên Đại Sơn. Triển minh cảnh chính là định nguyên tinh bên trên một cái tu luyện bí cảnh, cái này tu luyện bí cảnh cũng là hồn chiến hình thức, võ giả đi vào sau chỉ có linh hồn thể hiện ảnh đi vào, tao ngộ lại cùng chân thực đục thân giống nhau như lúc, rất có lợi tăng lên võ giả kiểm nghiệm ma luyện thực lực bản thân. Mà lại tại triển minh cảnh một bên còn có mấy cái tu luyện bí cảnh, bất quá những cái kia liền không còn là hồn chiến, là chân chính nhập thân đi vào ma luyện, có một ít là thiên nhiên mà thành tinh không tuyệt địa bị siêu cấp cường giả na di đến. Có là để võ giả cùng trận pháp cấm chế tranh đấu, nhiều như dừng hơn 10 tu luyện bí cảnh, giang thủ tại luyện hóa pháp tắc chi tâm về sau, vừa tra một cái tìm tới những tin tức này liền đến, sau đó một cái bí cảnh tôi luyện một ngày một đêm, bảy, Ngay xuống tới, hắn cũng cơ hồ đem pháp tắc chi tâm tăng lên thực lực tu vi trường 089 thành. Nhìn qua đi chỉ là 89 thành trưởng không tựa hồ không nhiều, nhưng phải biết hắn là tăng lên một trọng tiêu thực lực tu vi, hay là có đại bộ phận phân lực lượng đều là ngoại lực, đổi những người khác chính là có thời gian nửa năm, đều chưa hẳn có thể tr bất quá giang thủ đến ngũ trọng tiêu giờ phút này đối ngoại triển lộ khí cơ cũng vẫn như cũ là tam trọng tiêu pháp tắc chi tâm là thỉnh thoảng tính bộ phát tại đại bộ phận phân võ giả kia bên trong không cách nào hình thành ổn định vĩnh cựu chiến lực, tính toán thực lực chân chính khí cơ lúc tự nhiên cũng sẽ không bị võ giả tính toán ở bên trong giang thủ chỉ cần không kích phát pháp tắc chi tâm kia cố khí cơ cũng hiển hiện không ra hắn hiện tại thực lực chân chính đã siêu việt mặt ngoài khí cơ chọn vẹn hai trọng tiêu cũng không chỉ là hiện tại như chờ sau này giang thủ luyện hóa chân long tinh túy cậu thêm thảy luyện qua sáu màu linh cốt về sau Coi như thực lực của hắn đến ổn định lục trọng tiêu, nhưng tinh túy tăng lên lục thân thần lực và linh cốt tăng lên lục thân tốc độ, đều là cùng lục thân có liên quan thực lực, những này đồng dạng sẽ bị vây tay che lấp rơi, đến lúc đó hắn cho dù có lục trọng tiêu thực lực, đối ngoại vẫn như cũng là tam trọng tiêu, hay là ngay cả chân thần đều cảm ứng không ra trên. Lệnh. Đại bị lập tức bắt đầu, trận đầu đấu vòng loại tổng cộng 10 tiểu tổ, cũng chính là 10 cái đấu trường, đấu trường ở giữa cách xa nhau cũng không xa, nhưng nói tới đơn một đấu trường bên trong lại là cần chờ đợi, đến phiên chúng ta lên trận mới có thể đi lên. Ta nhớ được ta là trận thứ 3, ngươi là trận thứ 7, thời gian sẽ không mọc, đi. Hai vệ độn quang hiện lên chân trời lúc, Phong Văn Cao cũng cười hướng Giang Thủ truyền âm. Giang Thủ gật gật đầu sau mới nói, "Ta trước hết cầu chúc Phong Sư Minh Kỷ khai đã thắng." "Ha ha, cái này ngươi dự không cầu chúc kết quả đều là chú định, ta chỉ là chống lại một cái rất phổ thông tam trọng tiêu, hiện tại còn tu luyện thành công một hạng cực đặc biệt bí võ, đừng nói trận đầu, chính là mười tổ quán quân cũng là vật trong túi ta." Phong Văn Cao giọng điệu vẫn như cũng là quen thuộc thức lòng tin mười phần. Giang Thủ nhưng lại vui mừng, "Chúc mừng Phong huynh. Đấu giá hội quá khứ mới thắng này, Phong Văn Cao đã tu thành cái kia cần thuần túy linh thể tu luyện bí võ a." Nếu là như thế, Thực lực của hắn thực sẽ có không ít tăng lên, cũng không biết vị này bí võ đến cùng là cái gì, đương nhiên, coi như hiếu kỳ cùng nghi hoặc, giang thủ cũng sẽ không hỏi ý. Cái này liên lụy đến một võ giả át chủ bài, hắn cùng phong văn cao coi như quan hệ không tệ cũng không thích hợp đến hỏi. Mười mấy cái hô hấp về sau, hai người mới từ phía chân trời chui đến huy hoàng khắp trốn sân cốc, sân cốc này bên trong cảnh tượng cũng có chút phong cách, trung ương vông vứt tung lũng bên trên, một cái dài khoảng mấy chục bên trong lôi đài lôi đài xung quanh trận lực chằng ngập, sân cốc tạ hữu bốn cái sườn dốc từ dưới lên trên đều bị theo thứ tự mở ra từng dãy khán đài thức ghế đá, mỗi cái ghế đá tạ hữu còn có một số cảnh quan cây tối tô điểm, hai hai ghế đá ở giữa còn thỉnh thoảng sẽ có một ít bàn đá, trên đó trưng bày một chút cút ngọn khí cụ. Đinh Nguyên đại bỉ vốn cũng không biết cầm tiếp theo bao nhiêu năm sự tình, hết thề cũng đều có lệ cũ như theo, nơi này khán đài cùng đấu trường cũng là đã sớm tu kiến tốt, Giang Thủ cũng biết kia lôi đài đừng nhìn chỉ có mười mấy dãm dài rộng, trận lực một khi khởi động liền sẽ tạo nên khôn cùng không gian bao la cho dù là có thể so sánh tốc độ ánh sáng bán thần ở bên trong chém giết cũng có ra đầy đủ ce dịch chỗ trống. Giang thủ hai người đến lúc, tứ phương trên khán đài cũng ngồi không ít võ giả, nhưng cộng lại cũng chỉ có chừng 1000 võ giả. 1000 đạo tả hữu thân ảnh chia mấy chục sóng quần thể tụ tập đang nhìn đài nơi nào đó, Giang thủ cũng một chút phát hiện Bộ thị chân thần cùng đại biểu Bộ thị dự thi những thiên tài khác nhóm đặt chân địa. Cái này bên trong chỉ là thứ 10 tổ đấu trưởng, tại cái này bên trong đại biểu Bộ thị dự thi cũng chỉ có 5 một thiên tài, cái khác 25 cái thì là phân tán bị cái khác 9 tổ, cho nên cái này bên trong cho dù có Bộ thị chân thần, cũng chỉ có một cái bộ linh ngữ. Bộ thị cùng võ giả căn cứ, coi như tăng thêm cùng phong văn cao cùng đi phong thị võ giả, còn có cùng quyền dĩ duyên cùng đi quyền thị người đứng xem, cũng liền hơn 30 vị mà thôi. Cái khác các nơi tình huống cũng đều không khác mấy, đại biểu cái khác 17 nhà dự thi cũng chính là riêng phần mình hơn 10 vị, tăng thêm một chút không thuộc về cũng không đại biểu bảy thị tộc dự thi người đứng xem, chính là tất cả đội hình. Đường Đường Định Nguyên đại bỉ, vì cái gì chỉ có chừng 1000 võ giả đứng ngoài quan sát? So với trên khán đài liền có hơn 30000 võ giả định nguyên đấu giá hội tranh lệch không phải một điểm hai điểm. Cái này cũng là bởi vì bản thân ở giữa đọ sức luật bàn. Để võ thánh trường lớn mắt đi nhìn cũng thấy không rõ, võ thánh quần thể cơ bản sẽ không đến, một khi dứt bỏ võ thánh quần thể, số lượng này tự nhiên sẽ không quá nhiều. Mười tổ là như thế này, cái khác chín tổ cũng kém không nhiều. Coi như định nguyên tinh thời khắc này cường giả thần cấp cũng vượt qua vạn số, nhưng đây chỉ là đấu vòng loại trận đầu, còn không có đặc biệt đáng giá chú ý thi đấu sự tình, ngay cả cường giả thần cấp đều hấp dẫn không đến quá nhiều cũng bình thường. Phong sư linh, Giang sư linh. Giang thủ hai người xuất hiện tại 10 tổ đấu trường tầng trời lập tức, cách đó không xa một số người tộc võ giả cũng nhao nhao mừng rỡ với gọi, cùng hai người bay ngừng lại lúc trực tiếp liền bị từng cái võ giả xung tới, tất cả đều là cầu chúc hai người kỳ khai đắc thắng chúc phúc tiếng nói. Phong tiểu hiu, quyền tiểu hiu, giang tiểu hiu, còn có cứu, dàn hai vị tiểu hiu, chờ chút thi đấu sự tình, liền nhìn các ngươi. Giang thủ hai người đi ra vây uống đám người, bộ linh nữ cũng cười nhìn lại, ánh mắt một vừa từ mười tổ bên trong đại biểu bộ thị dự thi năm ngày mới trên thân đào qua, nói ra cũng chỉ là chúc mừng lời nói. Mười tổ năm người dự thi, trừ phong văn cao, quyền Dĩ duyên, giang thủ bên ngoài, còn lại hai cái chính là nhân tộc cứu ứng linh, còn có linh văn tộc dàn cung. Nương theo lấy bộ linh nữ lời nói, năm một thiên tài cũng nhao nhao cười nói tạ chỉ bất quá mỗi một tiền tài nói tới ngữ các có khác biệt thôi, phong văn cao, giang thủ cùng cứu ứng linh đều là đơn giản cười nói tặng, quyền dĩ duyên lại cười nói, linh ngữ tiền bối yên tâm, quyền nhiêu trận đầu chỉ là phổ thông tam trọng tiêu, muốn lấy dễ như trở bàn tay, cũng liền ba vị tam trọng tiêu sư đệ có chút phiền phức, nhất là giang thủ, tao nộ cái kia thế nhưng là cực tiếp cận tứ trọng tiêu tam trọng tiêu cường giả, coi như giang sư đệ đã luyện hóa pháp tắc chi tâm, có thể thắng hay không ra nắm chắc đều rất nhỏ, tương phản cứu sư đệ cùng sư phạm sơ cấp đệ cũng chỉ là phổ thông tam trọng tiêu, nhưng bọn hắn vận khí cũng không tệ, liều mạng cũng có rất lớn hy vọng trận đầu này, ngoài ý muốn hẳn là không nhiều. Quần Dĩ duyên ngữ khí không có khinh thị ai ý tứ, nâng lên Giang Thủ lúc cũng hoàn toàn là lý trí phân tích, vì Giang Thủ lo lắng ngữ khí, nhưng kia thỉnh thoảng đảo qua Giang Thủ lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia đột gợi, lại cũng nói hắn chân thực ý đồ. Đó chính là bộ thị 10 tổ bên trong nghị thu hoạch toàn diện khởi đầu tốt đẹp vẫn rất có khả năng, chỉ cần Giang Thủ đừng kéo mọi người chân sau, năm một thiên tài toàn bộ tiến vào vòng thứ 2 đều là bình thường. Cái này liền khỏi phải quyền sư huynh lo lắng, đối đầu Thọ Vô Nhai Tà sẽ hết sức. Giang Thủ thì lạnh nhạt đáp lại, hắn cũng đích xác rất là nhạt. Tiếp tiếp thân liền mấy vị tiểu hữu tin tức tốt, chờ chút các ngươi trên lôi đài cứ việc chém giết liền có thể, bởi vì đến lúc đó sẽ có mấy vị chân thần cùng các ngươi cùng một chỗ đi vào, bao quát tiếp thân ở bên trong, mấy đại chân thần ở một bên cũng là vì để tránh cho thiên tài vỡ lạc, sẽ chỉ ở có người tức đem tử vong lúc xuất thủ. Lôi đài thi đấu thi đấu sự tình quy tắc cũng chính là hoặc là đối thủ chủ động nhận thua, hoặc là đợi đến chúng ta chủ động xuất thủ cứu một cái nào đó, ai là được cứu, người đó là bị đào thải. Bộ linh ngữ cười duyên nhìn giang thủ một chút, lời này cũng nói đến mấy một thiên tài liên tục gật đầu. Dạng này thi đấu sự tình, bọn họ đích xác là có thể buông tay mà vì. Nói đùa một lát đám người mới trên lôi đài ngồi xuống, kế tiếp theo chờ đợi thi đấu sự tình bắt đầu, bất quá đang chờ đợi bên trong giang thủ lại phát hiện đối diện ngoài mấy chục dặm dốc núi trên khán đài, đang có một đạo lăng lệ ánh mắt đối hắn liếc nhìn mà đến, cùng giang thủ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là ngồi tại thân thị võ giả bên trong, đã không tới gần trung lương cũng không tính biên giới thọ vô nhai, tay thuận bắt một thanh thần khí trường kiếm, đối giang thủ cười lạnh. Hai người ánh mắt gặp nhau, cười lạnh thọ vô nhai còn đột nhiên bắn lên trường kiếm, đang giống ở giữa làm một cái cắt tiết hầu động tác, mới lại bình tĩnh nhìn xem giang thủ. Chậc chậc, xem ra lần này giang sư đệ gặp nạn. Coi như ngươi mua xuống pháp tắc chi tâm, cũng hoàn toàn không có bị thọ vô nhai đặt ở mắt bên trong a, như thế khiêu khích. Cùng Giang thủ bên thai lại vang lên quyền dị duyên tiếng cười lúc, Giang thủ nhưng cũng cười, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền bình tâm tĩnh khi kế tiếp theo chờ đợi. Người chính đang đọc, như có. Chương 601, thảm liệt trận chiến đầu tiên. Cảm tạ chư vị thiên tài không xa tình không đến đây lưu hỏa tinh hệ tham gia ta trưởng sinh tộc bên trong định nguyên đại bỉ, dư thừa nói nhảm liền không nói nhiều, đại bỉ đấu vòng loại, thứ 10 tổ thi đấu sự tình chính thức bắt đầu. Trước hai vị ra sân người, theo thứ tự là đại biểu ta chứa thị dự thị đến tự luyện không tông nhân tộc tứ trọng tiêu thiên tài Du Cương mãn, cùng đại biểu Ô thị Dự thi, đến tự chạy hải tinh hệ cự nhân tộc Bạch thị thiên tài Bạch Đăng. Một lát sau, khi Định Nguyên đại bị sắp bắt đầu thi đấu trước, 17 thị tộc đại bộ phận phân đều đi ra một tên chân thần lăng không huyền lập trên lôi đài, từ thứ nhất thị tộc chứa thị bên trong một vị chân thần làm đại biểu mở miệng biểu thị công khai, rằng kể một ít lời khách sáo liền trình xuất đôi thứ nhất lên đài thiên tài. Biểu thị công khai về sau, đại biểu bảy thị tộc cường giả thần cấp cũng nhao nhao trở về khán đài, chỉ để lại một cái chứa thị chân thần cùng một cái Ô thị chân nhân còn tại tầng trời thấp. Đây cũng là đại bị quy tắc, nhà ai thiên tài lên trời dự thi, nên thế lực liền sẽ đi ra một cái chân thần tọa trấn chủ trì, cùng người dự thi cùng một chỗ tiến vào lôi đại phòng ngửa thiên tài tử vong chuyện phát sinh. Đương nhiên, đại bị tổng cộng có 10 tiểu tổ, nếu như mỗi tiểu tổ đều phái trục ra một cái chân thần tọa trấn, rất nhiều thế lực đều không có nhiều như vậy chân thần, bộ thị bảy chân thần chỉ có 5 cái đến đây định nguyên tình, bộ thị cùng một thời gian cũng chỉ có thể làm được có 5 tiểu tổ có chân thần tọa trấn, cái này liền là chính ngươi lựa chọn đem chân thần phái đi cái kia bên trong. Bộ thị hay là 17 thị tộc bên trong xếp hạng thứ 7 thị tộc đâu? đội xếp hạng 10 vị về sau có thế lực chính là một hai cái chân thần mà thôi, lúc này xuất hiện thường thường đều chỉ là nửa cường giả thần cấp, so như thần đạo thất bát trọng tiêu bán thần, cũng có thể có đầy đủ thực lực đi giám sát tam tứ trọng tiêu bán thần thi đấu sự tình. Du công mãn, trận này thi đấu sự tình lại là không chút huyền niệm thi đấu sự tình, không phải sao? Du công mãn thế nhưng là thứ 10 tổ bên trong tám tên tứ trọng tiêu một trong, tuyệt đối có thực lực xung kích chứ ba. Mà cự nhân tộc bạch đăng lại tựa hồ như chỉ là bình thường tam trọng tiêu, tám thành là thua định, chính là không biết một trận chiến này bên trong, bạch đăng có thể hay không đem du công mãn thực lực chân chính kích phát ra đến dạng như vậy cũng có thể để chúng ta có một ít tham khảo theo bộ linh ngữ cùng chân thần trở về khán đài khán đài chỗ chữ thị cùng ô thị căn cứ cũng thoát ra hai thân ảnh một cái là thân một m 78 một thân hoa lệ hắc bào thanh niên bình thường chưa nói tới anh tuấn khuôn mặt chỉ có một mảnh lạnh nhạt một cái khác thân cao hơn 5 mét chỉ ở bên hông bọc lấy một kiện kỳ thú gia thú mái tóc màu đen áo choàng vẩy xuống cự nhân tộc dù là bắp thịt cả người giống như sắt thép đổ bê tông khuôn mặt cũng ai hùng đủ để mê đảo lớn đem cắt phái nhưng tại đến lôi đài tầng trời thấp về sau ngược lại là cự nhân tộc một mặt khẩn trương như lâm đại địch nghiêm trọng đó cũng chính là lưu hải tinh hệ bạch thị bạch đăng du Sư huynh, Bạch Mộ hẳn không phải là sư huynh đối thủ, nhưng đây là định nguyên đại bị trận đấu thi đấu sự tình, Bạch Mộ cũng không có khả năng trực tiếp nhận thua, mời. Tầng trời thấp đứng vững về sau, Bạch đang ngưng trọng nhìn Du Công Mãn một chút. Ôm dưới quyền liền trốn vào lôi đài trận lực hộ thuần bên trong. Du Công Mãn theo đối phương biểu lộ không gặp mảy may gọn sóng, chỉ là đối chư thị cùng Ô thị chân nhân gật đầu thi lễ một cái, cũng lách mình tiến vào trận lực hộ thuần bên trong. Chư thị Ô thị hai vị chân thần đồng dạng theo sát phía sau chui vào lôi đài. Bốn thần đi vào sau là ngẫu nhiên xuất hiện tại lôi đài các nơi, Nguyên Bản nhìn bằng mắt thường lấy chỉ có rộng hơn 10 rằm lôi đài bọn hắn gái mại dâm cuối sau lại phảng phất đục thân co lại tiểu vô số lần trên khán đài các võ giả cũng muốn ngưng thần tĩnh khí nghiêm túc quan sát mới có thể thấy rõ nội bộ tưởng tình một cái hô hấp về sau hai cái chân thần liền xuất hiện tại lôi đài một nam một bắc hai cái biên giới không đếm xuể đến nhìn chầm chầm trung ương một vùng du công mãn hai cái bán thần lại ngay lập tức liền lẫn nhau xông về phía đối phương bay hơi chỗ cường lực đột phát du công mãn cả người đều hóa thành một đạo hắc sắc quang mang không ngừng hướng đông bộ đâm xuyên ngoài dự liệu chính là vốn nên nên ở vào hạ phong thực lực sai biệt hẳn là rất lớn bạch đăng cũng sau đó biến thành một đạo tốc độ bay hảo không kém gì du công mãn của sáng màu trắng. À, tốc độ thật nhanh. Hai người bọn họ đều không phải nắm giữ lực nhanh pháp tắc, cũng tại phương diện tốc độ cũng không có quá rõ ràng pháp tắc ưu thế. Không nghĩ tới bạch đăng vậy mà có thể đuổi sát dù cơ mãn. Trận đấu lôi đài chiến song vương còn không có thật tao nộ, cũng đều tại lôi đài khôn cùng không gian bên trong bay lượn đâm suy lúc. Trên khán đài bộ thị một nhóm sở tại địa, ngồi tại phong văn hứng cao bên cạnh thân phong văn hứng cao cũng chạy mở miệng. Giang thủ cũng không nhịn được chạy một chút, vẫn là câu nói kia. Lực nhanh pháp tắc nắm giữ người là tất cả cùng cảnh rơi bán thần bên trong tốc độ nhanh nhất. Giang thủ tam trọng tiêu lúc liền có được tháng một năm hai không phút một trong tốc độ ánh sáng. Không phải lực nhanh pháp tắc nắm giữ người, cơ bản đều muốn tứ trọng tiêu mới có thể có cái này tốc độ bay. Hiện tại Du Công Mãn hai cái bán thần mặc dù tiến vào lôi đại không gian, bên trong không gian cùng ngoại bộ không gian lớn tiểu cũng không giống nhau, nhưng ở Giang Thủ vận chuyển thị lực về sau, cũng có thể cảm thụ rõ ràng Du Công Mãn cũng không có dấu rốt, hắn tốc độ bay đã là tháng 1 năm 20 phút một trong tốc độ ánh sáng, đây đã là bình thường tứ trọng tiêu tốc độ bay. Bạch Đăng tốc độ bay lại cũng là cấp độ này. Nắm giữ sinh tử theo điểm pháp tắc Bạch Đăng, theo bạo lộ ra thực lực suy đoán, tam trọng tiêu lúc hẳn là chỉ có 4 năm vô cùng một tốc độ ánh sáng mới đúng. Ngay tại Giang Thủ hơi chọe bên trong, trong võ đài một đen một trắng, một lớn một tiểu hai tia sáng cũng gấp lướt qua lớn phiến không gian, mắt thấy là phải va chạm vào nhau. Ngay một khắc này Du Công Mãn mới quát lên một tiếng lớn sao băng kiếm, trong tay thần kiếm tại quát một tiếng bên trong hóa thành muôn bản xoắn ốc mưa kiếm ầm vang nổ tung, muôn bản mưa kiếm thành viên cầu hướng ngoại nổ tung, tựa như đầy trời tinh hỏa lộng lấy bộc phát, bộc phát một sát, từng tầng từng tầng một cỗ mưa kiếm liền dọc theo huyền diệu khí hình xoan ước, còn như ngân hà từ bạch đăng bốn phương tám hướng rào sát mà hạ. Nhìn qua đi, thời khắc này Bạch Đăng tựa như đưa thân vào một đầu hướng vào phía trong không ngừng cán quét co vào vòi rồng bên trong bên người trên dưới trái phải khắp nơi đều là lĩnh lỉ kiếm quang, cái này còn không chỉ tại tầng này hướng vào phía trong rào sát kiếm quang vòi rồng bên ngoài, còn có tầng thứ hai đột nhiên chợt hiện, tầng thứ hai sau lại là tầng thứ ba, tầng thứ nhất còn không có chu rơi vào bạch đăng trên thân, tầng thứ hai đã còn giống như thủy triệu bàng bạc dùng để thôi động tầng thứ nhất kiếm khí kiếm quang càng thêm dữ tợn, tầng thứ ba thì thôi động tầng thứ hai, tầng thứ tư thì vẫn còn tiếp diễn tiếp theo buộc phát ứng tụ, sáng tác đau, tình thế một nháy mắt liền tràn ngập nguy hiểm, bạch đăng cũng giận quát một tiếng, một đạo màu đỏ thấm đau mang chạm tại hư không, toàn bộ lôi đài thế giới đều ầm vang nổ tung. Tựa như một mặt bằng phẳng tấm gương bị một quyền đánh cho vỡ nát, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe bay nước. Ngay cả Bạch Đăng bên cạnh thân ngay tại càn quét tầng tầng kiếm quang đều đột ngột theo từng tầng từng tầng vỡ vụn mặt kính bị cắt phá thành mảnh nhỏ lại không cách nào thành lưu. Bạch Đăng thân ảnh hư không tiêu thất, lần sau xuất hiện lúc đã là tại Du Công Mãn sau lưng, chính là cái này một cái trước mắt, ngay tại nổ tung bay vụ thế giới mảnh vỡ lại đột ngột chạy trở về. Một lần nữa diễn biến thành cùng hắn xuất đao trước cảnh tượng tương tự, từng tầng tầng tầng kiếm quang gọi rồng, ngoại tầng thôi động tầng bên trong không ngừng hướng vào phía trong giáo sát. Nhưng vấn đề là giờ phút này sao băng kiếm một kích, vậy mà là tại càn quét giáo sát hướng Du Công Mãn. Hóa sinh đao, Bạch Đăng lại quát to một tiếng, đang đứng ở kiếm khí vòi rồng rạo sắt bên trong du công mãn một thân tu vi khí cơ đột ngột liền bốc cháy lên. Nhưng cái này thiêu đốt bạo tăng khí cơ lại bị một cỗ khác huyền diệu lực lượng Nazi đến Bạch Đăng trên thân. Bạch Đăng trong tay đỏ thẫm chiến đao một nháy mắt hào quang tỏa sáng, kia một hơi lộng lẫy thậm chí kích thích ngay cả giang thủ bên cạnh thân phong văn hứng cao cũng nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Dưới một hơi, hết thể huyễn lệ tiêu tán. Trong võ đài cảnh tượng đã phân biệt rõ ràng, đó chính là thoi thóp trạng thái du công mãn chính một kiện đâm vào Bạch Đăng vị trí trái tim. Lưỡi kiếm đã vào thì không ít. Bạch Đăng bên cạnh thân thì xuất hiện vị kia Âu Thị Trân Nhân, chính đưa một con tố thủ nắm lấy Du Công Mãn Trường Kiếm trong tay. Đã nhường, Du sư huynh quả nhiên cường hành, Bạch mô bại. Cùng Âu Thị Trân Nhân lần nữa phát lực thanh trường kiếm từ Bạch Đăng nơi trái tim trung tâm đẩy ra, Bạch Đăng mới bỗng dưng mở miệng, mở miệng thời điểm khoe miệng cũng tràn ra một chuỗi máu chảy, càng đưa tay liền đi che lấp trái tim bên ngoài kiếm thương, thân ảnh cũng có chút lảo đảo. Ha ha, là du lịch nào đó khinh địch. Bạch sư đệ mới là khủng bố, đó là cái gì bí võ? Vậy mà cương ép thiêu đốt ta sinh cơ, sau đó mượn ta đốt mệnh khí cơ đến chui sát du lịch nào đó bất quá đáng tiếc là người cái này bí võ chỉ có thể mượn đi ta ba thành tiêu đốt sinh cơ, còn có thể để ta nghịch chuyển chiến cuộc. Du công mãn lại một mặt cười giận dữ, cười giận dữ trông được hướng bạch đăng ánh mắt cũng tất cả đều là chấn kinh. Nương theo lấy cái này cười giận dữ, khán đài các nơi cũng hoành động lên, tất cả võ giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem nô đài. Kết thúc rồi, cái này liền kết thúc rồi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt đó bộc phát đau quang, để ta đều không cách nào thấy rõ. Làm sao liền kết thúc rồi? Du công mãn không phải nói rồi sao? Là bạch đăng kích phát cái gì bí võ? Vậy mà có thể cưỡng ép thiêu đốt dù công mãn sinh cơ, mà những này thiêu đốt khí cơ lại bị Bạch Đăng mượn đi ba thành, đây cũng quá khủng bố đi. Trên khán đài võ giả đều đang khiếp sợ tại trận này thi đấu sự tình cứ như vậy kết thúc, còn có rất nhiều đều không thấy rõ Bạch Đăng là thế nào bại, bọn hắn chỉ thấy Bạch Đăng chém ra hóa sinh đao, dù Công Mãn sinh cơ thiêu đốt, sau đó liền thấy không rõ, lại nhìn lúc Du Công Mãn đã thắng, chỉ kém một đường liền muốn sâu diệt Bạch Đăng trái tim. Thấy không rõ không quan hệ, Du Công Mãn cười giận giữ âm thanh đã cấp ra giải thích, chính là cái này giải thích không thể nghi ngờ để chúng võ giả càng thêm sợ hãi, Bạch Đăng hóa sinh đao hẳn là chỉ là đao quyết phá võ. Thiêu đốt dù công mãn sinh cơ cũng mượn đi thì là bí võ. Nhưng cưỡng ép thiêu đốt cũng mượn đi người khác sinh cơ. Chính là hắn đệ nhất đao sáng tất đao, có thể nghịch chuyển công sát, đem nguyên bản công kích về phía mưa kiếm của hắn Na Di trả về cho Du công mãn, đồng dạng biến thái kinh người. Hiện tại Du công mãn coi như thắng được, cũng chỉ là thắng thảm. Một cái tứ trọng tiêu giao đấu tam trọng tiêu, kết thúc về sau đúng là lấy vừa thiêu đốt qua sinh mệnh lực, tu vi, lực lượng pháp tắc hết thể sinh cơ tàn tại trạng thái kết thúc. Hiện tại Du công mãn đã là thoát thoát, dạng này đốt mệnh võ kỹ kết thúc về sau. Không có 1 2 năm thời gian tu dưỡng cũng không thể tu dưỡng tới, nhưng toàn bộ đại bị đấu vòng loại cũng chỉ có 6 tháng, mỗi lần lôi đài chiến hậu tính dưỡng một tháng. Một tháng sau du công mãn đoán chừng hay là trọng thương, cơ hồ thua định. T, cái này Bạch Đăng thật đúng là ngoài dự liệu, nguyên bản cho ra tư liệu biểu hiện, hắn di vãng chiến tích chỉ có thể coi là phổ thông tam trọng tiêu, bắt đầu thi đấu trước ta còn cảm thấy hắn đều chưa hẳn có thể làm cho ra du công mãn thực lực chân chính, ai nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, đổi ta đối đầu Bạch Đăng thật đúng là không biết là kết quả gì, không nhất định có thể so du công mãn mạnh hơn quá nhiều. Một mảnh son sao bên trong, Khi trong võ đài giữa thị chân thần cùng ô thị chân nhân biểu thị công khai trận đầu thi đấu sự tình, dù công mãn chiến thắng lúc, trên khán đài phong văn cao cũng một mặt kinh hãi nhìn xem mặt đăng. Giang thủ cũng một mặt ngưng trọng, cướp ép thiêu đốt cuộc sống khác cơ mượn cho mình dùng. Dù chỉ là mượn đi ba thành, cũng quá làm cho người kinh hãi, cái này cũng tuyệt đối là cấp độ thần thoại bí võ. Đấu vòng loại trận đầu liền thảm liệt như vậy, thật có chút ngoài dự liệu. Chương 602, trận thứ 7, giang thủ đối thọ vô nhai. Mười tổ trận thứ 3 thi đấu sự tình, cho mời đại biểu ta bộ thị dự thi, đến từ nhân tộc phong thị tứ trọng tiêu thiên tài phong văn cao cùng đại biểu Phong thị dự thi Tơ Đông tinh hệ Thiên Vũ tông nhân tộc Tam Trọng Tiêu Thiên Tài Tân Mặc. Sau một thời gian ngắn, 10 tổ trận thứ 2 đấu vòng loại kết thúc, trận thứ 2 bên trong chính là phân biệt đại biểu thứ 6 thị tộc Cam thị một vị Tam Trọng Tiêu cùng đại biểu thứ thị tộc đầy thị Tam Trọng Tiêu Thiên Tài chém giết. Trận này chém giết không có trận đầu như vậy hấp dẫn ánh mắt, hai cái Tam Trọng Tiêu lẫn nhau tám lạng nửa cân, chém giết cũng rất kịch liệt, lại cũng không còn Bạch đang hiện ra thủ đoạn kinh người như vậy, cho nên tại kết thúc về sau, dù là đại biểu Cam thị người thắng trận cũng là vết thương chồng chất ra sân, lại không gây nên khán đài bao nhiêu chú ý. Cùng bộ linh ngữ đại biểu bộ thị chân thần lên này, biểu thị công khai trận thứ 3 thi đấu sự tình sắp đến lúc, khán đài các nơi mới thoáng hoành động lên. La Phong Văn Cao, Phong Văn Cao à, tám tiên tứ trọng tiêu một tròng, có lẽ còn là giàu có nhất tứ trọng tiêu. đấu giá hội bên trên vừa đập đám tiếp theo thuần túy linh thể, không chừng lại tu luyện cái gì đặc thù bí võ. trận này đoán chừng Phong Văn Cao thắng định. vậy nhưng chưa hẳn, ngươi quên trận đầu A. trận đầu lúc ta còn cảm thấy bạch đang chưa hẳn kích phát ra du công mãn thực lực chân chính đâu, kết quả ngược lại tốt, du công mãn kém chút đưa tại bạch đang tay bên tròng, trận này cũng chưa chắc, tân mặc chưa hẳn không có phản công chi lực. suy, ngươi khi loại kiêm lịch tiên bí võ là nhân thủ một quyền à? Đừng nằm mơ, ta cảm thấy hay là phong văn cao nắm chắc càng lớn chút. Khán đài chô rất nhỏ hoành động bên trong, đại biểu bộ thị dự thi một nhóm thiên tài cũng đều mật thiết chú ý lôi đài, phong văn cao thì cười đứng dậy thiểm độn đến chỗ lôi đài, cùng một thời gian, đại biểu thứ 6 thị tộc cam thị tam trọng tiêu tân mặc cũng xuất hiện tại kia bên trong. Hai người chính là đơn giản thấy thi lễ liền trốn vào trong võ đài, bộ linh ngữ cùng chủ trì thi đấu sự tình cam thị chân thần cũng theo đó đi vào. Đi vào một khắc này cũng cơ bản biểu thị lấy thi đấu sự tình bắt đầu Hay là cùng trận đầu không sai biệt lắm tốc đấu, hai cái cường đại chân thần đều là ngay lập tức xuất hiện tại lôi đài một nam một bắc, Phong Văn Cao cùng Tân Mặc thì kích phát độn pháp pháp võ toàn lực hướng đối phương bay lượn. Lần này, hai người tộc bán thần tốc độ bay khác biệt đồng dạng cũng không rõ ràng. Bởi vì Phong Văn Cao nắm giữ thời không lĩnh vực, tại khoảng cách giải buôn tập phía trên cũng chính là tháng 1 năm 20 phút 1 trong tốc độ ánh sáng. Tân Mặc mặc dù là tam trọng tiêu, nhưng hắn là lực nhanh pháp tắc nắm giữ người, giống nhau là loại này tốc độ bay. Không sai biệt lắm mạnh nhất tốc độ bay dưới, các khán đài không ít võ giả cũng đều ngưng thần tinh khí. Tựa hồ chờ đợi một trận long tranh hổ đấu lặng lặng nhìn xem hai người bay lượn, mười mấy cái hô hấp về sau, mắt thấy một đỏ một vàng hai vết độn quang liền muốn xung kích cùng một chỗ, Phong Văn Cao mới đột nhiên quát lên một tiếng lớn huyễn không trung, một thương ra hắn bên cạnh thân lớn phiến không gian đều tùy theo vèo vèo. Tựa như nguyên bản một mảnh bằng phẳng không gian đột nhiên bị một cái đại thủ đột nhiên bóp thành một đoạn, ánh mắt cảm giác đều tại hỗn loạn không gian bên trong rối loạn hỗn tạp. Một đạo thương ảnh chợt hiện đồng dạng rối loạn hỗn tạp, tỉ như Phong Văn Cao tay phải nắm lấy bảo thương đuổi thương hướng trước người đối thủ, trung ương một tiết thân thương lại đột ngột xuất hiện tại Phong Văn Cao dưới chân, bảo thương nuôi thương càng vặn vẹo lên tại Tân Mặc Hầu tâm bộ vị xuất hiện. Phong Văn Cao tự thân vị trí cũng là lộn xộn bố tự, đầu tại dưới lưng, chân trên vai, hết thảy đều vặn vẹo quỷ dị như vậy, để đại lượng người đứng xem nhau nhau nhìn trận mắt ốm mồm. Huyết không thương một thương đâm nhanh nhưng không có bởi vì không gian này vặn vẹo mà trở nên chậm, ngược lại biến thần dị không hiểu. Phu một tiếng điểm tại tân mặc hậu tâm, không cùng thật phát lực đánh nát tân mặc phòng ngự hộ giáp, liền lại đống nhiên rút về, càng tại rút về bên trong một tiếng ầm vang dùng đôi thương hung hăng đụng vào tân mặc vai trái, cùng tân mặc cũng đã biến sắc lấy chuẩn bị kích phát pháp võ lúc. Tất cả lộn xộn vặn vẹo không gian đã khôi phục bình thường, Phong Văn Cao thì xuất hiện tại tân mặc mĩ hơi tốc độ bay khoảng cách bên ngoài. Sa Sa đứng nghiêm thân thể nhìn xem Tân Mặc. Tân Mặc bên ngoài cơ thể bành ba nổi lên liên tiếp ầm ầm nổ vang, một thân hộ giáp vỡ vụn bên trong. Đầu vai, hậu tâm cấp nơi hộ giáp bị sinh sinh đâm xuyên, chạm đến là thôi, liền ngay cả cổ họng của hắn mi tâm cũng riêng phần mình xuất hiện mấy đạo thương ngẩn. Từng giọt nhiệt huyết cũng đang từ Tân Mặc thể nội hướng ngoại chảy xuôi. Trận thứ ba thi đấu sự tình, Phong Văn Cao chiến thắng. Tại Tân Mặc hay là một mặt mờ mịt thời điểm, bộ linh ngự đã xuất hiện tại Phong Văn Cao bên cạnh thân, cười đối tại hữu biểu thị công khai. Nghe cái này biểu thị công khai, Tân Mặc trên mặt mờ mịt chi ý càng thêm nồng đậm, bại rồi hắn lại phong văn cao một kích huyễn không thương hạ liền bại rồi nhưng mới vừa rồi là làm sao bại không chỉ là hắn khán đài các nơi đông đảo bán thần cũng đều một mặt trợn mắt hốc mồm chỉ có giang thủ cùng thực lực mạnh mẽ trong mắt toàn lóe ra ngưng trọng vừa rồi phong văn cao thi triển huyễn không thương vạn bẹo lớn phiến không gian thực lực không đủ võ giả phần lớn đều chỉ nhìn chằm chằm những cái kia vạn bẹo thân ảnh thương ảnh quan sát lúc giang thủ lại cảm ứng được có mấy cái hư ảo mờ mịt thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất kích những thân ảnh kia mắt thường không thể quan sát khí cơ cũng bí ẩn cơ hồ không phát hiện được bởi vì vùng không gian kia vạn bẹo phối hợp với vạn bẹo không gian chợt hiện lúc càng có thể được xương lá xuất Quy Nhập Thần, nếu không phải Giang Thủ bản thân là tứ trọng tiêu, chỉ sợ cũng căn bản không cảm ứng được. Coi như cảm thấy cũng là một loại rất mông lung cảm giác mơ hồ. Một trận để hắn coi là kia là ảo giác, dù sao hắn mới vừa rồi không có kích phát pháp tắc chi tâm bộc phát ngũ trọng tiêu tu vi, điểm phá tân mạch hộ giác, tiết hầu mi tâm cùng chô thương ấn, cũng tất cả đều là kia hư ảo hình ảnh gây nên. Chẳng lẽ là Phong sư huynh tu luyện cái kia cần tiêu hao thuần túy linh thể bí võ? Những hình ảnh kia quá thần bí chút đi, ta đều chỉ cảm ứng được mông lung ảo giác. Nhưng những cái kia biến ảnh bộc phát công sát lực, tuy tiện một cái đều không thua tại chân chính tứ trọng tiêu toàn lực bộc phát. Tại giang thủ trong đầu hiện lên liên tiếp suy nghĩ lúc Cam thị vị kia chân thần cũng đến tân mặc bên cạnh thân, bình tĩnh đối tân mặc mở miệng ngươi thật sự thua nếu không phải phong tiểu hữu hạ thủ lưu tình ngươi khả năng đã chết rất nhiều lần cũng là bởi vì hắn hạ thủ lưu tình ta mới không có xuất thủ tân mặc cũng bị lời nói này bị đả kích lớn một gương mặt đều lục hắn cũng là tam trọng tiêu dù chỉ là phổ thông tam trọng tiêu khả cư hắn biết phong văn cao cũng chỉ là phổ thông tứ trọng tiêu đây chính là như song phương chém giết phong văn cao muốn giết hắn cũng sẽ thân bị thương nhẹ sự thật lại là hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích thực lực của ngươi quá kém hay là trở về luyện nhiều một chút đi. Phong Văn Cao cũng tại lúc này lạnh nhạt nhìn Tân Mặc một chút, nạo nghệ một câu sau lách mình liền ra lôi đài hướng về giang thủ sở tại địa lộ tới. "Chúc mừng Phong sư huynh, một kích bại địch, Phong sư huynh không hổ là đại biểu bộ thị tất cả mọi người tộc Thiên Tài bên trong đệ nhất thiên tài." "Ha ha, đại thắng à, một kích liền thắng, nhìn hiện tại Tân Mặc còn đang ngẩn người, tựa hồ căn bản không biết thua ở kia bên trong, Phong sư huynh thật sự là lợi hại." Phong Văn Cao vừa một trống đạt khán đài, lớn một số người tộc võ giả đều đứng dậy cười chúc mừng, đối diện với mấy cái này, chúc mừng Phong Văn Cao cũng là vân đạm phong hình, nhìn biểu tình kia liền là một bộ việc này vốn lần nên là như thế đáng vẻ. Để tự tin của hắn cùng cao ngạo hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Đáng chết, gia hỏa này yếu như vậy, sớm biết liền không nên bạo lộ át chủ bài, ta đây là bị Bạch đăng tên hướng kia hù đến à, còn tưởng rằng Tân Mặc cũng là loại kia người mang cực phẩm bí võ yêu nghiệt, mới ra tay chính là mạnh nhất bí võ pháp võ, thắng là thắng, lần sau mặt đối cái khác tứ trọng tiêu liền sẽ để những tên hũ kia đều có thả ra. Hiện ra đầy đủ tự tin cùng cao ngạo về sau, phong văn cao vừa hạ xuống cái, trên nét mặt một mảnh đắc mạc, bí mật lại buồn bực không thôi hướng Giang thủ truyền âm. Giang thủ im lặng. Hắc hắc, ngươi cũng ít cười ta, ngươi là trận thứ 7, chờ ngươi cùng thọ vô nhai đối đầu không chừng còn không bằng ta đây. Thấy Giang Thủ biểu tình cổ quái, Phong Văn Cao mới cười đùa truyền âm. Giang Thủ lắc đầu không có làm bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là kế tiếp theo chờ đợi giải thi đấu tiến hành dáng vẻ. Tiếp sĩ ác thi đấu sự tình, cũng không tiếp tục xuất hiện Bạch Đăng như thế ngoài ý muốn, trận thứ tư là đại biểu thứ 9 thị tộc một cái tứ trọng tiêu xuất chiến, đối mặt tam trọng tiêu đối thủ nhìn ép thức chiến thắng, mặc dù thắng được không, có Phong Văn Cao xinh đẹp như vậy, nhưng chiến cuộc cũng chỉ cầm tiếp theo mười mấy cái hô hấp, vị kia thực lực căn bản cũng có nhiều biểu hiện ra. Trận thứ 5 hai cái tam trọng tiêu tác nộ, nó bên trong một cái háng hại mà ra. Thứ 6 trận, đại biểu thứ Ngũ thị tộc Phong thị một cái tứ trọng tiêu tham gia thi đấu, đối mặt phổ thông tam trọng tiêu đối thủ cũng là nghiền ép thức chiến thắng. Cho tới nay 6 trận thi đấu sự tình, 4 cái tứ trọng tiêu tham gia thi đấu, chỉ có Du Công Mãn vận khí quá tệ, đụng phải Bạch Đăng một cái yêu nghiệt mà thôi. 10 tổ trận thứ 7 thi đấu sự tình, cho mời đại biểu ta bộ thị dự thi, nhân tộc tam trọng tiêu thiên tài Giang Thủ, cùng đại biểu Phong thị dự thi trăm kính tinh hệ lưu thần tông nhân tộc tam trọng tiêu thiên tài Thọ Vô Nhai. 6 trận thi đấu sự tình về sau, bộ linh ngư lần nữa đến lôi đài tầng trời thấp, tọa trấn nơi đây Phong thị chân thần cũng lách mình xuất hiện lúc, trên khán đài mới lại hưng phấn lên. Giang Thủ đối Thọ Vô Nhai có trò hay nhìn? Mặc dù hai cái này chỉ là Tam Trọng Tiêu, giữa bọn hắn giống như vẫn là có khoảng cách. Thọ Vô Nhai là đến gần vô hạn tứ Trọng Tiêu Tam Trọng Tiêu, Giang Thủ đâu? Giang Thủ hết thể đều là thần bí, chỉ biết hắn tại lực khống chế bên trên bùn cù ổ còn mua pháp tắc chi tâm, mà lại hai vị này tại bắt đầu thi đấu trước đó, đấu giá hội bên trên liền có hỏa khí, khẳng định là một trận Long tranh Hổ Đậu a. Nói đúng lắm, cái này so nhìn tứ Trọng Tiêu nghiền ép Tam Trọng Tiêu, hoặc là Tam Trọng Tiêu lẫn nhau tranh đấu khẳng định phải kích thích hơn hơn nhiều. Từng tiếng mang theo kích động cùng mong đợi lời nói bên trong, Giang Thủ bình tĩnh đứng lên. Ngay tại hắn muốn đi trước lôi đài lúc, sau lưng lại vang lên một tiếng cười nhạt. Giang Thủ, cho đến trước mắt, mười tổ bên trong đại biểu bộ thị dự thi thiên tài còn không có ai thua rơi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng mở cái này tiền lệ, vậy liền dễ dàng làm cho người ta bật cười. Lời này là Quyền dị duyên nói, lời hắn nói lại làm cho người nhịn không được nhíu mày. Cho tới nay, mười tổ đại biểu bộ thị thiên tài chỉ có một cái phong văn cao suất chiến qua đây, Giang Thủ cũng chỉ là cái thứ hai thôi. Cái này liền không phiền phức Quyền Sư Hinh hao tâm tổ trí. Bình tĩnh trả lời một câu, Giang Thủ mới lách mình xuất hiện tại lôi đài tầng trời thấp. Giang Thủ, rốt cục đến ngươi ta ra sân, pháp tắc chi tâm sao? Hiện tại khuyên ngươi nhận thua đoán chừng ngươi cũng sẽ không cam nguyện, vậy liền lôi đài bên trong một quyết thắng thua đi. Cùng một thời gian, đến lôi đài tầng trời thấp thọ vô nhai cũng cười lạnh nhìn Giang Thủ một chút, trong mắt tất cả đều là hùng quang tràn ngập. Hiện tại cái này bên trong là giết không được Giang Thủ, có hai cái chân thần và chấn, cái này bên trong không có khả năng xuất hiện có ai vẫn là cục diện, nhưng không giết Giang Thủ, không đại biểu hắn không thể đem Giang Thủ vành sắt một thân trọng thương, thoi thóp bị người vòng quanh đưa trục. Chương sáu ta làm sao bại? Thọ vô nai cười lạnh, Giang Thủ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng sau đó liền nhập lôi đài không gian, cái này rơi vào thọ vô nhai trong mắt cũng làm cho hắn giận dữ, bởi vì giang thủ phản ứng quá hờ hững, lệnh nhạt tựa hồ cũng có thể không nhìn hắn, không thể nghi ngờ để hắn càng thêm nổi giận. dưới một hơi, thọ vô nhai cũng lách mình nhập lôi đài không gian, bộ linh ngư cùng phong thị chân thần phong tư nhu cũng theo sát phía sau. hay là giống như trước đây kinh lịch, hai cái chân thần đi vào sau ngay lập tức liền xuất hiện tại lôi đài hai đầu, mà trung ương một vùng, ngẫu nhiên xuất hiện, tại lôi đài trong không gian khoảng cách cực xa giang thủ hai người cũng nho nhau, nhau vận chuyển đốn pháp liền bay thẳng mà hạ. bất quá tại thời kỳ này. Giang thủ cũng không có bại lộ quá nhiều tốc độ, chỉ là duy trì lấy tháng 1 năm hai không phút 1 trong tốc độ ánh sáng đi tiến vào. Đây cũng là nắm giữ lực nhanh pháp tắc người tam trọng tiêu bình thường tốc độ. Đối diện thọ vô nhai mặc dù nắm giữ là phá diện theo điểm, phổ thông loại này tam trọng tiêu chỉ có 4 năm vô cùng một tốc độ ánh sáng, nhưng giờ phút này hắn có thể phát huy ra tốc độ lại không kém chút nào giang thủ, thậm chí còn mạnh hơn. Thấy cảnh này sau các phương khán đài lại là một mảnh xôn xao. Chính là tại trong võ đài phong tư nhu đồng dạng tại trong đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười, càng hài lòng hướng bộ linh ngựa chuyên âm bộ tỷ tỷ, xem ra lần này ta phong thị là muốn bắt về đã rơi xuống một bậc. Vì cái gì như thế? Bởi vì giang thủ nắm giữ là lực nhanh theo điểm, lực nhanh theo điểm người nặng nhất lực lượng cùng tốc độ, trừ ngoài ra những ưu thế khác cũng không rõ ràng, kia tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực bên trong bị không phải lực nhanh theo điểm người đổi ngang thậm chí áp chế, cái này, nhưng không phải liền là đã bại hơn phân nửa sao? Phong Tư Nhu bắt về rơi xuống một bậc, chính là bởi vì đại biểu Phong thị tham gia thi đấu mới, đã bại một cái, còn chính là thua ở đại biểu Bộ thị Phong Văn cao tay bên trong, bị bại mơ mơ hồ hồ vô cùng thê thảm. Hiện tại lại đến phiên đại biểu Bộ thị giang thủ đối thoại vô nhai, như tọ vô nhai có thể lật về một thành, tự nhiên sẽ để Phong Tư Nhu mở rỡ. Phải biết lần trước định nguyên đại bị bên trong, Phong thị là thứ 5, Bộ thị là thứ 7. Phong thị thế lực cũng vốn là so Bộ thị mạnh một chút. Coi như cái này bên trong cũng chỉ là thứ 10 tổ, một cái tân mặc bị Phong Văn Cao miểu sát cũng minh không được một chút vấn đề, nhưng ít ra tại cái này thứ 10 tổ bên trong, Phong thị Bộ thị thật cường giả thần cấp cũng chỉ có Phong Tư Nhu cùng Bộ Linh Ngữ, trước đó như vậy vô cùng thê thảm bại một lần vẫn là để Phong Tư Nhu có chút không thoải mái. Bất quá tại Phong Tư Nhu nhạt nhẽo tiếng cười bên trong, Bộ Linh Ngữ lại không có chút nào mã thay đổi, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thủ mặt mũi tràn đầy chờ mong, điều này cũng làm cho Phong Tư Nhu khẽ giận mình. Trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, xem ra bộ linh ngữ không chỉ không có một chút lo lắng, còn rất chờ mong Giang thủ biểu hiện. Cái này có chút không nên a, cảm thấy hiện lên một tia ngưng trọng. Phong Tư Nhu cũng một lần nữa quan sát Giang thủ, tựa hồ muốn nhìn một chút gia hỏa này có cái gì đặc biệt địa phương, về phần Giang thủ đã bị đại chúng biết mua pháp tắc chi tâm. Cái này Phong Tư Nhu thật đúng là không có để ở trong lòng. Kia dù sao cũng là đại lượng ngoại lực, cũng buộc phát không mất bao nhiêu thời gian, thọ vô nhai còn. Đại sự kiện. Tại Phong Tư Nhu ngưng trọng nhìn chăm chú, hai đạo bay thẳng mà dưới độn quang cũng rốt cục muốn va chạm vào nhau trước lúc này một sát thọ vô nhai càng ra tay trước một kiếm điểm ra ẩn chứa vô tận về liều rượu phảng phất toàn vẹn thành một kiếm thế đi thẳng tới thẳng lui thẳng tiến cũng lùi lại dẫn một tia thâm thúy vô cùng cổ phát nặng nghề cảm giác kiếm quang lóe sáng liền đến giang thủ mi tâm bên ngoài hơn một mét chỗ còn không có thật chu rơi lại có một cố để người không rét mà run tựa hồ linh hồn đều muốn tại cường thế kiếm quyết hạ phá diệt su thế một kiếm này có lẽ đang vẽ ngoài bên trên so ra kém bạch đang sáng tắt đao trực tiếp để không gian nổ nát vụn cùng bố cũng so ra kém phong văn cao huyễn không thương vặt vẹo hết thảy quỷ dị nhưng phong tư nhu lại là biết đến Bạch đăng một đao là liên lụy đến thần dị bí võ, phong văn cao càng là không gian lực lượng trường khống giả. Bên ngoài mặc dù hung mãnh lăng lệ, nhưng kia đều cùng công pháp lực lượng pháp tắc có quan hệ. Thọ vô nhai nắm giữ là phá diệt theo điểm, giết chóc lĩnh vực cùng hủy diệt lĩnh vực nặng nhất chính là khí thế, loại kia trực tiếp trùng kích linh hồn khí thế biểu hiện bên ngoài coi như không rõ ràng, cũng tuyệt đối không dung xem, ngược lại càng khủng bố hơn. Nhưng tại thọ vô nhai kiếm quang đột tiến vào, thật rơi vào giang thủ bên cạnh thân một mét phạm vi lúc, nguyên bản hung uy tràn ngập một kiếm đột ngột liền biến mất. Đúng vậy, một kiếm này biến mất, không chỉ trước đó cô động bảng bạc phá diệt khí thế tiêu tán liền ngay cả thân kiếm cũng đột ngột biến mất, Thọ Vô Nhai cũng từ cầm kiếm phi đâm trạng thái hóa thành hai tay trống trơn, trên mặt càng mang theo mánh liệt kinh ngạc. Nhưng ở hắn xuất hiện kinh ngạc chi tình kia một cái chớp mắt, Giang thủ trước người lại bạo khởi một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng cảm giác huyết sắc quang ảnh. Một quang ra Thọ Vô Nhai vừa lại kinh hãi, huyết quang này đã thế như trẻ chè, không chỉ một thương điểm tại Thọ Vô Nhai bên ngoài cơ thể hộ giáp, thuận thế xé nát hộ giáp, càng tại Thọ Vô Nhai muốn chạy trốn lúc một thương đâm nhập Thọ Vô Nhai nửa trái. Dưới một hơi, Phong Tư Nhu mới đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, một con tố thủ cũng vững vàng cầm Giang thủ máu vảy thương, trong mắt tất cả đều là kinh nghi. Bởi vì nếu không phải nàng xuất thủ, Thọ Vô Nhai đã chết rồi. Giang thủ tốc độ quá nhanh, nguyên bản xem ra hắn mạnh nhất tốc độ bay cũng chính là cùng Thọ Vô Nhai tương đương, thậm chí còn hơi có không bằng, nhưng ở vừa rồi kia một thương lúc bộc phát, vừa đâm rách Thọ Vô Nhai hộ giáp chống lên đến Quan Thuẫn, Thọ Vô Nhai đã bắt đầu vận chuyển lớn uy năng bí voi chuẩn bị chạy thoát, nhưng kia bí võ không có chính thức kích phát ra đến, hắn đã biến thành chân chính hộ giáp bị đâm xuyên, trái tim bị mũi thương nhẹ gai. Trong nháy mắt đó máu vậy thương bộc phát cường thế cùng tốc độ, là để Thọ Vô Nhai nghị thiêu đốt sinh cơ đều thiêu đốt không dại nổi. Nhưng vấn đề chính là Giang thủ cho dù buộc phát ra viễn siêu trước đó tốc độ bay thương nhanh, tại Phong Tư Nhu trong mắt thực lực của hắn cũng chỉ là tam trọng tiêu phạm chủ. Nhưng cái này sao có thể? Thọ Vô Nhai khủng bố nàng là có nhất định hiểu rõ, có thể đánh giết ba cái tam trọng tiêu sau còn có thể bất tử, cái này có thể đơn giản à? Thọ Vô Nhai còn cùng đại biểu Phong thị một chút tứ trọng tiêu luận bàn qua, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không quá rơi xuống hạ phong, chính là như vậy một cái thực lực mạnh mẽ mới, cùng Giang thủ còn có khúc mắc, nhìn hắn ra trận lúc biểu lộ phản ứng rõ ràng là muốn ra đem hết toàn lực để Giang thủ ăn đau khổ lớn. Kết quả hắn toàn lực xuất thủ một kiếm, rơi vào giang thủ trước người không hiểu thấu liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó liền bại. Toàn bộ quá trình, ngay cả Phong Tư Nhu đều không có cảm giác nhiều rõ ràng. Nàng cũng chỉ là cảm giác được tại thọ vô nhai thần kiếm biến mất lúc, giang thủ bên cạnh thân hiện lên một kia rất nhỏ không gian lực lượng, nhưng lại rõ ràng liền không cảm giác được, cũng không biết kia thần kiếm đến cùng làm sao biến mất, lại biến mất tại nơi nào. Cái này liền thật để Phong Tư Nhu kinh nghi. Phải biết trước đó mấy trận lôi đài thi đấu, mặc kệ là Bạch Đăng thực chiến thần dị bí võ, hay là Phong Văn cao vận vẹo không gian sau dây bại tấn mặc một lần, nàng đều cảm ứng nhất thanh nghi sợ, coi như không rõ đó là cái gì bí vũ vũ khí cũng có thể cảm ứng được lực lượng vận chuyển bộ phát vân vân. Đây cũng là bình thường, Phong Tư Nhu là chân thần ngũ biến cấp cường giả, mấy cái kia mạnh nhất chỉ là bán thần tứ trọng tiêu, chênh lệch quá lớn, làm sao có thể cảm ứng không rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại giang thủ cái này bên trong nàng mất đi hiệu lực, một cái chân thần ngũ biến, cảm ứng không xuất thần nói tam trọng tiêu lúc như thế nào tác chiến. Quả thực buồn cười mà hoang đường. Nhưng đây cũng là sự thật. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Phong Tư Nhu kinh nghi bất định lúc, Nhìn xem trước ngực trái đã bị sọt xuyên vết thương nát bắn, thậm chí có thể cảm giác được có một cỗ sắc bén thương mang tại khác một tầng nu hòa lực lượng bọc vào đã đè vào trái tim của hắn chỗ. Kết cục như vậy, không thể nghi ngờ mình sát tại hắn bại. Thọ vô nhai lại lòng tràn đầy sụp đổ phát hiện, từ đầu tới đuôi hắn đều không biết mình làm sao bại. Hắn thần khí trường kiếm đâu? Đây chính là bị hắn luyện hóa thần khí, cùng hắn ở giữa có trong cõi U Minh dẫn dắt cảm ứng. Nếu là thần khí bị hủy, hắn đều có thể nhận rất nhỏ tâm thần xúc động, ngay lập tức biết bị hủy. Nếu là thất lạc hắn cũng có thể dựa vào cảm ứng cảm rất được, còn có thể biết phương vị. Hiện tại chính là trường kiếm của hắn phảng phất hư không tiêu thất đồ dạng bị bại cũng là mơ mơ hồ hồ. Hắn bại rồi. Bị giang thủ đánh bại, hay là miểu sát thức lập bại, giống Tân Mặc đối đầu Phong Văn Cao lúc như không có lực phản kháng chút nào. Thọ bạn, ngươi bại. Ngay tại Thọ Vô Nhai lòng tràn đầy sụp đổ bên trong, bộ linh ngự cũng cười duyên hiện thân, rất quả quyết cho Thọ Vô Nhai một cái đáp lại, chính là lúc này phải có chút tàn khốc, tàn khốc Thọ Vô Nhai há miệng liền phun ra một ngụm huyết tiễn, không phải bị tổn thương, mà là bị sống sợ sợ tức giận đến. Mặc kệ lại khí muộn, hắn cũng không thể không thừa nhận hắn thất bại, bị bại gọn gàng, nếu không phải Phong Tư Nhu kịp thời xuất thủ hắn đã bị miểu sát, như đây thật là liều mạng chiến đấu hắn cũng đã mơ mơ hồ hồ liền làm má quỷ ta làm sao bại nổ một ngụm nhiệt huyết thọ vô nhai mới lại mờ mịt nhìn về phía phong tư nhu phong tư nhu một gương mặt xinh đẹp cũng khó được hiện lên một tia đỏ hường nàng đương nhiên biết thọ vô nhai vấn đề không có đơn giản như vậy chẳng lẽ hắn một kiếm đột nhiên bị một cỗ không gian chi lực vệ. sau đó giang thủ nhanh chóng ra thương thế như trẻ tre không đợi hắn phản ứng liền muốn chui sát hắn loại sự tình này thọ vô nhai khẳng định là biết đến cho nên hắn hỏi khẳng định là hỏi tuần trước đó kia cường thế một kích vì cái gì không đối giang thủ có ảnh hưởng chút nào thần khí cũng làm sao lại không hiểu thấu biến mất nhưng những này phong tư nhu cũng không biết không có cảm ứng rõ ràng. Người bạn Một hơi sau Phong Tư Nhu mới nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền bộc lấy thọ Vô Nhai ra lôi đài, tại tầng trời thấp biểu thị công khai, trận thứ 7 lôi đài chiến, Bộ thị Giang thủ thắng. Hoa. Một tiếng biểu thị công khai về sau, toàn bộ lôi đài đều là một mảnh xôn xao huyên động, không phải không người nghĩ tới Giang thủ sẽ chiến thắng, chỉ là ai đều sẽ không nghĩ tới hung danh hiển hách thọ Vô Nhai, chỉ ít tại Tam Trọng Tiêu bên trong là hung danh hiển hách ra hỏa, đối mặt đồng dạng là Tam Trọng Tiêu Giang thủ vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Bại đến cơ hồ so với trận Phong Văn Cao tần mặc đều không hiểu đấu. Chân thần ngũ biến đều cảm ứng không ra kỹ càng một trận chiến, ngươi lại muốn những võ giả khác như thế nào đi cảm ứng. Khi Giang thủ lại bình thản từ trong võ đài thoát ra lúc, vừa về tới khán đài chỗ, từng đạo xung mãn chấn kinh kinh ngạc ánh mắt liền cũng nhao nhao rơi vào trên người hắn, đương trước đó đối với hắn nhiều có bất hảo nhìn cùng chà phúng quyền dĩ duyên, chính là cùng Giang thủ quan hệ không tệ phong văn hứng cao cũng là một mặt trận mắt hốt muộn. Ngươi cứ như vậy thắng? So ta thắng được còn gọn gàng. ta chỉ ít vận dụng vừa tu thành bí võ, ngươi ngay cả pháp tắc chi tâm lực lượng đều không bằng phát, liền miểu sát thọ vô nhai. Ngẹn họng nhìn chân trối về sau, Phong văn cao mới thét chói tai vang lên hướng Giang thủ truyền âm. Giang thủ vẫn như cũ là cười nhạt một tiếng, kết cục như vậy đối với hắn đến thật không có một chút ngoài ý muốn. Chương 604, nghĩ thắng ta, cùng thật thắng qua rồi nói sau. Đáng chết, ngươi đây là phản ứng gì? Giống như đương nhiên đồng dạng, Giang sư đệ, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trước đó ta mặc dù không biết ngươi làm sao thắng được, nhưng cũng cảm ứng ra ngươi từ đầu tới đuôi, có thể phát huy chiến lực khí cơ chính là tam trọng tiêu, dù là ngươi đang thi triển dây bại thọ vô nhai một tức lúc, đã có đến gần vô hạn tứ trọng tiêu thực lực, nhưng kia còn tại tam trọng tiêu phạm vi, chính độ như vậy liền miểu sát thọ vô nhai. Giang Thủ cười nhạt một tiếng đáp lại, Phong Văn Cao lại kinh, kém chút nghĩ tấm lấy Giang Thủ đầu vai lay động mấy lần, vẫn là câu nói kia. Giang Thủ thắng qua Thọ Vô Nhai không tính là gì, mọi người cũng đều có thể có nhất định tâm lý chuẩn bị, dù sao Giang Thủ mua xuống pháp tắc chi tâm, vạn nhất hắn liền có thể tại bộ phát mười mấy cái hô hấp cường thế đánh bại đối thủ đâu? Kết cục này thật không tính quá ngoài ý muốn, chân chính để người rung động là quá trình a, Thọ Vô Nhai loại kia tồn tại, đổi không có tu luyện ra mới bí võ Phong Văn Cao cũng không dám nhiều khinh thị, cũng tự giác nghĩ đánh bại Thọ Vô Nhai năm chắc mặc dù rất lớn, cũng sẽ thụ nhất định tương thế, có trước đó vài ngày vừa tu luyện ra bí võ. Phong Văn Cao như đối đầu Thọ Vô Nhai ngay lập tức liền toàn lực bộc phát, cũng có nắm chắc có thể miễu sát, nhưng Giang Thủ cũng có thể làm đến cũng quá giò người. Hết lần này tới lần khác cái này tử đối mặt kết quả như thế cùng chất vấn, còn một bộ đương nhiên dáng vẻ, làm sao không để Phong Văn Cao phiền muộn. Phong sư huynh đối với, Giang sư huynh, ngươi coi như có thể thắng, cũng khỏi phải thắng được khủng bố như vậy à. Chúng ta đại biểu bộ thị tham gia thi đấu tất cả mọi người tộc bán thần bên trong, ngươi từ lâu được tôn là người thứ hai, nhưng ngươi biểu hiện bây giờ hay là quá khoa trương đi. Miểu Sát Thọ Vô Nhai cùng Văn Cao nhất dạng gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng hai cái kẻ thất bại vậy mà đều không biết mình đến cùng làm sao bại, quá biến thái. lão phu vẫn thật không nghĩ tới sông bạn cũng có như thế biến thái thực lực, thật sự là mở rộng tầm mắt. cùng phong văn cao sợ hai thán phục sau khi hạ xuống, tả hữu cũng vang lên từng tiếng sợ hai thán phục. những này tiếng thán phục chính là những ngày qua bên trong cũng cùng giang thủ bọn người đi tương đối gần nhân tộc mới cứu ứng vinh, còn có phong thị, cứu thị mấy người đứng xem. tiếng thán phục bên trong giang thủ cũng chỉ là cười khách sáo, cười cười cứu ứng vinh mới đột nhiên vui, nhìn giang thủ một chút lại nói, phong sư vinh. Trước kia chúng ta nhân tộc mới đều là lấy ngươi vì tôn, ta nhìn hiện tại ngược lại là chưa hẳn, nếu là ngươi cùng Giang Sư Huynh đều có thể giết vào trận chung kết, cũng đừng bại bởi Giang Sư Huynh A không phải vui liền lớn. Phong văn cao cũng lạnh một chút, nghiêm túc dò xét Giang Thủ một chút mới cười nói, yên tâm, cái này hạt lực giấu giếm mặc dù rất sâu, nhưng nghị thắng qua ta hy vọng hay là giết, bất quá những người khác liền không nhất định. Vạn nhất có cái khác tứ trọng tiêu thua ở Giang Sư đệ tay bên trong, đó mới là lớn việc vui. Dù là Giang Thủ vừa rồi biểu hiện quá mức bạo lực, để Phong Văn Cao nghiêm túc suy tư sau cũng không dám tiếp tục khinh thị Giang Thủ, nhưng song phương quan hệ không tệ, nếu như bọn hắn đều rết vào trận chung kết, ai thắng ai thua cũng không đáng kể, hết sức chính là. Bất quá cùng Phong Văn Cao lấy vạn nhất có cái khác tứ trọng tiêu thua ở Giang Thủ tay bên trong lúc, dù là không chỉ ra cái gì, ánh mắt lại quét về phía Quyền Dĩ Duyên. Một mặt hí ngược. Giang Thủ cùng Quyền Dĩ Duyên gút mắt sâu bao nhiêu liền không cần nhiều, chỉ sợ Quyền Dĩ Duyên cũng sớm nghĩ đến vạn nhất vận khí tốt trên lôi đại tao ngộ Giang Thủ làm như thế nào thế nào, hiện tại cái này liền thật không tốt. Câu nói này sau khi hạ xuống, tiêu ứng minh cũng cười ha ha, đông dạng cười nhìn về phía quyền dĩ duyên, quyền dĩ duyên một gương mặt cũng đen làm người ta sợ hãi, mặt đen lên nhìn chằm chằm giang thủ nhìn rất nhiều mắt, hắn mới cười lạnh nói, bất quá là một chút không muốn người biết át chủ bài, ta liền không tin loại kia át chủ bài có thể tùy tiện sử dụng, có thọ vô nhai tiền lệ, hắn đang muốn dựa vào loại này át chủ bài hố ai coi như chưa hẳn, nghĩ thắng ta, cùng thật thắng qua lại đi, chỉ cần không phải đồ đần, kia bất kỳ một cái nào tứ trọng tiêu cũng không thể lại khinh thị giang thủ thực lực, nhưng có một chút, giang thủ trước đó biểu hiện cũng không đủ để cái nào tứ trọng tiêu e ngại, bất quá coi như tỉnh táo. Quyền Dĩ Duyên cảm thấy còn là có một kia chột dạng, trước kia hắn là không kịp chờ đợi, âm thầm không ngừng cầu nguyện có thể để cho hắn trên lôi đài tao nộ Giang thủ, như thế mới tốt ra mới ra lần trước góc nhặt tác khí, hiện tại hắn ngược lại có một chút lo lắng cùng Giang thủ đối mặt, coi như hắn chưa chắc sẽ thua, nhưng chỉ cần có thua khả năng, kia cũng đủ làm cho đầu hắn lớn. Trên lôi đài đại lượng cường giả thần cấp chú ý xuống, hắn quyền Dĩ Duyên bại bởi Giang thủ. Vậy liền thật quá mất mặt. Ha ha, ngươi là không nhất định sẽ thua, muốn chờ các ngươi thật sờ so qua mới biết được, chúng ta cũng chứ không đề cập tới cái kia, liền rút tiền tại đi, ta cùng Giang thủ đại biểu bộ thị tham gia thi đấu đều làm miểu sắc cường địch. Tiếp theo liền nhìn quyền sư đệ biểu hiện. Tại quyền di duyên chuột dạ không yên bên trong, phong văn cao cũng lần nữa lớn mở miệng cười. Một câu liền quyền di duyên lại đen mặt, kém chút nghĩ phun phong văn cao một mặt. Giang thủ đối đầu thọ vô nhai còn có thể xem như cường địch lời nói, kia phong văn cao đối đầu tân mặc cũng có thể tính cường địch. Quá không muốn mặt, sắc mặt phiền muộn bên trong, quyền di duyên cũng đống nhiên cắn chặt răng, cũng không phải. Giang thủ lên đài trước hắn còn đùa cợt giang thủ tuyệt đối không được trở thành cái thứ nhất đại biểu bộ thị dự thi mới bên trong người bị thua. Kết quả Giang thủ thắng được sinh đẹp như vậy, đợi đến hắn thời điểm, nếu vô pháp thắng được sinh đẹp như vậy, đối với hắn chính là một lần đánh mặt. Cần vô kiên, rất phổ thông cự nhân tộc tam trọng tiêu, ta nhất định phải miêu sát, không phải liền bị Giang thủ làm hạ thấp đi, chúng ta còn chưa hẳn có thể gặp được, gặp được trước đó cũng không thể lại bị hắn làm hạ thấp đi, không phải liền thật thành chuyện cười lớn. Quyền Dĩ duyên cắn răng nghiến lợi, thứ 10 tổ đấu vòng loại cũng không có vì vậy mà dừng lại, thứ 8 đối với võ giả cũng nhanh chóng leo lên lôi đài. Trận thứ 8 vẫn như cũng là hai cái phổ thông tam trọng tiêu quyết đấu, một trận mặc dù kịch liệt lại cũng không tính tàn khốc chém giết về sau. Một cái tam trọng tiêu lấy trung cấp trình độ thường thế thắng được. Trận thứ 9 cùng trận thứ 8 tình huống tương tự. Thứ 10 trận, chính là quyền dị duyên đối cự nhân tộc Cần Vô Kiên, tại quyền dị duyên giẫm chân lên đài lúc, hậu phương lại vang lên phong văn cao tùy ý tiếng cười, tựa hồ chính là đang chờ chế giễu, điều này cũng làm cho quyền dị duyên thần sắc chưa từng có lạnh lẽo, nhưng không thể không chính là, quyền dị duyên vận khí không coi là nhiều tốt, dù là hắn cũng ôm ngay lập tức liền dùng ra một chút áp chủ bài, tranh thủ bảo trì giang thủ hai người miểu sát hiệu suất thắng được, nhưng cự nhân tộc Cần Vô Kiên mặt ngoài thực lực cho dù rất phổ thông, nhưng cũng cho thấy một loại cực kỳ đặc biệt bí bó cái này bí võ đặc biệt lại tại khán đài gây nên một phen đanh động, đơn giản đến chính là quyền dĩ duyên lấy tuyệt cường kiếm pháp thanh sắt cần vô kiên lúc, tại cần vô kiên trên thân lưu lại thương tích, lại bị đối phương chuyển rời đến quyền dĩ duyên trên thân. đây không phải toàn bộ chuyển gì, mà là sáu bảy thành chuyển gì, nhưng kia đồng dạng kinh khủng kinh người. kích thứ nhất, quyền dĩ duyên trường kiếm liền dán cần vô kiên trái tim đâm xuyên mà xuống, bởi vì là sát trái tim quá khứ, đôi này bán thần mà nói đừng vết thương chí mạng, trọng thương cũng không tính, chỉ có thể tính trung cấp trình độ thôi. nhưng dưới một hơi cái kia kiếm tổn thương lại đột nhiên xuất hiện tại quyền dĩ duyên trên ngực trái, cần vô kiên thương thế trên người lại chỉ còn lại có một hai thành chỉ có thể tính vết thương nhẹ, đi theo liền bắt đầu phản công giết, dù là sự bổ. Giết của hắn đối mặt chân chính tứ trọng tiêu tương đối không còn chút sức lực nào, bị quyền dị duyên mang theo tổn thương thân đều tiếp liên tục né tránh mở. Nhưng quyền dị duyên từ nay về sau liền bó tay bó chân, không dám ra tay bá đạo. Một trận chiến này cuối cùng vẫn là quyền dị duyên thắng được, nhiều lần thăm dò sau hắn thăm dò cần vô kiên bí võ đặc tính, kia mặc dù hiệu lực khủng bố, phát động lại cần thời gian, có thể phát động số lần cũng có hạn, từ đầu tới đuôi cần vô kiên cũng chỉ thi triển 3 lần. Cho nên tại chống nội ban đầu trở tay không kịp thời kỳ về sau, quyền dị hay là dựa vào cường đại ưu thế chiến thắng. Nhưng chờ hắn thắng được lúc cũng đã là hãm hại chi thân, thời gian cũng đầy đủ kéo một nén hương còn nhiều, xem như bắt đầu thi đấu đến nay thời hạn dài nhất thi đấu sự tình. Ha ha, quyền sư đệ quả nhiên cường thế, đối mặt Tam trọng tiêu còn mang thương mà ra, chậc chậc. Khi quyền Dĩ duyên dậm chân đi ra lôi đài lúc, Phong Văn cao trực tiếp trên khán đài cười to lên, một tiếng cười liền kích thích quyền Dĩ duyên há mồm phun ra hai ngụm máu tiễn, súng sờ sờ tức đến mất đi. Nhưng hắn đã thắng được, hiện tại choáng không choáng đều là không quan trọng. Thứ 11 trận, lại là tứ trọng tiêu giao đấu Tam trọng tiêu. Thứ 12 trận, Tam trọng tiêu đối Tam trọng tiêu. Thi đấu sự tình tiến hành đâu vào đấy lấy, nửa nhiều chút thời gian, thứ 10 tổ bên trong 25 trận thi đấu sự tình đã toàn bộ kết thúc, không ngoài dự liệu chính là 10 tổ bên trong tặng cái tứ trọng tiêu bán thần toàn bộ thắng được. Ngoài ý liệu thì là, thứ 1 cái ra trận tứ trọng tiêu mới dù công mãn trận tiếp theo có thể hay không ra sân đều là vấn đề, hắn là chống lại bí võ biến thái nhất mà đằng, bị cương ép tiêu đốt sinh cơ, 1 tháng căn bản không có khả năng khôi phục bao nhiêu, 1 tháng sau khôi phục một thành chiến lực cũng không tệ. Một phương diện khác, đại biểu bộ thị dự thi năm cái dưới thần chừng 4 cái tấn cấp, trong này cũng chỉ có linh văn tộc linh văn tộc mới dạng cung tại tao nộ một cái tam trọng tiêu đối thủ lúc lạc bại mà về. Bộ sư tỷ, chúc mừng, tiến vào vòng thứ tháng 2 năm 26 vị mới, vậy mà liền có 4 cái đại biểu bộ thị, nhất là phong văn cao cùng Giang thủ biểu hiện rất là không tầm thường, lần này xem ra 10 tổ quan á quân đều rất có thể là bộ thị. Cũng không thể như thế, đại bộ phận phân tứ trọng tiêu mặc dù biểu hiện bình hàn, chưa hẳn chính là thực lực không bằng Giang thủ cùng phong văn cao, không chừng bọn hắn đều bảo lưu lấy át chủ bài cùng trận tiếp theo thi đấu sự tình đâu, hiện tại cái gì đều quá sớm. Trận đầu đấu vòng loại kết thúc về sau, đại biểu 17 thị tộc chân thần cùng bán thần thứ 8 nặng tiêu cương giả, cũng cùng nhau vây lên bộ linh ngữ sở tại địa mở miệng chúc mừng. 17 thị tộc phân 26 cái tấn cấp người, bộ thị một cái chiếm bốn vị, tiếp cận 6 phần có một tỷ lệ, cái này quá cường thịnh. Nhưng bộ linh ngữ cũng chỉ bình thản đáp lại một phen liền đến giang thủ bọn người trước người. Giang thủ, phong bạn, quyền bạn, cứ bạn, các ngươi làm không tệ, thật làm cho người phân chấn, lần này thi đấu sự tình kết thúc sau 1 tháng tu giữa kỳ, mấy vị bạn tận lực nhiều bưng lòng điều dưỡng, lần sau kế tiếp theo sau khi đến tán dương giang thủ bốn vị mới một phen bộ linh ngự mới nhìn hướng linh văn tộc dàn cùng dàn bạn mặc dù bại cũng khỏi phải quá để ý người đã hết sức chỉ là vận khí không tốt đối đầu kia mới càng cường đại chút lời khách sáo về sau bộ linh ngự vừa cười biểu thị công khai hiện tại chúng mới có thể trở về loại này trở về có thể là về khu thứ bảy tu dưỡng cũng có thể đi cái khác tổ biệt lôi đại khu quan sát mỗi cái tổ khác đều là khác biệt mới chém giết có thời gian dài có thời gian ngắn chém giết nhanh kết thúc sớm cũng có thể chạy tới nhìn mấy trận cái khác mới tranh đấu đi giang thủ Đi xem một chút Long Dưỡng Hạo tên kia là thắng hay bại, không chừng còn có thể nhìn một trận việc vui đâu. Biểu thị công khai về sau, Phong Văn Cao nắm lên giang thủ cánh tay liền hướng tầng trời thấp độ đi. Chương 605, nên lấy cái dạng gì tư thái thắng được? Đáng chết, Long Dưỡng Hạo cái thằng này thắng. Ta còn tưởng rằng hắn là lạc bại đâu. Một lát sau, cùng giang thủ bị Phong Văn Cao lôi kéo đến tổ 6 lôi đài, bọn hắn đến lúc đó Long Dưỡng Hạo đã sớm dưới trận, tổ 6 bên trong cũng chỉ còn lại có hai đôi cường giả còn không có hạ trận luật bàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Long Dưỡng Hạo chỉ là chống lại một cái bình thường tâm trọng tiêu thiên tài, rất bình ổn liền thắng được. Bởi vì sáu tổ bên trong chưa từng xuất hiện Bạch Đăng như thế ngoài ý muốn, sau tiếp theo ra trận tứ trọng tiêu giao đấu tam trọng tiêu lúc cũng thường thường đều là ổn thỏa hạ thủ, tại không bại lộ bao nhiêu thực lực tình huống tính áp đảo thắng được. Kết quả như vậy tựa hồ để Phong Văn Cao rất khó chịu, Giang Thủ lại nhịn không được cười lên, "Phong sư huynh, ngươi sẽ không coi là lòng dưỡng hảo thực sẽ thua ở trận đầu a?" "Hắc hắc, đây cũng là, bất quá dạng này dù sao cảm giác không thoải mái à, trước kia kia hai tên gia hỏa như thế nhằm vào ngươi, hiện tại ngươi rực rỡ hào quang, nhưng cũng không có lực gáp tứ trọng tiêu rõ ràng như thế, chỉ có bọn hắn biểu hiện kém xa ngươi lóe mắt mới có thể tô đậm kia hai cái ngu ngốc ngu xuẩn không phải?" Quyền Dĩ Duyên đã không sai bị lắm, Long Dưỡng Hạo cái này bên trong, hay là cái một chút à? Phong Văn Cao Thấp cười ra tiếng, lời nói bên trong tràn ngập tiết lưới, Giang Thủ thì cười khổ lắc đầu. Tứ Trọng Tiêu nào có dễ dàng như vậy thua ở Tam Trọng Tiêu tay bên trong, nhất là đại bộ phận phân tứ Trọng Tiêu đối mặt chỉ là phổ thông Tam Trọng Tiêu, coi như giống Bạch Đăng như thế tu luyện siêu cấp bí võ Tam Trọng Tiêu, bởi vì thực lực bản thân hạn chế, cho dù thiêu đốt cũng mượn dùng Du Công Mãn sinh cơ, cuối cùng vẫn là thua ở Du Công Mãn tay bên trong. Cái này liền có thể suy ra Long Dưỡng Hạo thua ở Tam Trọng Tiêu trong tay sát suất có bao nhiêu lớn? Đi, kế tiếp theo đi địa phương khác nhìn xem. Sáu tổ cái này bên trong đã không có đại biểu bộ thị dự thi, cũng không cần thiết lưu lại, đi cái khác tổ biệt nhìn xem bộ ánh dung cùng bộ tiêm ảnh tình huống. Theo Giang thủ lắc đầu, Phong Văn Cao lại lôi kéo Giang thủ liền bay về phía trước. Loại này du đã có thể ngay lập tức tiếp xúc đến cái khác đấu trường tin tức, sự thật cũng chứng minh dưới đại bộ phận tình huống, nếu thực lực chiến lược kém một cái giới, võ giả nghĩ lật bàn tỷ lệ tuyệt đối không lớn, thì như bộ ánh dung giao đấu tam trọng tiêu, ổn định thắng được. Bộ tiêm ảnh giao đấu phổ thông tam trọng tiêu, bị nhiên ép thức đánh bại. Từng cái tổ biệt đi xuống. Giang thủ hai người cũng cơ hồ thu hoạch được 10 tiểu tổ bên trong tất cả đại biểu bộ thị dự thi đám thiên tài bọn họ chiến quả, 31 thiên tài, tại trận đầu bên trong chọn vẹn bị đào thải 9 cái. Dù là 10 tổ kia bên trong 5 cái rơi thần chỉ có một cái bị đào thải, xác suất chỉ là 2 thành, nhưng liên lụy đến tất cả tổ biệt bộ thị bị đào thải suất đã là 3 thành. Một vòng du lịch sau khi đi, Phong Văn Cao cũng không chỉ một lần cảm khái lên chữ thị lợi thị cường đại. Chữ thị cái này thứ nhất thị tộc, 30 người dự thi, khoảng chừng 26 vị thuận lợi thắng được trận đầu. Lợi thị cái này thứ nhì thị tộc, là 25 vị bản thần thắng được. Mà phải biết trận đầu thi đấu sự tình Nhưng là muốn để 510 vị thiên tài chọn vẹn đào thải 250 vị, tiếp gần một nửa sát suất. Nhưng chữ thị cùng lợi thị đều quá mạnh, chữ thị 30 người dự thi bên trong 3 cái ngũ trọng tiêu, 12 cái tứ trọng tiêu, cái này liền chiếm một nửa. Cái này vừa qua đi thi đấu sự tình, cũng chính là 17 thị tộc bên trong bài vị dự vào sau những cái kia cực kỳ thê lương, thứ 17 thị tộc kia thị chọn vẹn bị đào thải 25 vị. Thật đúng là gió em sóng lặng. Trận đầu đấu vòng loại chỉ đào thải hai cái tứ trọng tiêu, một cái là vận khí không tốt, lần thứ nhất liền giao đấu tứ trọng tiêu, một cái khác thì giống như công mãn đồng dạng tao ngộ rất nghịch thiên tam trọng tiêu. Bất quá trận tiếp theo liền sẽ kịch liệt rất nhiều, trận tiếp theo bên trong, 260 vị người dự thi không có ai luân hùng, mỗi tổ 10 bạn đúng. Trong đó 5 cái ngũ trọng tiêu, 65 cái ngũ trọng tiêu, mặc dù chúng ta giao đấu cơ hội không lớn, lại có không ít cũng sẽ là tứ trọng tiêu đối tứ trọng tiêu. Đại khái ghi lại thi đấu sự tình chỗ có kết quả. Phong Văn Cao lại cảm khái mở miệng. Cái này cảm khái cũng làm cho Giang Thủ rất đồng ý, 260 người dự thi bên trong tứ ngũ trọng tiêu có 70 vị, bốn phần có một còn nhiều số lượng, cường giả giao đấu cũng quá bình thường, không đề cập tới cái khác tổ. Thứ 10 tổ bên trong còn lại 26 người dự thi cũng có tám cái tứ trọng tiêu, còn muốn tăng thêm giang thủ cái này bên ngoài đồng hồ tam trọng tiêu, trên thực tế đã ngũ trọng tiêu tồn tại. Cảm khái sau giang thủ hay là cười nói, đến tột cùng sẽ đối đầu cái gì đối thủ, sau 20 ngày liền biết, cái này 20 ngày, ta cũng đúng lúc lại lặn sửa một cái. Thời gian còn lại, giang thủ đã có thể đi luyện hóa chân long tinh túy tăng lên nhục thân có thể chứa đựng lực lượng cực hạn. Nói đúng, mặc kệ đối đầu cái gì đối thủ, chỉ cần chúng ta có đủ thực lực, căn bản không cần lo lắng. Phong Văn Cao cũng cười gật đầu, điểm quá mức sau hai người lại nhanh chóng phi độn hướng khu thứ 7 bộ thị sở tại địa trở về tu dưỡng chỗ chỗ ở, Giang thủ trực tiếp liền bắt đầu bế quan. Trong dọn chân long tinh túy đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu thần lực, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Giang thủ, là Giang thủ. T, cái này cái đồ biến thái, ta còn tưởng rằng hắn bên trên một trận sẽ thua, ai nghĩ đến biến thái như vậy. Miểu sát Thọ Vô Nhai, cái này thật sự là trò cười lớn, Thọ Vô Nhai tên kia chỉ sợ tại gần nhất 100 năm bên trong đều không mặt mũi trước mặt người khác hiện thân. Không phải sao, ta nghe nói kia một trận thi đấu sự tình vừa kết thúc, hắn trực tiếp liền rời đi Định Nguyên Tinh. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tên kia quá phế lối, ta nhớ được hắn tại lần thứ nhất gặp được Giang thủ lúc Còn rất ba khí nói cho Giang Thủ một cái đề nghị, tốt nhất trực tiếp nhận thua đâu, kết quả ngược lại là hắn không chịu nổi một kích, một kích bị đánh tan, thật sự là buồn cười. 20 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cùng Giang Thủ tiếp vào thông truyền, bộ thị sẽ tại khu thứ 7 trung ương cung điện bên ngoài quảng trường biểu thị công khai các tấn cấp thiên tài sắp đối mặt đối thủ về sau, hắn liền thẳng đến mục đích mà đến, hay là biểu thị công khai trận đầu thi đấu sự tình danh sách quảng trường, chờ hắn đi tới thời điểm, trên quảng trường hay là đã có không ít võ giả đang đợi, nhưng lần này Giang Thủ sau khi xuất hiện, đưa tới binh động lại so với một lần, chớp mãnh liệt rất nhiều rất nhiều. Tấn cấp thiên tài bên trong tuyệt đại bộ phân nhìn về phía giang thủ ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, cực ít một bộ phân hoặc là cùng giang thủ quan hệ tốt không cần đến e ngại, hoặc là chính là quyền dĩ duyên loại này đã bị kích thích nôn qua máu, sớm đã có thể khống chế lại cảm xúc. tả hưu võ giả phân loạn tiếng thán phục bên trong, giang thủ cũng xuyên qua tầng trời thấp đứng tại phong văn cao bọn người bên cạnh thân. tiểu tử ngươi thật sự là phế lối, lần trước xuất hiện hay là mượn ta dư vi dẫn tới chú ý, hiện tại liền là chân chính để người kính ngưỡng, đang chết cũng không thể cũng không lâu lắm, ta lại trước mặt người khác xuất hiện, liền sẽ bị người chỉ điểm lấy nói đây là giang thủ bằng hưu phong mô nào đó à? cùng giang thủ đứng vững. Phong Văn Cao cũng cười đùa xem ra, tiếng nói ngựa khí đều là là lạ. Giang thủ nháy mắt bật cười, cười cùng Phong Văn Cao lấy cùng vài người khác tộc thiên tài nói đùa vài tiếng, lần lượt từng thân ảnh mới từ tiền Phương Điện Vũ Nội đi ra, chính là Bộ Linh Ngữ, Bộ Tú Tâm cùng Bộ Ánh Dung cùng bản thân. 20 vị tiểu hữu, lần này đến đây quảng trường mặc dù so với lần trước võ giả thiếu một chút, nhưng vẫn còn có 20 vị, thiếp thân thật sự là vinh hạnh. Dậm chân đi ra về sau, Bộ Linh Ngữ lại đại biểu bộ thị đối chúng thiên tài tán dương động viên một phen, mới cười thả suất danh sách từ mây. Đông đảo người vây xem cũng nhao nhao xôn xao, càng tất cả đều cầm ánh mắt cổ quái nhìn về phía Giang thủ còn có quyền Dĩ Duyên. Danh sách này tường mây bên trên, hàng ngũ như nhất bắt mắt thần văn đánh dấu chính là thứ 10 tổ, Giang thủ đối quyền Dĩ Duyên. Lần này danh sách còn đổi mới một chút nội dung, lần trước thời điểm Giang thủ hậu phương chính là liên tiếp không rõ, lần này lại nhiều một nhóm giải thích, miêu sát trong kính tinh hệ lưu thần tông thọ vô nhai. Ha ha, ha ha, thật sự là xạo, ta nhớ được quyền sư đệ lần trước còn đang kêu gào, Giang sư đệ như nghị thắng ngươi, cùng thật thắng qua sau tại đến nói chuyện, hiện tại xem ra chỉ sợ muốn thành thật. Nhìn thấy hàng ngũ như nhất văn tự về sau, Phong văn cao cười lớn đập lên Giang thủ lầu vai. Giang thủ cũng hơi hơi nhíu mày, đối quyền Dĩ Duyên Tốt Đã, trận thứ 2 đấu vòng loại bên trong hắn cùng Quyền Dĩ Duyên đối đầu khả năng không lớn, 13 trận thi đấu sự tỉnh, hắn đối đầu Quyền Dĩ Duyên xác suất chưa tới một thành. Hiện tại sẽ xuất hiện kết quả như vậy, thật đúng là xảo. Nhưng cái này cũng không có gì, giao đấu Quyền Dĩ Duyên liền giao đấu Quyền Dĩ Duyên đi, hắn coi như không đối đầu Quyền Dĩ Duyên, đối đầu cái khác tứ trọng tiêu xác suất lại là cực lớn, 13 tổ, tăng cái tứ trọng tiêu gánh vác xuống tới, làm sao lại không lớn. Hiện tại Quyền Dĩ Duyên, một thân khí cơ cũng đã tiếp cận đỉnh phong, từ lần trước chém giết bên trong khôi phục lại, nghe phong văn, cao cười to, Quỷ Dĩ Duyên một gương mặt tuấn tú cũng âm trầm đáng sợ, chỉ sợ thành thật cái này còn không có so đâu. Trừng Phong Văn cao một chút, Quyền Dĩ duyên lại lạnh nhạt nhìn về phía Giang Thủ. Giang Thủ, ta thừa nhận trước kia xem thường ngươi, nhưng lần này trên lôi đài, ngươi vẫn thua định. Một câu sau khi hạ xuống, Quyền Dĩ duyên lại đối phía trước bộ thị chúng thần ôm Quyền Thi lễ một cái, xoay người rời đi. đương nhiên, lời nói không rơi mảy may hạ phòng, đi cũng là lạnh nhạt kiên định, có thể thực hiện đi ở giữa Quyền Dĩ duyên thật là có chút trột dạ cùng đau đầu. Giao đấu Giang Thủ hắn thật không có nắm chắc chiến thắng, vạn nhất thua, vậy hắn rất người cũng tuyệt đối so thọ vô nhai càng lớn nhiều bởi vì hắn cùng Giang Thủ ở giữa ân oán nhưng so thọ vô nhai hai cái rất được nhiều, hắn đối Giang Thủ châm chọc khiêu khích, cũng so thọ vô nhai đối Giang Thủ khinh miệt nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Lần này hắn tuyệt đối không thể thua, 10 ngày, còn thừa lại 10 ngày, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi ứng phó một trận chiến này. Ha ha, ha ha ha, ta mặc dù rất muốn trước cầu chúc một chút Giang Sư Minh, nhưng vẫn là trước hết để cho ta cao hứng một cái đi, ta vậy mà đối mặt du cương mãn, Quyền Dĩ duyên dậm chân rời đi, Phong Văn Cao mắt lộ ra đùa cật lúc, tại Giang Thủ hai người bên cạnh thân cứu ứng binh lại cười nửa tới nửa lui, cánh tay quắc lên Giang Thủ đổi vai mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Không phải do hắn không kinh hỉ, 10 tổ trận thứ 2 đấu vòng loại, bất kỳ cái gì một cái tam trọng tiêu giao đấu tứ trọng tiêu khả năng đều rất lớn. Hắn mặc dù tao ngộ tỷ lệ lớn, nhưng đối đầu với đúng là Du công mãn. 20 ngày trước mới thiêu đốt qua sinh cơ, thoi thóp trạng thái Du công mãn. Chúc mừng cứu sư đệ." Giang thủ cười nói chúc, cứu ứng minh thì cao hứng bừng bừng, hồng quang đầy mặt nói, "Giang sư huynh, cái này trận thứ 2 ta là thắng định, phong sư huynh đối đầu cũng chỉ là một cái tam trọng tiêu, đoán chừng cũng là 10 phần chắc 9, cũng chỉ còn lại có ngươi, nếu như ngươi lại đánh bại quyền Dĩ Duyên, vậy chúng ta thị tộc bên trong đại biểu bộ thị dự thi nhân tộc cường giả liền toàn bộ tấn cấp nữa nha nói đúng lắm vấn đề của chúng ta không lớn cũng chỉ còn lại có ngươi một cái mà thôi giang thủ cố gắng à Từng đạo nhẹ giọng cười nói bên trong giang thủ cảm thấy cũng lên một tia gợn sóng đương nhiên hắn chỉ là đang suy tư giao đấu quyền dĩ duy lúc nên lấy cái dạng gì tư thái thắng được là giống bên trên một trận đồng dạng mỉa sát hay là càng tàn khốc hơn để quyền dĩ duyên tuyệt vọng sau lại đánh bại đối phương chương 606, đại ngũ hành thuật hơn hai phần trăm dọa chân long tinh túy lại đem thần lực của ta cực hạn tăng lên ba lần nhưng hai lần đến Ta tăng trưởng thần lực còn chưa đủ hai thành, còn cần 3 tháng mới có thể tăng lên tới cực hạn. Trận thứ 2 thi đấu sự tình bên trong, thực lực của ta cùng trước kia so sánh tăng trưởng cũng sẽ không nhiều rõ ràng, chỉ có cùng tiến vào trận chung kết lúc vấn đề này mới có thể giải quyết. Từ trung ương trên quảng trường biết được mình trận thứ 2 tao ngộ đối thủ là ai về sau, Giang Thủ lại cùng Phong Văn Cao cùng cười một trận, liền trở về mình ngủ lại hành cung. Bắt đầu dùng khởi hành cung tả hữu trận lực bình thường, Giang Thủ lại từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra một gốc bảo dược, trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư. Trước đó 20 hẳn chính là tại luyện hóa chân long tinh túy. Dựa vào bất tử thân nuốt bảo dược đến để thăng nục thân thần lực, nghiêm ngặt đến, trăm giọt chân long tinh tùy đối với hắn tăng lên cũng không phải là quá nhiều, nếu như trước đó nục thể của hắn cực hạn là 9, hiện tại cũng chỉ là 27, lật 3 lần mà thôi. Cái này thật không coi là nhiều, nếu như ban thần bên trong có bản thần bốn nặng, chỉ cần hắn tấn thăng đến tứ trọng thần lực cũng sẽ bạo tăng 3 lần, tựa như nhất trọng đỉnh phong là 1, nhị trọng đỉnh phong là 3, tam trọng đỉnh phong chính là 9, cái này trăm giọt tinh tuy chỉ tương đương với hắn mới tăng một cảnh giới tăng lên. Giang thủ đang phán đoán ra kết quả này về sau, Cú Minh Bạch đây không phải chân Long Tinh túy hiệu lực không đủ, là hắn cảnh giới quá cường đại. Cái này cùng Thần Mạch Tinh Huyết là một cái cấp bậc trí bảo, vậy ngươi có thể nhìn một chút. Một người võ Thánh đạt được trăm dọt Tinh Huyết có thể tạo được cái tác dụng gì? Tại đối so rơi bán Thần luyện hóa trăm dọt Tinh Huyết có thể tạo được cái tác dụng gì liền Minh Bạch? Trăm dọt Tinh túy, có thể giúp hắn tăng lên tương đương với nhất trọng tu vi cảnh giới tăng lên thần lực cực hạn, đã không sai. đương nhiên, kia tăng lên chỉ là cực hạn, không phải chân chính thần lực. Môn kê tiếp trồng chất thần lực Giang Thủ coi như dựa vào bất tử thân thôn phệ bảo dưỡng cũng cần hơn mười tháng. Liệt Tốt so hiện tại hai mươi quả Hắn cũng chỉ đề thăng hơn 1 phần 10 thần lực, tiếp cận 2 thành mà thôi, còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Đoán chừng một chút, cùng trận thứ 2 đấu vòng loại bắt đầu trước, hắn tăng lên thần lực cũng chính là 2 thành rưỡi, khoảng 4 tháng, thần lực của hắn mới đến lục thân có thể gánh chịu cực hạn. 4 tháng liền 4 tháng đi, còn lại cái này 10, cũng muốn kế tiếp theo. Suy tư sau Giang Thủ mới nuốt từng ngụm lớn lên ở trong tay bảo dược. Mười thoáng một cái đã qua, trận thứ 2 thi đấu sự tình bắt đầu thi đấu trước đó. Giang Thủ lại bị một trận ngoại lai trận lực kinh động, nghe ngoài điện vang lên phong văn cao tiếng cười, hắn cũng chỉ là điều tức mấy hơi thở liền lách mình ra cung điện. Giang sư đệ, thế nào? có nắm chắc hay không đánh bại quyền dĩ duyên ngươi nếu có thể trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại tên kia vậy chúng ta nhân tộc lần này mới là xuất tận danh tiếng giang thủ đến ngoài điện nhìn thấy cũng chính là phong văn cao cứu ứng vinh cùng phong thị cứu thị mấy cái bán thần cùng phong văn cao hưng phấn hỏi ra một tiếng thế nào lúc giang thủ còn hơi nghi hoặc một chút thẳng đến cứu ứng vinh lời nói nói ra hắn mới bừng tỉnh đại ngộ có nắm chắc cười đáp lại một tiếng cứu ứng vinh là hưng phấn kích vua xuống bàn tay lớn tiếng gọi tốt phong văn cao lại bật cười nói có lòng tin như vậy trực trực nhìn thấy ngươi có lòng tin như vậy ta còn thật không biết nên cái gì Phải biết ta cũng có năm chắc có thể đánh bại Quyền Diên, nhưng không có ngươi như thế lạnh nhạt thoải mái à? Ngươi cái này tự sẽ không phải ngay cả ta cũng có thể đánh bại đi. Vậy liền để người khó chịu. Giang Thủ im lặng gật đầu, cũng cười trêu trọng. Vậy liền minh ngươi không phải đối thủ của ta. Cùng chúng ta trên lôi đài tao ngộ lúc, ngươi hay là chủ động nhận thua đi. Ngươi hay lắm, đi. Phong Văn Cao cất tiếng cười to. Một đoàn người lúc này mới hướng thứ 10 tổ tổ thi đấu chỗ lôi đài đi bước đi. Cùng đến đấu trường lúc, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được cảnh tượng hay là cùng lần trước không sai biệt lắm. Sơn cốc võ đài trung ương chống trải không gợn sóng, chỉ tràn ngập quần trào trận lực ba động, trang nhã ưu tính trên khán đài, tại cái này bên trong quan sát đại bị võ giả còn chưa đủ hàng ngàn, so với lần trước võ giả đều càng thiếu chút. Cái này cũng không kỳ quái, lần trước đấu vòng loại liền bị loại 25 vị mới, những cái kia lạc bại cũng không ít là trực tiếp rời đi định nguyên tình, bao quát cùng bọn họ cùng một chỗ đến đây bán thần đều tùy hành rời đi, tự nhiên để đứng ngoài quan sát võ giả số lượng nhanh giảm. Lần này 13 trận đại bị, ngươi cùng quyền dĩ duyên là tại trận thứ 4, ta là tại trận thứ 9, ngược lại là ứng minh, cái này nhặt đại tiện nghi ra hỏa, là trận thứ 2 tham gia thi đấu chạy về bộ thị khán đài sở tại địa lúc phong văn cao trước cười chuyển âm một tiếng đến khán đài sau lại hí ngược nhìn trầm trầm quyền dĩ duyên quyền sư đệ ngươi tới sớm như vậy là nghĩ đến sớm nhận thua sau đó rời đi định nguyên tinh về nhà chữa thương a một tiếng này trêu chọc để khán đài không ít võ giả cười khẽ một tiếng quyền dĩ duyên lại lạnh nhạt quét giang thủ một chút giang thủ cố mà chân quý ngươi một lần cuối cùng lên đài cơ hội đi chật chật lòng tin rất sung túc dáng vẻ a phong văn cao lần nữa bật cười quyền diễu duyên lại không thèm để ý hắn chỉ là lại kiêu ngạo liếc giang thủ một chút liền nhắm mắt an dưỡng gia hỏa này lòng tin như thế sung túc sẽ không là tại cái này mới bên trong lại tu thành cái gì lật bàn át chủ bại a? Phong Văn Cao ánh mắt lộ ra một tia hùng nghi, mới hướng Giang Thủ truyền âm. Giang Thủ trong mắt cũng có một tia kinh ngạc, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có quá để ý, chỉ là cùng Phong Văn Cao cùng một chỗ trên khán đài ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Đại Bị bắt đầu mà thôi. Chờ đợi một lát, Đại Bị trận thứ hai cũng rốt cục bắt đầu, cùng trận đầu không sai biệt lắm quá trình. Đầu tiên là đại biểu 17 thị tộc chân thần cùng thất bát trọng tiêu bán thần lên đài khách sáo biểu thị công khai, sau đó chính là mười tổ bên trong đôi thứ nhất người dự thi ra sân. Cái này đôi thứ nhất cũng không có gì lạ thường hai cái phổ thông tam trọng tiêu quyết đấu, hai vị này cũng đều là mang theo nhất định trên thương thế đại. một trận rất kịch liệt nhưng cũng không tàn khốc chém giết về sau. Đại biểu thứ 8 thị tộc cô thị một tên tam trọng tiêu chiến thắng. Trận thứ hai là đại biểu bộ thị tham gia thi đấu cứu ứng vinh, đối đại biểu chữ thị tham gia thi đấu tứ trọng tiêu du công mãn. Du công mãn trực tiếp đứng dậy nhận thua, vị này xui xẻo tứ trọng tiêu mặc dù cũng đang nhìn đại phụ cận nhưng là thoi thóp trạng thái ngồi liệt trên lôi đài. Lần trước thiêu đốt sinh cơ sau thương thế, đến bây giờ hắn đều chỉ khôi phục một thành trực tiếp nhận thua mặc dù không dễ nhìn nhưng tình thế phát triển đến một bước này hắn cũng không có lựa chọn khác còn có hắn coi như nhận thua rơi tại những võ giả khác trong mắt cũng chỉ sẽ tưởng rằng du công mãn vận khí quá kém cứu ứng vinh vận khí quá tốt tuyệt sẽ không có ai cho rằng thời kỳ toàn thịnh du công mãn bộ thị cứu ứng vinh đối thủ chúc mừng cứu sư đệ tại giang thủ cùng phong văn cao đều tại hướng du công mãn chúc mừng lúc hai thân ảnh mới phi đội hướng lôi đại tầng trời thấp cũng là hiện tại toàn bộ trên khán đài mặc kệ là biểu tình gì phản ứng đám võ giả đều là tâm thần chấn động mắt lộ ra hưng phấn nhìn về phía khán đài phương hướng Trận thứ ba thi đấu sự tình là đấu vòng loại trận thứ hai bên trong đáng giá nhất để ý chú ý thi đấu sự tình một trong tam cái mặt ngoài tứ trọng tiêu cường giả. Rốt cục một cặp vận khí không tốt lẫn nhau tham nộ. Mười tổ trận thứ ba thi đấu sự tình là từ đại biểu cam thị dự thi linh văn tộc mới tông lương giao đấu ta trang thị trưởng sinh tộc mới trang thánh chỉ. Đây là ta mười tổ lần thứ nhất có hai đại tứ trọng tiêu giao đấu, thật là khiến người ta chờ mong. Mười tổ bên trong bát đại tứ trọng tiêu phân biệt chính là đại biểu thứ nhất thị tộc chữ thị nhân tộc du cơ mãn, đại biểu thứ nhì thị tộc lợi thị dự thi cự nhân tộc tướng vệ. Đại biểu thứ tư thị tộc Đặng thị dự thi Linh văn tộc xe lợi võ. Đại biểu thứ ngũ thị tộc Phong thị tham gia thi đấu nhân tộc mới niếp cường thăng. Còn có quyền sĩ duyên, Phong văn cao, thông lương, Trang thanh chỉ. Đây đều là bắt đầu thi đấu trước, đã bị tất cả võ giả ca tụng làm 10 tổ bên trong có tư cách nhất cạnh tranh trước 3-8 đại cường giả. Hiện tại du công mãn bị loại, trận này bên trong đồng dạng sẽ có một cái tứ trọng tiêu bị loại, còn lại cái kia không chừng cũng sẽ trọng thương loại hình. đều có thể liên quan đến 10 tổ thành tích cuối cùng thi đấu sự tình. Tự nhiên để người chú ý, tám cái tứ trọng tiêu, hiện tại chỉ còn lại có bảy cái, bảy cái bên trong ta coi như tự tin đi nữa cũng không dám có thể cầm tới thứ nhất nhất là tại trận đầu thi đấu sự tình bên trong bọn gia hỏa này cơ hồ đều không có bạo lộ bao lớn thực lực không ngờ ra bọn hắn đều có bài tẩy gì hiện tại tốt một trận xuống dưới khả năng chính là giải quyết hai cái đại địch đã như lại thêm trận tiếp theo lại sẽ là hai cái đại địch hạ tràng chập chập trận thứ hai thi đấu sự tình bên trong ta thật sự là may mắn a theo vị tiêu trang thị chân thần biểu thị công khai tông lương cùng trang thanh chỉ cũng nhao nhao lên đài lúc phong văn cao cũng hướng giang thủ truyền âm đây ngập mừng thầm chi ý Giang Thủ lại bị lời nói này làm cho một mặt xấu hổ. Cái gì gọi là trận tiếp theo khả năng lại sẽ là hai cái đại địch hạ tràng. Trận tiếp theo chính là Giang Thủ cùng Quyền dĩ duyên. Mấu chốt phong văn cao cứ như vậy lúc hay là hướng hắn truyền âm tố. Trang sư muội, mời. Giang Thủ xấu hổ bên trong, Linh Văn tộc Tông Lương đã đến lôi đài tầng trời thấp. Cười đối cũng vừa đến Trang Thanh Chỉ liền ô quyền, liền lách mình liền nhập lôi đài. Trang Thanh Chỉ đồng dạng không sai biệt lắm. Hai cái phụ trách chủ trì đại bị Trang Thị, Cam Thị chân thần cũng nhao nhao ra trận mời lập hai bên. Tứ trọng tiêu ở giữa chém giết cũng lập tức mở màn. Đại ngũ hành thuật bất quá lần này chém giết không hề giống di vãng đồng dạng, trang thanh chỉ ra trận sau khoảng cách tông lương khoảng cách còn cực xa cực xa, liền dỗi ra tố thủ vị quyền đánh hụt, một quyền xuất khí kình bằng bạc, màu xanh biết màu cũng theo quyền khí tràn ngập hư không, lấy trang thanh chỉ làm trung tâm hướng bắt phương tràn ngập căn quét. một quyền sau lại là quyền thứ hai, màu đỏ tự sắc quyền khí mãnh liệt mà ra. quyền thứ ba, hoàng tông nhị khí dâng lên một phát. quyền thứ tư, bạch, hạnh, kim tam thải màu sắc như nước thủy triều khuyên tiết. thứ năm quyền, đen lam nhị sắc vừa xuất hiện liền tràn vào ban đầu xanh đậm quyền khí bên trong, một tiếng ầm vang. Nam tầng sắt thái quyền khí một đợt thôi động một đợt bạo tạc tứ hướng ngoại mở rộng, càng đang nhanh chóng khuyết trương bên trong hình thành một cái khổng lồ mà kinh khủng nhiều màu bàn quay. Cái này bàn quay chính là nhiều loại sắt thái du động xen lẫn, ngay từ đầu chỉ mấy trăm mét đường kính, Lang không một lần xoay tròn, Trang Thanh chỉ một thân khí cơ đột ngột liền tiêu thăng, mà nàng khí cơ tại bưu dương sau cũng lần nữa huy sáng ra càng nhiều quyền ảnh, hay là theo trước đó trình tự lần lượt tràn vào nhiều màu bàn quay, để bàn quay mở rộng hai lần lớn, cùng lần nữa xoay tròn, Trang Thanh chỉ một thân khí cơ không ngờ phi tốc tiêu thăng, từ nguyên bản rất phổ thông tứ trọng, tiêu chiến lược khí cơ bạo tăng đến ngũ trọng tiêu khán đài chỗ nháy mắt xôn xao, toàn trường rung động. chính là tại chỗ rất xa không ngừng cực nhanh mà đến, sắp tới gần tông lương cũng ngừng lại thân thể, một mặt hãi nhiên nhìn về phía Trang Thanh Chỉ. Trang Thanh Chỉ không có chút nào dừng lại, lần nữa yêu kiểu một tiếng tịch đi quyền. Nguyên bản tại nàng bên cạnh thân lăn lộn thoải mái thải sắc bàn quay lại dọc theo trước đó phương hướng ngược một lần chuyển động, mấy ngàn mét đường tính nhiều mà bản quay liền đột một tiêu tán, cùng nhau chui vào Trang Thanh Chỉ thể nội. Trang Thanh Chỉ khí cơ lại một lần điên cuồng tiêu thăng. dù là quá trình này bên trong, nàng khí cơ cuối cùng cũng không có đột phá lục trọng tiêu, hay là tại ngũ trọng tiêu phá bì, nhưng cái kia cũng cực độ tiếp cận lục trọng tiêu chỉ còn lại có một bóng người xinh đẹp hư không, Trang Thanh Chỉ mới thân thể lói lên, vượt qua một hai trăm ngàn bên trong xa, ầm vang một quyền rơi đập tại tông lương bên ngoài cơ thể hộ giáp, hộ giáp quang thuẫn vỡ vụt, hộ giáp vỡ vụt, tông lương một bại ngàn bên trong, tại ném đi bên trong khác một bóng người xinh đẹp cũng bỗng nhiên xuất hiện nâng chính khẳng ra máu không chỉ tông lương, nhìn Trang Thanh Chỉ một chút, mới cười biểu thị công khai, trận thứ ba lôi đại chiến, Trang Thanh Chỉ thắng. chương sáu Giang Thủ, rốt cục đến người ta, Phúc Đại Ngũ hành thuật, đây là cái gì bí võ? Trang Thanh Chỉ lại từ rất bình thường tứ trọng tiêu tiêu thăng đến đến gần vô hạn lục trọng tiêu, một kích đánh tan tông lương. Quá khủng bố đi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, kết quả đúng là không chịu nổi một kích. Cái này đại ngũ hành thuật quá khủng bố, Trang Thanh chỉ thực lực cường hành như vậy, vì cái gì vừa ra trận liền bộc phát như thế Át chủ bài? Dạng này Át chủ bài hẳn là lưu tại hậu kỳ bộc phát mới đúng. Người cái này ngu độc, Trang Thanh chỉ không chừng cũng liền cái này một cái hùng bá bắt phương Át chủ bài, nếu như dứt bỏ cái này, không chừng nàng cùng Tông Lương thực lực đều không khác mấy, kia nếu không vừa mở trận liền bộc phát, cùng Tông Lương vất vả chém giết sau mình không chừng cũng bị thương, dù sao Tông Lương cũng là tứ trọng tiêu đâu. Mang Thương sau muốn cầm xuống Tông Lương cũng muốn bộ phát đại ngũ hành thuật, vậy còn không như vừa ra trận liên xuất thủ, toàn thắng mà ra, kia mới rất có lợi tại trận tiếp theo thi đấu sự tình. Đây cũng là, bất quá như Trang Thanh Chỉ một mực có thể bộ phát đại ngũ hành thuật, đây chẳng phải là rất có hy vọng cầm tới 10 tổ thứ nhất rồi. Cùng Cam thị chân thần nâng Tông Lương biểu thị công khai Trang Thanh Chỉ thắng được lúc, trên khán đài cũng khắp nơi đều là rung động tiếng tán phục, tất cả võ giả đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyền Lập tại Tông Lương ở ngoài ngạn dặm Trang Thanh Chỉ, trong mắt hoặc là kính sợ hoặc là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Dù là phong văn cao cũng là sắc mặt đen nhánh, Giang sư đệ, trang thanh chỉ đại ngũ hành thuật, quả thực so ngươi pháp tắc chi tâm còn kinh khủng nhiều. Pháp tắc chi tâm mượn tới đại bộ phận vân là ngoại lực, nàng đại ngũ hành thuật lại chỉ là ở bên trong lực bộc phát, nghi hoàn mỹ trong lòng bàn tay tại lực lượng, muốn so vận chuyển ngoại lực dễ dàng nhiều, mà lại đại ngũ hành thuật lực bộc phát cũng muốn siêu việt ngươi pháp tắc chi tâm. Nguyên lai tưởng rằng trận này là giải quyết hai cái đại địch, ai nghĩ đến kích động ra một cái dạng này yêu nghiệt? Nương theo lấy phong văn cao thở dài, Giang thủ cũng một mặt cảm khái, dạng này định nguyên đại bị thật đúng là để người mở rộng tầm mắt. Giang thủ chỉ là tại thứ mười tổ bên trong. Hiện tại đây cũng là thứ 10 tổ trận thứ 2 đấu vòng loại. Từ bắt đầu thi đấu đến nay, bộ phát các loại thần dị bí võ hoặc là cái khắc cường thế thủ đoạn cũng đã có không ít. Giống Bạch đăng có thể cưỡng ép thiêu đốt đối thủ sinh cơ cũng mượn dùng sinh cơ bí võ, khủng bố a. Ai dám không khủng bố? Còn có dâu vô kiên có thể đem tự thân nhận thương thế ép buộc chuyển rời đến trên người đối thủ. Dạng này bí võ đồng dạng biến thái lợi hại. Mà trang thanh chỉ đại ngũ hành thuật càng là không thể tưởng tượng. Lấy Giang thủ đến, hắn hiện tại là tứ trọng tiêu. Bốn đại pháp tất thành. Như nghĩ lục trọng tiêu chính là đem lực nhanh theo điểm thôi động đến thành, trong này còn cần 810 giọt lực lượng bản nguyên cùng 8100 giọt tốc độ bản nguyên. Một giọt không có luyện hóa, hắn chính là vừa bước vào tứ trọng tiêu cánh cửa, luyện hóa 1200 lực lượng bản nguyên cùng 12000 tốc độ bản nguyên mới là phổ thông tứ trọng tiêu. Luyện hóa 400 giọt lực lượng bản nguyên cùng 4000 giọt tốc độ bản nguyên mới là đến gần vô hạn ngũ trọng tiêu. Luyện hóa 405 giọt lực lượng bản nguyên cùng 40150 giọt tốc độ bản nguyên là chân chính ngũ trọng tiêu. Luyện hóa 800 giọt lực lượng bản nguyên cùng 8000 tốc độ bản nguyên mới là đến gần vô hạn lục trọng tiêu. Trang Thanh Chỉ nếu là hắn tình huống như vậy, vậy liền là đang thi triển đại ngũ hành thuật về sau, trực tiếp từ luyện hóa một hai trăm cùng một hai ngàn doanh bản nguyên trình độ, tăng lên tới luyện hóa tám trăm cùng tám nghìn số lượng. Trong lúc này tăng lên khổng lồ biết bao cùng cùng bố. đương nhiên, Trang Thanh Chỉ sở tu pháp tắc cũng không phải là Giang Thủ Tình thế như vậy, nàng tu chính là ngũ hành theo điểm, nắm giữ Kim Mộc Thủy hỏa Thổ ngũ hành pháp tắc. Nàng đại ngũ hành thuật hẳn là cũng không chỉ là bí võ chi lực, mà là bí võ phối hợp ngũ hành pháp tắc cùng ngũ hành trí bảo tu luyện mà thành. Nếu không đơn một bí võ nghĩa buộc phát kinh khủng như vậy uy năng, cơ hồ không có hy vọng. Nàng đại ngũ hành thuật cũng không có khả năng cầm tiếp theo thi triển, tựa như ngươi pháp tắc chi tâm chỉ có thể buộc phát mười mấy cái hô hấp, sau đó sẽ còn suy yếu mấy vài đêm. kia nàng mặc kệ tu luyện chính là cái gì bí võ, lại dùng cái gì trí bảo, khẳng định cũng có thời hạn, nhưng coi như có thời hạn, chỉ cần nàng buộc phát ra tiếp cận lục trọng tiêu chiến lược thực lực, đôi kia bên trên phổ thông tứ trọng tiêu cơ hồ đều có thể nghiền ép thức đánh tan, thật sự là biến thái. Đại đế gia, giang thủ trong suy tư, phong văn cao cũng lần nữa sợ hãi thán phục lấy mở miệng, đây mới thực sự là để tứ trọng tiêu mới e ngại lực lượng không còn giống như là giang thủ miệu sát thọ vô nhai như thế, chỉ là để tứ trọng tiêu các cường giả coi trọng. Lời nói thời gian bên trong, phong văn cao còn nhìn chăm chăm vào trang thanh chỉ, tựa hồ muốn nhìn một chút vị này có thể hay không tại thu liễm đại ngũ hành thuật về sau lộ ra suy yếu thái độ. Nhưng phong văn cao trái xem phải xem, thẳng đến trang thanh chỉ trở về khán đài vẫn như cũ không nhìn ra cái gì dị thường, điều này cũng làm cho hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mươi tổ trận thứ tư thi đấu sự tình, thiếp thân thật đúng là không may, lại để hai cái đại biểu ta bộ thị dự thi mới trên lôi đài tao ngộ, cho mời giang thủ xông bạn cùng quyền dĩ duyên quyền bạn. Mặc kệ dưới đài đám võ giả phản ứng ra sao. Thi đấu sự tình lại sẽ không bỏ dở, Trang Thanh Chỉ xuống đài về sau, Bộ Linh Ngữ liền cũng lách mình đến lôi đài, cười khổ nhìn về phía dưới đài. Biểu thị công khai dưới, Giang Thủ cùng Quyền Dĩ Duyên cũng nhao nhao đứng dậy đi hướng lôi đài. Trên khán đài các phương võ giả nhao nhao lại kích động lên, dù là rất nhiều còn không có từ bên trên một trận thi đấu sự tình bên trong khôi phục, vẫn tại rung động Trang Thanh Chỉ cường đại, nhưng trận này thi đấu sự tình cũng là rất mấu chốt một trận thi đấu sự tình. Quyền Dĩ Duyên là tứ trọng tiêu cương giả, tám cái tứ trọng tiêu một trong, ở trên một trận trước đó mọi người đoán chừng bên trong Quỷ Dĩ Duyên cũng là cùng tầm lượng, Trang Thanh Chỉ không sai biệt lắm thực lực. Giang Thủ đâu Giang Thủ miểu sát Thọ vô nhai, Thọ vô nhai lại là đến gần vô hạn tứ trọng tiêu chiến lực, cái này cũng đủ để Minh Giang Thủ có so sánh tứ trọng tiêu thực lực. Bộ thị thật đúng là không may à, dưới chướng hai cái cường lực mới tăng nộ, mặc kệ ai thua rơi đều thiệt to lớn. Ha ha, các ngươi trận này có thể hay không lại tuôn ra bên trên một trận như thế nghiền ép cục diện? Cái này sao có thể? Giang Thủ mạnh hơn cũng là tam trọng tiêu, Quyền Dĩ duyên yếu hơn nữa cũng là tứ trọng tiêu đâu, còn có, ta nghe hai vị này tại vừa tiến vào bộ thị liền bộ phát xung đột, lúc ấy tựa như là Quyền Dĩ duyên bị hố hai triệu trưởng sinh tệ. Ha ha, có trò hay nhìn. Thật sự là chờ mong à. Từng tiếng chú ý kinh hô bên trong, Giang Thủ hai cái cũng đến lôi đài tầng trời thấp, lắng nghe tả hữu tràn ngập tiếng hô, Quỳnh Dĩ Duyên cũng lạnh nhạt nhìn Giang Thủ một chút, Giang Thủ, rốt cục đến người ta. Song lời này, Quỳnh Dĩ Duyên lách mình liền nhập lôi đài, lại nhiều hiện tại cũng không cần, mặc kệ bọn hắn trước đó có cái gì, lần này hắn đều sẽ để Giang Thủ lấy nhất thế lương đại giới lạc bại mà ra. Giang Thủ vẫn như cũ rất lạnh nhạt, đối bộ Linh Ngự thi lễ một cái liền cười tiến vào lôi đài. Ngắn ngủi mấy hơi. Khi bộ linh ngữ tại Lôi Đài một góc hội lập, cùng giang thủ cách xa nhau 10 cái tốc độ ánh sáng khoảng cách quyền dĩ duyên liền cũng thôi động đột pháp cấp tốc chỉ hành mà xuống, một đạo màu xanh đen trạch xen lẫn cấp tốc đột quang. Đỏ tâm không ngừng diễn hóa biến thiên, màu đen không ngừng hướng ngoại tràn ngập nồng đậm tử vong khí cơ. Lúc sắp thì đại biểu sinh cơ, trong sinh có tử chết bên trong co sinh, quyền dĩ duyên đang không ngừng cực nhanh bên trong, một thân khí cơ lại cũng tại không ngừng tăng lên, càng ngày càng kinh khủng. Đương nhiên Quyền Dĩ Duyên khí cơ tăng lên nhưng kém xa bên trên một trận trang thanh chỉ khoa trương như vậy, lần trước trang thanh chỉ là vận chuyển đại ngũ hành thuật từ phổ thông tứ trọng tiêu nhanh chóng tăng lên đến tiếp cận lục trọng tiêu, ở giữa đã phát sinh mấy lần chất biến. Mà quyền Dĩ Duyên khí cơ tăng lên chính là từ nguyên bản bình tĩnh phổ thông trạng thái tăng lên đến lăng lệ sát phạt, dù là nó khí cơ sắc bén tàn khốc rất nhiều, chỉnh thể cảm giác vẫn như cũng là phổ thông tứ trọng tiêu phạm chủ. Giang thủ tại quá trình này bên trong cũng không có di động, chỉ huyễn lập tại mình đặt mình vào trí địa, bình tĩnh đứng chắp tay, thậm chí ngay cả thần khí hộ giáp đều thu liễm tựa như một cái không có chút nào phòng bị người bình thường đang chờ đến đây càn quét đến tràn ngập sát cơ vươn cổ nhận lấy cái chết đồng dạng điều này cũng làm cho trên khán đài vô số võ giả ồn ào chuyện gì xảy ra giang thủ bung ra hết thể phòng hộ ngay cả thần khí có thể kích phát hộ giáp quang thuẫn đều bung ra rồi dạng này sự tình quá mức ngạc nhiên rung động đường trên khán đài người đứng xem bị khiếp sợ chớ mắt liền ngay cả một đường ma luyện lấy sát cơ không ngừng biểu dương quyền dĩ duyên cũng là lòng tràn đầy kinh nghi cái này từ đến cùng đang làm cái gì không nghĩ ra đoán không ra quyền dĩ duyên hay là sau đó giận quát một tiếng huyết linh sách một quyền đánh ra Một đạo huyết sắc trong suốt thân ảnh liền từ quyền Dĩ duyên thể nội bạo khởi, lấy siêu việt lúc trước hắn mạnh nhất tốc độ bay gấp 10 tốc độ, ầm vang lướt qua hư không, đối giang thủ một xuyên mà hạ. Quyền Dĩ duyên mạnh nhất tốc độ bay chính là tháng 1 năm 20 phút 1 trong tốc độ ánh sáng, bình thường tứ trọng tiêu phạm chủ, nhưng này huyết sắc hư ảnh lần nữa bạo tăng gấp 10 cấp tốc, đã là nửa lần tốc độ ánh sáng còn nhiều, loại kia tốc độ, coi như giang thủ bộ phát ra pháp tắc chi tâm tăng lên tới ngũ trọng tiêu chiến lực cũng còn không bị kịp, cũng tùy tiện bị kia huyết ảnh đánh trúng. Nhưng sau một khắc, ngay tại thật bay tới quyển Dĩ lại bỗng nhiên ngừng lại thân thể, một mặt khiếp sợ nhìn về phía răng thủ. Chuyện gì xảy ra? Máu của hắn linh sách phân thân đâu? Huyết linh sách là quyền dĩ duyên sở tu cường đại nhất bí võ một trong, chính là kích phát một đạo huyết sắc hư ảnh, chỉ phải xuyên qua mục tiêu nhục thân, chỉ cần đối phương là huyết nục chi khu, kia huyết linh sách phân thân liền có thể không ngừng rút ra đối phương sinh cơ cùng sinh mệnh lực, càng sẽ bộc phát ra cường hành tử vong chi lực không ngừng ăn mòn phá diệt đối phương nhục thân sinh cơ, làm cho đối phương một thân tạm khí huyết nục toàn bộ tại cực trong thời gian ngắn đi hướng suy bại. Huyết linh sách phân thân đánh giết tốc độ là cùng hắn tự thân tốc độ bay thành chính so, tốc độ của hắn càng nhanh, huyết linh sách phân thân tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn kích phát huyết linh sách phân thân vậy mà biến mất, cùng hắn mất đi cảm ứng liên hệ. Kia phân thân mặc dù xưng là phân thân, nhưng chính là một hạng đặc biệt bí võ, cũng không có được tư duy ý thức, cũng bình thường bị luyện hóa thần khí bảo khí không sai biệt lắm. Trong lúc khiếp sợ nhìn cách đó không xa giang thủ hay là bình thản huyền lập hư không, không có chút nào động tác, cũng căn bản không nhận huyết linh sách phân thân ảnh hưởng, Quyền Dĩ Duyên mới lại giận dữ, chật quát một tiếng, mà khắc hai đạo huyết sắc hư ảnh liền nhao nhao đánh giết mà ra, giống như là nửa lần trở lên tốc độ ánh sáng, lóa mắt không cách nào hình dung, bổ một cái nhập giang thủ trước người, cũng giống như lần trước biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ Dĩ Duyên đậu. Máu của hắn linh sắc phân thân chỉ tu luyện năm cái, ngũ đại phân thân còn hai bên hỗ trợ lẫn nhau, một khi đồng thời xuyên tấu một cái sinh mạng thể, hấp thu đối phương sinh mệnh lực tốc độ, phá diệt đối phương huyết nhục chi thân tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn đã ra tam đại phân thân, cùng nhau biến mất không hiểu thấu Đây là đặc đối phó thọ vô nhai bí võ. Cho đến lúc này, quyền Dĩ duyên mới hiện lên một tia giật mình, hắn cũng nhớ tới thọ vô nhai cùng Giang thủ một trận chiến lúc, thọ vô nhai một kiếm ra, đâm vào Giang thủ ngoại thân không chỉ không hề có tác dụng, ngay cả thần khí đều không hiểu thấu biến mất. Càng là cường đại bí võ, hạn chế cũng càng lớn. Ta liền không tin ngươi cái này bí võ có thể một mực thi triển xuống dưới, phá cho ta. Sinh theo kiếm, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, quần Dĩ duyên liền cùng Giang Thủ cách mấy chục nghìn bên trong xa, một nói kiếm khí màu xanh lục ra, số đánh bại Lý Trưởng không đã hóa thành hai đạo lục kiếm, lại là số bên trong về sau ba đạo kiếm quang sinh, sinh sôi không ngừng theo điểm không ngừng, cùng kiếm khí càn quét qua mấy vạn bên trong xa, đã lộ sắc thành một kiếm tiếp một kiếm, phảng phất ngàn tỷ kiếm quang tổ hợp lại với nhau, giống như lao nhanh tinh hà hủy diệt mà hạ. Nhưng bàng bạc kiếm khí vừa một chong đạp Giang Thủ trước người, lại biến mất vô tung vô ảnh. Giang Thủ hay là lạnh nhạt đứng chắp tay chỉ lặng lặng nhìn xem Quỷ Dĩ Duyên, chưa xong đợi tiếp theo. Chương 608, quả thực so thẳng hề còn có thể cười. Về một kiếm, ngàn tỷ kiếm quang trừ khử vô tung vô ảnh, Giang thủ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ dáng, để Quỷ Dĩ Duyên lần nữa giận dữ, tức giận bên trong một kiếm đâm ra, khắc một đạo cho hắc sắc kiếm quang liền xuyên thấu mà ra, cái này cho hắc sắc kiếm quang lướt qua Tả Hữu Thiên địa trực tiếp trôn vùi tán loạn, liền tốt so nguyên bản một mảnh cỏ cây xanh biết, sinh cơ bừng bừng thế giới, khi một kiếm vạch ra tất cả cỏ cây toàn bộ chết héo, sinh mệnh đoạn tuyển hóa thành thời khô. Nương theo lấy Tả Hữu Thiên địa suy bại, về một kiếm xám đen kiếm khí cũng càng ngày càng nội liễm càng ngày càng dày nặng kết bạc, một kiếm này vì thế đủ để cho thiên địa tăng diện, cũng kinh khủng để trên khán đài lại nổi lên vô số kinh hô. Nhưng cái này kinh hãi một kiếm thật oanh sắt tại giang thủ trước người, lại hư không tiêu thất. Giang thủ hay là không bị ảnh hưởng dáng vẻ đứng chắc tay, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem quyền Dĩ Duyên. Quyền Dĩ Duyên một gương mặt cũng nháy mắt đỏ lên vô song, nói đùa cái gì? Đây tuyệt đối là nói đùa sao? Giang thủ cùng hắn một trận chiến rốt cục bắt đầu diễn, kết quả người ta lên đài sau cứ như vậy lặng lặng đứng, ngay cả thần khí hộ giáp đều triệt tiêu, Phản Phất Vân cộ nhận lấy cái chết đồng dạng, mà hắn lần lượt bộc phát cường đại nhất bí võ, phát võ lại một trống đạt giang thủ trước người liền tiêu tán vô tung, căn bản đối kia tiểu tử không tạo được ảnh hưởng chút nào. đây quả thực quá ác liệt chút, còn như vậy tiếp tục kéo dài, vậy sẽ thành bộ dáng gì? đó chỉ có thể nói hắn tại giang thủ trước mặt ngay cả thay đối phương sách dậy cũng không xứng, nếu không làm sao lại mặc kệ hắn như thế nào công sát, đều đối giang thủ không tạo được ảnh hưởng chút nào. tưởng tượng dài gió văn học, vẽ đút vẽ đút tê đến cái này bên trong quyền dĩ duyên không chỉ sắc mặt đỏ lên, cảm thấy cũng hiện lên lên vẽ đến cuồng, muốn hay không? đến cùng muốn hay không làm như vậy? từ lần trước quan sát giang thủ miệu sát thọ vô nhai một trận chiến sẽ. Quyền dĩ Duyên đã biết trước kia còn là quá coi thường Giang Thủ, như thế Giang Thủ tuyệt đối có để hắn vô song coi trọng thực lực, tăng thêm gì vang giữa bọn hắn ấn đoán, đoán gấp mắc, hắn lần này cũng tuyệt không thể thua, vô luận như thế nào trả giá đại giới cỡ nào cũng không thể thua. Có tâm tư như vậy, Quyền dĩ Duyên khi biết muốn cùng Giang Thủ tao nộ sau 10 ngày bên trong, cũng một mực tại trầm tư suy nghĩ nên ứng đối ra sao trận này chém giết. Nhưng chỉ là 10 ngày quan gắn, nếu như không có pháp tắc chi tâm hoặc là giống thuần túy linh thể những cái kia trí bảo, hắn cũng căn bản tăng lên không có bao nhiêu thực lực, càng nghĩ Quyền Di Duyên lớn nhất, cảm thấy mình có thể thắng được Giang Thủ át chủ bài chính là đốt mệnh pháp võ. Đúng vậy hắn là tứ trọng tiêu, giang thủ là tam trọng tiêu, coi như giang thủ cường đại hơn nữa, chỉ cần hắn thi triển cùng địch đều vong đốt mệnh pháp võ, tất nhiên có thể đánh bại giang thủ. Về phần giang thủ có thể hay không thi triển, dưới tình huống bình thường, trên lôi đài chém giết hai sẽ thi triển đốt mệnh pháp võ, cái này dù sao cũng là cầm tiếp theo tính lôi đài chiến. Thang trận này còn có trận tiếp theo, ở giữa cũng chỉ có một tháng tu dưỡng kỳ, mọi người cũng chỉ là cạnh tranh một cái lôi đài thắng bại, cũng không có sinh tử đại thủ, ai sẽ làm như vậy? Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay. Chư du công mãn xui xẹo tao ngộ Bạch Đăng, bị cương ép thiếu đốt sinh cơ bên ngoài, 10 tiểu tổ cộng lại đều không có ai kích phát đốt mệnh pháp võ, bình thường tam trọng tiêu giao đấu. Thi đấu sự tình mặc dù kịch liệt nhưng lại đều không được sương tàn khốc, cũng là bởi vì không có ai sẽ tại dạng này thi đấu sự tình thi triển đốt mệnh pháp võ. Hắn không muốn thua cho Giang thủ, cũng không có cái khác lực lượng át chủ bài, đã sớm báo cho dù thi triển đốt mệnh pháp võ. Chỉ cần có thể đánh bại Giang thủ, dù là sau đó hắn sẽ hư nhược không chịu nổi một kích, trận thứ 3 thi đấu sự tình cũng nhất định phải chủ động nhận thua từ bỏ, nhưng cái kia cũng đều đáng giá tâm tư. Nhưng hắn không nghĩ tới cùng giang thủ tao ngộ sau sẽ gặp phải dạng này một màn hắn cho là hắn sẽ cùng giang thủ vất vả chém giết song phương đều thụ thương bị thương sau đó hắn lại lợi dụng đốt mệnh pháp võ lập bàn. sự thật lại là hắn bất kể như thế nào công sát tựa như một tên hề tại công sát thần nhân đồng dạng đối với người ta không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì chẳng lẽ hiện tại liền muốn thi triển đốt mệnh pháp võ đấy mắt hiện lên một tia tàn khốc quyền dĩ duyên hay là đệ xuống thi triển đốt mệnh pháp võ xúc động hiện tại còn không phải lúc hiện tại giang thủ cường đại bí võ hẳn là còn không có tán loạn coi như thi triển đốt mệnh pháp võ cũng sẽ làm nhiều công ức hay là trước dùng phổ thông pháp võ bí võ ra tay đi tiêu hao đối phương một chút thực lực cũng tốt. Vạn pháp kiếm, khít sâu một hơi, Quyền Dĩ duyên lại một kiếm điểm ra, nhưng một kiếm này cũng không có giữ tận kiếm khí xé rách trường không, hắn chỉ là trước người hư điểm. Sau đó nhanh chóng về kiếm xuất kiếm, trong tích tắc Quyền Dĩ duyên liền trước người đâm ra hàng trăm kiếm, một đạo tiếp một đạo kiếm quang lại trong hư không tạo thành một bức ngưng trọng cổ phát rộng lớn kiếm vong, kiếm vong thành, lại đột ngột quết trương, kiếm vong quết trương đến đó bên trong, nơi đó không gian đều sẽ bị ẩm ẩm đánh. Nát, không gian vỡ vụn, thiên địa băng liệt, kiếm vong bên trong kiếm quang từng đạo cũng càng ngày càng giữ tận, càng ngày càng lăng lệ. Mấy hơi sau cùng kiếm vong khuyết trương ra mấy chục ngàn bên trong, tạo thành một bức thâm thúy huyền ảo sinh tử kiếm đồ. Mới lại một tiếng ầm vang ngưng tụ thành một đạo men mông kiếm khí, đâm thẳng giang thủ mi tâm. Khi kiếm khí cực nhanh lúc, trước đó phá diệt hết thể lại đột ngột diễn sinh vô tận sinh cơ, nhanh chóng biên chế ra từng đạo vạn vật tạo hóa thua diễn. Kiếm khí kia kinh hãi cảm giác cũng càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng kinh khủng. Nhưng cái này có thể trôn vùi vạn vật, lại có thể kiến tạo vạn vật sinh sôi luân hồi một kiếm, vừa hạ xuống nhập giang thủ trước người lại hư không tiêu thất. Ta liền không tin. Quyền dĩ duyên kém chút bị tức phải thổ huyết, nội giận gầm lên một tiếng lại là một kiếm điệp ra một tiếng ngầm vang giống như diệt thế lôi đình đâm xuyên mà ra, nhưng mặc kệ hắn sau đó như thế nào công sát phân đấu, giang thủ cứ như vậy vô cùng đơn giản huyền lập tại hư không, nhàn nhạt, nhạt đứng chắp tay, mặc cho tả hữu mưa to gió lớn, thế giới phá diệt tái sinh, hết thể tất cả hết thể rơi vào trước người hắn, đều sẽ biến mất sạch sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. mười mấy cái hô hấp về sau, quyền di duyên buộc phát ra mạnh nhất thế công đã đâm ra mấy chục kiếm, bao quát các loại thần dị bí võ, khi trong cơ thể hắn tu vi cùng lực lượng pháp tắc đều tiêu hao mấy thành, cũng không còn ban đầu dung manh lúc, giang thủ hay là nhàn nhạt, nhạt đứng, quyền di duyên đã không chỉ là nổi điên tức giận, mà là có khủng hoảng hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, đến bây giờ hắn hết thề công sát đều đối giang thủ không có có ảnh hưởng, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? bí võ, nhưng coi như bí võ, càng cường đại, hẳn là bị hạn chế cũng sẽ càng lớn mới đúng a? đi chết, ta liền không tin ngươi không có cực hạn, kinh cực kiếm, nội liên như nổi giận gầm lên một tiếng, quyền diễm duyên một thân tu vi khí cơ đột nhiên liền bốc cháy lên, bao quát mấy thì chi lực, đồng dạng tại điên cùng tiêu đốt, cùng loại kia hủy thiên diệt địa khủng bố khí cơ bưu dương bên trong, trên khán đài vốn là nhìn trận mắt hốc mồm đông đảo người đứng xem mới nao nao khiếp sợ đứng lên, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía quyền diễm Dù là tại bên bờ lôi đài bộ linh nữ đồng dạng sắc mặt đại biến, càng là bản năng liền muốn xuất thủ ngăn lại quyền sĩ duyên xuất kiếm. Dù sao chỉ cần không đốc, liền đều có thể cảm ứng được quyền sĩ duyên đang liều mạng, đốt mệnh pháp võ đều đi ra, còn không phải liều mạng à? Mà đốt mệnh pháp võ mới ra, không cẩn thận liền có thể là quyền sĩ duyên cùng giang thủ chết hết. Tại bộ linh nữ tức sẽ ra tay lúc, lại quét giang thủ một chút lại ngạc nhiên ngây người, bởi vì ở trong mắt nàng giang thủ đối mặt đốt mệnh quyền sĩ duyên, cũng chỉ là không phụ trước đó lạnh nhạt, chỉ là thêm ra một tiêm ngương trọng, không có chút nào e ngại. Anh, bộ linh nữ ngu ngơ một máy mắt, quyền sĩ duyên cũng rốt cục thiêu đốt hết thảy phá thành một đạo hoa mị không cách nào hình dung pha tạp kiếm quang xé rách hư không liền đối giang thủ đánh xuống cái này một hơi một đạo kiếm quang phá thế mà ra phản phất đã vượt ra toàn bộ thế giới làm cho cả lôi đài không gian đều kịch liệt lắc lư chập trùng cái này một hơi quyền dĩ duyên trô diễn hóa lộng lấy cùng nóng ánh đủ để cho hết thể ám đạm thất sắc nhưng một hơi sau hết thể khủng bố cảnh tượng tiêu tán một lần nữa hiện ra ở đông đảo người đứng xem một màn trước mắt lại để cho vô số người ngã nát đầy đất ánh mắt tại bọn hắn nhìn chăm chú nhìn thấy chính là giang thủ bình tĩnh đưa tay trái hướng về phía trước. Nơi lòng bàn tay hướng phía dưới xa sút lấy tích tích nhiệt huyết, nhưng Giang thủ cả người khí cơ vẫn như cũng là hạo đãng bình ổn, giọt máu kia bàn tay đối với hắn tự thân tựa hồ không có có ảnh hưởng. Tại Giang thủ trước người, quyền dĩ duyên trường kiếm trong tay đã biến mất, quyền dĩ duyên bản thân cũng toi tóp trong hư không không ngừng rơi xuống, loại kia suy yếu trình độ đối với võ giả mà nói đã là cực hạn, chỉ sợ lúc này có một trận rất phổ thông tự nhiên phong bạo cản qua đến, liền có thể để cái này đường đường tứ trọng tiêu bán thân bỏ mình. Đây chính là kết quả. Quyền dĩ duyên kinh khủng như vậy thiên tài thi triển đốt mệnh pháp võ, vậy mà chỉ đâm rách giang thủ tay trái, để giang thủ thụ một chút xíu vết thương da thịt từ đầu tới đuôi giang thủ tại hạ trận về sau cơ hồ cái gì cũng không làm chính là không ngừng đón lấy quyền dĩ duyên các loại công sát tiếp lấy bắn lấy hắn tự thân không hề ảnh hưởng quyền dĩ duyên đã biến thành thổi khẩu khí liền sẽ bị thổi chết trạng thái Chơi ạ cái này cái đồ biến thái hắn đến cùng là thực lực gì ngay cả thần khí hộ giáp đều che tiêu bình tĩnh đứng mà thôi mặc cho quyền dĩ duyên các loại pháp võ bí võ công sát không gây thương tổn được hắn mảy may ngay cả quyền dĩ duyên thi triển đốt mệnh pháp võ cũng chỉ là cho hắn mang đến một chút xíu vết thương da thịt phúc con mẹ nó hay là tam trọng thiếu a gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không bạo phát qua vượt qua tam trọng tiêu thực lực a, đây là nhà ta lão tổ phán đoán, lão tổ nhưng là chân thần tam biến cấp cường giả, phán đoán của nàng sẽ không sai, nhưng dạng này tam trọng tiêu từ trước tới nay đều không có a, cái này là dạng gì năng lực phòng ngự, tứ trọng tiêu thi triển nốt mệnh pháp võ đô chỉ là vết thương gia thịt. đáng chết, tại giang thủ trước mặt, quyền dĩ duyên này thiên tài quả thực so thẳng hề còn có thể cười, người ta đứng bất động không phản kích, hắn đã mình đem chính mình mệt mỏi chết rồi, đây là thủ đoạn gì, bí võ, hay là thần khí, đáng chết, nguyên lai tưởng rằng trang thanh chỉ đại ngũ hành thuật đã biến thái hư trên người. Giang thủ gia hỏa này mới là điều kỳ quái nhất ta. Dạng này năng lực phòng ngự, đối mặt bất kỳ một cái nào tứ trọng tiêu đều đã đứng ở thế bất bại đi. Từng tiếng kinh hô sau cũng tại quyền dĩ duyên rơi xuống trời cao lúc trên khán đài vang lên, đừng nói nửa cường giả thần cấp, liền là thật cường giả thần cấp nhóm đều kinh hãi trừng thắng mắt, chớp mắt hốc mồm nhìn xem Giang thủ. Trước đây không lâu mới triển lộ qua cường hành, nghiên ép thức đánh tan cùng là tứ trọng tiêu đối thủ trang thanh chỉ, giờ khắc này cũng là một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Giang thủ. Trận thứ tư thi đấu sự tình, Giang thủ thắng. Đám người vênh động bên trong, bộ linh ngự mới thân thể lóe lên không chỉ phát huy một tầng nu hòa lực lượng nâng lên quyền Dĩ Duyên, càng cười nhạt biểu thị công khai Giang thủ thắng được. Nhưng tất cả mọi người nghe ra được, bộ linh ngữ lạnh nhạt biểu thị công khai chỉ là miễn cưỡng ép chế ra lạnh nhạt, lời nói kia bên trong đều mang rất nhỏ thanh âm rung động, có thể suy ra cái này chân thần lục biến cấp lao tổ giờ phút này cũng khiếp sợ đến mức nào. Chương 609, chỉ có lòng bàn tay trả phá ra. Phốc ta nói Giang thủ, ngươi cái tên này có phải là thật hay không thần ngụy giả vờ? Không mang như thế khi dễ người a, coi như ngươi cùng quyền Dĩ Duyên có thủ, nhưng đem hắn khi dễ thành dạng này cũng quá tàn khốc đi. Cái này vậy mà là sống sống mà chết. Thi triển đốt mệnh pháp võ đều vẫn là kết quả này. Mấy hơi về sau, khán đài tả hữu khắp nơi anh động xôn xao bên trong. Giang thủ lách mình trở về chỗ ngồi của mình, tại hắn phía bên phải phòng văn cao cùng cứu ứng vinh cũng đầy mặt chấn kinh hải nhiên, tất cả đều nhìn chăm chăm giang thủ trên dưới lén nhìn. Giang thủ im lặng lắc đầu, chân thần ngụy trang, lời này ngươi đều có thể nói được. Mặc dù ta cũng biết lời này rất ngang đường, nhưng có thật cường giả thần cấp tọa chấn tình dưới đều khẳng định thực lực của ngươi khí cơ một mực tại tam trọng tiêu bên trong, nhưng tam trọng tiêu làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Quyền dĩ duyên thi triển nốt mệnh pháp võ. Đối ngươi ảnh hưởng ngay cả vết thương da thịt cũng không tính. Đây chính là cho ngươi một kiện hỗn độn linh bảo đều không có khoa trương như vậy. Nói đúng lắm, coi như cho ngươi hỗn độn linh bảo, lấy chúng ta tam tứ trọng tiêu thực lực, tháng 1 năm hai không cái hô hấp liền sẽ hao tổn không tất cả tu vi cùng lực lượng phát tác, ngươi ngược lại tốt, một trận chiến xuống tới cơ hồ hay là hoàn hảo trạng thái, chỉ có lòng bàn tay trả phá ra. Chơi ạ. Cùng Phong Văn cao khẳng định gật đầu tiếp nhận một câu, Cửu ứng Vinh cũng bụm mặt thở dài, không có cách nào không thở dài, đây chính là quyến rĩ duyên, không phải cái gì a miêu a cẩu. Không thua tại bộ thị thế lực lớn quyền thị bên trong, bồi dưỡng ra đến tuổi tác tại tổng thọ nguyên hai thành trở xuống mạnh nhất thiên tài, như thế trời mới đánh với giang thủ ngay cả đốt mệnh pháp võ đô xuất ra, giang thủ chỉ là lòng bàn tay trà phá ra giọt mấy giọt máu. Muốn hay không như thế lớn trên lệnh. Tứ trọng tiêu thi triển đốt mệnh pháp võ liệu mình một ít, coi như giết không được ngũ trọng tiêu, cũng có thể làm cho đối phương tụ thương, chỉ nhìn thương thế này là nhẹ hay là nặng Cho nên Giang Thủ cái này kinh khủng năng lực phòng ngự đã siêu việt đại bộ phận phân ngũ trọng tiêu, nhưng hết lần này tới lần khác Tạ Hữu còn có người tại thấp giọng hô, ngay cả chân thần tam biến cấp cường giả đều xác định Giang Thủ tại trước đó một trận chiến bên trong, thi triển thực lực vẫn chỉ là tam trọng tiêu phạm y. Cái này việc vui liền lớn. Giang Thủ thực lực này căn bản là không có cách để nhân lý giải. Từng tiếng sợ hãi than phục về sau, Cố Hứng Minh lại cười, cười sán lạn vô song, Phong sư huynh, Mặc kệ Giang sư huynh có cỡ nào biến thái, nhưng kia cùng ta cũng không quan hệ, ta cũng không nghĩ tới cùng hắn cạnh tranh ngược lại là người, chúng ta mười tổ bên trong đã có một cái trang thanh trị như thế biến thái, lại thêm Giang sư Minh. Chậc chậc. Phong văn cao tại chỗ đổ mặt, khổ đại cử thâm nhìn chằm chằm Giang thủ, xem ra ta trước đó tiên đoán muốn thành thật, không được bao lâu, người khác gặp lại ta liền sẽ mở miệng nói đây chính là Giang thủ người bạn kia phong mô nào đó. Chính là cái này thành thật cũng không tránh khỏi thành quá nhanh. Giang thủ một mặt dở khóc dở cười, hắn cũng biết dùng phương thức như vậy thắng được, sẽ dẫn tới cực kỳ kinh hai thán. Vấn đề là hắn có thể lựa chọn cũng không nhiều, quyền dĩ duyên cũng là đường đường chính chính tứ trọng tiêu. Giang Thủ nếu không buộc phát phát tắc chi tầm, nghĩ thắng qua quyền dị duyên khả năng mặc dù không nhỏ, nhưng cũng muốn một phen khổ chiến, đồng dạng phải không ngừng phát huy vây tay thực lực. Cho nên hắn dự định kế hoạch bên trong, là muốn dựa vào vây tay trước kéo quyền dị duyên thực lực không ngừng hao tổn, trạng thái không ở phía sau lại lôi đỉnh xuất kích, hắn cũng không nghĩ tới quyền dị duyên sẽ buộc phát ra đốt mệnh pháp võ, một kích sau trực tiếp tàn. Căn bản không cần hắn xuất thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, vây tay cái này bí võ bại lộ cũng không quan trọng. trận này không bại lộ, chờ hắn lần lượt tao ngộ cái khác tứ trọng tiêu lúc đồng dạng sẽ bại lộ. Cho nên sau khi cười xong Giang thủ chính là ngồi yên lặng quan sát trận tiếp theo đại bị. Mười tổ bên trong trận thứ 5 thi đấu sự tình, ngược lại không có nhiều đáng để mong chờ địa phương, kia là đại biểu thứ tư thị tộc Đảng thị tham gia thi đấu tứ trọng tiêu thiên tài xe đợi võ giao đấu một cái rất phổ thông tam trọng tiêu. Kết quả cũng không chút huyền niệm, xe đợi võ nghiền ép thức ổn định thắng được. Thứ 6 trận, trận thứ 7. Thằng đến trận thứ 9 lúc mới đến phiên Phong Văn Cao ra sân, Phong Văn Cao đối đầu cũng là một cái bình thường tam trọng tiêu, rất nhẹ nhàng liền thắng được. 13 trận đại bị toàn bộ kết thúc lúc, từ vòng thứ 2 đấu vòng loại tấn cấp 13 vị thiên tài cũng được lấy xác nhận. Trận này 8 cái đã biết Tứ Trọng Tiêu đã đào thải 3 vị, chỉ còn lại có Phong Văn Cao, Trang thanh Chỉ, Tướng Vệ, Xe Giợi Võ, nghiếp Cường Thăng năm vị. Mấy vị này mặc dù là trên danh nghĩa mạnh nhất, nhưng đại biểu 13 thị tộc giám thị thi đấu sự tỉnh chân thần nhóm tuyên bố lần này đấu vòng loại kết thúc lúc, năm cái Tứ Trọng Tiêu lại đều đem ngưng trọng vô cùng ánh mắt rơi vào Giang Thủ trên thân. Liên hướng Giang Thủ mệnh chết quyền dĩ duyên trận chiến kia đến nói, đủ để chứng minh Giang Thủ mới là mười tổ bên trong kinh khủng nhất biến thái, Tứ Trọng Tiêu nhóm nhìn về phía Giang Thủ ánh mắt đã không chỉ có ngưng trọng, sẽ còn ngẫu nhiên hiện lên một tia sợ hãi, cái này liền có thể nhìn ra được Giang Thủ uy thế mạnh mẽ đến đâu. Quyền Diên duyên thì sớm tại lạc bại về sau liền bị Quyền Thị mấy cái bán thần tiết đi, hắn cũng không mặt mũi lưu lại. Phải biết hắn loại kia lạc bại phương thức, chính là bắt đầu thi đấu đến nay nhất quyết nục tàn khốc nhất lạc bại phương thức. Đối mặt đại địch người đương thời nhà không làm gì, tung ra để ngươi không ngừng công sát, mệt chết ngươi chỉ là để đối thủ trả phá một điểm lòng bàn tay ra thị. Loại này nục nhã cũng không phải bình thường khắc cốt minh tâm. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta 10 tổ không có ngũ trọng tiêu toa chấn, hẳn là thoải mái nhất một tổ, là chúng ta vận khí tốt, ai nghĩ đến bây giờ ra như thế một cái đồ biến thái, đáng chết. Đây cũng quá không may. Trận tiếp theo ai nếu là gặp được hắn, nên làm cái gì? chẳng lẽ cũng giống quyền dĩ duyên đồng dạng tươi sống mệnh chết phải không? cái kia cũng quá hoang luồng, không nên à? thực lực của hắn bất kể thế nào nghĩ đều không hợp lý, loại kia kinh khủng lực phòng ngự, ta liền không tin không có thiếu hụt. hẳn là có thiếu hụt đi, thiếu hụt hẳn là công sát lực không đủ. nếu không giang thủ tại giao đấu quyền dĩ duyên lúc vì cái gì không chủ động xuất thủ mau mau kết thúc chiến đấu, hắn hẳn không có đầy đủ uy hiếp được tứ trọng tiêu lực sát thương, cho nên chỉ có thể trước hao tổn quyền dĩ duyên thực lực, nhưng vấn đề chính là coi như hắn công sát lực lượng không đủ, cùng chúng ta gặp được hắn đồng dạng sẽ đầu đau muốn chết, chẳng lẽ để chúng ta cũng từ bỏ công sát, cùng hắn đứng bất động cho hết thời gian? đối thủ như vậy thật là khiến người ta nhức đầu. từng cái ngũ trọng tiêu đều tại ngưng trọng truyền âm giao lưu, mỗi cái đều là lông mày không phát triển bộ dáng, một phen giao lưu sau vẫn là không có đầu mối gì, cuối cùng tứ trọng tiêu các thiên tài hay là nhao nhao rời sân. lần này đều không có người nào có hứng thú đi đứng ngoài quan sát cái khác tổ biệt thi đấu sự tình, rời đi đấu trường liền thẳng trở về riêng phần mình tu dưỡng sinh hoạt thường ngày chỗ ở. ngay cả phong văn cao đều không tiếp tục lôi kéo giang thủ đi nhìn những người khác thi đấu sự tình, bắt hắn nguyên thoại đến nói. Hắn đã bị giang thủ cùng trang thanh trị kích thích không hứng thú đứng ngoài quan sát những người khác thi đấu sự tình. Bên trên một trận giang thủ cùng trang thanh trị đều không có bạo lộ nắm chắc bao nhiêu bài. Phong Văn Cao cũng tự tin có thể giết vào trước ba thậm chí là thứ nhất mới có thể tràn đầy phấn khởi tại thi đấu sau đó đi cái khác tổ biệt đứng ngoài quan sát. Hiện tại Tuân gia đến yêu nghiệt một cái so một cái đồ biến thái bị giết tiến vào đệ nhất đệ nhị khả năng đã rất nhỏ. Cái thứ ba còn muốn cùng ba cái tứ trọng tiêu cạnh tranh như trước ba còn không thể nào vào được tham gia thi đấu không được nhìn người khác như thế nào chém giết thì có ích lợi gì? Dù sao nhìn người khác chém giết tác dụng lớn nhất hay là phán đoán những cường giả khác thực lực, cùng trận chung kết lúc có thể có chút niềm tin. Còn có một tháng, trở về tiệm tu đi. Mặc dù tu luyện ra mới át chủ bài khả năng cơ hồ không có, nhưng luôn có thể để ta yên tĩnh cân nhắc lại làm sao đối phó ngươi cùng trang thanh chỉ. Muốn thanh nguyệt khí trường giang thủ một chút, phong văn cao cũng lại ra hiệu giang thủ bọn người về khu thứ 7 tĩnh dưỡng. Điểm này cũng không ai cự tuyệt, nhất là giang thủ. Thân lực còn không có tăng lên tới nhục thân cực hạ, vẫn luôn là ở vào điên cuồng trạng thái nói bụng, càng đã sớm hơn muốn trở về kế tiếp theo thôn vệ bảo dược tăng lên thần ở đâu. Giang sư huynh đến rồi. A. Sư minh lần này thế nhưng là nổi danh. Chậc chậc, đây chính là tươi sống mệnh chết quyền dĩ duyên Giang thủ a. Thật sự là trẻ tuổi a, tu vi khí cơ cũng đích thật là tam trọng tiêu. Quyền dĩ duyên thi triển đốt mệnh pháp võ công sát, bị hắn cưỡng ép tiếp xuống về sau, chỉ là lòng bản tay trà phá ra, tu vi khí cơ hay là tại gần đỉnh phong. Thật sự là biến thái a. Dạng này năng lực phòng ngự, chính là kia 6 vị ngũ trọng tiêu cường giả đều chưa hẳn so ra mà vượng. Thời gian nhoáng một cái 20 ngày qua khứ, cùng Giang thủ từ nơi bế quan đi ra, tiến về khu thứ 7 trung ương đại điện bên ngoài quảng trường đi quan sát trận thứ 3 đấu vòng loại danh sách phân bố lúc lại vừa một trống đạt quảng trường liền bị giật nảy mình. Nơi này quảng trường vậy mà là người ta tập luyện, đủ có mấy ngàn võ giả chi cự. Mấy ngàn võ giả bên trong, đại bộ phận phân cũng đều là tại quảng trường bên ngoài đứng ngoài quan sát, vừa nhìn thấy Giang thủ đến đây, liền nhao nhao đối với hắn nhìn chăm chú mà xuống, giống như là vây xem cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Phải biết danh sách này biểu thị công khai thời khắc, bình thường chỉ có còn tại thi đấu sự tình bên trong võ giả mới có thể đến đây quan sát. Tỷ như trận đầu thi đấu sự tình cũng chỉ có Giang thủ cùng 31 thiên tài, trận thứ hai trước đó càng là chỉ còn lại có 21 vị thiên tài. Lần này mấy ngàn võ giả Đại bộ phận phân hay là bán thần, chỉ có linh tinh một chút võ thánh cấp bậc đều tại đối giang thủ soi mói, không ít võ giả trong mắt đều loé ra ngưng trọng cùng ngạc nhiên, cũng thật vượt quá giang thủ đón trước. Nhưng cái này cảnh tượng cũng rất bình thường, ai bảo giang thủ cùng quyền dĩ duyên một trận chiến lúc biểu hiện khủng bố như vậy đâu? Tươi sống mệt mỏi từ đối thủ, đốt mệnh pháp võ đều có thể không để ý, sáu cái ngũ trọng tiêu đều gần như không có khả năng có được này cùng lực phòng ngự, không làm cho người ta chú ý đều không được. Hiện tại toàn bộ định nguyên đại bị đấu vòng loại bên trong, giang thủ danh tự cũng đã theo trận chiến kia truyền bá mà hành động các phương, hắn tự thân cũng thành lớn nhất hắc mã một trong nói là nhất đại hắc mã một trong là bởi vì giang thủ cho tới nay vẫn chỉ là hiện ra qua tam trọng tiêu chiến lực coi như vây tay bại lộ nhưng bạo lộ ra cũng chỉ có năng lực phòng ngự loại này không cùng luân so lực phòng ngự trên lôi đài cơ hồ không có gì bất lợi vừa đi lên liền ở vào thế bất bại nhưng lôi đài chiến chỉ là đấu vòng loại trận chung kết mới là quyết định các thị tộc bài vị thứ tự nơi trốn trận chung kết thì là cùng loại khảo hạch thi nghiên cứu hình thức ở trong đó cần biểu hiện không chỉ có lực phòng ngự mà là công sát lực cùng tốc độ sống sót năng lực cùng tổng hợp thi nghiên cứu cho nên giang thủ chỉ là nhất đại hắc mã một trong. Bên trên một trận 10 tổ bên trong thi triển ra đại ngũ hành thuật trang thanh chỉ giống nhau là nhất đại hắc mã một trong, cái khác 9 tiểu tổ bên trong cũng thỉnh thoảng có cường thế hắc mã tuân ra, tỉ như bên trên tác gian giống nhau là lấy miểu sát hiệu suất đánh bại một cái tứ trọng tiêu đối thủ. Cùng Giang thủ xuyên qua người đứng xem hội tụ biển người đến quảng trường phía trước, trừ hắn ra 14 vị có thể đi vào trận thứ 3 đấu vòng loại thiên tài từ lâu tề tụ, nhưng đại bộ phận phân cũng đều là cầm kính sợ không thôi ánh mắt nênh đón Giang thủ. Bên trên một trận đại biểu bộ thị tham gia thi đấu chỉ có 6 cái bị đào thải a. Hiện tại tăng thêm ta còn có 15 cái, 10 tổ bên trong chính là 3 cái cũng không biết lần này lại có những cái nào may mắn sẽ luôn không trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Trục cười một tiếng lấy đối tả Hữu ra hiệu chào hỏi bên trong, giang thủ trong đầu cũng hiện lên một kia suy tư. Trận thứ 3 đấu vòng loại, mỗi tổ 13 vị người dự thi, đích thật là đều sẽ sinh ra một cái luôn không may mắn. Chương 610, hàng tử đao. Giang thủ đối An nói trước, không có bất ngờ, An nói đầu tiên là một cái bình thường tam trọng tiêu, tại trận thứ 2 đấu vòng loại bên trong cùng đối thủ chém giết về sau còn thụ trung cấp trình độ thương thế, đoán chừng 10 ngày sau hay là mang thương xuất chiến, như thế tam trọng tiêu, hay là trực tiếp nhận thua được rồi. Nguyên lai tưởng rằng lần này Giang Thủ nếu có thể đối bên trên bất kỳ một cái nào tứ trọng tiêu, chúng ta cũng song đi 10 tổ nhìn xem tiểu tử này đến cùng là thế nào cái đồ biến thái pháp. Hắn giao đấu quyền dĩ duyên lúc chúng ta bỏ lỡ, không thấy được một màn kia màn, đáng tiếc, không đùa, muốn cùng trận thứ tư đấu vòng loại, trận thứ tư chính là bảy người dự thi, sàng chọn bán kết, khẳng định là cường cường quyết đấu. Một lát sau, cùng bộ thị mấy vị chân thần từ hành cung bên trong đi ra, đối ngoại biểu thị công khai trận tiếp theo thi đấu sự tình danh sách phân phối. Sau đối với võ giả quyết đấu vừa bày ra trên quảng trường chính là một màn tiếng thở dài. Từ Giang Thủ thể hiện ra kinh người năng lực phòng ngự về sau liền không có bao nhiêu võ giả còn sẽ cho rằng Giang Thủ đi không ra đấu vòng loại, hắn có thể tại 10 tổ thắng được khả năng quá lớn. Cũng không ai sẽ cảm thấy Giang Thủ tại trận thứ 3 bên trong sẽ bị thua, có thể nhìn đến Giang Thủ giao đấu chỉ là một cái rất phổ thông tam trọng tiêu, lần trước thắng được còn có thương tích trong người. Vậy dạng này thi đấu sự tình cũng khó tránh khỏi có chút không thú vị, để không ít võ giả đều thất vọng. Giờ phút này quảng trường tả Hữu Vây tụ nhiều như vậy người đứng xem, cũng không chỉ là muốn nhìn một chút Giang Thủ phong thái, càng muốn ngay lập tức xác nhận Giang Thủ trận tiếp theo đối thủ, tốt quyết định trận thứ 3 thi đấu sự tình phải trang muốn đi 10 tổ đấu trường đứng ngoài quan sát đâu. Giang sư đệ, chúc mừng, ngươi cái tên này lại thắng dễ dàng. Đây là so thọ vô nhai còn yếu ra hòa đâu. Trước ngươi hiện ra bí võ mặc dù chỉ hiện ra kinh khủng năng lực phòng ngự, công sát lực tựa hồ có không đủ, nhưng kia chỉ cùng phòng ngự của nó năng lực so ra có chút không đủ, đối đầu phổ thông tam trọng tiêu đủ đủ rồi. Ngươi thế nhưng làm miểu sát qua thọ vô nhai đây này. Đứng tại Giang thủ bên cạnh thân phong văn cao cùng cứu ứng vinh cũng nho nhau, nhau hướng Giang thủ chúc mừng. Chúc mừng về sau cứu ứng vinh lại đổ mặt, xem ra ta là đi không ra trận thứ ba, vậy mà đối mặt tứ về. Trận thứ ba đấu vòng loại mười võ giả bên trong, một cái may mắn sẽ lướt không. Còn lại 12 cái bên trong liền có 5 cái tứ trọng tiêu cùng một cái giang thủ, đôi này bên trên cường giả sát suất thật quá lớn, là một nửa sát suất, luôn không may mắn không tại bộ thị bên trong, Cưu ứng Vinh giao đấu cũng là tứ trọng tiêu. Ngược lại Phong Văn Cao giao đấu hay là tam trọng tiêu, bất quá là một cái tiếp cận thọ vô nhai cấp độ tam trọng tiêu, không tính yếu. Lần này cũng liền giang thủ giao đấu đối thủ thoải mái nhất, hết sức là được, coi như thua cũng không có gì. Theo Cưu ứng Vinh cười khổ, giang thủ cũng cười an ủi một tiếng. Trận thứ ba bên trong hắn lạ rất nhẹ nhàng. Bất quá bây giờ xem ra, 10 ngày sau tại 10 tổ bên trong còn có thể tiến thêm một bước cũng chỉ sẽ còn lại hắn cùng Phong Văn Cao hai cái. Sự thật cũng đúng là như thế, cùng Giang Thủ lại trở về hành cung tu dưỡng 10 ngày, trận thứ 3 thi đấu sự tình lúc bắt đầu, trận đầu là Niếp Cường Thăng giao đấu một cái tiếp cận cực hạn tam trọng tiêu, một trận hơi vất vả chém giết về sau, Niếp Cường Thăng lấy trung cấp thương thế trì tư thắng được. Trận thứ 2 chính là Giang Thủ giao đấu An nói trước, Giang Thủ thắng. An nói trước mang thương mà ra lúc cũng không có chủ động nhận thua, tựa hồ là suy nghĩ nhiều thăm dò một chút Giang Thủ thực lực. Kết quả hai người tao ngộ về sau, không cùng hiệp cường thăng buộc phát cái gì lớn uy năng pháp võ bí võ, Giang thủ một thương phá nguyệt kích liền miểu sát An nói trước. An nói trước ngay cả thọ vô nhai đều có rất nhiều không bằng, Giang thủ tại đem thực lực tu vi cũng áp chế đến gần vô hạn tứ trọng tiêu lúc. Hắn chính là tàn bạo nhất nhất tấn mãnh siêu bạo lực hình bán thần, một kích miểu sát đối thủ rất bình thường. Trận thứ 3, cứu ứng minh thua ở tướng về chi thủ. Trận thứ 4, xe đợi võ giao đấu trang thanh chỉ. Đây cũng là thi đấu sự tình bên trong duy nhất tứ trọng tiêu giao đấu, trang thanh chỉ lại ngũ hành thuật bộc phát, lại cơ hồ miểu sát xe đợi võ. Trận thứ 5, phong văn cao thắng. Thứ 6 trận thì là đại biểu ô thị tam trọng tiêu nhân tộc bán thần đường ra thắng được. Bốn cái tứ trọng tiêu niếp cường Thăng, tướng vệ, trang thanh chỉ, phong văn cao, cộng thêm giang thủ, đường gia, còn có luân không may mắn linh văn tộc phụ Từ lăng, đây chính là tại trận thứ 3 thi đấu sự tình bên trong thắng được, sẽ kế tiếp theo tiến vào trận thứ 4 tranh đoạt bốn người đứng đầu chán đựng giả. Trận thứ 4 đấu vòng loại bên trong, còn sẽ có một cái may mắn trực tiếp lên không. Ba trận thi đấu sau đó, không chỉ thứ 10 tổ bên trong đại biểu bộ thị thiên tài chỉ còn lại có giang thủ hai người, cái khác chín cái tổ biệt cộng lại, cũng chỉ còn lại có bảy vị Tiêu bảy vị bên trong cũng bao quát bộ ánh dung cùng tự nhân tộc thiên tài long dưỡng hạo. Ha ha, lần này lại có trò hay nhìn. Giang thủ lại muốn giao đấu tứ trọng tiêu. Giang thủ đối tướng về, không sai, lần này thi đấu sự tình có thể đi xem một chút, cuối cùng có thể chứng kiến đến tiểu tử này thực lực, tướng về cũng sẽ không sai tứ trọng tiêu. Bên trên một trận thế nhưng làm biểu sát đại biểu bộ thị tham gia thi đấu cứu ứng vinh. Thời gian nhoáng một cái lại là sau 20 ngày, khi trận thứ tư đấu vòng loại danh sách biểu thị công khai, trên quảng trường lại có không ít người đứng xem ngay lập tức phát ra hương phấn sợ hãi thản phục. Thứ 10 tổ bảy cái thắng được người, luôn không may mắn là Tam Trọng Tiêu được ra. Còn lại ba trận thi đấu sự tình thì là Giang Thủ đối tuyển vệ, Phong Văn Cao đối Niếp cường thắng, Trang Thanh Chỉ đối Phụ Từ Lăng. Lấy Trang Thanh Chỉ đại ngũ hành thuật khủng bố, giao đấu Tam Trọng Tiêu Phụ Từ Lăng quả thực chính là khi dễ người. Nhưng Giang Thủ cùng Phong Văn Cao hai người đối thủ lại có không ít xem chút, đối với những cái kia chờ mong Giang Thủ biểu hiện người đứng xem mà nói, Giang Thủ thi đấu sự tình mới là nhất đáng để mong chờ. Niếp Cường Thăng a, chỉ cần ta có thể thắng được Niếp Cường Thăng, đó chính là ván đã đóng thuyền trước ba, thắng được trận này, tiến vào trước bốn chính là Trang Thanh Chỉ, Giang Thủ người Còn có ta cùng đường ra, đến lúc đó bất kể như thế nào phân phối, coi như ta tại trận thứ 5 là bại, còn có thể cùng đồng dạng lạc bại đường ra tiến vào thứ 6 trận, cạnh tranh ai là thứ 3 ai là thứ 4, giao đấu đường ra cũng căn bản không có lo lắng, chỉ có trận này mới là mấu chốt. Tả hưu tiếng kinh hô bên trong, Phong Văn Cao hưng phấn nhìn chằm chằm mây mạnh lên niếp cường thăng chi danh, niếp cường thăng mạnh yếu, Phong Văn Cao cũng có nhất định phản đoán, bên trên một trận niếp cường thăng giao đấu một cái tiếp cận cực hạn tam trọng tiêu, đều là mang theo trùng cấp trình độ thương thế đi ra, hiện tại còn chưa hẳn hoi hẳn, Phong Văn Cao tự nhiên lòng tin 10 phần. Ngược lại giao đấu giang thủ tướng về, lần trước làm miệu sát cứu ứng vinh, đặt ở tứ trọng tiêu bên trong cũng là tương đối mạnh hành, mà lại từ trận đầu bắt đầu, tướng hồi đô không có giao đấu qua cái gì biến thái đối thủ, đều là trung quy trung cụ tam trọng tiêu, thực lực các chủ bài cũng không thế nào bại lộ qua, nói không chừng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. nhưng lấy giang thủ biểu hiện, phong văn cao cũng không sẽ thay giang thủ lo lắng. mười tổ trận thứ tư đấu vòng loại trận đầu, từ đại biểu ta bộ thị nhân tộc thiên tài giang thủ, giao đấu đại biểu lợi thị cự nhân tộc thiên tài tướng về, lại là mười ngày sau, giang thủ kết thúc tăng lên đến đấu trưởng, lần này trên sàn thi đấu thì là người đứng xem chúng khoảng chừng 3 ngàn cường giả đến đây đứng ngoài quan sát, Giang thủ còn phát hiện bộ anh dung, Long Dương Hạo đám người thân ảnh. Những này cũng đều là sẽ tại cái khác tổ biệt dự thi, hiện tại chạy đến cái này bên trong, khẳng định là ôm trước quan sát Giang thủ lại bị, nhìn qua sau lại trở về dự thi tâm tư. Hắn đồng dạng nhìn thấy bên trên tác thị bên trên tác lăng, bên trên tác gan huynh đệ, giống nhau là một mặt ngưng trọng đang nhìn đài nơi nào đó ngồi ngay ngắn. Liên La thật cường giả thân cấp, ở đây cũng có hơn 20 vị. Cung viên lập tại lôi đài tầng trời thấp bộ linh ngữ tuyên bố thi đấu sự tình lúc bắt đầu. Giang thủ vừa mới đứng dậy, Trên khán đài tất cả ánh mắt đều toàn bộ chuyển rời đến giang thủ trên thân, những này ánh mắt bên trong cũng bao hàm quá nhiều nghi hoặc cùng thăm dò chi sắc. Trang diện này cũng làm cho giang thủ có chút bật cười, đoán chừng đây đều là đến quan sát hắn vây tay hư thực võ giả, đôi này hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Vây tay mặc dù khủng bố, nhưng quá trình tu luyện cũng không phải bình thường biến thái, cái kia cần võ giả thiêu đốt sinh cơ sau đem tất cả mọi thứ đều ngưng tụ ở một cái cực điểm, lại đột nhiên bạo liệt một cái khống chế không tốt võ giả sẽ bị trực tiếp bạo chết giang thủ dựa vào bất tử thân đều tu luyện lâu như vậy mới dựa vào một lần vận khí thành công cho nên mặc kệ ngoại giới như thế nào đối đại hắn hiện ra với tay bí võ cho dù có thật cường giả thần cấp ngấp nghé cái này bí võ hắn cũng đưa ra ngoài cho mọi người tu luyện kia luyện chết võ giả đều sẽ vượt xa quá người thành công vô số lần bình thản đến lôi đài hư không giang thủ đối diện mấy chục mét bên ngoài cũng xuất hiện một cái khôi ngô cao lớn cự nhân tộc thanh niên chính là tướng về quét giang thủ một chút tướng về cũng cười nói giang thủ khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều chân thần cùng dự thi thiên tài vây xem một trận chiến này, ngươi cũng coi như cái kỳ tích, chỉ sợ ở đây tất cả võ giả đều sẽ coi là trận này thi đấu sự tình, tướng nào đó thua định, nhưng không liều mạng, ta thế nhưng là sẽ không bỏ rơi. Mời. Tướng về tiếng cười cũng không phép lối, lời nói bên trong càng lộ ra ngay cả hắn đều cảm thấy mình không bằng giang thủ, chỉ là nghĩ liều mạng tâm tư, nhưng cùng lời nói này ý nghĩa tương phản, thì là tướng quay mắt ngọn nguồn chỗ sâu lấp lóe lẽ lạnh lẽo cùng kích tỉnh. Giang thủ cười cười, đưa tay một giọng nói mời liền lách mình nhập lối đại. Hai cái thiên tài đi vào. Bộ linh nữ cùng lợi thị chân thần cũng nho nhao ra trận, liền biểu thị công khai lấy đại bị chính thức bắt đầu. Cùng Giang Thủ ở giữa khoảng cách mười mấy cái hô hấp tốc độ ánh sáng, khoảng cách tướng về cũng lệ quát một tiếng, cao hơn 5 mét lục thân hóa thành một đạo óng ánh bạch mang, cắt hư không liền phi đột mà hạ. Cái này tốc độ bay cũng làm cho Giang Thủ có chút kinh hãi, tướng về tốc độ bay lại tiếp cận một tốc độ ánh sáng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nắm giữ lực nhanh theo điểm pháp tắc ngũ trọng tiêu bản thần, tốc độ bay mới có thể đến hai tốc độ ánh sáng, không phải lực nhanh theo điểm trường không giả, thường thường chỉ có lục trọng tiêu mới có thể tiếp cận cái tốc độ này. Mà tướng về nắm giữ cũng không phải là lực nhanh theo điểm, là từ vô hạn pháp tắc cùng vĩnh hằng pháp tắc tạo thành vĩnh hằng theo điểm. Loại này tốc độ bay đã cho thấy đầy đủ dữ tận cùng khủng bố. Viễn siêu tướng về trước đó mấy trận thi đấu sự tình bên trong biểu hiện, như giang thủ chỉ là tam trọng tiêu, kia xây dịch tốc độ tuyệt đối là thúc ngựa cũng đổi không kịp tướng về, sẽ chỉ bị đối thủ đường lịch xoay quanh. Hàng cực đao, cấp tốc rút ngắn cùng giang thủ ở giữa khoảng cách. Khi hai người khoảng cách cũng chính là năm sáu ngàn bên trong xa, chân chính tốc độ ánh sáng một hơi liền có thể đột quá hạ. Tướng về mới chợt quát một tiếng, một đao già, đen nhánh đao khí động nhiên phun trào. Giống như đằng không bay lượn màu đen quang long gào thét lên oanh sắt giang thủ, màu đen đao khí tốc độ bay cũng tiếp cận chân chính tốc độ ánh sáng, một hơi đến giang thủ trước mặt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tình huống này tựa như quyền dữ duyên giao đấu giang thủ lúc đồng dạng, tướng về không ngạc nhiên chút nào, trong chốc lát lại chém ra đao thứ hai, đao thứ ba, một hơi bên trong, liên tiếp 8 đao ánh đao màu đen phảng phất cắn đuôi đằng không bầy rồng gào thét trên không, cùng nhau chui vào vây tay không gian. Giang thủ cũng biến sắc, bởi vì chín đạo ánh đao chui vào vây tay không gian về sau, cũng không có giống bình thường pháp võ bí võ, theo không ngừng xuyên qua mà không ngừng tán loạn yếu đi. Cái này chính đạo đao khí lại giống đạt tới vĩnh hằng bất biến cảnh giới, bất kể như thế nào bay lượng, đao khí không có một tia tán loạn xu thế. Cùng đạo thứ 9 đao quang độ kịp đạo thứ 8 lúc, lại đột ngột dung hợp, đao khí giữ tận chỉnh độ lại cũng đột ngột bạo tăng đến 3 lần. Ba đạo ánh đao cắn đuôi dung hợp, đao khí giữ tận đột nhiên tăng lên đến gấp 6 lần. Bốn đạo 12 lần, 5 đạo 24 lần, 6 đạo 48 lần, 7 đạo 96 lần, 9 đạo dung hợp lúc, kia bạo tăng giữ tận khí cơ đã tiếp cận nguyên bản 9 đạo 400 lần chi cực. Càng ngày càng giữ tận đao khí tràn ngập, chỉ là một kích hàng cực đao, một đao uy năng lại tiếp cận quyến rĩ duyên đốt mệnh pháp võ một kích. T. Cái này tướng về, chỉ sợ cũng là ẩn tàng siêu cấp hắc mã, khủng bố như vậy đào quyết. Bình thường pháp võ bí võ một kích, tiếp cận quyền dĩ duyên nốt mệnh pháp võ. Phải biết Giang thủ phá nguyệt kích đã là cường bạo nhất lực sử bắn, cũng chỉ là tiếp cận hắn tự thân bộc phát hơn 110 lần lực lượng dung hợp. Chương 611, chuyện này ta chờ ngươi quyết định. A. Giang thủ còn đang kinh hái hằng cực đao khủng bố, mấy trăm ngàn dặm ngoài tướng về cũng kinh ngạc kinh hô một tiếng, nhìn về phía Giang thủ ánh mắt tràn đầy chàn đầ Hắn hàng cực đao là một hạng cực kỳ đặc biệt pháp võ cùng bí võ tổng hợp mà thành, đao này quyết kinh khủng nhất địa phương không ở chỗ toàn lực buộc phát sau có thể để chín đao dung hợp, nâng kết ra một đạo tương đương với hắn tự thân tu vi lực lượng pháp tắc cùng lục thân lực lượng tổng cộng gần 400 lần bộc phát, mấu chốt nhất vẫn là chém ra một đao về sau, bởi vì vô hạn pháp tắc cùng vĩnh hàng pháp tắc tính đặc thủ, tại 450 cái hô hấp bên trong cũng sẽ không biến mất tàn loạn, uy năng cũng sẽ không có mảy may suy giảm, càng có thể tại chu sát mục tiêu sau còn bị ý niệm của hắn thao túng vật chuyển, như cánh tay chỉ huy. Nghiêm chỉnh mà nói, Một đao này uy năng là so tứ trọng tiêu buộc phát đốt mệnh pháp võ thấp một chút, chỉ có cái sau tám thành uy năng, chủ yếu là đốt mệnh pháp võ. Ngay cả võ giả sinh cơ tiềm năng cùng sinh mệnh lực đều toàn bộ thiếu đốt, tuyệt không phải cái khác võ kỹ có thể sánh được. Nhưng tổng hợp so sánh, nó lại thắng được đốt mệnh pháp võ vô số lần. Ngươi nghĩ một hồi liền biết, võ giả thi triển đốt mệnh pháp võ, một kích sau so mặc kệ kích không có đánh trúng mục tiêu, lại hoặc là mục tiêu sau đó là trạng thái gì, ngươi tự thân đều sẽ lâm vào thoi thóp trạng thái, đến cái võ thánh thổi khẩu khí đều có thể thổi chết ngươi, hậu quả quá ác liệt. Nhưng hằng cực đao một kích tiếp cận 400 lần bộ phát sau hắn tu vi cùng lực lượng pháp tắc cũng gặp phải khô kiệt, thế nhưng còn có trường một thành doanh hơn, càng mấu chốt là hàng cực đao đao khí chém ra, từ mục tiêu thịt mặc trên người thấu một lần, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đao này khí liền sẽ vòng chuyển trở về, kế tiếp theo đánh sát mục tiêu, mười mấy cái hô hấp bên trong hàng cực đao đao khí đủ để vừa đi vừa về xuyên thấu cùng một mục tiêu hơn trăm lần, đồng dạng có thể đối phó trên trăm cái mục tiêu, vậy coi như đơn một lực sát thương so ra kém đốt mệnh pháp võ, chỉnh thể uy thế lại cường đại rất rất nhiều, cùng hàng cực đao đao khí tại giang thủ trước người biến mất về sau. Tướng về lại nghĩ cảm ứng điều khiển đạo khí, lại phát hiện kia cảm ứng yếu không ít, mặc dù không đến mức giống Thọ Vô Nhai, quyền dĩ duyên như thế hoàn toàn không cách nào cảm ứng, hắn cảm ứng cũng giống như bị tròng lên một tầng cách ngăn. Mông lung cảm ứng không rõ, có thể bị hắn đại khái cảm thấy được, giờ phút này Hằng Cực Đao Đao khí đúng là tại một mảnh vô hạn khổng lồ trong tinh không không ngừng phi đâm bay lượn. Kinh Nghi sau tướng về hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hằng Cực Đao Đao khí trực tiếp dừng lại, lại hướng phía sau đột thứ cực nhanh. Giang thủ cũng dần mình, ngạc nhiên nhìn về phía tướng về, đã chém ra đao khí hay là rơi vào vây tay không gian đạo khí, có thể bị tướng về khống chế. Uy năng cũng một mực chưa từng suy giảm. Kinh hai sau giang thủ lại cười, cho dù tướng về điều khiển đao khí về đâm, nhưng bây giờ đã muộn, rơi vào vây tay không gian một đao. Chỉ cần giang thủ nguyện ý, mặc kệ là nguyên là hướng về phía trước hay là hướng về sau, đối mặt cũng sẽ là cực kỳ rộng lớn không gian, chỉ có kia công sắt cường độ viễn siêu vây tay không gian có thể gánh chịu cực hạn mới có thể xé nát không gian đâm xuyên mà ra. Nhưng một đao này, rõ ràng còn cùng quyền Di duyên đốt mệnh pháp võ có một ít trinh lệnh, cho nên hắn lần này đón lấy một đao sau ngay cả lòng bàn tay trả phá ra sự tỉnh đều không có phát sinh, xoay chuyển không gian một lần thay đổi nadi thẳng cực đau đao khi đã đặt mình vào tại không gian chính giữa, Giang Thủ mới lại nhìn về phía tướng về, cùng cảm ứng được tướng về thể nội tu vi cùng lực lượng pháp tắc đều tới gần khô kiệt, hắn mới vận chuyển cực quang độn liền bay về phía trước trôi qua. Tướng về sắc mặt lập tức biến, thân ảnh lõe lên liền lấy tiếp cận một tốc độ ánh sáng bay ngược về đằng sau, còn như thế nhanh, nhìn xem tướng về phi độn tốc độ, Giang Thủ cũng lặng yên như mày, bất quá hắn không có tùy tiện tăng tốc tốc độ bay đuổi theo, chỉ là lấy thắng một năm hai phút một trong tốc độ ánh sáng không ngừng truy đuổi. Tướng sửa lại vì cùng lực lượng pháp tắc đã khô kiệt, lần nữa bộc phát dạng này cấp tốc, hắn liền không tin đối phương có thể kiên trì bao lâu. Nhưng sự thật lại là hơn 10 hô hấp sau, đã bị tướng về bỏ xa hơn triệu bên trong xa, vị kia tốc độ lại còn duy trì gần một tốc độ ánh sáng. Này mới khiến Giang thủ lần nữa kinh ngạc không thôi. Lợi hại, ta bại. Ngay tại Giang thủ chuẩn bị đuổi theo lúc, tướng về truyền âm lại vang ở Giang thủ não hải, "Ta nắm giữ Vĩnh Hằng Pháp Tắc, cái này Vĩnh Hằng Pháp Tắc tính đặc thù ngay tại ở có thể để trạng thái nào đó vĩnh cửu vĩnh định. Đương nhiên, cái này vĩnh cửu vĩnh định chỉ là tại ta tu vi cùng lực lượng pháp tắc triệt để tiêu hao hoàn tất trước đó. Hiện tại ta lực lượng pháp tắc cùng tu vi đã triệt để khô kiệt, nhưng hằng cực đao đạo khí còn bị ngươi vây ở kia một mảnh hư vô không gian." Ta đã không có thực lực lập bạn, coi như lại bộ phát đốt mệnh pháp võ cũng không được. Dừng một chút, tướng về lại cười khổ nói, nguyên bản ta coi là quyền dĩ duyên đốt mệnh pháp võ một kích, một hơi bên trong đã để ngươi bị thương, dù chỉ là da mau tổn thương, nhưng ta hằng cực đau đao khí mặc dù so đốt mệnh pháp võ yếu một hai thành, lại có thể tại mười mấy cái hô hấp bên trong thủ ta khống chế không ngừng cực nhanh đâm xuyên, sẽ có lực đánh một trận, không nghĩ tới vẫn chưa được. Đúng vậy, hắn bình thường tốc độ bay chỉ có bình thường tứ trọng tiêu tiêu chuẩn, tháng 1 năm 20 phút một trong tốc độ ánh sáng, hiện đang thi triển tốc độ bay tiếp cận một tốc độ ánh sáng, là dựa vào cường đại tốc độ bí võ thúc đẩy cần muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu như đổi cái khác ban thần, dạng này bí võ thi triển một hai hơi cũng không tệ, nhưng linh hằng pháp tắc tính đặc thủ lại có thể để ngươi tự thân trạng thái nào đó một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến hắn hết thể khô kiệt, bước tới tử vong. Cho nên hắn mới có thể dựa vào lấy kia đặc thù lực lượng pháp tắc, để nguyên bản chỉ có thể duy trì một hai hơi siêu cấp tốc độ bay lộ sắc thành hơn 10 hô hấp. Hiện tại tu vi của hắn cùng lực lượng pháp tắc đã triệt để hao tổn không, bất lực vì kế. Giang thủ nghe được cảm thấy khẽ động lúc, tướng về lại truyền âm nói, Giang sư minh, ngươi cảm thấy tại hạ hằng cực đau đau khí như thế nào? Rất mạnh. Giang Thủ mặc dù có chút không hiểu tướng về ý tứ, hay là khẳng định gật đầu, từ đao khí tiến vào vây tay không gian đến bây giờ cũng có gần 20 cái hô hấp, nhưng vậy đao khí còn cùng lúc mới đầu đồng dạng khủng bố cường đại, không, có chút nào hao tổn, một mực tại vây tay không gian bên trong không ngừng biến đổi phương vị đối thứ, rõ ràng là thủ tướng về ý niệm thao túng đang biến tướng. Dạng này bí võ pháp võ cũng thật làm cho Giang Thủ kinh thán không thôi, suy nghĩ một chút liền biết, hàng cực đao đao khí nếu không phải tao ngộ hắn vây tay không gian, mà là tao ngộ cái khác võ thánh, cái này một đạo đao khí chỉ sợ cũng có thể giảo sát nhiều cái tứ trọng tiêu đi tiếp cận đốt mệnh pháp võ một kích phổ thông tứ trọng tiêu đối đầu trực tiếp phải trọng thương chém ra một đao sau lại phi đâm trở về tiếp tục đâm giết kia mười mấy cái hô hấp bên trong có thể vòng chuyển đột thứ bao nhiêu lần đừng nói tao ngộ hai ba cái phổ thông tứ trọng tiêu chính là xuất hiện năm sáu cái bảy tám cái phổ thông tứ trọng tiêu cũng được tại cái này một đạo đao khí dưới chịu nhiều đau khổ điều này cũng làm cho giang thủ cảm khái không thôi thật sự là không đi ra tinh không liền sẽ không hiểu rõ dưới trời sao thiên tài có bao nhiêu cưỡng ép tiêu đốt hắn nhân sinh cơ bí võ đem thương thế đại bộ phận phân chuyển di cho đối thủ bí võ còn có đại ngũ hành thuận bộ phát cùng trước mắt hàng tử đao Đây là 10 tiểu tổ trong đó một trong buộc phát thiên tài chiến liền có nhiều như vậy biến thái bí võ hiện ra, mà định ra nguyên đại bỉ cũng chỉ là các sinh mệnh tinh hệ lớn thế lực tập trung bên trong thiên tài đại bỉ cũng không bao gồm xuất thân chủ thần dưới trướng những thiên tài kia. Nếu như ta nói nguyện ý dùng hàng cực đao đoái quyết đổi lấy giang huynh kia phiến không gian kỳ dị phương pháp luyện hóa, giang huynh cảm thấy thế nào? Tại giang thủ khẳng định hàng cực đao cường đại lúc tướng về lại nhanh chóng truyền âm, một đạo truyền âm cũng làm cho giang thủ sững sờ. Hàng cực đao đoái quyết đội với tay, cái này chuyện này tựa hồ không phải là không thể cân nhắc. Đối Giang Thủ đến nói, vẫy tay không gian tu luyện tràn ngập tạc gốc, coi như đem hắn đã hoàn thiện ra vẫy tay công pháp đưa ra ngoài, một trăm võ giả tu luyện, chỉ sợ mình đem mình luyện chết đều có chín chín cái. Coi như người khác tu luyện có thành tựu, một khi gánh chịu lực lượng cực hạn vượt qua vẫy tay không gian sức thừa nhận, để không gian sau khi vỡ vụn cũng sẽ hình thành rất khó khôi phục trọng thương. Tỷ như Giang Thủ vẫy tay như vỡ vụn một lần, khôi phục so thi triển đốt mệnh pháp võ an dưỡng thời gian còn rất dài, mà hằng cực đao tiếp cận đốt mệnh pháp võ một kích, đao khí chém ra sau có thể tự do điều khiển, lấy Giang Thủ bất tử thân năng lực khôi phục, chém ra một đao. Tự do điều khiển bên trong trước đó hao tổn đã triệt để khôi phục, lại có thể chém ra đao thứ hai. Suy nghĩ một chút tiếp cận hắn nhiều lần thi triển đốt mệnh pháp võ lực sát thương đao khí, bị hắn ý niệm thao túng vừa đi vừa về xuyên qua chém giết, kia lại sẽ là nhiều khủng bố. Vậy tương đương để giang thủ không gián đoạn lần lượt thi triển đốt mệnh pháp võ, thậm chí là cận mạnh. Thủ đoạn như vậy cũng tuyệt đối kinh khủng hù chết người, nhưng vấn đề là, tại hạ sở tu chỉ là lực nhanh phát tắc, nhưng cũng không phải là vĩnh hằng theo điểm. Mặc dù có một chút tâm động, giang thủ hay là bình thản đáp lại, không phải sao? Tướng về chém ra đao khí thế, nhưng là cùng Vĩnh Hằng theo điểm có quan hệ mới có thể lâu như vậy không tiêu tán, giang thủ cũng không có tu luyện loại này đặc biệt lực lượng phát tác. Tướng về im lặng, Trầm Mặc một hơi mới nói, cái này đích xác là cái vấn đề, nói như vậy, ta bởi vì Vĩnh Hằng tuần hoàn tính đặc thụ, chém ra một đao sau có thể duy trì 4-50 cái hô hấp không tán loạn, còn có thể bị ta tùy ý điều khiển, quá trình bên trong coi như đâm xuyên phá giết đại địch, đao khí đồng dạng không có hao tổn. Nhưng không phải Vĩnh Hằng pháp tắc người thi triển đao này, nhất duy trì thêm 10 cái hô hấp, ngươi phá giết một mục tiêu, quá trình bên trong lực lượng cũng sẽ hao tổn một bộ phận. Tại tay ngươi bên trong, hằng cực đao là không cách nào phát huy chiến lược mạnh nhất. Nhưng tại hạ cảm thấy coi như ta được đến ngươi đặc thù công pháp, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành, coi như tu thành, cũng chưa chắc có thể phát huy ngươi có khả năng bộc phát chiến lược. Chuyện này ta chờ ngươi quyết định. Tại hạ trong khoảng thời gian ngắn không sẽ rời đi định nguyên tình, lúc nào Giang Huynh cảm thấy có thể trao đổi công pháp, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Lần nữa truyền âm nói ra một phen về sau, tướng vệ mới quay về tả hữu mở miệng, lời tiền bối, trận này quyết đấu, tại hạ thua. Một tiếng biểu thị công khai, trong võ đài đứng ngoài quan sát lợi thị chân thần cùng bộ linh nữ cũng nhao nhao lắc đầu bật cười. Về phần bên ngoài sân đông đảo người đứng xem lại là xôn xao sôi chảo. Thua. Tướng chuyển trở về rồi. Tướng chuyển trở về không ngoài ý muốn. Giang thủ lần trước hiện ra năng lực mạnh như vậy. Chiến thắng là bình thường. Nhưng vấn đề là trận này thi đấu sự tình cũng rất cổ quái đi. Tướng về chém ra một đao. Tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn hơn phân nửa. Sau đó trốn hơn 10 hô hấp Cùng tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn không sao nhận thua. Đây rốt cuộc tại sao thua. Đều xảy ra chuyện gì. Tướng chuyển trở về không kỳ quái, đông đảo người đứng xem cũng đều có thể nhìn ra được tướng về xuất đao sau tu vi khí cơ tại xuất giảm, đằng sau còn trốn, vấn đề là một đao này có cái gì huyền cơ, vì cái gì đợi lâu như vậy mới nhận thua? Không có bất kỳ cái gì một người có thể thấy rõ ràng, ở đây mấy ngàn võ giả đều đối trận này thi đấu sự tình nhìn không hiểu ra sao, cũng từng cái buồn bực lợi hại. Chương 612, dạng này mới tương đối công bằng. Giang thủ, ngươi trận này là chuyện gì xảy ra? Tướng về một đao vô công liền nhận thua, ở giữa đều xảy ra chuyện gì? Tướng về lại không phải thi triển đốt mệnh pháp võ một đao sau liền không lại xuất thủ, khó tránh khỏi kỳ quái chút, kỳ quái hơn chính là một đao kia sau hắn còn không phải trực tiếp nhận vào, còn khoảng cách không thiếu thời gian. Cùng Giang thủ lấy thắng được người thân phận đi hướng khán đài lúc, Phong Văn Cao cùng Cứu ứng Vinh cũng nhao nhao truyền âm hỏi ý bắt đầu, hai người tộc bán thần trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không chỉ đám bọn hắn, toàn bộ khán đài khắp nơi đều là kinh nghi, chỉ là cái khác đại bộ phận phân vân cùng Giang thủ không quen, không có ý tứ trực tiếp hỏi Tuần kỹ Cảng. Giang thủ thì trầm mặc mấy hơi, đối Phong Văn Cao cùng Cứu Ưng Vinh nói ra hằng cực đao khủng bố cùng biến thái tiếp cận đốt mệnh pháp võ tám thành uy năng, mười mấy cái hô hấp bên trong sẽ không tán loạn yếu đi, dù là ven sát đến mục tiêu sau đao khí đồng dạng vẫn là như vậy ngưng tụ, bá đạo như vậy hung lang, còn có thể thụ tướng về ý niệm điều khiển. Cùng những này nói ra, Phong Văn Cao đã kinh hãi kèm chút đem tròng mắt đều trừng ra ngoài, dạng này đao pháp quá biến thái. Nói qua những này về sau, Giang Thủ mới đơn độc hướng Phong Văn Cao truyền âm, Phong sư huynh, ngươi cảm thấy đao này quyết giá trị như thế nào? Thế nào? Tướng hội tưởng dùng bộ này đao quyết cùng ngươi đổi lấy kia biến thái năng lực phòng ngự phương thức tu luyện. Phong Văn Cao thì tại giật mình sau lập tức hỏi lại. Giang Thủ đi lặng, Hắn chỉ là hỏi ý đao này quyết giá trị như thế nào. Phong Văn Cao liền nghĩ đến cái này bên trong, thật đúng là tâm tư nhanh nhẹn. Cung Giang Thủ nhẹ gật đầu về sau, Phong Văn Cao thì mở miệng nói, bộ này đao quyết mặc dù giá trị vô tận, nhưng cũng chỉ có nắm giữ vĩnh hằng tuần hoàn nửa thần mới có thể phát huy đến cực hạn, đổi bản thần, hai thành uy năng đều không phát huy ra, mười cái hô hấp bên trong có thể tự do điều khiển, vừa đi vừa về chém giết nhiều lần, nhưng không phải vĩnh hằng pháp tác trưởng cũng giả, chém giết một lần liền sẽ hao tổn nhất định lực lượng. Đối như ngươi loại này nắm giữ lực nhanh tuần hoàn đến nói, giá trị cũng không phải là đặc biệt lớn. Bất quá Dao này quyết cũng so với bình thường đốt mệnh pháp võ còn tốt ra quá nhiều, thật sự là may mắn à, may mắn là ngươi gặp phải tướng về mà không phải ta, nếu không ta còn thực sự chưa hẳn có thể thắng được. lần nữa than nhẹ một tiếng, phong văn cao mới nói, ngươi loại kia biến thái lực phòng ngự, đến cùng chân quý cỡ nào ta không dễ phán đoán, thật đúng là cho không được ngươi bao nhiêu ý kiến. giang thủ cười, cười đem mình vây tay phương thức tu luyện nói cho phong văn cao. phong văn cao trực tiếp nghe thổ huyết, đem một thân tu vi, thần lực, lực lượng pháp tắc còn có sinh mệnh lực cùng sinh cơ tiềm năng toàn bộ áp suất đến cực hạn ngưng tụ tại một cái cực điểm, cực điểm phản cực hạn bùng phát, như nhục thân bất diệt liên có thể mô phỏng tinh vũ diễn hóa sơ khai, tại thể nội diễn hóa tinh vũ, điên cùng như vậy biến thái công pháp, thật làm cho phong văn cao nghe thổ huyết. Ta có thể tu thành công pháp này, nhờ vào ta tự thân nhục thân lực phòng ngự muốn so với bình thường bán thần cường đại hơn rất nhiều, đội người bình thường, nhục thân cường độ không đủ, cùng hết thảy tất cả đều bộc phát ra lúc, tuyệt đối sẽ trực tiếp hủy diệt nhục thân. Cho phong văn cao kỹ càng phân tích một chút vây tay ưu huyết, giang thủ mới trở lấy phong văn cao đã lại, hắn tu thành vây tay. Nguyên nhân lớn nhất hay là nhục thân bản thân lực phòng ngự quá mạnh lên a, trải qua vô số lần tẩy luyện rèn luyện, coi như hết thảy tất cả đều hao tổn không. Nhưng hắn nhục thân ra mà trình độ chắc chắn, đã so với bình thường thần khí còn muốn cường huyễn hơn, dưới tình huống đó mới có thể chịu nổi cực điểm bộ phát lực trùng kích. Liên cái này giang thủ còn lợi dụng bất tử thân khôi phục thật nhiều lần. Dạng này công pháp đổi lấy hàng đao, không tính quá thua thiệt. Nói không tính quá thua thiệt, mà không phải hoàn toàn không lỗ. Là bởi vì coi như tướng về đạt được vây tay phương thức tu luyện, mình không dám tu luyện, nhưng hắn như đem công pháp này cống hiến cho phía sau gia tộc. Gia tộc bọn họ bên trong có người dám tu luyện, có thể bồi dưỡng ra tướng về loại tiên tài này tướng thị cũng là rất lớn, không so bộ thị yếu nhỏ. Quản hạt trên trăm sinh mệnh tinh cầu tướng thị có bao nhiêu tộc nhân? Chỉ cần tướng về đem công pháp cống hiến ra đi, tướng thị bên trong một cái không dám tu luyện, hai cái không dám tu luyện, một trăm cái tộc nhân luôn có một cái dám luyện a. Mười ngàn cái tộc nhân bên trong luôn có một trăm cái dám tu luyện a. Chỉ cần có một cái luyện thành, vậy liền giá trị. Một trăm nghìn cái tộc nhân bên trong chỉ cần có bảy tám cái luyện thành, vậy liền sẽ kiếm lợi lớn. Bởi vì vây tay phương thức tu luyện mặc dù khủng bố, nhưng tu luyện lại không nhiều lắm hạn chế. Chỉ cần ngươi không sợ chết, có lá gan, nói không chừng mấy ngày liền có thể tu luyện thành công. Nếu là như thế, tướng về đạt được sau coi như mình cũng luyện nói không chừng mấy tháng sau tướng thị bên trong liền hiện lên một nhóm nắm dự vây tay võ giả cái này liền sẽ khiến người ta cảm thấy không tươi đẹp lắm chí ít như sự tình thật phát triển đến như thế giang thủ là sẽ cảm thấy thua thiệt dù sao hắn cùng tướng về sơ giao cũng không tính mà giang thủ sẽ hỏi tuân phong văn cao ý kiến cũng nói chính hắn cảm thấy là có tâm động hắn không có tu luyện lĩnh hàng theo điểm nhưng hắn có bất tử thân tăng thêm bất tử thân cường thế khôi phục tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn không sau hai ba cái hô hấp liền có thể phục hồi như cũ đệ nhất đao đao khí không có tiêu tán đao thứ hai lại chém ra. Như thế hằng cực đao tại tay hắn bên trong có thể phát huy vi năng cũng tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Tựa như pháp tắc chi tâm, tại võ giả trong tay nhiều nhất để ngươi mười mấy cái hô hấp buộc phát ra nhiều nhất trọng tiêu chiến lực, nhưng ở giang thủ tay bên trong lại sẽ trở thành chân chính bền bỉ ngũ trọng tiêu. Cái này lại để hắn làm sao không tâm động? Có tâm động, lại có chút bận tâm thật trao đổi sau để tướng về giao cho gia tộc để đại lượng võ giả tu luyện, hắn mới có thể do dự. Nói như vậy công pháp của ngươi không cần gì kỳ bảo phụ trợ, chỉ cần chống đỡ xuống dưới bất tử liền có thể tu là được rồi. Như vậy liền không cần phải gấp gáp cùng tướng về trao đổi công pháp. Nói ra trước trao đổi chính là hắn, gấp cũng sẽ là hắn, bằng vào ta đoán chừng, hắn kia hạng cực đao phương thức tu luyện chỉ sợ không có như thế đơn giản, hẳn là liên lụy đến không ít bảo vật thu thập hòa luyện hóa. Cái này cũng rất dễ dàng phỏng đoán, hắn chém ra 9 đạo đạo khí, mỗi một đạo chỉ là tự thân tổng hợp lực lượng gấp đôi bộc phát, nhưng lẫn nhau thôn phệ sau lại có thể điệp ra đến gần 400 lần, cái này cũng đều là bên ngoài cơ thể bộc phát, quá trình bên trong tất nhiên là liên lụy đến theo điểm dung hợp, tựa như là gấp đôi kim thuộc tính đạo khí, lại dung hợp gấp đôi thủy thuộc tính đạo khí, liền sẽ kim nước lá uy năng tăng gấp bội, biến thành 3 lần mà không phải 2 lần. Cùng hình thành ngũ hành lớn theo điểm Vậy liền sẽ là gấp mấy chục lần bộ phát mà không phải mấy lần, trang thanh chỉ đại ngũ hành thuật hẳn là loại này, kia đều cần kỳ bảo phụ trợ. Ngươi tạm thời không cần để ý tới tướng về tên kia, chờ hắn lúc nào nhịn không được, lại chủ động tìm ngươi lúc, ngươi không chỉ có thể đổi lấy đao pháp, còn có thể để hắn chủ động giúp ngươi thu thập tu luyện hàng cực đao cần thiết chí bảo đầu. Cũng nghe ra Giang thủ cảm thấy ý động, đồng dạng minh bạch coi như Giang thủ đem với tay luyện hóa phương thức đưa cho hắn, chỉ sợ hắn cũng không có can đảm tu luyện, như thế công pháp đổi lấy hàng cực đao đa quyết, cũng không tính quá thua thiệt. Đối dạng này hối đoán cũng có nhất định tán thành, Phong Văn Cao lại không ngừng hướng Giang thủ truyền âm giải thích. Giang thủ thần sắc khẽ động, cũng không phải, hàng cực đao thần kỳ như vậy Đa quyết, chín đạo gấp đôi buộc phát lực lượng dung hợp về sau, liền biến thành gần 400 lần bộ phát, kia tất nhiên là mỗi một đạo đao khí ở giữa đều theo điểm tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tại lần lượt dung hợp sau không cắt thành lần bộ phát uy năng. Dạng này Đa quyết, chỉ sợ thật muốn kỳ bảo đi phụ trợ. Tựa như hắn từ ứng Vũ huyết tay ở bên trong lấy được Cửu Huyền Thân Bí Vũ Hầu, chỉ có một quyền địa tịch, nhưng không có phụ trợ tu luyện chín đại thuần túy linh thể, kia căn bản vô dụng. Cho nên, 3. Nghĩ đến cái gì về sau, Giang thủ đột nhiên vỗ xuống cái trán, hắn làm sao ngốc nửa nhà coi như hắn muốn hàng cực đao đoá quyết, tại sao phải dùng vây tay đổi đâu? Hắn không phải còn có cựu huyền thân bí võ à? Cái này bí võ giữ lại cũng vô dụng, sao không dùng cựu huyền thân bí võ đổi lấy hàng cực đao đoá quyết? Dù la tướng về nhìn chúng chính là vây tay không gian, nhưng đó là hắn không biết giang thủ trong tay có cựu huyền thân bí võ, chỉ cần giang thủ nguyện ý để hắn nhìn một chút cựu huyền thân bí võ, tên kia chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Dùng vây tay không gian đổi hàng cực đao, dù sao cũng là có chút thua thiệt. Cửu huyền thân bí võ liền không giống, cái này bí võ kinh khủng mà cường đại, nhưng tu luyện cần chín đại tiên thiên linh thể, còn động một tí muốn một hai trăm năm thời gian luyện hóa tướng thị lại ra đại nghiệp đại cũng góp không ra một hai người tu luyện trong ngắn hạn cũng vô pháp thành hình hắc hắc là không là nghĩ đến cái gì chủ ý ngu ngốc chính ngươi từ từ suy nghĩ nên ta ra sân ngay tại giang thủ tỉnh nỗi lúc phong văn cao mới cười nhẹ một tiếng đứng lên giang thủ cùng tướng về một trận chiến kết thúc về sau lần thứ hai ra sân chính là trang thanh chỉ đối phụ từ lăng cái này hoàn toàn là khi dễ người một trận chiến trang thanh chỉ miệu sát phụ từ lăng trận thứ ba cũng là cuối cùng một trận chính là phong văn cao đối niết cường thăng nhìn thấy trang thanh chỉ từ trên lôi đài đi ra phong văn cao cũng đến ra sân thời điểm khi phong văn cao dậm chân đi hướng lôi đài lúc Giang thủ nhìn Niep cường thăng, phát hiện vị kia tứ trọng tiêu hay là có thương tích trong người dáng vẻ, lại nghĩ nghĩ lần trước Niep cường thăng biểu hiện mới không còn quan tâm gái này thi đấu sự tình, mà là trên lôi đài tìm tới lợi thị võ giả căn cứ. Thướng ngồi ở bên trong chính an dưỡng tướng truyền về âm. Thướng huynh, tại hạ đối ngươi hạng cực đao đao quyết rất có hứng thú. Ồ. Giang huynh đáp ứng dùng kia luyện hóa kia không gian kỳ dị thủ đoạn hối nói a. Tướng về biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũng là tại khôi phục an dưỡng trạng thái, nhưng hắn truyền âm lại một điểm không chậm. Không phải, ta muốn dùng một loại khác bí võ đem đổi lấy hạng cực đao đao quyết. Giang thủ cười từ chối. Tướng về thì bỗng nhiên mới hơi, mới thử hỏi ý, cái gì bí võ? Tin tưởng Giang huynh cũng có thể minh bạch ta hàng cực đao chân quý, nếu là bình thường bí võ, tại hạ chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu hứng thú. Tuyệt đối không tầm thường, trong tay của ta cái này quyển bí võ là Cửu Huyền Thân bí võ. Giang thủ cười nói ra Cửu Huyền Thân bí võ, chủ yếu là công hiệu miêu tả, cùng một phen kể song, tướng về cũng không lớn tình nguyện biểu lộ cũng lập tức biến. Lửa nóng mở mắt ra nhìn chằm chằm Giang thủ, thật giả? Còn có thần kỳ như vậy bí võ? Cửu Huyền Thân thật không yếu, tu thành chín đại linh huyền thế thân tương đương nhiều chín đội mạnh đôi này bất kỳ một cái nào võ giả đến nói đều cố có không cách nào hình dung lực hấp dẫn, mấu chốt là ngươi tại liều mạng tranh đấu bên trong, ngươi đánh nát người khác đầu vai, đối phương đánh nát cánh tay của ngươi, kết nếu như đối phương là tàn, ngươi thí sự không có, chỉ là linh huyền thế thân hao tổn một điểm lứa tiểu, đôi kia toàn bộ chiến cuộc xoay chuyển hiệu quả cũng không phải là bình thường qua trương, cho nên cựu huyền thân bí võ đối giang thủ có lẽ tác dụng không lớn, đối võ giả đến nói, tuyệt đối so với tay không gian lực hấp dẫn lớn hơn, hăng cực đau đao quyết, tại nắm giữ vinh hạng tuần hoàn bán thần trong tay uy năng lớn nhất, cựu huyền thân bí võ tại nắm giữ sinh tử tuần hoàn bán thần trong tay uy năng lớn nhất, vừa vặn chúng ta đều không phù hợp, dạng này mới tương đối công bằng. Giang thủ đầu tiên là cấp cho tướng về trả lời khẳng định, mới mở miệng cười. Cựu huyền thân phế vật lợi dụng đổi lấy một quyền hàng cực đao đoát quyết, đối với hắn tuyệt đối là kiếm lớn, mà không còn sẽ là không quá thua thiệt. chương 613, tiếp xuống liền giao cho ta đi. trận thứ 3 thi đấu sự tỉnh, phong văn cao thắng. Giang thủ cùng tướng về ngôn ngữ giao lưu bên trong, trên lôi đài giao chiến cũng rất nhanh có kết quả, vốn là có thương tích trong người, niếp cường thang đối mặt phong văn cao ngay cả không gian đều có thể vận mèo vẫn không thường, căn bản tìm không thấy công sát mục tiêu tỉ như hắn chớm mắt nhìn xem phong văn cao đầu liền trước người một kiếm đâm ra kiếm thể lại bị bóp méo tại phong văn cao dưới chân xuất hiện một lần dạng này hai lần dạng này công sát nhiều lần đều là vô cố gắng phong văn cao lại thương thương tiến công nhiều lần cường thế ám sát về sau niếp cường thăng đã vết thương chấm dứt cùng phong văn cao lần nữa bộc phát tiêu hao thuần túy linh thể sở tu bí võ niếp cường thăng cũng bị thủ ở ngoại vi phong thị chân thần cứu cùng bộ linh ngữ biểu thị công khai lấy thi đấu sự tình kết thúc về sau phong văn cao mới đại hỉ lấy từ trong võ đài thoát ra trận này chiến thắng liền đại biểu cho phong văn cao tiến vào bán kết thi đấu thời khắc này mười tổ bên trong chỉ còn lại có trang thánh chỉ, giang thủ, phong văn cao cùng đụng đại vận sau thắng được may mắn được ra đội hình như vậy bên trong mặc kệ phong văn cao trận tiếp theo sẽ giao đấu cái kia cơ bản đều có thể lấy thứ 3 chi thân tấn cấp trận chung kết dù là tấn cấp trận chung kết chỉ là vừa mới bắt đầu không đại biểu ngươi có thể tại trận chung kết lấy được thứ tự tốt thế nhưng so với cái kia ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được mạnh nhiều lắm giang thủ trận tiếp theo ta thế nhưng là có xác suất rất lớn đối đầu ngươi tiểu tử ngươi nhớ được hạ thủ nhẹ một chút đừng được chết ta trở về khán đài sau hưng phấn đối giang thủ truyền âm giang thủ cũng bật cười lắc đầu. Sau đó Phong Văn Cao lại hưng phấn nói, "Thế nào, hố đến tướng về không?" Giang thủ tại chỗ chần mắt, cái gì gọi là hố đến tướng về không có. Hắn cùng tướng về giao dịch nhưng tuyệt đối không gọi hố người. "Phong sư Minh, có chuyện thương lượng với ngươi, chúng ta về hành cung đang nói." Sau khi cười xong Giang thủ mới lần nữa chuyên âm, thi đấu sự tình tiến hành đến hiện tại, 10 tổ đã toàn bộ kết thúc, bọn hắn cũng đích xác cũng có thể rời đi. Mà bây giờ lôi đài, vốn là ít đi rất nhiều rất nhiều người đứng xem, Giang thủ lên đài trước đó mấy ngàn người đứng xem. Hiện tại cũng chỉ còn lại có không đủ 1.0000, giống bên trên Tắc Lăng bên trên Tacan, bộ ảnh hùng Long dưỡng hảo những cái kia đều cũng có mình thi đấu sự tình, chỉ là vượt lên trước đến quan sát giang thủ cùng đối thủ chém giết, trận chiến kia sau bọn hắn liền mang theo lòng tràn đầy hồ nghi sợ hãi thản phục rời đi. Giang thủ cùng tướng về giao dịch, cũng chỉ là xác định một cái mục đích, dùng cựu huyền thân bí võ đổi lấy hàng cực đao đa quyết, có mục đích sau bởi vì song phương đều là tại đấu trường, trước công chúng giới cũng không thích hợp giao dịch, cho nên giang thủ cùng tướng về ước định chính là thi đấu sự tình kết thúc sau lại giao dịch. Chuyện gì? Nhân tại Hữu cũng đã nhao nhao đứng dậy, có giờ tiệc tụ thế đám võ giả. Phong Văn cao đầu tiên là gật gật đầu, mới lại hồ nghi mà hưng phấn nói: Chẳng lẽ để ta giúp ngươi trả giá à? Tiên Tâm, ta nhất định chặt tướng về đầu góc cho váng." Giang thủ đi lặng, sau đó cũng không có làm nhiều giải thích, bãi biệt bộ linh ngựa cùng bộ thị chân thần sau liền cùng Phong Văn Cao cùng một chỗ chạy về khu thứ bảy hắn ngủ lại hành cung. Cùng hai người tiến vào hành cung, xung quanh lại vơ ngoại nhân lúc, Giang thủ mới từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra một quyển điện tịch đưa về phía chính hướng phấn Phong Văn Cao. Phong Văn Cao biến sắc, kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang thủ. Có ý tứ gì? Cái này sẽ không là ngươi kia vây tay không gian phương thức tu luyện a? Ta đây cũng không dám nhìn. Giang thủ tại Phong Văn Cao ra sân trước đó không e dè nói ra hàng cực đao khủng bố cũng giảng vây tay phương thức tu luyện cùng công hiệu nhưng kia đều chỉ là đơn giản ngôn ngữ miêu tả chỉ là tóm tắt phương hướng tính vấn đề không có cụ thể công pháp nói cho ngươi như thế nào từng bước một tu luyện những võ giả khác coi như biết cũng không có một chút tác dụng hiện tại giang thủ trực tiếp xuất ra một quyển điện tịch liền để phong văn cao kinh nghi bất định chân chính công pháp rơi vào trong mắt lấy bọn hắn loại cấp bậc này cường giả chỉ cần nhìn một lần tuyệt đối có thể đem phía trên tất cả nội dung toàn bộ nhớ kỹ tương đương với đạt được dạng này điện tịch cũng biết giang thủ vây tay khủng bố đến mức nào phong văn cao tự nhiên không dám nhận coi như hai người quan hệ rất tốt, hắn cũng không dám không duyên cớ tiếp nhận khủng bố như vậy đại lễ. Giang Thủ bật cười lắc đầu, không phải vây tay phương pháp tu luyện, ngươi nhìn vừa nhìn liền biết, cái này thật không phải vây tay điện tịch công pháp, mà là cựu huyền thân điện tịch công pháp. Giang Thủ còn cần đại lượng trường sinh tệ, cho nên muốn để Phong Văn Cao quan sát một phen, cho cái chính xác đánh giá, sau đó hắn lại lợi dụng cái này đánh giá đi bán ra cho bộ thị. Dù sao đã quyết định đem điện tịch giao dịch ra ngoài, như vậy giao dịch cho tướng về một cái là giao dịch, lại giao dịch cho bộ thị cũng có thể tính nhiều một lần lợi dụng. Hắn còn thiếu bộ thị 40 triệu trường sinh tệ, một phương diện khác, lần trước Phong Văn Cao thay hắn nói một chút 40 gốc thất linh thảo, ngả thị trong phường thị vị kia chấp sự nói sau 3 tháng giang thủ có thể đi mua, trận thứ tư thi đấu sự tỉnh đều kết thúc, 3 tháng kỳ hạn cũng đã qua, 40 gốc giá bán 20 triệu, giang thủ. Hiện tại thật đúng là không phải bình thường thiếu tiền. Kia mời Phong Văn Cao phán đoán dưới giá trị tái xuất bán cho bộ thị, hắn hẳn là có thể thanh không nợ bên ngoài, còn có thể cầm xuống thất linh thảo. Cái này quyền diện tích, hẳn là giá trị 601 triệu trưởng sinh tệ a coi như Phong Văn Cao bởi vì một lần quan sát mà ghi lại toàn bộ trong điện tịch cho về sau cũng có thể tu luyện, cái kia cũng không quan hệ. Song Phương nhận biết thời gian là không dài, quan hệ lại thật sự không tệ. Tiện nghi Phong Văn Cao một lần cũng không có gì, dù sao vị này cũng đã giúp Giang Thủ đại ân. Thật không phải. Phong Văn Cao lần nữa hồ nghi nhìn trầm trầm Giang Thủ nhìn mấy lần, cùng Giang Thủ khẳng định gật đầu. Phong Văn Cao mới tiếp nhận điện tịch, kết quả thăm dò vào cảm giác quan sát vài lần, Phong Văn Cao trực tiếp thân thể lắc một cái, điện tịch đều từ trong tay hắn đung nhiên chốc ra. Cửu Huyền Thân, Chín Đại Linh Huyền Thế Thân. Thế đây, đây là nhiều chín đầu mệnh a. Phong sư Vinh, ta là chuẩn bị dùng cái này quyển bí võ điện tịch đổi lấy hàng cực đao đa quyết, đã muốn giao dịch ra ngoài, còn chuẩn bị lần nữa cùng bộ thị giao dịch một lần, chính là mời ngươi giúp ta định giá. Giang thủ lúc này mới cười nắm lên rơi xuống bên trong điện tịch lại nhét tiến vào phong văn cao tay bên trong. Phong văn cao tay run một cái lại ném ra ngoài, đáng chết, khủng bố như vậy bí võ, ngươi liền dễ dàng như vậy ta. Ta đây nhưng không chịu nổi. Cái này bí võ mặc dù khủng bố, nhưng tu luyện độ khó cũng rất lớn, ngươi xem một chút liền biết. Giang thủ lần nữa cười khổ lắc đầu. Phong văn cao vẫn kiên trì không dám tiếp tục xem, Giang thủ một mà tiếp kiên trì. Hai người chọn vẹn dây dưa thời gian một nén nhang, Phong Văn Cao mới rốt cục nắm lên điện tịch kế tiếp theo nghiên cứu, nhưng đọc một chút, Phong Văn Cao lại phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chín đại thuần túy linh thể, đáng chết, đáng chết a, khủng bố như vậy biến thái bí võ, ngươi làm sao hiện tại mới cho ta? Ta mua bảy đại thuần túy linh thể đã dùng, toàn lãng phí. Cùng Cựu Huyền Thân so ra, ta tu luyện linh vũ thế thân lại tính cái rắm. Phong Văn Cao đấu giá hội dùng mấy chục triệu cầm xuống ngũ hành linh thể cùng một đôi thời không linh thể. Sở tu linh vũ thế thân chính là bồi dưỡng ra mấy cái cùng hắn tự thân chiến lược tương đương, xuất quỷ nhập thần hư ảo phân thân, những cái kia phân thân mặc dù có thể để hắn thực lực bạo tăng, tại ngắn hạn bên trong đủ để tương đương 4 năm cái phong văn cao toàn lực buộc phát liên thủ giết địch, công hiệu cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng loại kia bí võ không cách nào kéo dài, nhất duy trì. Thêm mấy hơi thở sau liền sẽ hao tổn không hết thể tích lũy, cần lại cùng một hồi tự nhiên thai nén cùng bảo dược bồi dưỡng mới có thể kế tiếp theo chém giết. Cái này cùng cửu huyền thân so ra, thật không đáng giá nhất tới. Càng mấu chốt chính là trên lệch như thế lớn bí võ, cần thiết trí bảo vệ mà là không sai bị lắm khác nhau chỉ là cựu huyền thân số lượng cần càng nhiều mà thôi. Cho nên tại Minh Bạch cựu huyền thân công bố, cũng biết tu luyện như thế nào, tu luyện đều có gì khó về sau. Phong Văn cao kém chút phát điên. Giang thủ, dạng này điện tịch, nếu là bán giá thấp hơn mấy trăm triệu, ngươi căn bản cũng không cần cân nhắc, ta chiếm tiện nghi của ngươi chiếm được quá lớn. Như vậy đi, ngươi cần thiết 120 gốc thất linh thảo toàn bộ giao cho ta, ta giúp ngươi góp đủ, ngả thị phường thị bên trong đã có 40 gốc, cái này có thể trực tiếp cầm xuống, còn lại 80 gốc, ta giúp ngươi chậm rãi tìm đi. Cái này cựu huyền thân, ngươi có phải hay không tu là được rồi? Nếu như đúng vậy, Lá bài tẩy của ngươi cũng quá khủng bố. Dùng cái này đi cùng tướng về giao dịch cũng vẫn là thua thiệt, giao cho ta đi, ta giúp ngươi trả giá, nếu như hằng cực đao đao quyết cần không ít kỳ bảo mới có thể phụ trợ tu luyện, kia tướng về không giúp ngươi góp đủ tất cả kỳ bảo, hắn cũng đừng nghĩ cầm tới cái này điện tịch, cái này điện tịch một phát cho tướng thị, tướng thị chiếm chiếm tiện nghi cũng quá lớn. Điều thảm về sau, Phong Văn Cao mới mắt đỏ không tách ra miệng. Giang thủ ngược lại là cười, cười gật đầu, ta là tu thành cửu nguyên thân. Hắn không có tu luyện Lại có so cửu huyền thân càng biến thái nhiều bất tử thân, trước kia hắn cũng một mực sợ hãi bất tử thân bại lộ, hiện tại có một quyển cửu huyền thân ché lấp, tựa hồ cũng là ý đồ không tồi. Vậy sau này hắn mặc kệ biểu hiện nhiều không thể nói lý, coi như gây nên ai hoài nghi nghi hoặc, đoán chừng cũng có thể sử dụng cửu huyền thân làm lấy cớ. Về phần hắn tu luyện cửu huyền thân niên kỳ không đủ, kia đều có thể dùng ngẫu nhiên tại nào đó gì chỉ bên trong đạt được thuần túy linh thể để giải thích đâu. Trước kia Giang Thủ không biết có thuần túy linh thể loại sự tình này, nhưng trải qua cuộc đấu giá kia sau đó, hắn cũng chứng kiến thức không ít. Mà cựu Huyền Thân nếu là bán ra cho bộ thị lời nói, giá bán không thể thấp hơn mấy trăm triệu. Cái giá tiền này cũng rất tốt. Nhưng Phong Văn Cao nói tới hắn giúp hắn cầm xuống 120 gốc thất linh thảo cũng không cần phải, cùng Giang thủ vừa muốn mở miệng nói cái gì lúc, từ Giang thủ hành cung bên ngoài lại vang lên một tiếng rực rỡ cười. Giang huynh ở đó không? Tướng trở về thăm. Nương theo lấy rực rỡ cười, Phong Văn Cao cũng cười, đang nói ra hỏa này hắn liền đến, Đoán chừng cũng là bị ngươi chỗ miêu tả cựu Huyền Thân thần dị chỗ hấp dẫn đứng ngồi không yên, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Giang thủ cũng tạm thời đè xuống lời muốn nói, dù sao kia không đợi tại nhất thời cùng Phong Văn Cao cùng đi ra khỏi hành cung, cùng Giang Thủ nhìn thấy tướng về lúc, tướng về cũng đem ánh mắt rơi vào Phong Văn Cao trên thân, kết quả vị này một gương mặt lập tức biến sắc, âm tình bất định nhìn chăm chăm Phong Văn Cao nhìn mấy lần, mới cười cười nói, Phong huynh làm sao cũng tại. Phong Văn Cao trả giá năng lực thế nhưng là tên Dương Tinh không, hắn đến lại là muốn cùng Giang Thủ giao dịch trí bảo, kia nhìn thấy Phong Văn Cao ở đây, thật để người rất khó chịu. Tướng về đã dự cảm đến một chút rất không tươi đẹp cảnh tượng. Ha ha, ta ở đây làm nhưng là nên đón thầy tướng đệ, thầy tướng đệ mời vào bên trong, chúng ta hào hào nói chuyện đi. Phong Văn Cao lại không thèm để ý tướng về biến sắc. Nhất tình không thôi lách mình tiến lên, Huyền Lập tại cao hơn 5 mét tướng trở lại bên cạnh, năm cả một mặt không tình nguyện cùng cảnh giác tướng về liền đi hướng hành cung. Chương 614: Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Hô rốt cục đem thần lực tăng lên tới cực hạn, 4 tháng, lập tức chính là trận thứ 5 đấu vòng loại, thời gian vừa vặn. Thời gian nhoáng một cái hơn 20 ngày về sau, cùng Giang Thủ nuốt rơi vài cọng bảo dược, chiết để luyện hóa dược lực về sau, cảm thụ được thể nội tràn đầy đến có chút bành trướng cảm giác nghèo thần lực, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Đỉnh Điểm tiểu nói, cùng tướng về thi đấu sau đó. Dung Cửu huyền thân bí võ trao đổi hàng cực đao đao quyết, thậm chí bán ra cho bộ thị sự tỉnh đều giao cho phong văn cao thay hắn đi giải quyết, phương diện này sự tỉnh cũng coi như không có chút dung động nào, không ngoài dự liệu chính là hàng cực đao đao quyết tu luyện cần không ít kỳ bảo, tỉ như ngũ hành linh căn, vĩnh hằng linh tây, hạn linh căn. Linh căn thứ này thật đúng là rất khủng bố chí bảo, đơn giản đến nói, một gốc linh căn liền có thể liên tục không ngừng tại tinh vũ bên trong đạn sinh ra nghèo ngũ hành linh khí, vĩnh hằng tuyến linh khí cùng các loại, một gốc linh căn diễn sinh các hệ linh khí, đủ để cho một viên thánh mịch tinh cầu tại mấy trăm năm bên trong linh khí tuần thị, cung cấp ngàn tỉ sinh linh tu nạp phun ra nuốt vào mấy trăm năm cầm tiếp theo sau mới có thể để linh căn khô kiệt về mải mỗi một gốc linh căn giá trị đều tại 10 triệu trường sinh tệ phía trên hàng cực đao đa quyết chính là để võ giả luyện hóa bảy loại linh căn để tự thân tu vi cùng lực lượng pháp tắc có thể bị dựng dục ra không giống nhau thuần túy thuộc tính một đao tiếp một đao một điểm trừ một điểm mới có thể để đao khí ly thể về sau lẫn nhau thôn phệ từ đó để đao quyết uy năng mấy lần mấy lần bạo tăng nhưng bảy loại linh căn chỉ là thôi hóa diễn luyện ra cường hoành đao khí muốn làm được tại đao khí công sát sau còn có thể bị võ giả ý niệm điều khiển còn lại là một loại khác cực kỳ đặc biệt kỳ bảo giáp linh dịch Rát linh dịch cùng có thể để cho tử vật sinh ra thần trí song hồn thánh tinh không sai biệt lắm. Song hồn thánh tinh bên trong khải linh thánh tinh có thể để trận pháp, thần khí các tử vật thu hoạch được linh trí sinh ra trí tuệ, từ một kiện khí cụ lộ sắc thành sinh mệnh. Rát linh dịch thì có thể để ngươi kích phát ra đao khí thương khí, liền là võ giả thể nội huy sái ra tu vi cùng lực lượng pháp tắc sinh ra nhất định linh tính. Loại này linh tính không thể để cho những cái kia tu vi cùng lực lượng pháp tắc sống tới, lại có thể cùng ngươi giữa linh hồn sinh ra vi diệu liên hệ, ly thể sau còn có thể bị ngươi nhất niệm điều khiển. Bảy đại linh căn, rát linh dịch cộng thêm hàng cực đao đao quyết tổng hợp tất cả về sau mới có thể đi tiềm tu hàng cực đao chỉ cần ngươi đạt được tất cả kỳ bảo trước dùng dắt linh dịch tẩy lễ ngâm linh căn sau một thời gian ngắn lại đi luyện hóa sau đó tu luyện công pháp hàng cực đao đao quyết liền có thể thành hình quá trình này chỉ muốn bảo vật sung túc một hai tháng liền có thể thành nếu ngươi tu vi ngộ tính đầy đủ nửa tháng thành hình cũng bình thường mà linh căn cùng dắt linh dịch cộng lại giá trị cũng là hơn 100 triệu trường sinh tệ bất quá tại phong văn cao cái này khẩu tại ngụy tiên cộng thêm cựu huyền thân bí võ giá trị vốn là tại hàng cực đao đao quyết phía trên cho nên tướng về cũng đã nắm lô mũi nhận giúp Giang Thủ góp đủ tất cả trí bảo cộng thêm đoái quyết, hết thảy điều kiện thích đáng sau đổi lại lấy đơn một cựu huyền thân địa tịnh. Cho tới bây giờ tướng về bao quát sau lưng của hắn tướng thị phát lực đều còn không có góp đủ. Nhưng đôi này Giang Thủ ảnh hưởng không lớn, hắn mới vừa vặn đem dùng chân long tinh tuý tẩy luyện ra thần lực cực hạn tăng lên tới tràn đầy. Tiếp theo còn có 40 gốc thất linh thảo, lại muốn chừng một tháng luyện hóa, không vội mà đi tu tập hàng tử đạo. Kế tiếp nguyệt, cuối cùng một trận đấu vòng loại bắt đầu trước. Ta hẳn là có thể đem ngũ thải linh cốt tăng lên tới sáu màu, đến lúc đó hẳn là có chân chính lục trọng tiêu thực lực. Bất quá thật sự là không nghĩ tới, Phong Văn Cao tên kia vận khí tốt như vậy lại trận này giao đấu được ra, mà ta lại là chống lại Trang Thanh Chỉ. Trận này ta cùng hắn đều thắng được lời nói, kia đệ nhất đệ nhị chi tranh, chính là ta cùng hắn tại cạnh tranh. Khoảng cách trận thứ 5 đấu vòng loại đã chỉ còn lại có hơn một ngày, Giang Thủ tự nhiên sớm biết trận thứ 5 thi đấu sự tình phân phối. Chỉ có 4 võ giả tiến hành thi đấu sự tình, chính là Giang Thủ đối Trang Thanh Chỉ. Trận này thi đấu sự tình, Giang Thủ cũng không có chút nào e ngại. Dù là Trang Thanh Chỉ đại ngũ hành thuật lực bộc phát cực kỳ kinh hãi, thì tính sao? Đại ngũ hành thuật cũng bất quá là để Trang Thanh Chỉ có tiếp cận lục trọng tiêu chiến lực, kia cũng chỉ là tiếp cận, còn tại ngũ trọng tiêu phạm chủ. Giang Thủ hiện tại tăng thêm pháp tắc trì tâm, bản thân thực lực chính là đường đường chính chính ngũ trọng tiêu, dù là pháp tắc trì tâm tăng lên thực lực cần hắn một mực dựa vào bất tử thân khôi phục, dưới tình huống bình thường loại thực lực này cũng chưa vững chắc, cũng không có biểu hiện bên ngoài, cho nên vây tay sức thừa nhận cũng giống như trước đây, chỉ có thể tiếp nhận nhiều cái ngũ trọng tiêu vây giết, nhưng đôi này trận trang thanh chỉ cũng đầy đủ. Nếu như Liều Lĩnh biểu hiện, Giang Thủ bộc phát ra ngũ trọng tiêu chiến lực, lấy siêu việt trang thanh chỉ tốc độ, lấy siêu bạo lực lực sát thương cùng vây tay lực phòng ngự, hắn muốn cầm xuống trang thanh chỉ tuyệt đối năm chắc từ lớn, cũng vô cùng Bất quá kia không cần thiết, mặc kệ Giang thủ trận này là thắng hay bại, đều có thể vững bảng tấn thăng trước 3, từ đó tại thứ 10 tổ bên trong tấn cấp trận chung kết. Chỉ cần tấn cấp trận chung kết, mặc kệ ngươi tại tiểu tổ là thứ nhất hay là thứ ba, đều cần mở lại bắt đầu cạnh tranh bài vị thứ tự, trận chung kết cạnh tranh cùng đấu vòng loại hoàn toàn không quan hệ, cho nên thi đấu sự tình tiến hành đến hiện tại, kỳ thật đại ý nghĩa không lớn, chỉ là tại cạnh tranh một cái hư danh. Chí ít thứ 10 tổ là như thế, thứ 10 tổ trước 4 bên trong có một cái luôn không may mắn đường ra, đường ra thực lực quá thấp. Đổi cái khác tổ biệt, tiến vào trước 4 cơ bản đều là tứ trọng tiêu ngũ trọng tiêu, đó mới là cần toàn lực đi cạnh tranh. Mà thi đấu sự tình tiến hành đến hiện tại, đại biểu bộ thị tham gia thi đấu 30 vị thiên tài chỉ còn lại có 3 vị, chính là Giang Thủ, Phong Văn, Cao cùng Long Dưỡng Hạo. Bộ ánh dung đều ở trên một trận bảy tiến vào bốn thi đấu sự tình bên trong lập bại. Về phần Long Dưỡng Hạo, Long Dưỡng Hạo chỗ năm tổ có hai cái ngũ trọng tiêu, hắn trận này giao đấu cũng là ngũ trọng tiêu, thua khả năng cực lớn, chỉ có thứ 6 trận, Long Dưỡng Hạo mới có thể cùng một cái khác tứ trọng tiêu cạnh tranh ai là thứ 3 ai là thứ 4. Suy tư sau Giang Thủ lại lách mình đi ra hành cùng, chỉ còn lại có một ngày hắn cũng không thể làm gì vẫn là có thể đi tại định nguyên tinh kia vài tòa tu luyện bí cảnh bên trong tôi luyện một chút bạo tăng thần lực đây là hắn nhục thân tự có thực lực đối với nội tại lực không chế tôi luyện tuyệt đối so pháp tắc chi tâm dễ dàng rất nhiều một ngày một đêm cũng kém không nhiều ta nhận thua hơn một ngày về sau thứ 10 tổ đấu trưởng khi bộ linh ngữ biểu thị công khai phong văn cao cùng đường ra có thể lên đài chém giết lúc đường ra thì bình tĩnh đứng dậy nhận thua phong văn cao lập tức mừng đến mặt mày hớn hở liên tục nuốt giang thủ đầu vai cười to truyền âm ha ha thấy không ca ca cá cái này vận khí không tệ a từ đầu tới đuôi vận khí cũng không tệ a hiện tại lấy không một cái hai vị trí đầu Giang thủ cười lắc đầu lúc, Lôi đài tầng trời thấp bộ linh nữ cũng nhìn về phía Giang thủ. Giang thủ bình tĩnh đứng dậy, thứ 9 thị tộc Trang thị căn cứ, Trang Thanh Chỉ cũng đứng lên, ở thời điểm này, Trang Thanh Chỉ cũng đã là Trang thị 30 vị thiên tài bên trong cái cuối cùng. Thậm chí còn có một số xếp hạng dựa vào sau thị tộc, tỉ như thứ 17 thị tộc kia thị, tất cả thiên tài đã chết không, không có tư cách tiến vào trận chung kết lời nói chỉ có thể là một tên sau cùng, chờ lấy cái khác thị tộc cạnh tranh bài vị. Có thể tại đấu vòng loại đi vào trong đến một bước này, hay là chữ thị lợi thị cùng cường đại thị tộc danh rất nhiều, chữ thị ba cái ngũ trọng tiêu dự thì đều tiến vào các tổ chức bốn cạnh tranh cũng cơ bản xuống dốc bạ hy vọng, 12 cái tứ trọng tiêu cũng có 3 vị tiến vào bán kết thi đấu. Vòng chung kết bên trong 30 cái danh nghịch, Chữ thị một cái liền có hy vọng chiếm cứ 6 cái danh nghịch, có thể nghĩ yêu tiểu thị tộc cảnh nộ có bao nhiêu thế lương. Giang sư huynh, mời thị tộc bên trong, ngươi là mạnh nhất phòng ngự, tiểu mợ thì bị mọi người bình là mạnh nhất công sát lực cùng lực bộc phát, nguyên lai tưởng rằng chúng ta sẽ tại trận chung kết gặp nhau, không có nghĩ đến lúc này liền muốn phân ra cao thấp, thật là khiến người ta chờ mong. Cùng Giang thủ đến lôi đại tầng trời thấp, Trang Thanh Chỉ cũng cười nhìn về phía Giang thủ, một mặt chiến ý dâng cao. Giờ khắc này, Vây tụ tại 10 tổ khán đài đứng ngoài quan sát võ giả đồng dạng rất nhiều rất nhiều, dù sao đây là một trận mạnh nhất hát mã quyết đấu, 10 tiểu tổ bên trong, cho tới bây giờ giống giang thủ, trang thanh chỉ dạng này biểu hiện yêu nghiệt hát mã cũng chỉ có 7 cái, cái khác tổ biệt bình quân 2 tổ mới có một cái, 10 tổ bên trong liền có 2 cái, nghi hấp dẫn người hơn nhiều. mời Giang thủ cũng cười khoát tay chặt lại, trang thanh chỉ thì cười duyên trốn vào lôi đài. Mấy hơi về sau, khi giang thủ hai người tại lôi đài không gian khoảng cách 1 triệu bên trong xa, xa xa tương đối lúc nơi xa trang thanh chỉ cũng trực tiếp buộc phát độn pháp pháp võ phi nhanh hướng giang thủ cùng khoảng cách phi tốc rút ngắn sau đại ngũ hành thuật mới bỗng nhiên một phát một quyền tiếp một quyền không ngừng đánh ra từng tầng từng tầng ngũ hành quyền khí tràn ngập lan lượn ngũ hành màu sắc pha tạp vận chuyển hình thành ngũ hành bản quay trang thanh chỉ khí cơ đồng giả tại kịch liệt nhu dương quá trình này bên trong giang thủ cũng chỉ thật tiếc lặng đứng giống như thường ngày mấy trận thi đấu sự tình buông ra vẫy tay không gian chờ đợi trang thanh chỉ công sát vẫn là như vậy xem ra giang thủ cái tiêu thủ đoạn chỉ có lực phòng ngự mà công sát lực không đủ buổi diễn đều là như thế, chỉ còn chờ đối thủ công sát, muốn dựa vào lấy dạng này lực phòng ngự tiêu hao thực lực đối phương, thủ đoạn như vậy, trên lôi đài cơ hồ là hướng mà bất lợi. Nhưng một khảo nghiệm đến thực lực tổng hợp, chỉ sợ cũng mạnh nhất công sát cùng lực buộc phát giao đấu phòng ngự mạnh nhất lực, thật không biết ai thắng ai bại. Thấy Giang Thủ phản ứng về sau, Tả hữu khán đài cũng nổi lên từng đạo tiếng ồn lên, rất nhiều võ giả đều là đầy giấy hiệu rõ dáng vẻ, như có lẽ đã nhìn thấu Giang Thủ chỗ có át chủ bài. Cùng những lời này âm truyền vào Giang Thủ trong thay, cũng làm cho Giang Thủ cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Ngay cả trên khán đài phong văn cao, trong võ đài bộ linh nữ. Đáy mắt chỗ sâu đều lóe ra một tia đột cợt. Hiện tại Phong Văn Cao cùng bộ linh ngư cũng đều biết cựu Huyền Thân Bí võ tồn tại, bọn hắn cũng từ giang thủ trong miệng xác nhận tiểu tử này đã tu thành cựu Huyền Thân. Liên Ảnh Quyền. Xuân sao âm thanh bên trong, Trang Thanh Chỉ không vì ngoại giới mà thay đổi, từng quyền đánh ra, đại biểu ngũ hành màu sắc quyền khí liền giống như sóng lớn đồng dạng tràn lan hội tụ, trong chốc mắt tại trước người nàng hội tụ ra một đầu xôi trào thiên hà, trong sông quyền ảnh lăn lộn gào thét, một đường quét ngang lấy hết thể chôn vùi mà hạ. Đại ngũ hành vật chỉ là để Trang Thanh Chỉ thực lực ngắn ngủi tăng lên tới tiếp cận lục trọng tiêu, cũng không tính chân chính pháp võ, trước kia nàng đối đầu nó đối thủ của hắn cũng không cần thi triển cường hoành pháp võ liền có thể đánh bại nhưng đối mặt giang thủ nàng cũng không dám có khinh thị ngay lập tức liền thi triển lực bộ phát kinh khủng nhất cũng là nhất ngay cả tiếp theo dạy đặc nhất quyền pháp pháp võ lực quyền trường hà qua trong dây lát xông phá mấy trăm ngàn bên trong chi địa sóng sau cao hơn sóng trước một làn sóng đẩy một làn sóng ngay mắt liền đem giang thủ bao phủ giang thủ vẫn như cũ không núc nhích tí nào mặc cho phía trước gió lớn sóng lớn vận chuyển vây tay không gian trước người phong ngự bên mông sóng lớn càn quét chỉ là không ngừng chuyển vào vây tay không gian phảng phất đang trước người hắn triển hiện một cái vệ nhân lỗ đen đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu Mấy hơi sau khi Trang Thanh Trị quyền thế tiêu tán, Giang Thủ bình tĩnh như trước hồi lập, nhìn không ra mảy may bị thương bộ dáng. Chương 615, trận trung kết bên trong thấy. Lợi hại, sớm biết một quyền này kiến công khả năng không lớn, nhưng một điểm ảnh hưởng đều không có a. Một đạo liệt ảnh quyền bị bình bình đạm đạm thôn vệ sạch sẽ, mấy trăm ngàn dặm ngoài Trang Thanh Trị mới cười duyên một tiếng, yêu kiều cười bên trong đôi mắt đẹp lưng lại, từ cái này xong mê người trong môi đỏ lại bạo khởi một tiếng quá khẽ, hoa nói quyền. Khiển trách âm thanh rơi xuống đất Trang Thanh Chỉ đã xuất hiện tại Giang Thủ sau lưng, một quyền đánh ra thiên hôn địa ám, phản phất từ Giang Thủ sau lưng chợt hiện một đầu nối thẳng âm u đường bằng phẳng đại đạo. Đại đạo bên trên mang theo vô tận trọng áp, đủ để đập vụn thiên địa uy thế mạnh mẽ bùng phát. Nhưng một quyền đánh xuống tại giang thủ sau lưng một mét bên ngoài, tất cả quyền kình lại bị vây tay không gian thôn vẹn một chút không dư thừa, không có nổi lên một tia gợn sóng. Trang Thanh chỉ thân thể mềm mại còn như quỷ mị thoát hiện, tại giang thủ quay người phòng ngự lúc nàng đã xuất hiện tại giang thủ đỉnh đầu, đối đỉnh đầu đấm ra một quyền, phản phất tinh thần gấp rơi rắc vẽ ra một đầu tử vong đại đạo. Nhưng quyền này vẫn như cũ là vô cố gắng, không có phá vỡ vây tay phòng ngự. Bả bả bả nắn mũi hai hơi quá khứ, Trang Thanh Chỉ đã tại Giang Thủ Chung Quanh Thoáng hiện bảy lần, Quanh Sát ra bảy đạo hoa nói quyền, tất cả quyền tiêu hết giải tán lúc sau. Giang Thủ dù là tại quá trình bên trong mỗi lần đều là không kịp quay người liền bị đánh trúng, nhưng Bành Trướng Quyền tận chính là không cách nào dùng chuyển vây tay mảy may. Cái này cũng không kỳ quái, 4-5 cái ngũ trọng tiêu toàn lực bình thường Quanh giết mới có thể nứt vỡ vây tay không gian. Trang Thanh Chỉ giờ phút này liền xem như cực độ tiếp cận lục trọng tiêu trí lực, đồng dạng hơi có không đủ, nàng mỗi một kích chỉ là phổ thông pháp võ Quanh Sát, không phải giống như Quyền Dĩ duy loại kia một kích sau kem chút đem mình tươi sống thiêu đốt chết đốt mệnh pháp võ. Ngũ trọng tiêu đốt mệnh pháp võ cũng có thể làm cho Giang thủ lòng bàn tay trả phá ra, vây tay không gian xuất hiện một chút xíu nhỏ bé vết rách, ngũ trọng tiêu phổ thông quanh sát ngay cả trình độ kia đều không đạt được. Ngũ thần quyền, thấy Giang thủ vẫn là như vậy là nhạn. Trang Thanh Chỉ cũng giận, lách mình bay ngược bên trong khẽ quát một tiếng rôi ra um tùm tố thủ nhẹ nắm, nương theo lấy cái này một nắm, toàn bộ lôi đài trong không gian tất cả ngũ hành linh kỳ liền giống như lan lộn dòng sông hội tụ hướng con kia tố thủ, ngắn mùi một hơi. Dù là Trang Thanh Chỉ khí cơ hay là ngũ trọng tiêu phảng trù, nhưng con kia tại Giang thủ mấy trăm ngàn dặm ngoài tuyết trắng tay nhỏ lại không lý do cho Giang Thủ một loại cảm giác nguy cơ máy liệt mà lại cái này cảm giác nguy cơ hay là càng ngày càng đu dương. Toàn bộ lôi đài trong không gian bảng bạc lĩnh kỳ càng tại thời khắc này lại không một tia ngũ hành lịnh kỳ. Ngay tại Giang Thủ thần sắc hơi động chuẩn bị làm cái gì lúc Trang Thanh chỉ lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại Giang Thủ sau lưng một quyền lên ra chính là trắng tinh bình thản không gợn sóng một quyền phản phất tình nhân ở giữa huy động tố thủ nhẹ nhàng đánh nhưng một quyền này lần nữa rơi vào Giang Thủ sau lưng ngoài một thước lúc một cỗ kinh hãi đến cực điểm bạo liệt cảm giác mới tại với tay trong không gian bùng phát ken kết từng tiếng rất nhỏ vỡ vụn âm thanh nổi lên. Giang thủ lòng bàn tay nổ tung từng đầu huyết văn, vảy tay không gian đã bại biện ra đạo đạo giữ tợn vết rách, so quyền dĩ duyên ngay lúc đó đốt mệnh pháp võ tạo thành thương tích còn mạnh liệt nhiều, chí ít là quyền dĩ duyên một kích kia mấy lần chi uy, cũng đầy đủ có gần một thành không gian vỡ vụn. Nhưng Trang Thanh Chỉ Ngũ Thần Quyền đánh ra về sau, một thân khí cơ đồng dạng đang nhanh chóng suy yếu, phản phất hao tổn chống một nửa Tả Hữu tu vi cùng lực lượng pháp tắc như. Ngũ Thần Quyền. Trang Thanh Chỉ lại yêu kiều một tiếng, Tả Hữu không có bất kỳ cái gì dị tượng nổi lên lúc, nàng ôm túm tố thủ lại va nhẹ tại Giang thủ hậu tâm. Bành. Giang thủ lòng bàn tay nổ tung ra càng nhiều huyết văn máu như dòng nhỏ hướng ngoại cuộn cuộn, vẫy tay không gian càng nổ tung bốn thành tả hữu. Nhưng lần này, Trang Thanh chỉ không chỉ tu vi lực lượng pháp tắc sắp khô kiệt, nguyên bản tăng lên đến gần lục trọng tiêu thực lực khí cơ đồng dạng ầm vàng tán loạn, suy yếu đến nàng bình thường tiêu chuẩn. Ta thua, bằng vào ta trước mắt thực lực, thi triển đại ngũ hành thuật sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra hai đạo ngũ thần quyền liền sẽ hao tổn không hết thảy. Mặc dù phá khai trừ ngươi quỷ dị phong ngự, nhưng bây giờ ta đã không có trí lực, trừ phi buộc phát đốt mệnh pháp võ, ngươi nhưng vẫn là gần trạng thái đỉnh phong. Nếu như là sinh tử chiến chúng ta tiếp sĩ ác ai sống ai chết cũng không nhất định, ta toàn lực muốn chạy trốn cũng không phải không có cơ hội, nhưng cái này bên trong dù sao chỉ là lôi đài luật bạn, đội phụ. Khi Giang thủ xoay người lần nữa, cương chính đôi Trang Thanh Chỉ, Trang Thanh Chỉ chỉ lắc đầu nhận thua. Theo Trang Thanh Chỉ nhận thua, khán đài phụ cận lại là một mảnh xôn xao. Thua? Trang Thanh Chỉ thua à, vẫn thua, xem ra mười tổ bên trong hai cái hắc mã chi tranh, hay là mạnh nhất công sát lực là bạn. Giang thủ tên kia phòng ngự thủ đoạn đến cùng là cái gì? Đây cũng quá biến thái, mặc dù trước đó kia ngũ thần quyền dị tượng cũng không rõ ràng. Nhưng càng là nội liêm quyền thế, mới nói rõ tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, cũng càng kinh khủng, hai đạo ngũ thần quyền mới miễn cưỡng đánh vỡ giang thủ phòng nữ a. Chậc chậc, tiểu tử này thật đúng là ngoài dự liệu, mặc dù 10 tiểu tổ bên trong hắc mã chừng bảy cái, nhưng cái khác hắc mã đều là tứ trọng tiêu a, tiểu tử này từ đầu tới đuôi chỉ triển lộ qua tam trọng tiêu khí cơ, nhiều nhất là đến gần vô hạn tứ trọng tiêu, đây cũng là thật cường giả thần cấp xác định trôi qua, ai nghĩ đến một cái tam trọng tiêu có thể một đường giết ra khỏi chúng đây, giết vào tiểu tổ hai vị trí đầu. Hắn rất thích hợp lôi đài chiến, phòng ngự vô địch. Quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Kia tiểu tử rõ ràng là nắm giữ lực nhanh phát tác, hẳn là chú trọng nhất lực lượng tốc độ, chú trọng nhất bạo lực công sát tồn tại, vậy mà dựa vào vô địch phòng ngự thắng được. Quá hoang đường. Từng tiếng xôn xao cùng hành động âm thanh bên trong, thứ 10 tổ hai vị trí đầu chi tranh đã có rõ ràng kết quả, chính là đại biểu bộ thị phong văn cao cùng Giang thủ thắng được. Mặc kệ Giang thủ lần này chiến thắng phải chăng có thể để cho mọi người tâm phục khẩu phục, liền tốt so Trang Thanh chỉ lời nói, nếu như cái này bên trong không phải lôi đài chiến mà là liều mạng tranh đấu, kia nàng chưa chắc sẽ thua, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Nhưng người mặc kệ có cái dạng gì tâm tư, có cái dạng gì lấy cớ, không thể cãi lại sự thật chính là Trang Thanh chỉ tại phá vỡ Giang Thủ phòng ngự sau đã hao tổn không hết thể tu vi cùng lực lượng phát tắc, Giang Thủ chỉ là phòng ngự bị phá, chiến lực còn tiếp cận đỉnh phòng. Đấu vòng loại vòng thứ năm trận thứ 2, Giang Thủ thắng. Không thể cãi lại dưới thực tế, Bộ Linh ngự cũng lách mình đến Giang Thủ trước mặt, đã kích động lại hưng phấn mở miệng biểu thị công khai. Mà vị này chân thần lục biến cấp cường giả đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng là biết Giang Thủ mặt ngoài là tam trọng tiêu, trên thực tế là tứ trọng tiêu. Nàng còn tưởng rằng coi như Giang Thủ có thể tại tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây, giết vào trận chung kết, tứ trọng tiêu thực lực cũng tất nhiên sẽ bạo lộ. Kết quả từ trận đấu bắt đầu, dù là Giang Thủ nhiều lần bị gặp cường địch, từ đầu tới đuôi đều không có triển lộ qua thực lực chân chính, chỉ là lấy tam trọng tiêu chi thân dựa vào một loại không thể tưởng tượng nổi phòng ngự pháp võ một đường đi đến hai vị trí đầu. Cái này quá bất khả tư nghị, bộ linh ngự thậm chí trong lòng đều cũng toát ra một tia mãnh liệt giác vọng, không có buộc phát bao nhiêu thực lực Giang Thủ đều có thể giết vào tiểu tổ hai vị trí đầu. Nếu là toàn bộ bộ phát, có thể hay không chính diện lật tung ngũ trọng tiêu, nói không chừng các nàng bộ thị lần này định nguyên đại bị, còn có hy vọng dựa vào giang thủ rớt vào trước năm đâu, vậy coi như kiếm lớn. Đại bị xếp hạng, kém một tên kém khác đều là không nhỏ, thứ nhất có thể trưởng khống năm cái bảo địa, thứ nhị không cái, thứ ba tám cái, thứ tư bảy cái, thứ năm sáu cái. Lần trước bộ thị chỉ là thứ bảy, nếu như giang thủ có thể rớt vào trước năm, dù chỉ là thứ năm đều có thể vì bộ thị nên tới một lần vô song hậu đãi thời cơ đâu. Về phần thứ ba điểm này bộ linh ngự coi như giả vọng lại đại hiện tại cũng là không dám nghĩ nàng chỉ cho là giang thủ là tứ trọng tiêu trên thực tế giang thủ tại trận chung kết bắt đầu trước đều có thể có hy vọng súng kích lục trọng tiêu theo biểu thị công khai giang thủ cũng hướng bộ linh ngự thi lễ một cái dù là hắn phát giác được bộ linh ngự ánh mắt lửa nóng không ít nhưng hắn cũng không để ý đi hành lễ xong liền thoát ra lôi đài mới vừa đến ngoài lôi đài cách đó không xa phong văn cao liền cười tiến lên đón giả dị huê lấy đập lên giang thủ đầu vai hảo tiểu tử lợi hại ta nhìn trận tiếp theo ta vẫn là chủ động nhận thua được rồi từng cái tứ trọng tiêu đều muốn a không phá đổi hoặc là chỉ là miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của ngươi, đốt mệnh pháp võ là như thế, đại ngũ hành thuật sau bộ phát cũng là như thế, ngay cả hàng cực đao đều là. Trợ trợ, ta không muốn nhận thua cũng không được. Một tháng sau thứ sáu trận đấu vòng loại, căn bản không cần thiết cử hành, chỉ ít chúng ta mười tổ là như thế, ta nhận thua, đường ra giao đấu trang thanh trị cũng sẽ nhận thua, không cần thiết đến a. Tính ngươi nhặt cái đại tiện nghi, nếu không ngươi như đối đầu ta, nào có ngươi sắp xếp thứ nhì cơ hội. Ngay tại phong văn cao giả dịu bên trong, vừa thoát ra lôi đài trang thanh trị cũng hành một chút tới, rất khó chịu nhìn chằm chằm phong văn cao. Nàng đối Giang thủ là có chút tiểu trợ phục, chí ít nàng đã nghiệm chứng một lần. Nhưng đối Phong Văn Cao, đối vận may này tốt tiến vào hai vị trí đầu ra hỏa nàng cũng không có một điểm tâm phục. Vận khí cũng là thực lực, bằng không đại bị tại sao phải mỗi tổ ba vị đâu, không tiểu tổ đều sẽ thêm ra một cái, nếu như vận khí không phải thực lực, luôn không mười vị hoàn toàn có thể đi ra tiểu tổ lẫn nhau quyết đấu đâu. Ha ha Phong Văn Cao lại đối cái này không phục không thèm để ý chút nào, chỉ là lên tiếng giả sỉ. Trang Thanh chỉ im lặng chớp mắt, mới đối Giang thủ nói, "Giang thủ, lần này ta cũng chỉ là tiểu phục ngươi." Nhưng nếu như ta có thể tại đại ngũ hành thuật bột phát dưới thi triển ra kích thứ ba ngũ thần quyến, chỉ sợ thua chính là ngươi mà trận chung kết, thường thường cũng là cân nhắc võ giả thực lực tổng hợp, chúng ta trận chung kết bên trong gặp, đến lúc đó mới hảo hảo phân một phân cao thấp. Trang ngập chiến ý ném câu nói tiếp theo, Trang Thanh Chỉ cũng về Trang Thị chúng thần phương hướng. Giang thủ cười rất bình thẳng, đối Trang Thanh Chỉ ước chiến không có có một ti xúc động cho, trận chung kết. Trận chung kết bên trong thời điểm, hán cạnh tranh mục tiêu cũng không phải trang thanh chỉ Thậm chí tại đấu vòng loại còn chưa bắt đầu trước, Giang Thủ liền sớm đã biết, đối thủ của hắn sẽ chỉ là mấy cái kia ngũ trọng tiêu, khi đó hắn còn không có đạt được pháp tắc chi tâm, cũng không có đạt được chân long tinh tuỳ cùng thất linh thảo đâu. Thời điểm đó Giang Thủ mới là đường đường chính chính tứ trọng tiêu, muốn dựa vào bất tử thân đi cùng mấy cái ngũ trọng tiêu cạnh tranh, nhưng bây giờ hắn tại trận chung kết lúc bắt đầu, đều có thể không nhỏ khả năng lấy lục trọng tiêu cộng thêm bất tử thân đi nên chiến, dạng này định nguyên đại bỉ, tại tâm hắn dưới đều nhanh thành khi dễ người. Nhưng bất kể nói thế nào, đại bỉ vẫn là phải tiếp tục. Thứ sáu trận đấu vòng loại kết thúc sau cũng là tu dưỡng một tháng tiến hành trận chung kết. Khoảng cách hiện tại trọn vẹn 2 tháng, hắn không chỉ có thể đem thất linh thảo luyện hóa, chỉ cần tướng thị hiệu suất đủ nhanh, hắn đoán chừng còn có thể tu luyện ra hàng cực cao đâu. Tiếp trì ác thời gian hắn cũng không thể lãng phí, vẫn là phải nắm chặt thời gian tăng lên, thực lực tăng lên càng mạnh, hắn khi dễ lên những người khác lúc cũng liền càng nhẹ nhõm. Chương 616, gặp được ta, chú định sẽ nhượng bộ thị thất vọng. Ra, trận chung kết danh sách ra đến rồi. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, 6 cái ngũ trọng tiêu toàn bộ tấn thăng. Người đây không phải nói nhảm a? Ngũ trọng tiêu không tấn thăng ai còn có thể tấn thăng? Coi như lại bị bên trong có mấy cái hắc mã. Nhưng hắc mã cũng chỉ có mấy cái kia, cho dù có Lật tung Ngũ trọng tiêu thực lực, chỉ cần Ngũ trọng tiêu có thể đi vào trước bốn liền có thể tiến giai trận chung kết, ta ngoại ý muốn chính là trận chung kết bên trong thực lực phân phối a. 30 vị thiên tài tham gia trận chung kết, chữ thị chiếm 6 cái, lợi thị 4 cái, thân thị 3 cái, đảng thị 3 cái, phong thị 2 cái, lần trước trước Ngũ thị tộc liền chiếm 18 cái danh nghịch, quá khoa trương, đằng sau 12 thị tộc, nếu như mỗi tộc đều là một cái danh nghịch tham gia trận chung kết còn vừa vặn đủ phân phối, hết lần này tới lần khác lần này bộ thị cũng có khởi, bộ thị chiếm cứ 3 cái danh nghịch cộng thêm thứ 8 thị tộc có thị hai cái, coi như có 3 cái tiểu thị tộc, liền tiến vào trợ. Trung kết tư cách đều không có A. Vậy liền để bọn hắn kế tiếp theo chọn lựa mấy một thiên tài, đến quyết định ai là. Tốt ta, chọn không chọn lựa đều giống nhau, dù sao thứ 11 đến thứ 17 thị tộc, đều là mỗi nhà một cái bảo địa mà thôi, ai là thứ 15 cùng thứ 17, trừ kêu lên em thai một một chút ra, thực tế lợi ích không có biến hóa. Bộ thị lần này là nhạc được bảo, cái kia giang thủ đến cùng từ cái kêu bên trong đồng tới, hiện tại hay là các loại tin tức không rõ chỉ có hắn mấy lần chiến tích biểu hiện, chật chật tin kia thế, nhưng là dựa vào vô địch phòng ngự thêm vì thứ 10 tổ đệ nhất nhân, không biết một tháng sau trận chung kết sẽ có biểu hiện gì. Sáu cái ngũ trọng tiêu, bảy đại hắc mã, đây chính là cạnh tranh trước 10, giang thủ không chỉ ở bảy cái đen ma ly rất mạnh, chính là đối mặt sáu cái ngũ trọng tiêu, hắn loại kia năng lực phòng ngự đều biến thái, mấu chốt liền nhìn hắn phương diện khác như thế nào. Nếu là thực lực không đủ, trên lôi đài mạnh hơn trận chung kết bên trong cũng chưa chắc đạt tiêu chuẩn. Lại là 1 tháng sau, các tiểu tổ thứ 6 trận đấu vòng loại kết thúc về sau, phân biệt quyết ra ai là tiểu tổ đệ nhất đệ nhị, ai là thứ 3 về sau có thể tham gia trận chung kết 30 vị thiên tài danh nghịch cũng liền xác định mười tổ bên trong không có gì bất ngờ xảy ra phong văn cao đối giang thủ trực tiếp nhận vua đường gia đối trang thanh chỉ cũng là trực tiếp nhận vua mười tổ chính là giang thủ thứ nhất phong văn cao thứ hai trang thanh chỉ thứ ba tấn cấp trận chung kết để giang thủ cùng cảm thấy ngoài ý muốn chính là long dưỡng hạo cũng lấy năm tổ đệ tam cường thứ tự tiến vào trận chung kết long dưỡng hạo tại bán kết bên trong giao đấu ngũ trọng tiêu nhận vua lấy toàn thịnh chi tư đối mặt một cái khác tứ trọng tiêu lúc trung cấp trình độ thương thế thắng được. Dạng này danh sách xác nhận về sau, bộ thị chính là lấy 3 một thiên tài tiến giai trận chung kết tư cách sôi nổi mà ra. Chỉ tính số lượng đã là 17 thị tộc bên trong cùng thân thị, đảng thị đặt song song thứ 3. Có thể tham gia trận chung kết thiên tài số lượng cũng là một loại rất lớn ưu thế, dù sao các loại thí luyện bên trong cũng có nhất định vận khí thành phần có thể chi phối thành tích của ngươi. Đương nhiên, đều đại biểu một cái thị tộc thiên tài, coi như đồng thời chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, cũng chỉ đại biểu ngươi cái này thị tộc là thứ nhất, phía sau theo thứ tự hóa lại. Tỷ như đại biểu chữa thị tham gia thi đấu ba cái ngũ trọng tiêu theo thứ tự là Nizu, Hứa Thiên Luyện, ở hành Đại biểu lợi thị ngũ trọng tiêu là lợi thanh la, xa đổ. Như trận chung kết kết quả cuối cùng là ninh du thứ nhất, hứa thanh luyện thứ hai, lợi thanh la thứ ba. Như vậy lợi thanh la coi như thứ hạng là thứ ba, nàng đại biểu lợi thị cũng sẽ là thứ nhì thị tộc, bởi vì hai cái trước là đại biểu cùng một thị tộc, chỉ chiếm cứ một cái thứ tự bài vị. Cùng trận chung kết danh sách tại định nguyên tinh trong truyền bá, đại bộ phận phân võ giả chỉ là đáp lại đứng ngoài quan sát tâm thái tại quan sát suy nghĩ, nhưng những này danh sách rơi vào những cái kia muốn dự thi thiên tài trong mắt, đã để không ít đều mắt lộ ra ngương trọng, từng cái đang cân nhắc khả năng nhất người cạnh tranh cùng thực lực bản thân đối so. Thứ nhất thị tộc chữa thị bên trong, một đạo so sánh tiểu linh lung bóng hình xinh đẹp xem lan qua danh sách về sau, đẹp mắt khẽ môi trực tiếp hiện lên một tia cười khẽ, cường giả không ít, nhưng lần này lại bị. Ta muốn cầm thứ nhất hy vọng còn là vượt qua Chí Thành, cái khác ngũ trọng tiêu cùng bảy đại hắc mã. Mặc dù các có át chủ bài, nhưng tháng qua ta cơ hội cơ hồ không có, lợi thanh la còn có một chút xíu khả năng, khả năng cũng quá tiểu. Cười khẽ sau bóng hình xinh đẹp lại bắt đầu bế quan ăn dưỡng, bởi vì nàng tu vi cùng lực lượng pháp tắc tại trước đó có rất nhỏ hao tổn, cái này bóng hình xinh đẹp cũng chính là thứ nhất thị tộc chữa thị bên trong mạnh nhất thiên tài, ngũ trọng tiêu cường giả Ninh Du Ninh Du đấu vòng loại trước khi bắt đầu, đã căn cứ gì vãng chiến tích bị chúng nhiều cường giả công nhận là có hy vọng nhất đoạt được trận chung kết thứ nhất. Trải qua 10 tiểu tổ các 6 trận đào thải về sau, mặc dù có không ít thiên tài quật khởi, gây nên vô số người sợ hãi tháng phục, nhưng ngược lại càng kiên định hơn Ninh Du có thể cầm xuống thứ nhất lòng tin, từ đầu tới đôi, nàng đều không có bại lộ qua thực lực chân chính, bởi vì những cái kia đối thủ còn chưa xứng. Ninh Du a, nàng dựa vào cái gì bị cùng đề cử vì có hy vọng nhất đoạt được thứ nhất thiên tài, dựa vào cái gì nhiều người như vậy đã cảm thấy ta so với nàng kém một bậc? Linh Du vừa nhìn qua trận chung kết danh sách về sau, thứ nhì thị tộc Lợi thị Phương Hướng, khác một bóng người xinh đẹp cũng tại khoẻ môi hiện lên một tia chế nhạo, trong hai con người càng chiến ý sôi trào, chính là Lợi thị bên trong mạnh nhất thiên tài Lợi Thanh La, đấu vòng loại bắt đầu trước liền được công nhận vì có hy vọng nhất đoạt được thứ hai tồn tại. Nhưng Lợi Thanh La vẫn luôn không phục Ninh Du có thể ép nàng vào đầu, hai người không thể tại đấu vòng loại bên trong gặp nhau, nhưng trận chung kết, Lợi Thanh La giờ phút này vạn phần mong đợi lấy trận chung kết đến. Mặc kệ là Ninh Du hay là Lợi Thanh La, trừ lẫn nhau bên ngoài căn bản không có đem cái khác ngũ trọng tiêu hoặc giang thủ cùng bảy hắc mã đặt ở mắt bên trong. Đương nhiên Không nhìn cái khác ngũ trọng tiêu cùng bảy đại hắc mã, cũng chỉ có hai vị này, trận chung kết danh sách kế tiếp theo lưu truyền bên trong, thứ ba thị tộc thân thị bên trong, mấy thân ảnh chụp một duyệt qua danh sách, trong đó một ngọn gió tư chọc người gợi cảm thân thể mềm mại cũng lạc lạc nhẹ cười lên, cạnh tranh còn rất mạnh, không phải từng tràng đấu vòng loại tiến hành, thật không biết lần này có nhiều hắc mã như vậy xuất hiện, bên trên tác sư hình, lần này ta thân thị có thể cầm tới cái gì thứ tự, còn nhiều hơn nhiều ý vào bên trên tác sư mình, gợi cảm giai nhân chú mục phương hướng chính là bên trên tác nương theo lấy cười khẽ bên trên tác cũng bình tĩnh gật đầu, thân sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó cái này lời nói vẫn bình tĩnh, bên trên tác can ánh mắt lại không ngừng quét mắt trên danh sách từng cái danh tự, nhất là giang thủ danh tự càng làm cho hắn nhìn chăm chú nhiều lần. bên trên tác can mặc dù tại đấu vòng loại bắt đầu trước liền nghĩ qua giang thủ không có đơn giản như vậy, nhưng vẫn là không nghĩ tới giang thủ sẽ biểu hiện như thế loát mắt, lục đại ngũ trọng tiêu, bảy đại hắc mã, giang thủ chính là trong đó một trong 30 vị tiến vào trận chung kết cường giả bên trong, cũng chỉ có giang thủ một cái là tam trọng tiêu chi thân tấn thăng. thế nào? bên trên tác sư minh lo lắng cái kia giang thủ cảm nhận được bên trên tác can ánh mắt nơi đặt chân, thần vũ phi cũng lần nữa kiểu cười ra tiếng. Thân Vũ Phi cũng là ngũ trọng tiêu, nhưng lúc trước dự đoán nàng chỉ là có thực lực cạnh tranh thứ 5, 6 cái ngũ trọng tiêu có thực lực cạnh tranh thứ 5, mấu chốt hay là sau cái ngũ trọng tiêu bên trong cũng có một cái hết thật không rõ, căn bản là không có cách dự đoán hứa thanh luyện, dứt bỏ hứa thanh luyện sau thân Vũ Phi cạnh tranh thứ 5. Đây quả thực không có chút ý nghĩa nào. Thân Vũ Phi ở trên tác gan trước mặt cũng không có một tia cao ngạo, bởi vì bên trên tác gan không chỉ là bảy hắc mã một trong, bản thân thực lực cũng là tiếp cận nhất ngũ trọng tiêu tứ trọng tiêu. Vị này tham gia thi đấu trước, bởi vì các loại tin tức cũng là không rõ, ngoại giới cũng không có quá quan tâm kỹ càng. Thần Vũ phi lại biết hắn khủng bố đến mức nào, càng mấu chốt chính là tại đấu vòng loại thứ 6 trận. Bên trên Tác An đã tự mình chứng minh cái gì? Đó chính là hắn tại tao ngộ lục đại ngũ trọng tiêu một trong, đại biểu Chu Thị tham gia thi đấu cự nhân tộc ở hoàng lúc, một trận chiến mà thắng. Bên trên Tác An nắm giữ lực nhanh pháp tắc theo điểm, át chủ bài bí võ bắt cử nói, có thể để hắn tại trước khi chiến đấu ở thể nội thay nén tám đạo mạnh nhất kinh khủng nhất tám đạo công sát. Một khi tao ngộ đối thủ lúc lại phóng thích mà ra, vậy đơn giản, cái này liền giống giang thủ tại thể nội sớm thay nén tám đạo phá nguyệt kích thời khắc chuẩn bị van sát đối thủ. Thật tao nội đối thủ lúc. Thay nghìn tám đạo tăng thêm tự thân, một lần xuất kích chính là chín đạo mạnh nhất công sát, cái này chín đạo công sát có thể phân tán đánh sát mục tiêu phương vị khác nhau, cũng có thể dung hợp vì một. Tương đương để Giang thủ phá nguyệt kích mạnh nhất cực hạn lần nữa bạo tăng chín lần, bên trên tác an chính là thứ 6 trận bên trong dự và bắt cực nói bí võ một kích trọng thương ở hành. Sau đó mười mấy cái hô hấp bên trong dự và phổ thông công sát chiến thắng mà ra. Đây là đấu vòng loại duy nhất một lần tứ trọng tiêu đánh bại ngũ trọng tiêu, bên trên Tạc Can cũng danh tiếng vansa, đương nhiên một trận chiến này tiền căn vì hắn đối mặt từng cái tứ trọng tiêu đều là nhẹ nhõm thắng được vốn là hắc mã một trong một trận chiến này là chứng thực hắn tại hắc mã bên trong đều thuộc về biến thái cấp bậc thần vũ phi lại biết bắt cực nói bí voi chỉ là bên trên tác gan át chủ bài một trong ngay cả ở hành cũng không xứng để hắn thi triển cái khác át chủ bài giang thủ nha tiểu tử này biểu hiện là nằm ngoài dự đoán của ta nhưng nếu như biểu hiện của hắn chỉ có loại trình độ kia còn lâu mới là đối thủ của ta ta bắt cực nói đoán chừng liền có thể đánh nát cực hạn của hắn phong ngự đó là ngay cả trang thanh chỉ đại ngũ hành thuật buộc phát đều có thể nổ nát tiếng cười duyên bên trong bên trên tác gan ngược lại là bình tĩnh gật đầu. Bảy cái đen Mali, giang thủ nếu chỉ có kia cực hạn phong ngự, căn bản không đáng để lo, trang thanh chỉ cũng là bình thường, ta coi trọng nhất chính là đại biểu chữa thị Bạch Tình Thời, hắn linh huyễn giết quá khủng bố, trực tiếp triển khai linh hồn huyễn cảnh, huyễn cảnh bên trong ngươi sẽ quên nguyên bản hết thảy, Phảng phất Tân Sinh Hải Nhi từ không tới có vượt qua một trận Tân Sinh, coi như ngươi ý chí kiên định, có thể kịp thời thức tỉnh phá vỡ tầng này, bên ngoài lại còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, thứ 100 tầng, một chút 10 triệu năm huyễn cảnh, Phảng Phật từng cháng ngậm, ngậm tỉnh hay là trong ngậm, vô hạn theo điểm, lại kiên định ý chí lực cũng sẽ sụp đổ, mặc hắn thì cá. Chư Bạch Tình Thời Cái khác hấp mã đủ công văn, trái đợi càng, sư cảnh chế đều không đáng để lo. Ngũ trọng tiêu dưới chỉ có Bạch Tịnh Thời đáng sợ, Ngũ trọng tiêu bên trong, Ninh Dụ, lợi thành là, còn có cái kia thần bí nhất hứa thanh luyện mới là đại địch, chỉ có cái này bốn cái đáng giá coi trọng, nhưng Ninh Dụ, hứa thanh luyện cùng Bạch Tịnh Thời tất cả đều là đại biểu trước thị, vận khí ta như không tốt, chính là khả năng giúp đỡ thân thị cầm dưới thứ ba, vận khí tốt nếu có thể đè xuống lợi thanh la, liền có hy vọng giúp thân thị cầm tới thứ hai. Sự tình phát triển đến bây giờ, trừ Ngũ trọng tiêu cao cao tại thượng, nó dưới cường giả cũng cơ bản đều là rất vất vả chém giết mới đi ra. Có bài tẩy gì cũng đều bại lộ không sai bị lắm, bên trên Tác Can sẽ không khinh thị đối thủ, nhưng lấy chúng thiên tài bày ra chiến lược, bao quát hắn ở bên trong bảy hắc mã chỉ có Bạch Tịnh thời một cái đáng giá coi trọng, Ngũ Trọng Tiêu bên trong cũng chỉ có ba cái đại địch. Giang Thủ, căn bản chưa nói tới làm đối thủ của hắn. Bất quá Giang Thủ đã giết vào trận chung kết, chúng ta bên trên Tác Thị cùng hắn ở giữa ân đoán cũng có thể thanh tính một chút, hắn cái này hắc mã là bộ thị dự thi tam cường bên trong mạnh nhất một cái, đoán chừng bộ thị đối với hắn cũng kỳ vọng chính lòng, nhưng hắn vận khí quá kém, gặp được ta, chú định sẽ nhượng bộ thị thất vọng. Chương 617, Lục Trọng Tiêu Giang thủ, ngươi sẽ phải đối mặt cường địch nhưng có không ý ta, cái khác không, không nghĩ tới bên trên tác An cũng biến thái như vậy, ở chính diện trên lôi đài đánh bại ở hành, dù là ở hành cùng thân vũ phi đều là hạng chốt ngũ trọng tiêu, nhưng dù sao cũng là ngũ trọng tiêu, ngươi lần này ở bên trong nếu là gặp được hắn, việc vui có thể sẽ không thể. Bên trên tác An cười khẳng định Giang thủ gặp được hắn sau chú định sẽ nhượng bộ thị thất vọng lúc, khu thứ 7 bộ thị chúng thần tu dưỡng hành cung bên trong, toàn bộ thiên điện bên trong chỉ có Giang thủ cùng Phong Văn Cao hai người, nhìn qua mang ra dự thi danh sách về sau, Phong Văn Cao cũng là mặt mũi tràn đầy vui cười nhìn xem Giang thủ, một mặt trở lấy nhìn việc vui biểu lộ. Giang Thủ cũng ngoạn vị nhìn Phong Văn Cao một chút, cùng nó lo lắng ta, còn không bằng lo lắng dưới chính ngươi. Ha ha, ta nhưng không có giả tâm gì, đại biểu bộ thị mới bên trong, ngươi bây giờ mới là gánh đại kỳ, bộ tiền bối các nàng cũng đều tại trông cậy vào ngươi cầm kế tiếp thứ tự tốt không phải? Nơi nào còn có ta chuyện gì? Phong Văn Cao mặt ngoài một mặt không để ý bộ dáng ngay cả nơi nào còn có ta chuyện gì đều đi ra, nghe vào tựa hồ không đối với mình báo cái gì hy vọng. Nhưng trên thực tế những lời này lại là lấy treo chọc ngựa khí nói ra, kia đấy mắt chỗ sâu lóe lên tinh quang cũng tại tỏ rõ cái gì. Cũng thế. Phong Văn Cao luôn luôn cao ngạo tự tin quen, cho dù tại thứ 10 tổ bên trong, từ khi Giang Thủ cùng Trang Thanh Chỉ nhiều lần bộ phát về sau, hắn đã đổi trước kia thái độ, đã giống những người khác cùng đề cử đồng dạng đối ngoại mình không bằng Giang Thủ, nhưng hai người dù sao không có liều mạng tranh đấu qua. Coi như hắn cũng biết Giang Thủ tu luyện cửu huyền thân, đồng thời còn tại tao ngộ Giang Thủ một trận chiến lúc trực tiếp nhận thua. Nhưng cái này không đại biểu Phong Văn Cao liền triệt để cảm thấy mình không bằng Giang Thủ, lôi đài chiến dù sao cũng là lôi đài chiến, không giống với chân chính liều mạng tranh đấu. Về phần Trang Thanh Chỉ kia càng không pháp, bọn hắn cũng không có chính diện tao nộ qua. Phong Văn Cao cũng không tiện cùng một nữ tính tại miệng lưỡi bên trên tranh phong không phải. Đương nhiên, hắn hiện tại cùng Giang thủ quan hệ rất tốt, sẽ không quá ở ngoài mặt tranh phong, chỉ có trong đấy lòng dưới hắn mới đang gieo họ thức buộc phát một chút tiếng lòng, Lục Đại Ngũ trọng tiêu, bảy đại hắc mã. Hắn thật chẳng lẽ chỉ có thể xếp hạng cái này 13 cái mới về sau. Coi như cái này 13 cái mới không chỉ đến từ một cái đại tinh hệ, mà là rất nhiều cái tinh hệ. Nhưng vậy thì thế nào? Chờ xem, trận chung kết bên trong mới là hắn một lần nữa mở mày mở mặt thời điểm. Phong Văn Cao cái này ngôn ngữ bên trên lạnh nhạt trên thực tế tinh quang chớp liên tục bộ dáng rơi vào giang thủ trong mắt cũng làm cho giang thủ bật cười lần này thật là có không ít cường địch sáu cái ngũ trọng tiêu không mấy cái đen ma ly trên mặt tác an bắt cực nói trang thanh chỉ đại ngũ hành thuật đủ công văn gia pháp ngàn ngự còn có khó chơi nhất chính là bạch tịnh thời linh luyện giết những này đều không đơn giản a ngươi vẫn không thương cùng linh vũ phân thân đều có chút yêu a giang thủ đây là biết phong văn cao cảm thấy có không phục cho nên đang cố ý trêu chọc hắn đâu nhưng là trêu chọc trên thực tế đây cũng là nhất định sự thật trang thanh chỉ đại ngũ hành thuật không bên trên tác an bắt cực nói có thể để cho một cái tiếp cận ngũ trọng tiêu cường giả. Một lần buộc phát ra chín lần tại mạnh nhất nhất ngưng tụ công sát lực cường độ tuyệt đối là biến thái, phải biết bên trên tác an vốn là chú trọng nhất bạo lực công sát võ giả, lại tới một cái chín lần bạo tăng, dù là chỉ có một kích, trình độ kinh khủng cũng vượt qua đại ngũ hành thuật trạng thái dưới ngũ thần quyền. Bạch Tịnh Thời linh huyễn giết càng khó đối phó, trong một ý niệm linh hồn huyễn cảnh bộc phát, võ giả tự động rơi vào từng cái luân hồi, thậm chí không rõ lúc cơ hồ sẽ thả mở chỗ có ý thức cùng phòng ngự, chỉ ở từng cái trong cơn áp nộ dễ dúa, lúc này Bạch Tịnh Thời lại từ ngoại bộ công sát, cơ hồ là đồ sắt không có lực phản kháng chút nào đối thủ. Dựa vào chiêu này, Bạch Tỉnh Thời cũng là lấy Miểu Sát Phương thức một đường phá vây tiến vào tổ thứ hai người thứ hai vị trí. Lại có đủ công văn gia pháp ngàn ngự càng cổ quái, cái kia có thể thu nạp ngoại giới bất luận cái gì hình thức công sát, đi bồi dưỡng từng cây ngàn ngự cây, tỉ như Giang Thủ một kích nhắm ngay hắn mà xuống, rơi ở trên người hắn sẽ bị hấp thu chuyển hóa rơi, cùng ngàn ngự cây thành hình, bên trong lẫn chứa bành trướng lực lượng sẽ còn bị đủ công văn điều khiển, phản công giết ngươi. Dù là loại này thu nạp chuyển hóa cũng có cực hạn, nhưng võ giả muốn siêu việt cực hạn này, tuyệt đối rất khó rất khó, chỉ ít đủ công văn ỷ vào chiêu này, dù là rất ít có thể miểu sát đối thủ cùng nhau đi tới cũng đều là không tổn hao trạng thái đánh bại từng cái tứ trọng tiêu đối thủ. Trang Thanh Chỉ, đủ Cương Văn, bên trên Tắc An, Bạch tỉnh Thời, Giang Thủ, còn có Trái đợi Cảng, Sư Cảnh Thế, đây chính là bảy đại hắc mã, trong đó Trái đợi Cảng cùng Sư Cảnh Thế thực lực hơi kém chút, nhưng cũng trên lệch có hạn, cái khác cơ bản đều so Phong Văn Cao biểu hiện muốn tốt hơn nhiều. Giang Thủ cùng nó là cố ý treo chọc Phong Văn Cao, còn không bằng là một loại phương thức khác tiện ý nhắc nhở. đây vẫn chỉ là mọi người bạo lộ ra thực lực, không có bại lộ đây này. Giang Thủ một người liền có quá nhiều không có bạo lộ, toàn bộ lôi đài chiến trừ vây tay bên ngoài. Cái khác như là tứ trọng tiêu chiến lực, pháp tác chi tâm, nghịch thần quang bí võ, bất tử thân cùng toàn bộ không có bạo lộ qua. Cái khác coi như không giống hắn biến thái như vậy, cũng chưa chắc không có cái khác át chủ bài giữ lại. Suy, ngươi ít đến đến, ta huyễn không thương cùng linh vũ phân thân là so ra kém những tên kia biến thái, nhưng ngươi liền cho rằng ta trừ hai loại bên ngoài không còn gì khác thực lực rồi sao? Linh vũ phân thân hay là ta tại đấu giá hội quá khứ mới tu thành, ngươi cho rằng ta trước khi đến chỉ có một cái huyễn không thương làm át chủ bài? Nghe giang thủ trêu chọc, phong văn cao lại khó chịu, lôi đài chỉ là lôi đài chiến, rất nhiều hao tổn hoặc giá quá lớn lại không thích hợp trên lôi đài thi truyện, ta coi như có không nhiều, nhưng ngươi không phải không giá tấm a. Phong văn cao khó chịu phản bác bên trong, Giang thủ một câu hỏi ra, Phong văn cao lập tức định ngồi, định ngồi mới hơi lại dầu dĩ trừng Giang thủ một chút, biệt có nói, "Được rồi, không cùng ngươi trò chuyện, cùng ngươi cái tên này hoàn toàn không có cách nào giao lưu, ta đi trước, ngươi hay là tiếp tục thăm ngộ hạng cực đạo đi, có thể tại trận chung kết tay trước nắm, cũng có thể trở thành ngươi một cái khác gác chủ bài, chí ít so đốt bệnh pháp võ tốt." Song lời này Phong văn cao mới mặt đen lên biến mất, Giang thủ lại vui cất tiếng cười to. Cười to sau Giang thủ vung tay lên, Trước người liền hiện hiện một nhóm linh quang lưu chuyển thực vật dễ cây trạng kỳ bảo, những này cũng chính là bảy loại linh căn, còn có dắt linh dịch, hằng cực đao đao quyết. Trận thứ 5 đến thứ 6 trận thi đấu sự tình ở giữa một tháng tu dưỡng kỳ, Giang thủ tại luyện hóa 40 gốc thất linh thảo về sau, cũng rốt cục dựa vào bất tử thân khủng bố năng lực khôi phục, đem thể nội ngũ thải linh cốt tẩy luyện thành 6 màu. 6 màu linh cốt thành, cũng giống như Giang thủ dự đoán như thế, hắn đã chính thức trở thành lục trọng tiêu bản thân. Trong giọt chân long tinh túy cùng 6 màu linh cốt tương ra, dù chỉ là nhục thân biến tiên cũng làm cho hắn lại tăng lên một trọng cảnh giới. Nhưng bởi vì những này đều chỉ là nhục thân phương diện thực lực biến tiền, cho nên nó bạo tăng khí cơ cũng lần nữa bị vây tay che lấp. Giang Thủ hiện ở ngoài mặt thực lực hay là tam trọng tiêu, cũng là một cái kia nguyện bên trong. Tướng về cùng nó phía sau tướng thị siêu tập đủ hàng cực đao đao quyết cần thiết, cùng Giang Thủ giao dịch sau mang đi cựu huyền thân bí võ. Nếu như ngộ tính đầy đủ, Giang Thủ tuyệt đối có hy vọng tại nửa tháng tả hữu liền tu thành hàng cực đao. Một khi hàng cực đao thành, bởi vì đây chỉ là tường đạo đao khí, một quyển bí võ mà thôi, thực lực của hắn cảnh giới cũng sẽ không tăng lên, nhưng có bất tử thân năng lực hồi phục, hắn có thể đồng thời thi triển nhiều nói đao khí. Mỗi một đạo đều có thể so sánh hắn tự thân thi triển đốt mệnh bí võ tám thành bộ phát, kia dựng phối xuất ra coi như tao nộ thất trọng tiêu cũng chưa chắc không. Thế một trận chiến. Hàng cực đao là nên hảo hảo nghiên cứu một chút, không nghĩ tới một quyển cự huyền thân bí võ, nguyên bản chỉ tính toán phế vật lợi dụng, lại mang đến cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, không chỉ có thể tu luyện hàng cực đao, phong văn cao tên hướng kia lại nhất định phải đưa ta 40 gốc thất linh thảo, bộ thị kia bên trong đều xuất ra 100 triệu trường sinh tệ, tặng kèm một thanh cực phẩm thần khí cấp chiến đao chảm tinh, chất lượng thật sự là kiêm lớn. Nắm lên hàng cực đao đao quyết bắt đầu nghiên cứu lúc, Giang thủ cảm thấy cũng tràn ngập cảm khái. Hắn thật không ngờ tới cựu huyền thân sẽ bán ra đắt như vậy, chí ít tại Giang Thủ cảm thấy cái này bí võ điện tịch bán ra quá giá trị được. Nhưng bất kể thế nào kia cũng là quá khứ thức, hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là tu luyện hàng cực đao, lấy hắn luyện hóa 1.700 giọt thần mạch tinh huyết nội tính, Tám ngày sau, Giang Thủ liền đã có thể thi triển hàng cực đao, so dự đoán nửa tháng kỳ hạn còn càng nhanh đến mức nhiều. Nắm giữ hàng cực đao sau Giang Thủ còn tận lực làm nếm thử, dù là đệ nhất đao đao khí chỉ có thể duy trì mười cái hô hấp liền sẽ tán loạn, nhưng ở cái này đệ nhất đao đao khí tán loạn trước, hắn còn có thể mượn nhờ bất tử thân thi triển ra bốn đạo đao khí hai cái hô hấp khôi phục đẩy tu vi cùng lực lượng phát tác mạnh nhất có thể làm đến năm đạo đao khí hoanh sắt cùng một mục tiêu dạng này hàng cực đao đao quyết để giang thủ cũng mừng dỡ đều có chút không thể tự kiềm chế cái này tương đương với trong thời gian ngắn để hắn thi triển 3-4 lần đốt mệnh pháp võ chém giết mà phải biết cho dù có bất tử thân hắn hiện đang thi triển qua một lần đốt mệnh pháp vũ hậu cũng cần một nén hương còn nhiều thời giờ mới có thể khôi phục so thông linh kỳ cùng võ thánh giai đoạn lớn lên nhiều dù sao càng là cường đại võ giả sinh mệnh lực càng tràn đầy người hao tổn không sâu nghị khôi phục tự nhiên cũng cần thời gian dài hơn tốt tốt có hàng cực đao Thật sự là gặp được Thất Trọng Tiêu cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, bất quá vẫn là muốn mất thời gian đi tôi luyện dưới thực lực, hay là đi mấy cái kia võ đạo bí cảnh đi, cùng hoàn toàn trưởng không những này bạo tăng chiến lực về sau, thời gian hẳn là cũng còn có dư hơn. Mừng rỡ không thôi từ tùy thân trong động phủ đi ra, dù là trước đó diễn luyện hàng cực đao, bởi vì đao này quyết uy năng quá khủng bố, đều để hắn nhẹ nhõm xé nát một cái động phủ, nhưng Giang thủ cảm thấy chỉ có kinh hỉ. Mừng rỡ tiến về võ đạo bí cảnh ma luyện mới tăng thực lực, tâm người quá khứ, Giang thủ mới từ bí cảnh trở về khu thứ 7, liền rất nhanh liền gặp tới chơi phong văn cao, thời khắc này phong văn cao cũng là một mặt rực rỡ cười. Giang thủ, ngươi tử đây là đi đâu rồi? Được rồi, quản ngươi là từ đâu bên trong trượt trở về, trong trận chung kết cho ra, lần này trận chung kết đúng là Thoái Tinh mộ, xem ra có chuyện vui nhìn. Thoái Tinh mộ à, kia bên trong cũng không tại 17 thị tộc trưởng không phía dưới, là một chỗ thượng cổ di tích tới, đối với chúng ta đến cũng có thể xem như một trận cơ duyên đâu, chỉ cần vận khí tốt, thực lực cũng đầy đủ, chưa hẳn không thể được đến một chút đồ tốt, nhưng chẳng lẽ 17 thị tộc không sợ mới nhóm chết ở bên trong a. Chương 618, Thoái Tinh mộ di chỉ. 17 thị tộc trưởng khẳng định nguyên đại bị chỉ là dùng đại bỉ dưa phân các nơi có thể sinh ra pháp tác bản nguyên bảo địa, dù là liên lụy rất lớn, nhưng vì phát triển lâu dài cũng không có ai sẽ tại đại bỉ trung hạ quá nặng tay, nếu không lần lượt đại bỉ chính là kết thủ nội đấu căn nguyên, dễ dàng loạn trường sinh tộc căn cơ. cho nên đại bỉ bên trong đấu vòng loại đều sẽ có chân thần ra mặt tòa chấn, phòng ngừa thiên tài vẫn lạc, chỉ cần bất tử kia mặc kệ trên lôi đại chém giết đến loại trình độ nào, lấy các lớn thế lực tầm trung nội tình đều có thể khôi phục, cũng không tính được đại sự, ngược lại có thể trở thành ma luyện thiên tài nơi tuyệt hảo. Trận chung kết thường thường cũng là chân thần nhóm xuất thủ dùng trận lực tạo nên từng tòa bí cảnh, bọn hắn sẽ không dám thị toàn bộ thi đấu sự tình quá trình, nhưng sẽ làm ra các loại dự phòng biện pháp phòng ngừa thiên tài vẫn lạc. Tỉ như mỗi một thiên tài tiến vào bí cảnh trước đều sẽ có được một khối dẫn dắt bí cảnh trận lực bảo vật, có sinh mệnh nguy cơ trước hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể kích phát bảo vật dẫn dắt bí cảnh trận lực, an toàn thoát thân vân vân. An toàn mới là ngàn năm một lần định nguyên đại bị bên trong trọng yếu nhất nhặt dạo, mặc kệ là đấu vòng loại hay là trận chung kết, cơ bản sẽ không xuất hiện có thiên tài vỡ lạc cục diện. Cái này cũng rất trọng yếu, đại bị bên trong các nhà thiên tài lai lịch đều quá rộng quá lớn liên lụy vô số thực lực, không khống chế tốt vấn đề an toàn, kia cái kia bên trong còn có thể mời đến đông đảo thiên tài chân chính, cũng rất dễ dàng để trường sinh tộc trở thành công địch loại hình. Chỉ ít theo Giang thủ nghe được tin tức biết, bao quát lần này đại bị ở bên trong thời gian 1 và 5, chưa bao giờ chết tại đại bị bên trong thiên tài. Nghe nói hai, 3 vạn năm trước, giống như có một thiên tài tại trong trận chung kết ngay cả thoát ly bí cảnh bảo vật cũng không kịp kích phát liền chết rồi, nhưng kia dù sao cũng là cực kỳ đặc biệt trường hợp đặc biệt. Nghe nói chết mất cũng là mình đầu gốc khinh suất, nguy cơ sinh tử lúc còn muốn không chịu thua, nhất định phải không biết tự lượng sức mình kế tiếp theo chiến đấu, kết quả mới như thế cho nên nghe tới phong văn cao nôn ngựa về sau giang thủ cũng sắc mặt thình biến hầu nghi nói không tại bảy thị tộc trưởng không dưới di chỉ, có thể sẽ chết thật giả dạ? dạng này sự tình quá kỳ quái làm trái định nguyên đại bị trọng yếu nhất nhạc dạo a dù sao nơi này thiên tài phong văn cao là phong thị mạnh nhất bên trên tác an là bên trên tác thị mạnh nhất bạch tịnh thời là cạn định tinh hệ bên trong nhân tộc bạch thị bên trong mạnh nhất thiên tài cùng cùng cùng các loại cái này đều không phải trường sinh tộc nội bộ thật muốn chết lên một cái tuyệt đối đều là không tầm thường đại sự chữ thị lợi thị cùng bảy thị tộc làm sao dám làm như vậy Ngươi thật đúng là đừng nói, lần này liền thật kỳ quái như thế. Nghe nói đại bị nội dung hay là bảy thị tộc chiêu mộ đại bộ phận phân thiên tài mới cộng đồng để cử ra, nguyên nhân gây ra là danh sách ra cái này hơn 10 ngày bên trong, bị ngoại giới công luận những cái kia thứ nhất thứ hai thứ ba, gây nên không ít người không phục. Đại bộ phận phân đều kìm nén một hơi, nghị cùng đại bị mau chóng bắt đầu, tốt chứng minh ai càng chiến thắng. Kết quả sa đổ cùng ở hoành có lần gặp nhau lên xung đột, sa đổ chế rêu ở hoành thua ở một cái tứ trọng tiêu tay bên trong, ở hoành giận dữ, thả chút ngoan thoại muốn cùng hắn trận chung kết bên trong phân cao thấp, lại bị sa đổ chế nhạo phân không ra sinh tử trận chung kết có cái gì tốt tranh không có sinh tử áp lực, một người rốt, cuộc mạnh cỡ nào cũng căn bản sẽ không đạt được nhất súng túc chứng minh, thật muốn không phụ. Cùng đại bị kết thúc, hai người bọn họ buông ra hết thể đi toái tinh mộ đi một lần. Nguyên bản cũng chính là ở hành cùng xa đồ tự mình bên trong ước định, nhưng cùng cái này ước định chuyển ra về sau, lại gây nên rất nhiều thiên tài tâm động. Nhao nho cũng đánh trống gieo hò bắt đầu, cuối cùng ninh Du, Lợi Thanh La cùng cũng động tâm đưa ra không bằng liền đem trận chung kết làm thành toái tinh mộ bên trong tranh phong, chỉ có sinh tử không tại trong không chế cái loại cảm giác này hạ, tất cả thiên tài mới sẽ có được nhất mạo sương phân ma luyện, mới có thể phân ra đến cùng ai mới là mạnh nhất vân vân. Từng đám thiên tài chủ động đưa ra, bao quát ngay cả bọn hắn thế lực sau lưng đều bị những thiên tài này thuyết phục, đánh cược chính là sinh tử có mệnh, giữa sinh tử tìm kiếm cơ duyên, sau đó 17 thị tộc cũng bị cố này thủy triều ảnh hưởng, chủ động triệu tập các thiên tài, bất quá khi đó ngươi không tại cái này bên trong tu dưỡng, cũng liền không tìm được ngươi. Hiện tại tình thế chính là, trong trận chung kết cho đã định, có tư cách tham gia trận chung kết trời mới có thể tự do lựa chọn, nguyện ý tiến vào liền gái mại giấm không muốn có thể rời khỏi, tỉ như nếu ta rời khỏi, chúng ta 10 tộc chỉ còn lại có 2 cái danh nghịch tham gia thi đấu vậy liền sẽ hỏi lại tuân 10 tổ bên trong người thứ tư hắn như cũng không nguyện ý liền sẽ hỏi ý xếp hạng thứ 5. một phen lời nói ngữ nói ra về sau giang thủ cũng nghe được có chút im lặng hắn hồi trước đều tại võ đạo bí cảnh bên trong ma luyện mới tăng thực lực tu vi võ đạo bí cảnh cũng là khổng lồ trận pháp tạo dựng bí cảnh trải qua trận pháp ảnh hưởng ngắn chở bình thường đưa tin ngọc giản loại hình thật đúng là không có cách nào thông truyền tin tức hắn cũng không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong định nguyên tinh sẽ phát sinh biến hóa như thế dự thi các thiên tài mình đề nghị trong trận chung kết cho cứ như vậy coi như thật có ai chết ở bên trong, trường sinh tộc cũng không cần sợ vì vậy mà cùng ai nhà kế toán, kia là các tiên tài mình liên thủ thôi tuyển, có đi hay không cũng hoàn toàn do chính ngươi, chết ở bên trong cũng là gieo gió gặp bão, chắc không được người bên ngoài. có ai rời khỏi a? cho đến trước mắt không có một tiên tài nguyện ý rời khỏi, đương nhiên, đây không phải ngươi vừa trở về a, còn không biết ý của ngươi thế nào. phong văn cao ha ha giả dị càn một mặt hí ngược nhìn chằm chằm giang thủ, ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? dựa cờ ký như thế, vi huynh liền mệt mỏi một chút rồi, chủ động đi giúp bộ thị đánh đại kỳ. Giang Thủ im lặng trợn mắt, mới cười nói: Tiêu Đái Tinh mộ di chỉ lại là cái gì? Đồ tốt, siêu cấp khó lường di chỉ. Đây là hơn 600 năm trước mới xuất hiện tại Lưu hỏa Tinh hệ di chỉ, ngạch chuẩn xác mà nói là hơn 600 năm trước vừa bị phát hiện thượng cổ di chỉ. Đến cùng có bao xa cổ cũng không có ai nói được rõ ràng. Hẳn là một cái thượng cổ tông môn di chỉ. Từ phát hiện cái này di chỉ bắt đầu liền bị Trường Sinh tộc cầm giữ nơi tay bên trong. Ngoại nhân muốn nhập bên trong cũng được, nhưng cần giao nộp Trường Sinh tệ đi mua tư cách. Bình thường chính là đi vào một lần. Mặc kệ ngươi được cái gì sống hay chết, chí ít mười triệu Trường Sinh tệ. Trường Sinh Tộc mặc dù cầm giữ Di Chỉ xuất nhập tư cách, lại không cách nào triệt để trường khống, bởi vì Di Chỉ chính là ngay từ đầu xuất hiện chỗ sơ xuất, bị ngoại giới bắt lấy chỗ sơ xuất phái cường giả đi thăm dò. Nhưng vấn đề là cái kia trận pháp chỗ sơ xuất lại có hạn chế, Thỏ Nguyên vượt qua tự thân sinh mệnh hai thành, căn bản vào không được. ngả thị vị chủ thần kia đều không đánh tan được cái này hạn chế, cho nên hơn 600 năm đến tiến vào Di Chỉ muốn nhất cũng chỉ là bán thần cấp. Gái mại giống cuối sau cũng không có nhiều còn sống ra, chết ở bên trong chiếm đa số. Nhưng có một chút, theo không ít trung tâm thế lực nhỏ phỏng đoán, giống là chân Long Tinh Thúy, Nguyết Bàn Chi Tâm, thậm chí quá diễn một mảnh vỡ. Chuyển diệt linh căn cùng các loại, khả năng đều là từ toé tinh mộ di chỉ bên trong ra. Cùng phong văn cao câu nói này rơi xuống đất, Giang thủ mới bỗng nhiên trừng thẳng mắt. Thật ra, lần trước định nguyên đấu giá hội bên trên những cái kia áp trục chí bảo, rất nhiều đều là di chỉ bên trong ra. Cho dù đây chỉ là một phỏng đoán, cũng đủ để chứng minh kia di chỉ bên trong cũng bố. Ngược lại cái này di chỉ chỉ có tuổi tác không đủ tự thân thọ nguyên hai thành người mới có thể vào bên trong hạn chế, Giang thủ cũng không có để ở trong lòng. Loại tình huống này hắn gặp phải nhiều, vừa bước vào võ đạo lúc Hắn cùng cảnh phủ ban đầu cũng là bởi vì cảnh thị đang nhìn núi quận phát hiện thành cảnh phủ. Bởi vì kia cửa ra vào là năm đó, nên gì chỉ chỗ tông môn thu đồ lúc tự động sàng chọn chân phân biệt muốn bái núi đệ tử leo núi con đường bằng đá cũng có một cái chỉ có thể 20 tuổi trở xuống võ giả mới có thể vào bên trong hạn chế. Nói không chừng cái này, toái tinh mộ di chỉ xuất hiện chỗ sơ suất đối ngoại hiện ra cửa ra vào cũng là như thế đâu, cũng là nên di chỉ năm đó sở thuộc tông môn đối ngoại bảy biện ra đến bái tông thông đạo đâu, không thể nghi ngờ một cái tông môn bị cấm chế phong sơn về sau, nếu nói cấm chế này tại tự hành vận chuyển bên trong cái kia bên trong dễ dàng nhất xuất hiện chỗ sơ suất, tuyệt đối là đại môn. cái kia vốn là là môn hộ, trận lực tự nhiên tương đối yếu kém, càng sẽ có thể mở nhưng hợp loại hình điều khiển phương thức, một khi loại này vận chuyển xuất hiện mất linh, liền tự động mở ra. nếu là như thế có giới hạn tuổi tác quá bình thường, mặc kệ cái kia cái tông môn thu đổ, đối mặt một chút đặc biệt yêu nghiệt có thể hảo không hạn chế yêu cầu, nhưng đối mặt đại bộ phận phân tương lai đệ tử đều sẽ có giới hạn tuổi tác, giới hạn tuổi tác không kỳ quái giang thủ chỉ là chấn kinh tại kia bên trong mà ngay cả ngã thị chủ thần đều không thể cưỡng ép phá giải chủ thần không cách nào phá giải cấm chế đây quả thực tốt ta ý niệm lấp lóe mấy hơi sau giang thủ lại thoải mái cái này bên trong cũng không chỉ là lưu hỏa tinh hệ một cái có chủ thần làm thần sinh mệnh tinh cầu đơn giản như vậy càng mấu chốt là lưu hỏa tinh hệ là đặt mình vào tại cổ thần tinh vực cổ thần tinh vực là cái gì đó chính là đã từng chúa tể toàn bộ tinh không thượng cổ ba đại trùng tộc một trong thần tộc đại bản doanh nói không chừng bái tinh mộ gì chỉ chính là thượng cổ thần tộc còn không có biến mất lúc cái khác phụ thuộc vào thần tộc phụ thuộc chủng tộc bên trong cái nào đó càng cường đại chủ thần tạo dựng đây này lại hoặc là kia đã từng là thần vương xuất thủ thành lập cũng khó nói thượng cổ thần tộc các loại chủng tộc từ trước tới nay đản sinh thần vương cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao cũng là có những cái kia thần vương khả năng ở tại thần nguyên thành nhưng chưa hẳn không có thần tộc bên trong các phụ thuộc chủng tộc đản sinh thần vương ở thần nguyên thành xung quanh nếu là như thế cho dù vô mấy năm sau đối phương lưu lại cấm chế còn có thể vây khốn chủ thần cũng không ngoài ý muốn bán thần bên trong có không đủ nhất trọng tiêu bán thần cũng có thần nói cựu chủng, cả hai trên lệch sao mà khử lộ chân thần cũng có không đủ biến đổi chân thần cùng chân thân cựu biến đâu chủ thần cùng chủ thần đồng dạng có thể có trời cùng đất trên lệch chúng chi chủ thần cùng thần vương một cái thần vương chính là thọ nguyên vĩnh cựu trường sinh kia cả đời có thể học bao nhiêu thứ nếu là tiến vào tái tinh mộ gì chỉ vậy chúng ta làm như thế nào phân thắng bại chấn kinh chi hơn giang thủ mơ màng tái tinh mộ địa vị chi hơn lại hiếu kỳ nhìn về phía phong văn cao rất đơn giản phân cao thấp chính là ngươi tại tái tinh mộ bên trong đạt được bảo vật giá trị ưu hơi Tỉ như ngươi ở bên trong đạt được giá trị một tỷ trường sinh tệ kỳ bảo, một cái khác chỉ là giá trị 900 triệu, dĩ nhiên chính là ngươi thứ nhất hắn thứ hai. Phương diện này ngươi cũng không cần lo lắng, toái tinh mộ di chỉ bên trong tất cả bảo vật, tại vừa đạt được một đoạn thời gian bên trong đều sẽ có đặc biệt là vấn, người bên ngoài cũng giả bắt trước không được, chúng ta gái mại giống gửi về sau một năm trong vòng, một năm sau sống mà đi ra về sau, chính là các loại kỳ bảo chiến lãng hội, từ bảy thị tộc cộng đồng phán định các loại bảo vật ưu hơi. Cùng câu nói này rơi xuống đất, Giang thủ lần nữa ngạc nhiên, toái tinh mộ bên trong bảo vật, vừa đạt được thời gian còn có thể có đặc biệt là gần, cái này quá thần kỳ đi. Kiến thức nông cạn đi, chậm chậm. Thấy Giang Thủ một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, Phong Văn Cao lại mặt mày hớn hở, một tay khoác lên Giang Thủ trên thân, tràn đầy phấn khởi nói: Đây là các lớn thế lực nhỏ rất thường dùng thủ đoạn a, kiến tạo dược viên lúc điều khiển chất lực, để bảo dược sinh trưởng bên trong dựa theo nhất định quy luật hấp thu thiên địa linh kỳ loại kia linh kỳ sẽ không ảnh hưởng bảo dược bản tính, chỉ là sẽ hình thành đặc biệt sinh trưởng là lớn, tựa như một cái cây, cây giống lúc ngươi khắc một chữ, chờ nó dần dần sinh trưởng, tiểu chữ cũng lại không ngừng biến hóa. Thông qua loại thủ đoạn này, vạn nhất ngươi ngày nào vận chuyển một nhóm bảo dược trên đường bị ướt vậy chỉ cần bảo dược vừa hiện thế liền có thể rất nhẹ nhàng bị điều tra ra. Bảo dược dạng này, cái khác thần khí công pháp các loại muốn giữ lại là cấn tự nhiên càng đơn giản. Giang thủ im lặng, loại thủ đoạn này thật đúng là một loại bùn cù ổ phòng hộ thủ đoạn. Chương 619, chỉ là giang thủ còn tính không được cái gì. Lưu lại độc môn phòng hộ là cấn thủ đoạn rất phổ biến, chỉ là mạnh yếu đều có cao thấp. Hay là kia ví dụ, một chu thụ miêu tại mầm non kỳ, người ở phía trên khắc một chữ, theo cây cối sinh trưởng tiểu chữ này sẽ biến hóa, còn có thể sẽ bị cây cối bản thân có sinh cơ cùng năng lực khôi phục hoàn toàn xóa đi. Năng lực không đủ muốn giữ lại đặc biệt là cấn rất dễ dàng bị ngoại lực xóa đi. Nhưng năng lực cường hành lưu lại đặc biệt là cấn liền sẽ thuốc cấn một thể, ngươi không hủy đi bảo dược liền không cách nào triệt để cho vùi, Mặc kệ là mạnh còn là kém, loại này độc môn là cấn thường thường đều là hai cái quá trình hình thành, một cái là sinh trưởng kỳ kiến tạo, một cái khác chính là thành thục sau còn cần vận chuyển thủ đoạn vững chắc, thiếu cái kia đều sẽ khiến cái này là cấn chẳng phải kiên cố. Hiện tại Toái Tinh Mộ chỉ còn lại có một cái di chỉ, bên trong có thể thúc đẩy sinh trưởng đặc biệt là cấn trận pháp vẫn còn, nhưng bảo dược thành thục sâu lại không ai đi vững chắc, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có vừa từ bên trong bị mang ra bảo vật sẽ có là cấn, cách một đoạn thời gian chỉ cần có người nghĩ tiêu hủy liền sẽ rất dễ dàng. Đôi này chúng ta không có ảnh hưởng, ngươi trở ra đi tới, liền có thể cầm ra bản thân đoạt được để 17 thị tộc trọng tài nhóm chân phân biệt, dựa vào giá trị phân thắng bại. Phương diện này, các thế lực lớn cũng sẽ cung cấp các loại ngọc giản, chuyên môn ghi chép các loại kỳ bảo tin tức ngọc giản cho chúng ta, miễn cho ở bên trong tao ngộ một chút kỳ bảo lúc bởi vì không biết mà bỏ lỡ. Ở trong đó bảo vật, đại bộ phận phân đều là mọi người biết, nhưng mới nhóm lai like lịch huấn tạm, cũng có một chút một lòng chỉ chú ý tăng lên chiến lực mà xem nhẹ các loại thưởng thức, có những này cũng có thể lo trước khỏi họa chính là toái tinh trong mộ đã bị thăm dò ra lớn một phần cảnh tượng các thế lực lớn cũng sẽ chỉnh hợp một chút tài nguyên cho chúng ta liệt kê ra tới kỹ càng dài về sau giang thủ mới tính đối với lần này định nguyên đại bỉ có hiểu rõ nhất định đối với dạng này đại bỉ hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào nhưng có câu nói không sai như mới nhóm hoàn toàn không cần lo lắng sinh tử minh sắc biết mình sẽ không chết lúc kia các loại lịch luyện coi như có thể rất kịch liệt cũng vô pháp kích phát ra tất cả mọi người chân chính tiềm lực thực lực chỉ có chân chính tao ngộ sinh tử áp lực ngươi hết thở mới có thể triệt để bạo phát đi ra loại này có tử vong áp lực đại bỉ mới thật sự là có thể chuẩn xác kiểm nghiệm giang thủ cùng 30 mới ai mạnh hơn ai yếu hơn. Dạng này đại bị, giang thủ cũng không có gì do dự liền kiên định dự thi chi tâm. Đây cũng không phải là tranh cường hào thắng, thậm chí không chỉ là muốn lấy được bộ thị trước đó hứa hẹn tù lao, mà là tiếp xúc bộ tú tâm cùng trường sinh tộc đến bây giờ, song phương quan hệ cũng không tệ, mặc kệ là bộ tú tâm cùng không xa tinh không trước đi tìm hắn, lôi kéo hắn, đi ra sau còn một mực giúp hắn giấu giếm hết thảy, đấu giá hội bên trên càng không chút do dự giúp hắn che lớp hải lượng tài phú, lông mày đều không nháy mắt cho mượn mấy chục triệu tài phú cung cấp hắn mua bảo. Loại loại tình huống xuống tới, Giang Thủ khả năng giúp đỡ bộ thị đoạt được đại bị bên trong tốt hơn thứ tự, kia đã có thể tính vào hoàn lại bộ thị ân tình cử động. Coi như Toái Tinh mộ Di chỉ gặp nguy hiểm, trước kia tiến vào không gần một nửa thần chết được sống lâu ít, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, chỉ có thọ nguyên không đủ hai thành mới có thể đi vào. Trước kia đi vào những cái kia bán thần nhóm, không có khả năng so cái này một nhóm 30 mới càng mạnh, mà lại đại bộ phận phân đều là yếu hơn nhiều, so với bọn hắn yếu đến nhiều đều có thể có một bộ phân còn sống ra, cũng có thể suy ra Giang Thủ cùng ba đi vào, nghĩ còn sống trở về khả năng cực lớn. Như vậy một chút điểm phong hiểm tuyệt không đủ để để giang thủ lùi bước ngươi lần trước không tại không biết những này bất quá bây giờ trở về đúng lúc hẳn là nay bộ thị liền sẽ vì chúng ta cung cấp vài tinh mộ di chỉ các loại tình huống chặt kẽ phong văn cao lần nữa cười một tiếng cũng làm cho giang thủ cười gật đầu có thể được đến giới thiệu di chỉ đại bộ phận phân tình huống ngọc giản đây tuyệt đối rất không tệ mấy canh giờ sau khi giang thủ cùng phong văn cao long dưỡng hạ ba cái đến khu thứ 7 chủ điện vũ quảng trường bộ linh ngự trực tiếp mời tam tài đi vào diễn phần mình cho bọn hắn một nhóm ngọc giản còn chủ động hỗ trợ giải một chút tình huống cũng là lần này giải giang thủ lại có chút kinh hãi Hắn biết toái tinh mộ gì chỉ là thượng cổ tông môn còn sót lại tông môn địa, nhưng không nghĩ tới kia tông môn sẽ huyền diệu như vậy. Cái này tông môn địa ngoại xem, là một đám trong tinh không không ngừng phiêu lưu du động vành đai thiên thạch. Một cái vành đai thiên thạch di động bên trong phương vị không ngừng thay đổi, tốc độ còn cực nhanh, tỉ như nó ban đầu xuất hiện là tại lưu hỏa tinh hệ cực bắc hướng đông nam phiêu lưu, hiện tại đã nhanh phiêu lưu ra lưu hỏa tinh hệ, tiến vào tiếp giáp một cái tĩnh mịch tinh hệ phạm vi. Hơn 600 năm cơ hồ muốn xẹt qua một cái đại tinh hệ, mới thành tốc độ ánh sáng tốc độ. Bởi vì cái này di động cao tốc hiệu suất, bình thường võ giả nghĩ tại kia bên trong thành lập truyền tống trận đều làm không được, dù sao truyền tống trận thành lập cần cố định không gian năng ký, di động quá nhanh lời nói ngươi căn bản bắt giữ không đến. Giang thủ cùng mới nhóm muốn qua, còn muốn đông đảo thật cường giả thần cấp dẫn bọn hắn tiến về. Kia vành đai thiên thạch danh tự là Toái Tinh mộ, di chỉ tên nơi phát ra, di chỉ bên trong chân chính tông môn tên là Huyền Vũ tông. Thông qua Toái Tinh mộ bên ngoài di chỉ cửa vào tiến vào Huyền Vũ tông, lại là một mảnh khác rộng lớn địa loại kia không phải tinh cầu, mà là từng khối đại lục phiêu bạt tại biển mây. Có trên, có dưới phân bố Bát Phương, biển mây chính là trận lực mê Vân Hải Dương, trưởng không không được xuất nhập trận pháp, đi vào chính là cựu tử nhất sinh. Sinh cơ duy nhất là nếu ngươi vận khí tốt, tiến vào một biển mây trận lực suy yếu, mới có hy vọng đào thoát. Hơn 600 năm bên trong, lưu hỏa tinh hệ di vãng đi vào cường giả, cũng cơ hồ đều tại kia cửa vào liên thông Phù Nguyệt Đại Lục thăm dò. Toàn bộ Phù Nguyệt Đại Lục có thể bị vơ vét mang đi bảo vật tài nguyên cơ bản khô kiệt, không có còn lại bao nhiêu. Các người tiến vào sau muốn lấy được càng nhiều cơ duyên và bảo vật, có thể làm lựa chọn thật không nhiều. Theo ta được biết, Phù Nguyệt Đại Lục chỉ có tu thần tháp, linh quang cảnh có một ít bảo vật, cần muốn các ngươi thực lực bản thân đi khiêu chiến thu hoạch được, mặt khác chính là một chút trận lực chỗ tổn hại, cần bước lên cực đại phong hiểm mới có thể có thu hoạch. Dứt bỏ mấy cái này địa điểm, Phù Nguyệt Đại Lục chính là vắng vẻ sạch sẽ, lại muốn đạt được cơ duyên và trí bảo, cần bước lên càng kinh khủng phong hiểm đi vượt qua mê vân biển, tìm kiếm đại lục khác, vận khí tốt có thể tìm tới liên phát. Theo thượng cổ lưu truyền tới nay điển tịch tin tức ghi chép, Huyền Bụi Tông cường giả vô số, trong tông tổng cộng có 13 cái đại lục phiêu bạc. Nhưng Tiệp thân tuyệt đối không đề nghị các ngươi làm như vậy, dù là trước kia cũng có người vượt qua thành công, nhưng toàn bộ lưu hỏa tinh hệ 600 năm qua chỉ có chút ít mấy lần ví dụ như vậy, thành công cũng không phải tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ là vận khí tốt, tuyệt đối không được cầm cái này tự mệnh. Lại một lần lắng nghe xong kỹ lượng hơn nội dung về sau, giang thủ mấy người cũng đứng dậy cáo từ, lần này đứng dậy lúc bộ linh ngữ lại cười, bởi vì trận chung kết thiết lập tại Toái tinh mộ, đi kêu bên trong cũng cần thời gian, cho nên như không muốn chuyện, 17 thị tộc là chuẩn bị ngày mai liền lên đường rời đi định nguyên tinh. Dù sao Toái tinh mộ một mực tại phi bạc không chừng, tốc độ còn rất nhanh. Không cách nào dùng truyền tống trận đến lúc chỉ có thể sớm xuất phát. Giang thủ ba cái cũng nhẹ nhõm xác nhận, dù sao bọn hắn tại cái này bên trong chính là chờ đợi trận chung kết bắt đầu, nơi nào còn có cái gì cái khác chuyện quan trọng. Một trưa đường rút thị chính là bộ linh ngựa ra mặt, cộng thêm chân thần tam biến cấp bộ tú tâm phụ tá, mang theo bộ tiêm ảnh, bộ ánh dung còn có phong văn cao. Giang thủ, Long dưỡng hạo cùng rời đi định nguyên tinh. Tại tùy thân trong động phủ nốc mấy canh giờ, cùng bộ linh ngựa rửa vào truyền thống trận đến lưu hỏa tinh hệ đông nam bộ một cái sinh mệnh tinh cầu về sau, mới khiến cho chúng cường giả tiến vào nàng luyện hóa một cái thay đi bộ bảo thuyền nội tu môi. Bộ linh ngựa bảo thuyền mạnh nhất tốc độ bay khoảng chừng 15 lần tốc độ ánh sáng, nhưng nàng vẫn như cũ người điều khiển bảo thuyền tại tinh không cực nhanh bảy mới nhìn thấy chính trong tinh không đập vào mặt, phảng phất một đầu xôi chảo sông vành đai thiên thạch. Kia vành đai thiên thạch rộng cũng không biết có bao nhiêu vạn bên trong, chiều dài căn bản là không có cách phỏng đoán, đứng tại bảo thuyền bên trong dọc theo cực nhanh vành đai thiên thạch bên cạnh xuyên thấu, giang thủ tại bảo thuyền bên trong nhìn thấy cảnh tượng chính là từng khỏa bảng bạc thiên thạch tại hoặc nồng hoặc nhạt vân khí bao quả bên trong, bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước xuyên qua. Có hình tròn thiên thạch đường kính mấy ngàn bên trong, có dài ngàn bên trong rộng chỉ có mấy chục bên trong. Hình thủ kỳ quái thể hoặc là toàn thân đen nhánh hoặc là hồng nhiệt phảng phất một khối bàn ủi, lại hoặc là băng lánh sơn bạch. Dọc theo bên cạnh bay bỗng nhiên mới hơi, giang thủ mới nhìn đến cấp tốc di động vành đai thiên thạch bên trong một viên toàn thân thanh lam, dài mấy rằm hình vuông thiên thạch bên trên, chính có lần lượt từng thân ảnh ngồi xếp bằng. Giang thủ liếc nhìn kia một nhóm lúc, bộ linh ngữ cũng vất tay thu hồi bảo thuyền, bọc lấy giang thủ hơn 20 cường giả liền độn bên trên kiêm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiên thạch bên cạnh thân một viên khác hẹp thiên thạch bên trên. Lúc này cũng có thể thấy được mọi người khác biệt, giang thủ vừa một đặt chân liền đứng yên định, tu vi yếu kém bộ tiêm ảnh lại kém chút một lão đạo ngã quỳ. Hay là bộ tứ tâm tay mắt lanh lế thả ra một tầng màn sáng, ngăn trở thiên thạch giường trên mặt nên đón đao phong. Những này đao phong chính là thiên thạch di động quá nhanh, mới thành tốc độ ánh sáng, đã siêu việt cá biệt võ giả mạnh nhất tốc độ bay. Nguyên lai like là linh ngữ mộ tử, các ngươi đến ngược lại là thật nhanh, tam 14 thị tộc bên trong cước trình giống các ngươi nhanh như vậy cũng không có mấy cái. Giang thủ bọn người dần dần thích hứng thiên thạch bên trên đao phong xung kích lúc, song hành thành lam thiên thạch bên trên, một cá tính cảm giác tiểu mỹ mỹ phụ cũng cười nhìn tới. Là trữ thị một đám gia hỏa, thứ nhất thị tộc nha, đến cũng là đệ nhất. Không đến sớm lại có cái gì? Giang thủ bọn người thả mắt quan sát lướt. Phong Văn Cao thì cười hướng Giang Thủ Truyền Âm. Mười bảy thị tộc chỉ có 14 nhà tiến vào trận chung kết, đến nơi này 14 nhà cũng là các đi các, thật đúng là có sớm tối có khác. Nhưng chữ thị cái này thứ nhất thị tộc, không chỉ trong tộc thật cường giả thần cấp trường hơn chủ vị, lần này đại bị bên trong cũng là bọn hắn tham gia trận chung kết mới số lượng nhiều nhất. Giờ phút này Phong Văn Cao dù một mặt vui cười, đáy mắt lại lóe ra nồng đậm chiến ý. Bạch sư đệ, các ngươi nhân tộc thật đúng là mới xuất hiện lớp lớp à, lần này đại bị lục đại ngũ trọng tiêu bên trong hai người tộc, bảy đại hắc mã cảng có 4 cái đều là nhân tộc, chất trợ, cũng không biết ngươi cái này cường thế nhất nhân tộc hắc mã cùng cái kia phòng ngự mạnh nhất nhân tộc khác mã, ai mạnh ai yếu. Phong Văn Cao lời nói vừa dứt, đối diện xếp bằng ở kia mở miệng chữa thị chân thần hậu phương lần lượt từng thân ảnh bên trong, một tên thân hình cao lớn cự nhân tộc bán thần liền cười đùa nhìn về phía một cái nhân tộc thanh niên. Thanh niên kia toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh còn như thác nước treo lủng lẳng, nhưng mày kiếm nhưng cũng tuyết trắng vô song, đem một trương vốn là có chút tuấn khuôn mặt đẹp sấn thác yêu diễm vô song. Giang Thủ cũng nhận ra kia là bảy đại hắc ma ly lấy một tay linh huyễn giết nhiều lần miệu sát đối thủ bạch tịnh thời, mở miệng cự nhân tộc bán thần thì là thua ở bên trên tác gan trong tay ở hoành. đa tạ ở huynh khích lệ chỉ là giang thủ còn tính không được cái gì, phong ngự mạnh nhất ta. Ha ha ở hoành tiếng cười bên trong, Bạch Tịnh Thời cũng khiêm tốn cười một tiếng, chờ hắn nhìn về phía giang thủ lúc lại một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn là nhìn xuống chi tư. Chương 620, linh quan cảnh. Bạch Sư Điện, coi như ngươi xem thường cùng ngươi cùng là siêu cấp hắc mã giang thủ, cũng muốn cố kỵ dưới linh ngữ mỗi tử mặt mũi nha, giang thủ đã là bộ thị bên trong mạnh nhất đại biểu. Bạch Tịnh Thời tràn ngập nhìn xuống cảm giác nhìn xem giang thủ lúc, giang thủ thậm chí phong văn cao bọn người không có gì ngoài định mức phản ứng, ngược lại trước đó chào hỏi bộ linh ngự chứa thị chân thần cười duyên một tiếng, thanh nhã quét giang thủ một chút. Vừa nông cười nhìn về phía Bộ Linh Ngữ. Bộ Linh Ngữ cũng vẻ mặt tươi cười, "Viễn Trình Tỷ tỷ quá khách khí, chúng ta Bộ Thị chỉ là thứ bảy thị tộc, kéo lùng đến thiên tài so ra kém chứa thị là hẳn là." Dừng một chút, Bộ Linh Ngữ lại nhìn về phía Giang Thủ bọn người, "Giang Thủ, Phong Sư Điện, Long dưỡng Sư Điện, các ngươi có lẽ còn không biết Viễn Trình Tỷ tỷ đi, nàng thế nhưng là chứa thị bên trong mạnh nhất chân thần một trong, bây giờ đã là chân thần thất biến cấp cường giả." Đây coi như là giới thiệu, Giang Thủ mấy người cũng đều cùng kính hướng Linh Uyển Trình Thi lễ một cái, chân thần thất biến Cái này cùng bọn hắn những này nửa cường giả thần cấp so sánh, là trời cùng đất chênh lệnh, thần minh cùng phàm phu tục tử ở giữa hở câu. Bất quá tại mấy người hành lễ bên trong, Linh Uyển Trinh lại chỉ cười ngắm giang thủ một chút, nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lễ, đối phong văn cao cùng lòng dưỡng hạo nhìn cũng chưa từng nhìn. Chư điển Trinh thị tỷ, cái khác liền khỏi phải ta làm nhiều giới thiệu, Linh Du sư điệt, Hứa sư điệt, ở sư điệt, Bạch sư điệt nhưng đều là các ngươi đối thủ cạnh tranh, nghĩ đến các ngươi so thiếp thân đều hiểu rõ hơn bọn hắn sâu cạn. Đại biểu chư thị dự thi thiên tài có 6 cái, bộ linh ngữ giải thích lúc chỉ giới thiệu Tam đại ngũ trọng tiêu cùng mạnh nhất Hắc Mã Bạch Tình thời. Giang Thủ cùng cũng chụp luôn luôn đối diện Lưu Động Thiên Thạch bên trên chư thần hành lễ. Lần này đối diện một nhóm cùng Ninh Nguyện chính phản ứng cũng kém không nhiều, tứ đại mạnh nhất trừ khỏe mắt quét dưới Giang Thủ, đối Phong Văn Cao cùng Long Dưỡng Hạo vẫn như cũng là không nhìn. Thái độ mặc dù cao ngạo, nhưng bây giờ là bộ linh ngự tại mở miệng, bọn hắn cũng không giống trước đó Bạch Tỉnh thời như thế tại nôn ngữ bên trên nói cái gì, cái này chữa thị một nhóm cùng Giang Thủ cùng vốn là vô liên quan, bởi vì toáy tinh mộ chỉ có chư thị chúng thần cùng bộ thị chúng thần, Giang Thủ lại bác ra một cái phòng ngự mạnh nhất hắc mã tên tuổi. Mới có thể dẫn tới ở hành Bạch Tỉnh thời nhạt nheo chú ý, mở miệng nhẹ bình một chút, nhưng ở bọn hắn cảm thấy Giang Thủ cũng nhiều nhất giá trị như vậy một đôi lời bình luận thật cao ngạo một đám gia hỏa không chỉ ta bị không để ý tới ngay cả giang thủ ngươi cũng như thế bị khinh thị thật là đáng chết ta như thế tình trạng tại ninh nguyện trinh ninh du chưa thần cảm thấy có lẽ cảm thấy là phản ứng bình thường nhưng rơi vào phong văn cao trong mắt mặt ngoài không tiện nói gì dưới đáy lòng phong văn cao lại tức giận đến chửi nhỏ không ngừng càng căm tức hướng giang thủ truyền âm ngươi muốn cảm thấy nổi nóng tiến vào toái tinh mộ huyền bùi tông di chỉ biểu hiện tốt một chút là được giang thủ cũng cười về phong văn cao một tiếng phong văn cao cũng chấn mắt lạnh nhạt cười nói yên tâm đi cùng trở ra ta sẽ để bọn hắn biết khinh thị ta là hậu quả gì. Ngay tại hai người truyền âm giao lưu bên trong, tự chạy động mây thiên thạch trước bên cạnh lại đội đến một chiếc khổng lồ bảo thuyền, hai khối thiên thạch bên trên chúng thần cũng nhao nhao nhìn sang, nhìn một chút bộ linh ngưỡng mới cười nói, là thân thị. đến cũng thật nhanh. ngắn ngủi mới hơi, nhanh chóng tiếp cận bên trong thân thị bảo thuyền liền bay lượn đến cùng giang thủ bọn người tương cận khoảng cách, bảo thuyền tiêu tán, một thân ảnh cũng bọc lấy mảng lớn thân ảnh xuất hiện tại khác một khối trống trải thiên thạch phía trên. thân thị một nhóm cũng là chân thần dẫn đội, đi theo trừ thân vũ phi, bên trên tắc An cùng vị thứ ba người dự thi linh văn tộc bảng không phải bên ngoài chính là bên trên tác gan cùng bạn không phải thân hữu bản thần, cung quân thần tại thiên thạch bên trên đứng vững, bộ linh ngữ, ninh nguyện trinh đồng dạng cười cùng thân thị chân thần khách sáo, mà lên tác gan cùng thân vũ phi cùng lại đem ánh mắt rơi vào giang thủ trên thân, kinh miệt trên dưới giọt xét vài lần, không nói gì nói nhảm, bên trên tác gan rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía chữa thị mấy ngày mới, chỉ có đứng tại bên trên tác gan thân bên cạnh bên trên tác lang vẫn đang ngó chưởng giang thủ giọt xét, ánh mắt bên trong bao hàm lấy nghi hoặc cùng kinh ngạc, tựa hồ đến bây giờ cũng không tin giang thủ sẽ lấy như thế yêu nghiệt thành tích giết vào trận chung kết, nhưng cái này nghi hoặc cùng kinh ngạc rất nhanh lại hóa thành ý vị thâm trường cười yếu ớt. Tiểu tử này cười như thế lén lút, xem ra chờ ngươi trở ra, tình cảnh sẽ có chút không ổn à? Chỉ có ánh mắt Tiếu Dung không có cái gì ngôn ngữ, cái này cũng đủ làm cho người Minh Bạch đối phương ý vị. Phong Văn Cao lần nữa hướng Giang Thủ truyền âm, tiếng nói bên trong cũng nhiều hơn không ít lo lắng. Mặc kệ trước khi đến hắn phải trang cầm cái này treo gẹo qua Giang Thủ, thật đến trước mắt, tình huống liền không giống. Giang Thủ bật cười về nói, binh tới tướng đỡ đi, mặc kệ bên trên tắc an có thể hay không làm cái gì, đi vào liền biết. Như thế, nếu như hắn thực có can đảm làm cái gì, ta giúp ngươi cùng một chỗ gánh. Tiên kia coi như thực lực mạnh mẽ. Nhưng một cái muốn ăn rơi hai người chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Phong Văn Cao cũng nhẹ cười lên. Giang Thủ thì cười một tiếng liền không nói nữa, ngược lại bên trên tác An thân Vũ Phi cùng Ninh Du cùng bán thân ở giữa bắt đầu trò chuyện, trò chuyện tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng những này cùng Giang Thủ bọn người không quan hệ, bọn hắn cũng chỉ là lặng lặng chờ lấy mà thôi. Mấy canh giờ sau, thứ nhì thị tộc lợi thì đến. Hơn một ngày về sau, sẽ tham gia định nguyên đại bị 14 thị tộc cùng hàng đơn vị thiên tài đã toàn bộ đến đông đủ. Tất cả võ giả đều hiện lập tại từng tòa thiên thạch bên trên, mỗi người nhà số không giống nhau, chung chiếm cứ 14 cái thiên thạch, người đến đông đủ về sau, Chư thị Ninh Uyển Trình cùng lợi thị Chân thần, bộ linh ngư cùng nhau nhau cười treo đứng người lên. Chư vị, đại bị trước khi bắt đầu, thiếp thân vẫn là phải giải dòng nữa vài câu, phái tinh trong mộ có chân chính nguy cơ sinh tử, mà chư vị cũng nhớ lấy an toàn trọng yếu nhất, tuyệt đối không được. Nhắc lại an toàn thứ nhất, lại trải qua một phen khách sáo, lặp lại toái tinh mộ đại khái hình thức cùng đại bị quy tắc, sau đó Ninh Uyển Trình mới nhau nhau độn đứng người dậy, tại mây thiên thạch trung ương một vùng khởi động trận bẫy. Kia một vùng chính là cửa ra vào, kia lối ra là lúc gần lúc hiện, ngoại giới trưởng sinh tộc cường giả thần cấp sớm đã bố trí đại lượng trận bẫy phải làm được cho dù lối ra ẩn nấp cũng có thể dựa vào trận lực từ ngoại bộ cưỡng ép mở ra, thậm chí bình thường còn vẫn luôn có cường giả thần cấp ngay tại chỗ trấn thủ. Bất quá trấn thủ đã là ngả thị bên trong cường giả thần cấp. Trận pháp khởi động, nguyên bản một cái dài mấy trăm dặm, rộng mấy chục bên trong hình sợi dài thiên thạch bên trên liền đột nhiên xuất hiện một cái bên trong hãm hình thềm đá đường, thềm đá đường hướng phía dưới lọt mấy trăm cấp mới hiện ra một cái dài khoảng dài rộng mấy chục mét môn hộ, môn hộ đen kịt một màu trống rỗng, phản phất một cái ẩn hình lỗ đen đối ngoại tản mát ra phệ nhân con trạch, môn hộ phía trên thì treo ba cái cột pháp thần văn chữ lớn, Huyền Nguyệt Tông. Cửa vào đã mở ra chư vị có thể đi vào. Khi Ninh Uyển Trinh biểu thị công khai một tiếng, 30 vị thiên tài mới nhau nhau đối tạp hữu thi lễ một cái, cùng nhau hướng phía dưới thềm đá bước đi, nhưng giờ phút này tiến vào thềm đá đường cũng không chỉ giang thủ cùng 30 ngày mới, còn có mấy cái ngả thị thiên tài, cùng bên trên tát lăng, bộ tiêm ảnh cùng niên, kỵ đầy đủ nhẹ. Mấy cái ngả thị thiên tài chính là lấy ngả thị chủ thần dưới trướng mạnh nhất thiên tài ngả thanh dục cầm đầu, các nàng là bị lợi thị cùng chân thần mời đến giám thị khảo hạch. Giám thị chính là để phòng đại biểu cùng một thị tộc đám thiên tài bọn họ khi lấy được các loại bảo vật sau lẫn nhau trao đổi trận chung kết quy tắc là trong vòng một năm, ai đạt được bảo vật giá trị cao hơn, ai xếp hạng cao hơn, kia liền có khả năng xuất hiện phong văn cao đạt được một nhóm bảo vật sau cảm thấy mình xếp hạng có thể sẽ không cao, trực tiếp đem bảo vật đưa cho Giang Thủ để Giang Thủ xung kích xếp hạng tình huống. Loại tình huống này chưa hẳn sẽ không phát sinh, bởi vậy liền cần nhất định giám sát, dù là giám sát không thể nào làm được tuyệt không chỗ sơ suất, nhưng cũng sẽ bảo trì tương đối công chính. Về phần bên trên tắc lăng cùng thì là tiến vào đứng ngoài quan sát, cũng có thể ở bên quan chi về sau, nửa đường bên trong đi ra hướng ra phía ngoài chân thần nhóm kịp thời báo cáo tình huống, tiến đến cái này bên trong chính là cửa vào, rất bình thản nha. Mấy hơi thở, cùng chúng tiên tài xuyên qua môn hộ đến khác một vùng không gian, ngay lập tức cũng đều tại liếc nhìn hoàn cảnh mà chúng thần lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, chính là một mảnh trống trải an bình hất thạch quảng trường, quảng trường đủ có mấy trăm lý trưởng rộng, tại càng xa xôi thì hoặc là nổi sóng chập trùng tuấn tú thần sơn, hoặc là một mảnh rộng lớn vô ngần tú mỹ hồ nước. Tiến đến bây sau, Giang Thủ mới phát hiện nơi đây quảng trường là ban đêm, bầu trời treo một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trong sáng minh nguyệt, nhưng ánh trăng chiếu rọi tại đại địa lúc cũng không có bắn thẳng đến mặt đất, mà là tại cách xa mặt đất cao mấy tấc vị trí liền tiêu tán. Giống như đại địa có thể nhẹ nâng ánh trăng như, chư vị sư đệ, phù nguyệt đại lục diện tích rất lớn, coi như ai tốc độ bay có thể đến tốc độ ánh sáng, từ cực đông đến cực tây cũng cần 2 3 ngày, nam bắc khoảng cách cũng kém không nhiều. Lấy chư vị sư đệ tốc độ bay, cần thời gian tự nhiên cũng sẽ tăng dài, mà toàn bộ phù nguyệt đại lục chính thành khu vực đều ở vào hoàn hảo vô khuyết trận lực dưới, chỉ có phía đông bắt trận lực tổn hại. Các ngươi muốn thu hoạch được bảo vật, hoặc là đi sửa thần tháp cùng linh quán cảnh, đây đều là trước kia huyền bụi tông tôi luyện môn đồ đệ tử khảo hợi địa, tại cái này hai nơi chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ có thể khiêu chiến hoặc đi đi vào cái kia bên trong liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng ban thưởng thì từ trận lực cấm chế tự động cấp cho hoặc là chính là đi trận lực chỗ tổn hại cái khác cơ bản không có cơ hội mọi người dò xét hoàn cảnh lúc ngạ thanh dục cầm đầu ngạ thị thiên tài thì lách mình mà lên cười đối chúng thiên tài giải thích vì bên ta liền giám thị mọi người tốt nhất vẫn là cùng một chỗ tại nơi nào đó khảo hạch, bộ dạng này không dễ dàng phạm sai lầm về phần đi trước tu thần tháp hay là linh quan cảnh từ các ngươi quyết định qua hai chỗ này về sau mọi người muốn đi phía đông bắt trận lực chỗ tổn hại tự hành thăm dò Vậy tiểu muội liền không cách nào xâm nhập đi theo, chỉ có thể nhìn mọi người tự hạn chế tính. Ngả Thanh Dục thân là chủ thần giới trướng, là ngả thị đệ nhất thiên tài, thực lực của nàng cũng cực kỳ kinh diễm, hơn 170 tuổi cũng đã là thần đạo lục trọng tiêu. Cho nên mặc kệ chúng dự thi thiên tài giữa lẫn nhau như thế nào kiêu căng, tại ngả Thanh Dục trước mặt lại phần lớn đều là kính cẩn nghe theo khách khí. Ngả sư tỷ nói đúng, mọi người tùy ý lựa chọn đi, là đi trước tu thần tháp hay là linh quan cảnh. Dạng này lại bị, so đấu đều là cấp tử thực lực, phải có ai làm việc tiên tư, đó mới là buồn cười, tiểu muội cũng gánh không nổi người kia. Tiểu muội cũng khuyên nhủ những cái kia dự thi nhân số khá nhiều thị tộc, thật muốn có ai gian lận, rất nhưng không chỉ là các ngươi mặt của mình, ngay cả các ngươi thế lực sau lưng cùng chỗ đại biểu thế lực cũng sẽ lại không ngóc đầu lên được. Phong tuyên, ngươi cái này có ý tứ gì? Phục khuyên chúng ta dự thi nhân số nhiều, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta cần gian lận a? Từng tiếng phụ họa bên trong cùng phong thị phong tuyên nói ra một câu, chữ thị lợi thị chúng thiên tài lại vỡ tổ, đều là trận mắt nhìn phong tuyên, kém chút rút kiếm tương đối. Chữ thị lợi thị dự thi số lượng nhiều, nhưng lại cái đỉnh cái cường hoành cùng tiêu nạo, cái tiêu bên trong trải qua được dạng này nói xấu cái này xấu hổ lại rất nhanh bị chi phối khuyên can, sau đó chúng thiên tài hay là lẫn nhau thương thảo lên mục tiêu thứ nhất địa, trên trăm cái hô hấp về sau đám người mới xác định tiến về linh quan cảnh. chỗ thứ nhất tại đại lục phương nam linh quan cảnh đi chương 621, ta chờ mong ngươi lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Phu Nguyệt đại lục đại bộ phận phân khu vực đều là trận lực hoàn hảo chỗ, giang thủ một nhóm từ cửa vào hướng phương nam bay lướt lướt, ven đường nhìn thấy chính là đủ loại kiểu dáng tú lệ cảnh quan, cảnh đẹp bên trong ngẫu nhiên tô điểm một nhóm cung điện kiến trúc, đại bộ phận phân hoặc là bị quét dọn không còn một mảnh, hoặc là trận lực phòng hộ dọn nước không lọt, ngoại giới không cách nào đi vào. Đây chính là bị lưu hỏa tinh hệ các thiên tài vơ vét hơn 600 năm phủ nguyệt đại lục. Nghe nói Di chỉ khi mới xuất hiện, nhóm đầu tiên tiến đến thiên tài còn phát hiện một chút sinh mệnh, phần lớn là yêu thú, bất quá những cái kia yêu thú mạnh nhất chỉ là bình thường bản thần, nhẹ nhóm liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Một đường phi độn, trừ Linh Du, lợi thanh la cùng mạnh nhất các thiên tài ngẫu nhiên tràn ngập mùi thuốc súng giao lưu một phen, đại bộ phận phân thiên tài cũng chỉ là trầm mặc phi hành, về phần Giang Thủ, dù là bị liệt là bảy hắc mã một trong, nhưng trừ bên trên Tắc Lăng thỉnh thoảng sẽ nhìn nhiều hắn vài lần, những thiên tài khác cơ bản duy trì không nhìn chi tư. Một đêm lại thêm lớn qua đường này, ngày treo nghiêng phía tây lúc chúng thiên tài mới tại ngã thanh dục dẫn đầu dưới đến một cái dây núi vây quanh bảng đại quảng trường bên trên quảng trường cuối cùng đứng vững từng tòa đại điện đại điện chính giữa bảng hiệu thì viết linh quang cảnh ba chữ to đến rốt cục đến linh quang cảnh đến linh quang cảnh nhưng muốn biểu hiện tốt một chút mới được nói nhảm coi như ta không có bị liệt là hắc mã một trong tựa hồ chú định lấy không được tốt bao nhiêu thí luyện thành tích nhưng các ngươi thế nhưng chớ xem thường ta tại cái này bên trong ta thế nhưng là sẽ liều lĩnh từng tiếng mong đợi lời nói bên trong Trước mặt mọi người nhiều thân ảnh tại linh quang cảnh trước đại điện dừng chân, đã tại ven đường nhìn giang thủ rất nhiều lần bên trên tắc lăng mới đột nhiên cười nói, giang thủ, biểu hiện tốt một chút, ta chờ mong ngươi lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Đây là một đạo tràn ngập cổ vũ tiếng cười, ngựa khí cũng rất thành khẩn, giống như thật tại nghiêm túc chúc phúc giang thủ, một câu sau khi hạ xuống giang thủ cũng ngây ra một lúc, phong văn cao đều hầu nghi nhìn về phía bên trên tắc lăng. Càng phía trước linh du, lợi thanh la cùng mạnh nhất các thiên tài cũng sướng sốt một chút Đi theo liền một mảnh bật cười, áo trắng mày trắng bạch tịnh thời còn lắc đầu nhìn về phía bên trên tắc lăng, nhìn vài lần đi sau hiện vị này chính là vẻ mặt thành thật thành khẩn bộ dáng. Bạch tịnh thời mới hồ nghi nói, ta nói lên tắc sư đệ, ngươi có phải hay không nói sai, tiến vào linh quang cảnh trước, ngươi coi như chờ mong ai có như kỳ tích biểu hiện, cũng nên là chờ mong bên trên tắc an mới đúng chứ, làm sao lo lắng lên giang thủ rồi. Ta nghe nói quan hệ giữa các ngươi chẳng ra sao cả. a? Bên trên tắc lăng thì nghiêm túc lắc đầu. Bạch sư huynh lời này liền sai. Ta cùng Giang sư Minh quan hệ, nhưng so với các ngươi sâu nhiều, các ngươi đối Giang sư Minh hiểu rõ cũng không có ta khắc sâu, trăm triệu không thể xem thường Giang sư Minh, muốn biết hắn lúc trước cùng ta, bộ tiêm ảnh cùng hơn 10 vị thiên tài tại Thần Vương cấp nơi tập luyện cạnh tranh, thế nhưng là lấy phong thần bát chuyện chi thân lực gáp hơn 10 vị tử truyện, lần này đấu vòng loại bên trong thắng được, hắn cũng là duy nhất tam trọng tiêu, đây chính là lệ cũng đồng dạng kỳ tích biểu hiện. Cho nên tham gia linh quang cảnh còn có không ít đều mạnh hơn hắn, cũng chưa chắc sẽ không bị hắn toàn bộ áp chế xì ta ngược lại khuyên nhủ Bạch sư huynh không muốn khinh thị Giang sư huynh, nếu không chính là tự tìm cơ hở. Có chịu thanh khẩn mà nói nghiêm túc xong một phen, Bạch Tịnh thời lần nữa sững sờ, Ninh Du, Lợi Thanh La cùng cũng lần nữa ngạc nhiên, tất cả đều hầu nghi nhìn xem bên trên Tắc Lăng. Bọn hắn mặc dù biết Giang thủ là 30 ngày mới bên trong duy nhất tam trọng tiêu, nhưng Giang thủ còn có lấy phong thần bắt chuyển chi thân lực gấp hơn 10 vị cựu chuyển kinh lịch. Biểu hiện kỳ tích đã là lệ cũ. Ngạc nhiên chi hơn Bạch Tịnh thời mới sầm mặt lại. Nhan nhạt phản bác nói, nói đùa cái gì, liền hắn. Ta nói lên Tắc Lăng, ngươi đang làm cái gì, ta nhưng nhớ được các ngươi quan hệ chẳng ra sao cả a, đây là chơi cái nào một màn? Đại biểu lợi thị ngũ trọng tiêu cường giả xa đổ cũng hoành bên trên tắc lăng một chút, đầy mắt trẻ cũng khó chịu. Cái khác không có mở miệng phần lớn là khẽ cao mày dáng vẻ, bọn hắn đối với giang thủ thật là không để ý qua. Ha ha, ta còn thực sự là nói đùa, không nghĩ tới thật hù dọa mấy vị sư huynh, sai lầm sai lầm. Ngay tại chúng thần nhìn chăm chú, một mực mặt mũi tràn đầy thành khẩn cùng vẻ nghiêm túc bên trên tắc lăng mới cười ha ha một tiếng, biểu lộ thần sắc chỉ còn lại có vui cười cùng gặp may. Chúng thiên tài nháy mắt im lặng, giang thủ cùng phong văn cao thì đồng thời nhăn lại lông mày, đều lạnh lùng nhìn xem bên trên tắc lăng, bên trên tắc lăng không thèm để ý chút nào lần nữa đối phía trước gặp may thi lễ một cái đây không phải nhìn xem chư vị sư huynh sư tỷ ở giữa bầu không khí quá khẩn trương chỉ đùa một chút đùa mọi người vui vui lên a phúc thật là đáng chết ngươi tiểu tử này quá chân đầu thật đúng là kém chút dọa ta coi là kia tiểu tử có thể biểu hiện ra kỳ tích đâu ngươi thật đúng là tin rồi câu nói như thế kia ngươi đều tin quả thực ngu nguội ta sớm đoán ra tiểu tử này là nói đùa hắn cùng giang thủ quan hệ kém như vậy sao có thể như thế thành khẩn chúc phúc đối thủ ha ha bất quá cái chuyện cười này còn thật là tốt cười giang thủ năng lực ép chúng ta tất cả so hắn đều cưỡng ép ư. Cái chuyện cười này bù cục ổ. Nương theo lấy bên trên Tắc Lăng nhu thuận hành lễ, Ninh Du cùng Bạch Tịnh thời cùng các thiên tài mới nheo nhau, nhau dạ xỉ không ít người còn đối đầu Tắc Lăng dở khóc dở cười lắc đầu. Đương nhiên, đây cũng là bên trên Tắc Lăng Kaka là bên trên Tàn, coi trọng Tắc Can mặt mũi bọn hắn bị điều tức một chút không có gì, nếu là đổi Long dưỡng Hạo loại thực lực này cũng không có đại bối cảnh, dám đùa kiểu này, không chừng liền bị người giáo huấn đầy bụi đất nữa nha. Chém qua một bên đi, chỉ toàn làm chút không có ý nghĩa sự tình. Tiếng cười bên trong, bên trên Tắc Can cũng chừng bên trên Tắc Lăng một chút, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn đều không biết quyến cáo vượt qua Tắc Lăng bao nhiêu lần không có ý nghĩa sự tình muốn bất làm, không nghĩ tới vị này chính là bị hắn khuyến cáo lúc có thể nghe gái mại dâm qua một hồi liền vừa cũ bệnh tái phát. còn tốt lần này hắn cũng không phải là ban ngày ban mặt đang nói cỡ nào lời khó nghe, mà là dùng loại này bao hàm kỹ xảo cho đùa đến giải trí. mặc dù vẫn như cũ có sai lầm cường giả thể diện, nhưng tổng so cái trước tốt nhiều. hắc hắc, giang dậy hạ lên tắc lăng cũng cười nhẹ lấy gật đầu. sau khi gật đầu mới nhìn hướng cao mày giang thủ, một mặt hí ngược, giang thủ, nhăn cái gì lông mày a, ta đây chính là thay ngươi tuyên dương qua quá khứ huy hoàng đâu, những tên kia vẫn luôn là không nhìn ngươi, không khỏi quá xem thường ngươi hiện tại trải qua ta tuyên dương bọn hắn mới sẽ không lại khinh thị ngươi mà sẽ coi trọng ngươi, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới là. Giang thủ lần nữa nhìn bên trên tắc lăng một chút, mới nhàn nhạt nói, đa tạ. Không, không khách khí. Bên trên tắc lăng lần nữa truyền âm, cái này truyền âm lại tràn ngập máy móc cùng nốc trệ, hắn thật không nghĩ tới tại loại này trêu đùa thức đã kích xuống, Giang thủ sẽ thật về hắn một câu đa tạ. Có lầm hay không? Không để ý tới bên trên tắc lăng nốc trệ, chúng thiên tài phía trước cũng vang lên một đạo cười khẽ. Tốt, chư vị sư đệ sư muội, có hay không có thể tiến vào linh quang cảnh rồi? Ngạ sư tỷ nói đúng lắm đừng có lại cái này bên trong lãng phí thời gian. Đi. Tiếng cười gây nên liên tiếp đáp lại. Tiếp xỉa chúng thiên tài liền nhao nhao hướng phía linh quang cảnh đại điện người trong này đi. Một cái hô hấp sau tất cả thiên đô đến đại điện bên trong. Đại điện này chỗ sâu nhất chính là một mảnh mở rộng trên vách đá huyền lập lấy từng tòa môn hộ. Cung điện ngoài cùng bên trái nhất là từng dãy ngọc bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngọc trên tấm bia tràn ngập chữ viết của thần tộc. Linh quang cảnh chính là mỗi cái người khiêu chiến tiến vào một cái màn sáng môn hộ khiêu chiến. Tổng cộng ba cái quan hải, phá một quan có thể đạt được một đạo linh quang, phá hai quan thu hoạch được hai đạo, ba quan bốn đạo, bốn quan tám đạo bộ dạng này theo thứ tự suy ra nếu như ai có thể đánh vỡ sau cùng thứ ba quan như vậy chỉ là ba quan liền có thể đạt được không chín sáu nói linh quang ba lần khiêu chiến cộng lại càng khoảng trừng hơn 800 nói linh quang linh quang kỳ thật cũng không phải là bảo vật mà là có được linh quang người có thể sử dụng những này tại ngọc bia cho hối đoái các loại bảo vật bên kia vài chục toa ngọc bia tràn ngập có thể sử dụng linh quang hối đoái kỳ bảo những cái kia văn chữ đều là lơ lửng ra ngọc bia mặt ngoài ngươi muốn đổi cái gì chỉ cần dùng lực đem lội ra văn tự theo xì ạt cuối nơi đó sẽ xuất hiện một cái có thể thu nạp linh quang trận lực thông đạo chờ ngươi lại đem linh quang đánh vào thông đạo tức có thể đạt được như muốn. Linh quang cảnh tên cũng là bởi vậy mà đến, liền là năm đó Huyền bùi Tông ban thưởng tông môn thiên tài tôi luyện bí cảnh. Về phần linh quang đều có thể đổi cái gì. Nơi này dự thi thiên tài cũng không ít là lần đầu tiên đến, chúng thần cũng rất nhanh có đại bộ phận phân đều chuyển rời đến ngọc dưới tấm bia quan sát. Kết quả Giang thủ vừa nhìn thấy tòa thứ nhất ngọc trên tấm bia hàng ngũ như nhất văn tự, trực tiếp liền kinh hải hãi thẳng mắt. Pháp nguyên linh chủng, 8000 nói linh quang một viên. Ngay này Nô Gia Văn tự là nối liền cùng nhau, cùng Giang thủ nhìn chằm chằm kia liếc nhìn lúc, từ Nô Gia Văn tự bên trên còn càn quét ra một đạo ý niệm chui vào Giang thủ não hải kia ý niệm chính là đang giải thích cái gì là pháp nguyên linh trùng. Đơn giản đến nói, pháp linh trùng là một cái hạt giống, ngươi tại nơi nào đó gieo xuống về sau, xung quanh hoàn cảnh bên trong cũng có đầy đủ thiên địa linh kỳ cung cấp cái này kỳ bảo sinh trưởng, như vậy 100 năm sau linh trùng thành thục vì phát nguyên bảo thụ, liền sẽ ngưng kết mấy chục giọt pháp tắc bản nguyên, cũng chỉ có lần thứ nhất ngưng kết bản nguyên là 100 năm sinh trưởng, từ lần thứ 2 bắt đầu, 10 năm thành thục một nhóm. Cái này như thế nào để Giang Thủ không kinh ngạc? Dạng này pháp nguyên linh trùng chẳng khác nào một cái pháp tắc bảo địa. 8000 đạo linh quang liền có thể mua một cái pháp tắc bảo địa. Thật dạ? Nói đùa sao? Còn có pháp nguyên bảo thụ như thế không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Kêu lưu hỏa tinh hệ còn làm cái gì định nguyên đại bỉ, Bọn hắn đại bỉ tranh đến cũng chỉ là pháp tắc bảo địa mà thôi. Không chỉ giang thủ, tả hưu rất nhanh liền vang lên những thiên tài khác nhóm khiếp sợ tiếng hô. Chính là tiếng hô bên trong cũng đi đến ngọc bia trước bên cạnh ngã thanh dục lại kiểu cười lên, chư vị sư đệ chẳng lẽ cảm thấy 8.000 linh quang rất dễ dàng à? Muốn biết ngươi thông qua khiêu chiến lấy được linh quang? chỉ cần rơi vào tay ngươi bên trong liền sẽ tự động dung nạp ngươi một bộ phân đặc hữu sinh mệnh khí cơ, loại kia dung nạp càng ngay cả chủ thần đều không thể sửa đổi, nói cách khác, ngươi muốn dùng linh quang mua bảo vật, chỉ có thể dựa vào mình khiêu chiến lấy được linh quang, những tiền tài khác lấy được tặng cho ngươi cũng dùng không được. Cùng một cái sinh mệnh, tại linh quang cảnh nhiều nhất phá ba quan đạt được 89 nói linh quang, tiểu muội may mắn mua qua một viên pháp nguyên linh chủng, nhưng ta ngã thị hơn 600 năm đến, cũng chỉ có tiểu muội một cái thành công. Theo ta nói biết, cái này hơn 600 năm bên trồng, có thể hồi đổi cách đi nguyên linh chủng, chỉ có một cái ngũ trọng tiêu, cùng mặt khác hai cái lục trọng tiêu thiên tài còn có hai cái lục trọng tiêu thiên tài đều thất bại, chỉ khiêu chiến đến hai quan, mà năm sau linh vượt qua thọ nguyên hạn chế cũng không còn cách nào đi vào, cái kia cũng không chỉ là ta lưu hỏa tinh hệ bên trong thiên tài, cái khác bốn cái lục trọng tiêu đều là những tinh hệ khác chủ thần dưới trướng. ngã thanh dục lời này rơi xuống đất, chính kinh hô đám người nháy mắt hoàn toàn tinh mịch. các người nhóm này mặc dù cũng là đến từ các tinh hệ thiên tài kế xuất, nhưng cho dù là được vinh dự đệ nhất nhân linh nha đầu, có thể hay không phá vỡ hai quan cũng không biết đâu, càng đừng để cập ba quan. ngã thanh dục lần nữa kiểu cười ra tiếng, chúng trời mới hoàn toàn tỉnh nổi. chương sáu trăm ta đều nhanh nhỏ máu. Ngay từ đầu biết được một võ giả chỉ cần phá vỡ 13 quan liền có thể đạt được 8191 nói linh quang, mà một gốc tương đương với pháp tắc bảo địa phát nguyên bảo thụ 18000 linh quang, làm sao không để chúng mới kích động. Nhưng ai muốn lấy được, cái này toái tinh mộ di chỉ xuất hiện tại võ giả trước mặt hơn 600 năm, chỉ có chỉ là mấy cái mới đã thông qua 10 bà quan. Thậm chí một chút chủ thần dưới trướng lục trọng tiêu đều thất bại, chỉ có thể phá vỡ 12 quan. Trong này ẩn chứa ý nghĩa quá khủng bố. Chí ít ở đây đông đảo mới ai cũng sẽ không cảm thấy mình so với cái kia xuất thân chủ thần dưới trướng lục trọng tiêu còn mạnh hơn. Dù là được vinh dự lần này, Địch Nguyên đại bị bên trong đệ nhất nhân linh du cũng không dám nghĩ như vậy. Nếu như đều không thể lực phá vỡ thứ 10 bạc quan, kia việc vui liền lớn. 13 cái quan hải cộng lại là 8191 nói linh quang, nhưng một cái 13 quan chính là 4096, cái này chẳng phải là người nhiều nhất chỉ có thể đạt được 4095 nói linh quang. Hơn 4000 nói linh quang có thể mua cái gì? Đám người dọc theo tòa thứ nhất Ngọc bia Hàng Ngũ nhất nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn thấy hàng thứ 2 thần văn lại tâm thần đại động. Long Nguyên Thánh Tinh, 8000 linh quang một viên. Long Nguyên Thánh Tinh đã từng tu luyện tới cực hạn nhất, vạn pháp bất xâm cảnh giới thượng cổ long tộc vẫn lạc về sau, bị đại năng cường giả rút ra nó huyết nhục tinh túy, phối hợp các loại kỳ bảo luyện chế mà thành, nắm giữ này bảo sau một khi kích phát, liền có thể tại thời gian nhất định bên trong giống những cái kia tu luyện tới cực hạn nhất thượng cổ long tộc đồng dạng vạn pháp bất xâm. Mặc kệ là dùng lĩnh vực chi lực dẫn dắt linh khí hình thành thần thông, hay là lực lượng pháp tắc dẫn dắt linh khí hình thành pháp võ, lại hoặc là trận lực công sát cùng các loại, đều sẽ đối ngươi không hề ảnh hưởng. Dạng này long nguyên thánh tinh để giang thủ đều hái hùng kiếp vía. Tu luyện tới vạn pháp bất xâm cảnh giới thượng cổ Long tộc, cái này tại Long tộc cũng là 10 ngàn có một. Bất kỳ cái gì kém theo linh khí hình thành công sát đều đối nó không có một chút hiệu quả, chỉ có như là thuần túy nhục thân man lực mới có thể tạo được một chút tác dụng. Vậy đơn giản không nên quá biến thái. Đương nhiên, Long nguyên thánh tinh chỉ là đại năng cường giả rút ra vạn pháp bất xâm cảnh Long tộc vẫn là sau huyết đột tinh túy, phối hợp kỳ vật luyện chế, cái này trí bảo công hiệu so với còn sống vạn pháp bất xâm cấp Long tộc là yếu rất nhiều. Tỷ như ngươi luyện hóa sau một khi kích phát, nhiều nhất ba hô hấp bên trong vạn pháp bất xâm, loại này bất xâm cũng nhiều nhất chỉ đối mặt cao hơn ngươi ba tầng cảnh giới đối thủ. Thần đạo tam trọng tiêu đối ngũ lục trọng tiêu, có thể không sợ đối phương bất luận cái gì công sát. Một khi tam trọng tiêu đối đầu thất trọng tiêu, đối phương so ngươi khủng bố quá nhiều, đồng dạng có thể đánh vỡ Long Nguyên Thánh Tinh hạn chế. Long Nguyên Thánh Tinh cũng chỉ đối chân thần trở xuống cường giả hữu hiệu, chân thần nói chi lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Dù sao ngươi chỉ là bình thường võ giả đạt được một viên Long Nguyên Thánh Tinh, không phải chân chính tu luyện tới cảnh giới kia thượng cổ Long tộc. Ngươi thôi động Long Nguyên Thánh Tinh về sau, ba hô hấp thoáng qua một cái liền sẽ để Thánh Tinh bên trong lực lượng khô kiệt. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào tự nhiên khôi phục thành nén, mới mới có thể khôi phục hoàn tất chính là bởi vì cái này nhiều như dừng hạn chế, Long Nguyên Thánh Tinh mới có thể xuất hiện tại cái này bên trong. Nếu không ngư như nuốt vào sau có thể không hạn chế sử dụng, cũng không giới hạn tại chân thần trở xuống cảnh giới. Vậy liền tuyệt không phải so sánh một cái pháp tắc bảo địa giá trị. Coi như có nhiều như vậy hạn chế, Giang Thủ cùng mới nhõng còn là bị Long Nguyên Thánh Tinh cho kinh tim đập rộn lên hô hấp thô trọng, bọn hắn vốn là bán thần a, muốn trở thành chân thần. Trừ Giang Thủ bên ngoài liền xem như Linh Du đều không có niềm tin chắc chắn gì, đây là chỉ cả một đời. Bán thần tiến vào chân thần, ở giữa cần đánh vỡ gông xiềng tuyệt đối luận võ thánh tiến vào bán thần trận vật nhiều lắm. Vâng không Bộ thị, chư thị cùng thế lực lớn cũng sẽ không chỉ có như vậy giải rác mấy cái chân thần. Vẫn là câu nói kia, có đại lượng pháp tắc bảo địa nơi tay, nếu như bất kể đại giới đi bồi dưỡng bản thần, chỉ là Bộ thị bên trong đều có thể nuôi dưỡng mấy trăm hơn ngàn bản thần, mà không phải dưới mắt bảy, tám mươi cái. Nhưng bản thần tiến vào chân thần, giang thủ dạng này một cái so cái khác mới nhiều mấy thành năm chắc ra hỏa, liền có thể nhượng Bộ thị không xa tinh không đi lôi kéo hắn hướng hắn lấy lòng, có thể nghĩ giữa này có bao nhiêu khó. Trong này khó khăn nhất chính là thông linh kỳ tiến giai võ thánh. Có ngưng kết dạ vực các loại bảo địa, bảo dưỡng, còn có nghịch thần chi lực. Hồn sông tấm lụa cùng để ngươi trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực, có tài nguyên, ngươi liền có thể nuôi dưỡng võ thánh tấn ban thần. Chỉ cần ngươi đạt tới cựu truyền trình độ, liền cũng có thể giống ngưng tụ giả vực đồng dạng, giống như thần trợ tới suy đoán pháp tác, liền không tính được tới cựu truyền, cũng có pháp tắc bản nguyên có thể giúp ngươi ngưng tụ pháp tác, có tài nguyên, vậy ngươi tốn thời gian luyện hóa là được. Nhưng ban thần tiến vào chân thần, liền thật không có, cái gì cũng không có, coi như giang thủ bộ tiên ảnh cùng tăng lên tới thần đạo cựu trùng. Bọn hắn cũng sẽ không lại có phong thần cựu truyện lúc loại kia giống như thần trợ trạng thái, dưới trời sao căn bản tại không có có thể so sánh pháp tắc bản nguyên đạo chi bản nguyên các loại bảo vật giúp ngươi trực tiếp ứng kết. Đến bán thần đỉnh phong, bất kỳ cái gì một cái bán thần nghĩ tấn thăng chỉ có thể dựa vào mình đi càng ngộ, dựa vào chính mình đi phỏng đoán cái gì là nói, ngươi ngộ nắm giữ mới có thể tấn thăng, nếu không mặc kệ ngươi ở trước đó mạnh mẽ cỡ nào thực lực, có cái dạng gì bối cảnh, cũng không thể lại mượn cái gì tài nguyên chi lực theo đổi đường tắt. Đây là giang thủ đạt được hơn 1700 giọt thần mạch tinh huyết về sau, bộ thị, võ địch tông, Túc hài thị các thế lực lớn đều nghĩ lôi kéo hắn nguyên nhân. Hắn luyện hóa nhiều như vậy tinh huyết, nội tính bên trên viễn siêu võ giả, có thể tìm hiểu ra cái gì là hắn nói khả năng cũng lớn nhất. Đây cũng là dù là thân là chủ thần dưới trướng đệ tử võ định tông chân thần thương lãnh tụ, như thế xuất thân bối cảnh thực lực, đều sẽ có không người kế tục, sợ mình một mạch tại hắn vẫn lạc sau như vậy suy sụp nguyên nhân, như nói chi lực cũng có thể dựa vào tài nguyên bồi dưỡng, thân là cường đại chân thần, lương tựa chủ thần, hắn làm sao có thể bồi dưỡng không ra một cái chân thần cấp hậu bối. Trên võ đạo, tiên kỳ có đủ loại kiểu dáng ưu thế cùng tài nguyên có thể lợi dụng, nhưng càng đến hậu kỳ, ngươi lại nghĩ đề cao cảnh giới của mình cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh hội. Mặc kệ là lĩnh hội nhân sinh muôn màu hay là lĩnh hội tình không luân hồi, ngươi ngộ mới có thể tấn thăng. Cho nên không chỉ Giang Thủ, Bộ Tiên Ảnh, bên trên Tắc Lăng, bên trên Tắc Can cùng các loại, chính là đã từng đã ở linh quang cảnh đánh vỡ 10 bà quan, không đủ 200 tuổi đã là lục trọng tiêu ngả thanh hữu, dạng này là thị chủ thần dưới chướng mạnh nhất mới mới, nàng đời này có thể hay không tấn thăng chân thần đều chỉ là một vấn số. Đây hết thảy, cũng không thể nghi ngờ càng thêm độ xuất long nguyên thánh tinh công hiệu. Nó cho dù chỉ là tại chân thần trở xuống cảnh giới mới có hiệu, ở đây đông đảo mới đời này thẳng đến thọ nguyên hao hết, đều chưa hẳn có cơ hội tấn thăng chân thần, dạng này Long Nguyên Thánh Tinh giá trị có thể nghĩ, một khi ngươi tu luyện tới thần đạo lục trọng tiêu, kia tại chân thần trở xuống liền cơ hội là vô địch tồn tại. Coi như 10 kỳ hạn bên trong, Long Nguyên Thánh Tinh cũng nhiều nhất để ngươi vô địch 30 hô hấp. Đây cũng là có thể khiến người ta điên cuồng chi bảo. Tuyệt đối so Giang thủ dùng 90 triệu giá cao đấu giá xuống tới Pháp Tắc Chi Tâm Quý nặng hơn nhiều, Pháp Tắc Chi Tâm nhiều nhất mười mấy cái hô hấp bên trong để ngươi tăng lên một trọng tiêu chiến lực. Long Nguyên Thánh Tinh đâu? Ngươi đến lục trọng tiêu lúc một khi kích phát, một lần đối mặt mấy trăm cự trùng công sát, đều cơ hội có thể vô địch 30 hô hấp. Long Nguyên Thánh Tinh nếu như xuất ra đi đầu giá, tuyệt đối phải lấy trăm triệu làm đơn vị định giá. Long Nguyên Thánh Tinh chi giới thứ ba đi, lại làm một chuỗi nô gia để người kinh thán không thôi thần văn. Thần Hành Thuyền, 7.000 linh quang. Thần Hành Thuyền là một chiếc đồn không bảo thuyền, cùng Giang Thủ đã từng đạt được toa ẩn thuyền là không sai biệt lắm tính chất, nhưng cả hai ưu khuyết lại là kém đường. Toa ẩn thuyền tối cao tốc độ bay là gấp 10 tốc độ ánh sáng, cần võ giả người điều khiển phi đồn, một võ giả cũng nhiều nhất có thể phát huy ra vượt qua tự thân ba lần tốc độ bảo thuyền tốc độ bay, lại nhanh đã vượt qua suy nghĩ của ngươi vận chuyển tốc độ, căn bản là không có cách trưởng hống. Cũng chính là Giang Thủ hiện tại lục trọng tiêu chi thân, gấp đôi tốc độ ánh sáng tốc độ bay nhiều nhất có thể để cho toa ẩn thuyền phát huy ra 3 lần tốc độ ánh sáng, thân hành thuyền gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, không cần võ giả điều khiển, bởi vì này thuyền có linh, loại này có linh không phải chỉ nó có chân chính trí tuệ cùng sinh mệnh, là chỉ sen vào sinh mệnh có trí tuệ cùng tử vật ở giữa, có nhất định linh tính, vừa dễ dàng để võ giả tự do trưởng không trình độ, chân chính để bảo thuyền biến thành sinh mệnh có trí tuệ cũng không khó, đánh vào một viên khải linh thánh tinh hắn liền sẽ biến hóa ra linh trí, nhưng có linh trí, có bản thân tư duy cùng ý thức. Những võ giả khác lại nghĩ dùng ngược lại sẽ nhiều chỗ không ít phiền phức, tỉ như Giang Thủ nghĩ thúc đẩy bên trên tắc lăng, đều có mình tư duy ý thức, còn có yêu thích cảm xúc cái gì, phiền phức liền rất lớn. Thân hành thuyền linh tính, chính là ngươi dùng ý niệm cho nó chế định một con đường, sau đó không cần để ý tới, chính nó liền sẽ nghiêm ngặt dựa theo ngươi mệnh lệnh bay bỗng nhiên xuyên qua, ven đường chủ động tránh đi các loại hành tinh thể. Ngươi để nó gấp trăm lần tốc độ ánh sáng nó liền gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, quá trình không cần ngươi thao một điểm tâm, đây mới là nhất chỗ chân quý. Một phương diện khác, toa ẩn thuyền bay bỗng nhiên cần tiêu hao chính là dùng sinh mệnh tinh cầu ngưng luyện ra tinh hạch, một viên chính cường thịnh sinh mệnh tinh cầu, đem tất cả sinh cơ bắt lấy cũng nhiều nhất cô động hơn chục hỏa, một viên có thể để cho toa ẩn thuyền bảo trì tối cao tốc độ bay phi độ 1 năm. Cũng chính là nó bay lượn 100 năm ánh sáng khoảng cách, liền tiêu hao một viên cường thịnh sinh mệnh tinh cầu. Thân hành thuyền cần động năng lại là tĩnh mịch tinh cầu. Phổ thông tĩnh mịch tinh cầu, một viên để nó gấp trăm lần tốc độ ánh sáng bay lượn 1 năm, tĩnh mịch quan tinh, căn cứ khoáng vật giá trị khác biệt, có thể bay cướp mấy năm hoặc mấy chục năm không giống nhau. Khôn cùng tinh không bên trong, sinh mệnh tinh cầu nhiều hay là tĩnh mịch tinh cầu nhiều? đây quả thực không có cách nào so. trường sinh tộc hùng ngồi lưu hỏa tinh hệ, mấy trăm ngàn tinh cầu chỉ có năm sáu nghìn sinh mệnh tinh cầu, đây đã là rất thịnh vượng sinh mệnh tinh hệ. đồ tốt ta, dạng này thần hành thuyền giá trị quá lớn, như muốn khai phát lạ lẫm tinh hệ, này thuyền mới là mạnh nhất lợi khí. không phải sao? nhưng đây cũng quá quý, bảy nghìn linh quang, nếu như ta cầm được ra bảy nghìn cũng liền có thể xuất ra tám nghìn ngàn, đến lúc đó mặc kệ đội lấy phát nguyên linh trùng hay là đội lấy long nguyên thánh tinh, đều so thần hành thuyền mạnh hơn nhiều lắm. đáng chết, động một tí bảy tám ngàn linh quang chi bảo. Trong này hẳn là cũng đều là đại lượng không phải đơn một, nếu không sớm bị đã từng Huyền Vũ tông võ giả hối nói xong, cái kia bên trong còn đến phiên chúng ta. Huyền Vũ tông rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại có nhiều như vậy kinh khủng trí bảo. Cái kia hẳn là là cùng thần tộc cùng một thời đại đại tông môn, tự nhiên vượt qua chúng ta dự tính, bất quá tòa thứ nhất ngọc trên tấm bia bảo vật giá trị đều quá khủng bố, hay là nhìn phía sau đi, chúng ta như dừng bước 10 hải quan, cũng nhiều nhất đạt được 4095 nói linh quang, nhìn những cái kia hoàn toàn lạ tìm kích thích. Đối với, không nhìn, lòng ta đều nhanh nhỏ máu. Thần hành dưới đỏ, lại là một cái giá trị 7000 linh quang chí bảo, lần này Giá trị 7000 linh quang bảo vật trường 4 năm loại, lại hướng xuống là giá trị hơn 6000 linh quang, càng xem chúng mới liền càng bị kích thích càng thụ đạt kích, sau đó nhao nhao xoắn suýt không thôi hướng đi tòa thứ hai ngọc địa. Bọn hắn thật không chịu nổi kia kích thích. Chương 623, không chiến mà thắng. Trăm đội ngũ, 4000 linh quang, đồ của ta. Đồ vật tốt thì tốt, nhưng cùng phía trước những cái kia giá trị 7, 8000 linh quang so ra hay là kém quá xa. Nói nhảm, đây chỉ là 3, 4000 linh quang có thể mua bảo vật, có thể cùng phía trước so a. Mấy hơi về sau, Đông đạo thiên tài chụp một quan chú đến mặt khắc ngọc trên tấm địa. Phát hiện một chút có thể sử dụng 3-4000 linh quang mua bảo vật lúc, nhao nhao lại hoặc kinh hỉ hoặc buồn bực nghị luận lên. 4000 linh quang có thể mua trăm đội ngũ, là một cái có thể tùy thân mang theo trận pháp. Tùy thân mang theo trận pháp. Những vật này kỳ thật cũng không tính là thượng, ở đây bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối không chỉ có được một cái tùy thân động phủ, kia động phủ xung quanh liền có trận bẩy, nhưng có một chút, tùy thân động phủ trận bẩy năng lực thực tế quá yếu, căn bản là không có cách cùng thành lập ở trong thiên địa chân chính trận pháp so sánh. Trăm đội ngũ cái này tùy thân mang theo trận pháp, lại so tùy thân động phủ trận bẩy lợi hại hơn nhiều. Bởi vì trăm đội ngũ đều là dung nạp rất nhiều kỳ bảo luyện chế thành trận pháp, loại trận pháp này người thu nhập động phụ lúc, tựa như một kiện thần khí đồng dạng bình tĩnh không lay động, một khi kích thích, lập tức có thể đang tùy ý một triển khai trận lực, bên trong còn có kỳ bảo chi lực đi câu thông điều động tại hữu thiên địa lực lượng, để trận pháp uy có thể không ngừng tăng lên, thẳng đến so sánh chân chính thành lập ở trên mặt đất trận pháp. Nhưng cái này trăm đội ngũ cũng có phần dai, tỉ như 4000 linh quang một cái linh quang trận, nếu như ngươi lựa chọn là mê trận, nhiều nhất vây khốn một cái thất trọng tiêu bán thần một ngày một đêm. Dù sao đây cũng là có thể mang theo di động, liền sẽ dẫn đến trận lực suy giảm. Nó còn có càng lớn hạn chế chính là ngươi xuất ra trận pháp về sau cần thời gian nhất định nó mới có thể triệt để câu thông điều động tả hữu thiên địa lực lượng từ ngươi huy sáng trận pháp đến tăng lên đến đỉnh phong ít nhất phải 100 cái hô hấp nếu là chủ sát trăm đội ngũ thì nhiều nhất có thể cường thế đánh giết ngũ trọng tiêu trọng thương lục trọng tiêu hãm hại thất trọng tiêu loại hình dạng này trăm đội ngũ là đủ tốt nhưng hạn chế cũng quá nhiều bình thường tam tứ trọng tiêu thiên tài cầm tới về sau thời gian nhất định bên trong có thể phát huy ra cực mạnh công hiệu nhưng thực lực ngươi tăng lên một đoạn thời gian cơ hội liền vô dụng cùng những cái kia giá trị bảy linh quang bảo vật so ra thật không tại một cái cấp bậc không chỉ trăm đội ngũ, cái khác giá trị 3 ngàn linh quang bảo vật đều là loại tình huống này. Bên trong thậm chí còn có mấy quyển điện tịch thức bảo vật, chính là cấp độ thần thoại bí võ, ý niệm giải thích lúc cũng chỉ giải thích công hiệu, các loại công hiệu đủ để khiến người tâm động, nhưng vừa cùng pháp nguyên bảo thụ, long nguyên thánh tinh cùng làm một chút tương đối, liền sẽ nổi bật trên lệnh. Nhìn tới vẫn là phải cố gắng a, chỉ có phá vỡ 13 quan cầm tới 8191 nói linh quang, mới có thể có đến tốt nhất chí bảo. Cái này ai cũng biết a. Mấu chốt là ngay cả chủ thần dưới trướng một chút lục trọng tiêu thiên tài đều là bại, chúng ta. Hắc hắc. Không từng tử lại làm sao biết không được. Đây không phải là cũng có một cái ngũ trọng tiêu chi thân gia hỏa, trước kia cầm tới qua toàn bộ linh quang a. Nhìn chung xem về sau, đông đảo bán thần lại vang lên từng tiếng tất luận, cũng chỉ có Ninh Du, Lợi Thanh La cùng được vinh dự mạnh nhất thiên tài dám mở miệng nói hết sức đi tranh thủ phá mười bà quan. Bọn hắn cũng là ngũ trọng tiêu, hơn 600 năm đến cũng từng có ngũ trọng tiêu phá vỡ mười bà quan. Cho dù là bọn họ hy vọng cũng không lớn, nhưng không từng thử không ai sẽ cam tâm. Càng nhiều thiên tài thì nhìn chằm chằm những cái kia giá trị hơi thấp bảo vật suy tư cân nhắc, hoặc trầm mặc đứng trang nghiêm hoặc mắt lộ ra tình quang. Mấy mấy cái hô hấp sau Ninh Du mới đột nhiên quay người, Đi hướng cung điện chỗ sâu kia từng cái màn sáng muôn hộ. Linh du động, chân chính dự thi đám thiên tài bọn họ mới cũng nhao nhao đứng dậy mà hạ. Một hàng kia màn sáng muôn hộ chừng 100 cái, tựa hồ liền tỏ rõ lấy có thể đồng thời dung nạp 100 tên võ giả tiến vào tôi luyện. Tùy ý lựa chọn một cánh cửa đi vào. Giang thủ rất nhanh liền phát phát hiện mình đến một mảnh khắc không gian kỳ dị. Không gian này bao phủ tại mảng lớn mây mù dưới, sau lưng một mảnh yên tĩnh sơn núi đài, từ vách núi hướng về phía trước mở rộng ra 100 đạo lẫn nhau khoảng cách số bên trong cầu đá, cầu đá cuối cùng là một mảnh khắc rộng lớn quảng trường. Quảng trường chỗ sâu còn có một cái trọc trời mà lên khổng lồ cửa đá. Cạnh cửa bên trên viết cửa thứ 2 3 chữ to. Cùng một thời gian, giang thủ trong đầu cũng thoáng hiện một đợt ý niệm, chính là đang giải thích cửa thứ nhất nội dung. Cửa thứ nhất chính là phá cầu. Mỗi cái người tham gia khảo hạch đi vào sau đều muốn lựa chọn cùng tự thân vị trí đối ứng cầu đá hành cầu cầu đá thì từ một chút kỳ diệu bảo vật kiến tạo, võ giả vừa đi lên liền sẽ rơi vào hồ chiến. Tiến vào linh hồn viễn cảnh sau dài trăm thước cầu đá, trước 50m sẽ chủ động mô phỏng ra một cái cùng phá cầu võ giả giống nhau như đúc linh hồn thể. Người giết chết giống như người linh hồn thể. Không tiến đi thì có thể tu dưỡng, chỉ cần bước vào sau 50 mở phạm vi, cầu đá sẽ còn mô phỏng ra nhóm thứ hai, nhóm thứ hai chính là hai cái cùng phá cầu người giống nhau như lúc linh hồn thể. Lần nữa đánh giết, liền có thể xuyên qua cầu đá tiến vào cửa thứ hai. Cửa này bên trong võ giả không cách nào lẫn nhau công sát, người đứng tại một cây cầu đá bên trên nhìn về phía những người khác lúc, chỉ có thể nhìn thấy mông lung hình dáng, bộ mặt biểu lộ mới có thể nhìn tương đối rõ ràng. Hoàn chỉnh tiếp nhận chỗ có ý niệm, giang thủ cũng kinh ngạc nhăn lại lông mày. Nơi này tình thế ngược lại cùng thượng cổ thần tộc nơi tập luyện bên trong, đoạt máu thí luyện tình thế có chút cùng loại a chỉ là cùng loại, độ khó tuyệt không thể so sánh nổi, cầu đá sẽ chủ động cảm giác ngươi hết thảy kiến tạo cùng ngươi có được giống nhau như lúc công pháp, bi võ, thần khí, linh hồn thể, ngươi tự thân mạnh bao nhiêu, linh hồn thể liền có mạnh bấy nhiêu, cái kia bên trong là những cái kia võ thánh mới thăng ngộ cùng đoạt máu thí luyện có thể sánh được, không phải sao? Lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất. Nói là nói như vậy, nhưng chúng ta muốn đánh giết cùng tự thân đồng dạng linh hồn thể huyết ảnh cũng cũng không khó a. Những cái kia linh hồn thể dù là cùng chúng ta có một dạng công pháp phá võ nhưng chúng nó dù sao không có được trí tuệ cũng không có chúng ta riêng phần mình ý thức chiến đấu chân chính liều mạng tranh đấu lên tới vẫn là kém xa vậy liền phá quan đi không có gì để nói nhiều giang thủ hầu nghi vừa mới hiện lên tả hữu liền vang lên một mảnh khai nói những thiên tài khác thảo luận nội dung cùng giang thủ nghi hoặc không sai biệt lắm hắn cũng chính nghi hoặc nơi này khảo nghiệm tình thế cùng thần vương cấp thí luyện bên trong đoạt máu thí luyện có chút cùng loại đâu bất quá lại suy nghĩ một chút huyền bụi tông có lẽ vốn là cùng thượng cổ thần tộc cùng một thời kỳ tông môn huyền bội tông di chỉ cũng là tại cổ thần tinh vực bắc cương không ngừng du động phiêu lưu giang thủ lần trước đi thần nguyên thành đều cũng là như thế kia cả hai bên trong cá biệt thí luyện cho dù có chút cùng loại cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn thoải mái sau giang thủ mới đứng dậy đi hướng cầu đá thời khắc này cùng hắn cùng một chỗ khởi hành cũng có thật nhiều chân chính đặt chân cầu đá giang thủ cũng không kịp hành tẩu liền mắt tối sầm lại phảng phất mất đi hết thảy ý thức cùng cảm giác mông lung không biết qua bao lâu chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc cũng phát phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại trên cầu đá nhưng giờ khắc này cầu đá lại cùng trước đó có cực khác nhiều khác biệt chính là giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một cái liên thông hậu phương vách núi cùng phía trước quảng trường cầu đá Tạ Diêu cũng không có bất kỳ cái gì mê vụ, Giang thủ có thể nhìn thấy chỉ có chính mình, không có cái khác bất kỳ một cái nào thiên tài thân ảnh. Sơn Thanh thủy tú, nhìn một cái không sót gì mở rộng thiên địa bên trong, Giang thủ vừa thu tầm mắt lại, liền cảm giác được có một cố vi diệu ba động giống như xuân như gió dung nhập thân thể của hắn, hắn cũng rất nhanh nhăn lại lông mày. Tiết gió xuân dung nhập mặc dù để nhục thân trạng thái rất thoải mái dễ chịu, nhưng trên linh hồn lại giống có người trong bóng tối theo dõi ngươi hết thảy. Tựa như không mảnh vải che thân bại lộ tại người khác trước mắt mặc người thưởng thức. Cậu đá là muốn mô phỏng ra ta hết thảy, bao quát ta có pháp võ, bí võ, thần khí cùng các loại đương nhiên phải trước thăm dò ta đều có năng lực gì cảm giác này hẳn là bình thường cũng là nhất định nhưng vẫn là để cho người ta bực bực cảm giác này cũng vô pháp ngăn cản giang thủ coi như không thoải mái cũng chỉ có thể gượng chống dù sao đây chỉ là trận lực cảm giác thăm dò huyền bụi tông từ lâu hoang vu vô số năm hắn hay là nhìn xuống mười mấy cái hô hấp sau cùng kia cảm giác cổ quái tiêu tán giang thủ lại cùng mười mấy cái hô hấp lại phát hiện mình hay là không có chờ đến từ cầu đá mô phỏng ra linh hồn thể giang thủ chuyện gì xảy ra thời gian dài như vậy giang thủ cao mày suy tư lúc hắn nhưng lại mắt tối sầm lại lần nữa mất đi hết thể cảm giác cùng ý thức, cùng khôi phục ý thức sau hắn càng phát hiện mình đã đứng tại chân chính cửa thứ nhất quan ải trên cầu đá. đây là ý gì? nhìn trái phải một cái vẫn tại trước 50 mươi em mở trên cầu đá hoặc đứng hoặc ngồi, tất cả đều không nhúc nhích. Ninh dù bên trên Takan phong văn cao cùng thiên tài Giang Thủ thật nghi hoặc, cái này cầu đá không phải muốn hắn đánh bại cùng hắn giống nhau như lúc linh hồn thể sau mới có thể thắng ra. làm sao hắn không thấy được đối thủ liền kết thúc rồi? chẳng lẽ là bất tử thân? ta bất tử thân để cái này cầu đá căn bản mô phỏng không ra, khả năng ngay cả cảm giác tham dò đều không thể cảm thấy được kỹ càng. Cho nên hồn chiến tự động kết thúc rồi. Sướng sờ mấy hơi thở Giang Thủ mới vừa kinh vừa vui, lại có chút khẩn trương hướng đi cầu đá phía trước. Cầu đá không cách nào mô phỏng cùng hắn giống nhau như lúc linh hồn thể, vậy hắn đây coi như là thắng được vẫn là không cách nào tham dự phá quan. Hắn không có đánh giết đối thủ. Phá quan yêu cầu thì là đánh giết một cái linh hồn thể, hắn mới có thể tiến nhập thứ 51 đến 100M, tại kích giết hai cái mới có thể đi ra cầu đá. Như Giang Thủ loại tình huống này là không chiến mà thắng, trực tiếp đột phá cầu đá, đây tuyệt đối là tin vui. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng có thể là bị phán định vì không có linh giết. Vĩnh Viễn cũng tiến vào không được 51 đến 100m cầu đá, dạng như vậy, chẳng khác nào hắn không cách nào đột phá cửa thứ nhất. Cái này khiến Giang thủ làm sao không cần trương. Một hơi về sau, cùng bước vào thứ 51m cầu đá phạm vi, lần nữa mắt tôi sầm lại lúc hắn khẩn trương mới hóa thành cuồng hỉ. Sau đó quá trình cùng trước đó đồng dạng, lần nữa thanh tỉnh về sau, một cỗ để người rất không thoải mái vi diệu ba động tuân gia nhập thể nội, mười mấy cái hô hấp liếc nhìn, mười mấy cái hô hấp chờ đợi. Giang thủ hay là không có gặp được đối thủ liền thắng được, chờ hắn hướng phía sau tả hữu quan sát lúc, nhìn thấy thì là đại bộ phận phân thiên tài vẫn tại lặng im cũng có một người vừa mới mở mắt ra, sắc mặt có chút trắng bệnh hướng trái phải nhìn quanh, dạng này hồn chiến sẽ không để cho võ giả chân chính tử vong, nhưng ngươi tại hồn chiến bên trong bị giết, khẳng định sẽ để cho linh hồn suy yếu, nếu không thời gian ngắn mới có thể tu dưỡng tới. Như hồn chiến bên trong chiến thắng, chỉ là linh hồn thể nhận nhất định thương tích, kia linh hồn ngươi ý thức trở về nhục thân về sau, coi như nhục thân vô hại, linh hồn đồng dạng sẽ suy yếu, suy yếu trình độ thì căn cứ ngươi hồn chiến quá trình bên trong thương thế mà định ra. Giang thủ lần thứ 20 không chiến mà thắng, hắn nhìn thấy cái thứ nhất mở mắt ra thiên tài, cũng không phải Ninh Du hoặc là Lợi Thanh La, mà là Bạch Tình Thời. Ngươi? Vậy mà là ngươi? Nói đùa sao? Giang thủ kinh ngạc dò xét Bạch Tịnh Thời lúc, Bạch Tịnh Thời cũng nhìn thấy Giang thủ sợ tại đĩa, một chút sau liền quá sợ hãi mở miệng kinh hô. Căn bản không có nhìn thẳng vào qua Giang thủ, bên trên Tắc Lăng cầm Giang thủ khi trò đùa giải trí lúc, Bạch Tịnh Thời cũng cảm thấy phải kia là một cái không sai trò cười, nhưng bây giờ Giang thủ vậy mà là tất cả bước vào cửa thứ nhất thiên tài, đi được nhanh nhất một cái. Chương 624, làm sao có thể nhanh như vậy? Hô. Bạch Tịnh Thời tiếng kinh hô bên trong, Giang thủ trước người lại ngưng tụ ra một đạo ánh sáng kỳ dị, kia quang hơn 3 cm dài, 2 3 cm rộng. Toàn thân màu ngà sữa, để người liếc nhìn lại liền sẽ nhịn không được dâng lên một cỗ linh động sáng long lanh cảm giác. Đây chính là linh quang cảnh bên trong linh quang, khi linh quang rơi vào giang thủ trong tay, màu ngà sữa chạch lại đột ngột biến đổi, trung ương nhất chỗ thêm ra một đạo càng tinh tế, lại tản ra lực nhanh pháp tắc cùng giết chóc, phong pháp tắc khí tức đỏ thâm thiên sáng. Biến hóa này cũng là võ giả đạt được linh quang về sau, linh quang tự chủ dung nạp võ giả sinh mệnh khí cơ biến hóa. Thế người đã qua lần thứ 200 giết. Nhìn giang thủ đạt được linh quang, vốn là kinh hãi không thôi bạch tịnh thời cảnh kinh, tại chỗ liền trợn mắt hốc mồm ngốc nhìn về phía trước, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Giang thủ tại hắn tỉnh lại lúc đã đến cầu đá sau 50M em mở vi, lúc kia hắn còn tưởng rằng Giang thủ là vừa tiến vào kia một vùng, còn chưa bắt đầu lần thứ hai chém giết, coi như như thế, bị Giang thủ đi đến phía trước cũng đã để Bạch Tịnh Thời quá sợ hãi. Vậy bây giờ phát hiện Giang thủ không chỉ nhanh hơn hắn đột phá lần thứ nhất chém giết, ngay cả lần thứ hai đều đã kết thúc rồi. Đây cũng quá dọa người đi, tên kia đến cùng là dạng gì hiệu suất mới có thể đột đi vào loại trình độ này? Bất quá tại Bạch Tịnh Thời kinh hô dưới, Giang thủ lại chỉ cười nhạt một tiếng, đem linh quang thu nhập chữa vật giới chỉ liền ra cầu đá. Hắn cùng Bạch Tịnh Thời không có gì giao tình, còn bị đối phương lần lượt mệt thị qua. Dưới mắt không cần thiết đứng tại cái này, bên trong cùng đối phương giao lưu cái gì. Ngay tại Giang Thủ đi ra cầu đá đến cửa thứ hai môn hộ lúc trước, Mặt khác mấy cây cầu đá bên trên, Ninh Du cùng Lợi Thanh la cơ hội là không phân trước sau thanh tỉnh, hai vị này trưởng sinh tộc bên trong mạnh nhất thiên tài sau khi tỉnh lại. Đều là ngay lập tức nhìn chung quanh mà không phải phía trước. Nhìn thấy Tả Hữu đại bộ phận phân võ giả đều là trầm tư trạng thái, chỉ có Bạch Tịnh thời là thanh tỉnh, hai nữ mới khẽ nhíu mày. Bạch sư đệ thật nhanh hiệu suất, vậy mà so ta còn trước được thắng mà ra. A Khi Ninh Du cao mày, mang theo một tia không phục nhìn về phía Bạch Tịnh thời lúc, một câu mới nói ra một nửa Ninh Du lại bỗng nhiên thu nhỏ miệng lại, kinh ngạc theo Bạch Tịnh thời đờ đẫn ánh mắt nhìn về phía phía trước. Khác một bên lợi thanh Lạt thì kinh hô một tiếng làm sao thiếu một cái về sau, mới thuận thế nhìn về phía trước. Đi theo hai cái mạnh nhất ngũ trọng tiêu thiên tài cũng nhao nhao mắt trợn tròn, đều sững sờ nhìn xem chạy tới cửa vào trước giang thủ, một cái hô hấp sau hai nữ lại rút lấy hơi lạnh thấp kêu lên. Giang thủ, ngươi đã phá vỡ cửa thứ nhất, làm sao có thể nhanh như vậy? Hai nữ kinh hô bên trong, lại một thân ảnh thanh tỉnh, càng theo khẽ gọi nhìn về phía trước. Nhìn thấy Giang thủ sau cũng ng mà lần này thức tỉnh thì là Hứa Thanh luyện. Giang thủ thì ở hậu phương ấy một thiên tài mắt chừng miệng đến bên trong, trực tiếp tiến vào cửa thứ hai quan hải biến mất không thấy gì nữa. Giang thủ biến mất đồng thời, giữa thiên địa cũng nổi lên một đạo bình thản không gợn sóng máy móc tiếng nói. 23 cửa thí luyện giả phá cửa thứ nhất, thời gian sử dụng 103 hơi thở. Máy móc tiếng nói lặp lại hai lần sau mới lại tiêu tán, thiên địa cũng hướng tới bình tĩnh. Hứa Thanh luyện thì im lặng nhìn xung quanh, hắn làm sao lại nhanh như vậy? Nhanh có chút không hợp lý đi. Dù là tại cửa thứ nhất, cũng không phải là thực lực càng mạnh liền càng dễ dàng hiệu suất cao thắng được. Thực lực ngươi càng mạnh nắm giữ át chủ bài càng nhiều, cầu đá đang nhìn trộm ngươi các loại thực lực lúc hoa tốn thời gian cũng càng dài, nương tạo linh hồn thể lúc cũng là như thế. Nhưng chúng ta chỉ phá diệt đối thủ thứ nhất kia tiểu tử liền suất qua rồi. Quá khoa trương đi. Cũng không phải, Bạch Tịnh thời so Ninh Ru, lợi thanh la cùng con trước được thắng mà ra, không biểu hiện hắn so lợi thanh la cùng ngũ trọng tiêu càng mạnh. Tại cái này trên cầu đá, mỗi võ giả bị cầu đá kỳ dị thần lực liếc nhìn nhìn trộm hết thẻ tin tức lúc. Chỗ dùng thời gian là dài ngắn không một, ngươi nắm giữ pháp võ, bị võ các loại thần khí cùng cùng càng ít, cầu đá liếc nhìn càng nhanh. Nương tụ giống như ngươi linh hồn thể cũng càng nhanh. Người át chủ bài càng nhiều thời gian sử dụng cũng càng dài. Còn nữa chính là, Bạch Tịnh Thời lớn nhất át chủ bài Linh Huyễn giết vốn là có được khủng bố hiệu suất, tỉ như hắn kiến tạo huyễn cảnh luân hồi, võ giả rơi vào sau tại huyễn cảnh bên trong mê thất mấy chục trên trăm năm, ngoại giới mới là một cái hô hấp, người mê thất lâu như vậy sau sớm quên tự thân đến cùng là ai, chân chính lục thân cũng bung ra hết thảy phòng ngự, Bạch Tịnh Thời thì có thể tại ngoại giới đối mặt một cái hào không để phòng đối thủ bộc phát sắc cơ, chính là bởi vì những này. Hắn mới có thể tại đấu vòng loại một đường miểu sát từng cái đối thủ thắng được. Tổng hợp chính là Bạch Tịnh Thời chờ đợi đối thủ xuất hiện thời gian sonic, dù lợi thanh la cùng thiên tài ngắn đánh giết hiệu suất, chỉ cần hắn xuất thủ trước đánh chúng đối thủ chính là miểu sát. Đây mới là hắn như vậy nhanh thanh tỉnh nguyên nhân. Giống như là phong văn cao, coi như hắn bị cầu đá liếc nhìn cùng ngưng tạo linh hồn thể thời gian cùng bạch tịnh thời đồng dạng, nhưng bắt đầu chém giết về sau, lại là ngươi vận chuyển huyết không thường, linh vũ phân thân, đối thủ cũng có thể như thế bộc phát. Ngươi một thương ta một thương, lẫn nhau đối hao tổn. Kia bạch tịnh thời hiệu suất cũng có thể viễn siêu phong văn cao, cho nên linh du cùng lợi thanh là hai nữ thanh tỉnh về sau, nhìn thấy bạch tịnh thời so với các nàng trước thanh tỉnh, cái kia sợ cũng có không thoải mái, nhưng chỉ là nhạt mẽo không thoải mái các nàng đều biết bạch tịnh thời linh hoan giết hiệu suất cực mạnh, chỉ có vượt qua các nàng hiệu suất hai lần giang thủ mới chính thức để người kinh hãi muốn thổ huyết. đáng chết, tiểu tử này thật có như thế kỳ tích. chẳng lẽ bên trên tắc lăng chỗ đùa giỡn muốn thành thật rồi? nương theo lấy hứa thanh luyện kinh hô, bạch tịnh thời cũng một mặt âm trầm thấp giọng hô, tiến vào trước khi đến bên trên tắc lăng cái kia cho đùa, tại lúc ấy thật làm cho không ít người ôm bụng cười, chỉ ít đối với bạch tịnh thời cũng chưa từng chân chính đem giang thủ đặt ở mắt bên trong đám thiên tài bọn họ đến nói, đó chính là cái rất khôi hài cho cười. nhưng bây giờ mới cửa thứ nhất. Giang Thủ liền biểu hiện ra như thế kinh hãi hiệu suất, vượt qua bọn hắn gấp đôi thời gian tiến vào cửa thứ hai, cái này liền thật không buồn cười. Bạch Tịnh Thời thậm chí hoài nghi Giang Thủ kia tiểu tử có phải là muốn giống như trước đây, kế tiếp theo đem trên người hắn kỳ tích lệ cũ sủi dưới. Đương nhiên, Bạch Tịnh Thời nghĩ như vậy, không đại biểu Ninh Du cùng Hứa Thanh luyện cùng cũng nghĩ như vậy. Nhớ tới nào đó chuyện Tiếu Lâm sau lại so sánh một chút trước mắt hiệu suất, dù là Ninh Du cảm thấy đều cũng nhìn thẳng vào Giang Thủ một chút, nhưng nàng hay là cười nói, ngươi đừng làm cười, coi như kia tiểu tử phá cửa thứ nhất hiệu suất kinh người kinh người đều có chút không hợp lý, nhưng chỉ là cửa thứ nhất. 13 cái quan hải bên trong đơn giản nhất một quan, hắn đi được nhanh lại có thể tính là gì? Linh sư tỷ nói đúng lắm, hắn cửa thứ nhất đi được nhanh, trước tiến vào cửa thứ hai lời nói nói không chừng cũng sẽ càng trong chết. Một cái vận khí không tốt, đoán chừng ngay cả cửa thứ hai đều không qua được nữa nha. Lợi thanh la đồng dạng khó chịu gật đầu phụ hoạn. Cái kia sợ các nàng đến bây giờ còn không có tiến vào cửa thứ hai, mà tại cái này linh quang cảnh bên trong, quan hải nội dung đến cùng là cái gì? Chỉ có người tiến vào cái kia quan hải mới có ý niệm truyền âm giải thích, nhưng Linh Du cùng một nhóm thiên tài cũng sớm biết sau tiếp theo quan hải nội dung. Cái này Huyền Bộ Tông Di chỉ xuất hiện hơn 600 năm, tại bọn hắn trước đó cũng có quá nhiều ngày mới đã xuất nhập qua nơi đây. Bọn hắn không tiến vào qua, nhưng 17 thị tộc tại chỉnh lý bí cảnh tin tức lúc, đã giữ cửa ải ải đại khái nội dung bày ra. Cửa thứ nhất là trên cầu đá đánh giết có được cùng phá quan người đồng dạng pháp võ bí võ thần khí các loại năng lực linh hồn thể hiện ảnh, là hồn chiến. Mà cửa thứ hai nội dung cũng là hồn chiến. Bất quá loại kia hồn chiến tình thế lại không giống, là tất cả thiên tài đều hội tụ tại cùng một mảnh huyền cảnh thiên địa bên trong, đánh giết huyền cảnh còn sót lại phục chế xuống tới di vãng phá quan người linh hồn thể. Đơn giản đến nói, chính là giang thủ, linh du Lợi Thanh La cùng tiến vào cửa thứ hai phá quan lúc, là dạng gì thực lực, phá quan quá trình bên trong thi triển cái dạng gì pháp võ, bí võ, thần khí vân vân, đều sẽ bị trận lực ghi chép lại, chờ bọn hắn đột phá quan hải về sau, những này phục chế thể sẽ xuất hiện tại quan hải bên trong, để Giang thủ cùng phía sau người khiêu chiến đi khiêu chiến. Hiện tại Giang thủ là lần đầu tiên phá quan. Bọn hắn trở ra đối mặt phục chế thể, liền lúc trước phá quan người lưu lại, tỉ như đã phá vỡ 13 quan ngà thanh dục, mà lại bọn hắn lần này là 30 vị thiên tài phá quan, bọn hắn trở ra. Kia một phiến thiên điệu bên trong chính là 90 vị dĩ vãng phá quan người phục chế thể. Giang Thủ tùy ý đánh chết 3 cái, liền có thể phá quan. Như nửa đường bị dĩ vãng phục chế thể phá giết, đó chính là phá quan thất bại. Cho nên cửa thứ 2 cũng không phải là đi vào càng sớm càng tốt. Người cái thứ nhất đi vào, kia một phiến thiên địa bên trong có 90 cái cường địch, 31 thiên tài cùng một chỗ kết bạn đi vào, cũng là đối mặt 90 cái cường định. Đơn độc đi vào như vận khí không tốt, một lần gặp được hơn 10 dĩ vãng phá quan người lưu lại phục chế thể, vậy thì không phải là ưu thế mà là tai nạn. Đây cũng là, mặc kệ hắn làm sao làm được, cửa thứ nhất thời gian sử dụng dài ngắn, cũng không đại biểu thực lực tuyệt đối, hắn còn như thế sớm tiến vào cửa thứ 2. Vận khí không tốt trực tiếp thất bại đều bình thường, hắn một cái đi vào, đối mặt 90 cái trước tiêu phá quan người lưu lại phục chế thể, không chỉ tao ngộ quần thể công sát khả năng lớn, gặp được cường giả khả năng cũng không nhỏ. 90 cái a, bên trong khả năng có giống ngạ thanh dục như thế lục trọng tiêu phục chế thể, cũng có thể là có một ít nhị trọng tiêu tam trọng tiêu phá quan người lưu lại phục chế thể, hắn đây là vội vã chịu chết đâu. Hứa Thanh Luyện cũng cắn răng mở miệng, trong lời nói tràn ngập hầm hực. Nghĩ không hầm hực đều không được, nhưng bất kể nói thế nào sự tình phát triển đến bây giờ, bọn hắn có thể làm chính là đuổi theo Giang thủ. Cho nên hừ lạnh sau hứa thanh luyện cũng dậm chân tiến lên, Lách mình liền tiến vào sau 50m phạm vi. Linh Du cùng cấp dạng đứng dậy, đã lạc hậu nhiều như vậy, thật không thể tại lạc hậu, mặc kệ có hay không nhìn thẳng vào Giang thủ, cũng bất kể có phải hay không là trong lòng nóng trong Giang thủ đi chết. Nhưng Giang thủ dù sao cũng có đột phá cửa thứ hai khả năng, bọn hắn tuyệt không muốn bị kéo xuống quá nhiều. Bốn vị thiên tài tiến vào sau 50m phạm vi về sau, hậu phương trên cầu đá lại tỉnh lại một thân ảnh, chính là lúc trước bị dự tính vì tất cả thiên tài bên trong người thứ 3 nhân tộc thiên tài Sa Đồ. Sa Đồ thanh tỉnh về sau, nhìn thấy phía trước đã tại thứ thế chiến thứ hai Linh Du bước cái Lại nhìn trái phải một cái, bên cạnh hắn chỉ còn lại có 24 cái người cạnh tranh, xa đổ cũng lục chứ kiểm chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng hướng về tiến vào sau 50M phạm bi. Đáng chết, tiến vào 23 cửa không phải giang thủ kia tiểu tử A. Hắn mặc dù là hắc mã, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy. So ta nhanh hơn gấp đôi còn nhiều, tiểu tử này quá xúc sinh đi. Máng liệt tuét ra bắt đầu trên cầu đá thứ thế chiến thứ hai. Cửa thứ hai bên trong, linh hồn thể vừa mới xuất hiện tại một mảnh rộng lớn giữa thiên địa giang thủ, thì là cười nhẹ nhìn chung quanh. Cửa thứ nhất bên trong cầu đá ngưng tạo giống như ta linh hồn thể đều thất bại, cũng không biết cái này cửa thứ hai có thể thành công hay không, có thể hay không lưu lại ta lúc tác chiến phục chế thể, nhưng cái này cũng không cần ta đi lo lắng, muốn lo lắng cũng là tại chúng ta nhóm này về sau pha quan. Cửa thứ hai, vật khí không tốt ta khả năng tao ngộ đại lượng cường giả, nhưng lấy thực lực của ta, trực tiếp tao ngộ ngả thanh dục lưu lại phục chế thể cũng không sợ, vậy thì bắt đầu đi. Chương 625, là hắn A. Thật là hắn. Giang thủ cũng sớm biết linh quanh cảnh cửa thứ hai nội dung, bởi vì có 30 thí lệ, giả cũng đều tại cùng một phiến thiên địa bên trong, cho nên coi như chỉ có một mình hắn đi vào, đó cũng là tại thí luyện thiên địa đánh giết ba cái linh hồn phục chế thể. Từ 90 cái mục tiêu bên trong tùy ý đánh giết ba cái, không đại biểu hắn chỉ sẽ gặp phải ba cái, mà là tìm ra ba cái. Vậy hắn lẻ loi một mình dẫn trước lúc áp lực đích sắc rất lớn. Nhưng Giang thủ cũng không để ý qua áp lực này, ngoại giới ai đều không biết là, tính đến pháp tất chi tâm cầm tiếp theo tính bộ phát, Giang thủ thực lực đã đến lục trọng tiêu. Tại Giang thủ trước kia, chính là ngả thanh dục cái này phá quan linh quang cảnh 13 quan thiên tài cũng chỉ là lục trọng tiêu, đã là lục trọng tiêu bên trong tương đối mạnh mẽ, chí ít theo nàng nói còn có hai vị chủ thần dưới trướng lục trọng tiêu thiên tài chỉ là dừng bước 12 quan nói rõ kia cũng không bằng ngã thanh dù kia giang thủ thì sợ gì coi như hắn vận khí không tốt tao nộ một cái mạnh nhất lục trọng tiêu phục chế thể hắn đều chưa hẳn không thể chính diện đánh giết coi như hắn vận khí kém một lần tao nộ hai ba cái lục trọng tiêu phục chế thể lại như thế nào pháp tác chi tâm bởi vì dựa vào bất tử thân khôi phục kia tại không có bất tử thân lúc không thể tính ổn định chiến lực cũng pháp phát triển hắn vây tay không gian dung nạp lực nhưng bài trừ rơi pháp tác chi tâm giang thủ cũng là ngũ trọng tiêu vây tay cũng vì vậy mà mở rộng đến có thể chứa được bốn năm cái lục trọng tiêu cường giả bình thường vây giết Hắn vận khí lại kém, tao nội nhiều cái lục trọng tiêu đều có thể dựa vào vây tay ngăn lại đại bộ phận phân công sát, tự thân còn có thể chém giết bên trong đi diệt sát, cho nên cửa thứ hai đối giang thủ mà nói mặc kệ lại khắc nghiệt hoàn cảnh, đối với hắn uy hiếp đều rất tiểu.